791 thứ 791 chương tinh vực bảo khố vốn cho rằng chuyển thừa của ta tại bánh xe lịch sử phía dưới đã sớm bị ép vì phân vụn, không nghĩ tới mấy ngàn vạn năm sau đó còn có người mang theo chìa khóa mà đến mở ra tinh vực bảo khố. Thái cổ chiến trường chỗ sâu, một tôn hình người tượng đá hai mắt sáng lên hừng hực tia sáng, phát ra cảm khái thần niệm ba động. Lão cổ ngươi một mực tiếng người sinh tịch mịch như tuyết, liền một cái có thể chuyển thừa ngươi y bắt người cũng không có, bây giờ cuối cùng cũng có chuyên nhân. Một vị khắc tượng đá cũng đi theo cảm khái đứng lên, vì lao kia cổ cảm thấy cao hứng. Tiểu tử này chính xác thông qua được khảo nghiệm của ta nhưng hắn nếu là không có một cái đạo tắc hoàn thiện ngũ hành thế giới liền không có dung nạp thương lan lõng không gian, huống hồ hắn có thể không nhận được thương lan lõng tán thành cũng còn chưa biết. Cổ tam tư bình tĩnh nói, hắn chính là trước kia cái kia hưởng dự tinh không dẫn ra 99 đầu long mạch cùng tinh thần chi lực quán thể, cưỡng ép đem chính mình tu vi tăng lên tới nửa tổ cảnh trạng vực thiên sư cổ tam tư. Vì tìm kiếm thích hợp truyền nhân, hắn đem chính mình suốt đời sở học phân biệt ghi chép đến rồi hai cuốn kinh thư phía trên cũng chính là thiên lang trong tay địa tạng kinh. Cái này hai cuốn kinh thư nhìn bề ngoài cũng là ghi chép trạng vượt truyền thừa, nhưng trên thực tế bên trong lại có huyền cơ khác. Quyển thứ nhất nội dung đương nhiên không cần phải nói, vô luận là minh sách vẫn là ám sách, Thiên Lang đều sớm đã nắm giữ. Nhưng quyển thứ hai kinh thư cũng không phải là tốt như vậy hiểu rõ. Thiên Lang nếu không phải tiến vào Thái cổ chiến trường, đủ phải cổ tam tư bày ra nhũ hợp ba nhà trường phức tạp cơ chế, cũng không khả năng nhanh như vậy liền tiếp xúc đến điệu tàng kinh quyển hạ ám sách. Lần này cuốn ám sách ở trong ghi lại trận đạo cùng cơ chế chi đạo rất nhiều huyền diệu. Mặt khác, còn ghi lại cổ tam tư hỗn hợp ba loại lực lượng phương pháp, còn có hắn nhiều năm qua nghiên cứu cái này ba loại lực lượng kinh nghiệm cùng tăng ngộ. Thiên Lang chính là hấp thu hắn những kinh nghiệm này cùng tăng ngộ mới thành công đem trận đạo. Cấm chế cùng chàng vực ba loại sức mạnh hỗn hợp với nhau, phá giải cổ tam tư nhiều năm trước lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, hắn là không phải có thể chịu tải thương lan tinh vực người, đáp án lập tức liền sẽ công bố. Tổ Long tượng đã phát ra thần niệm ba động nói: Từ Thiên Lang di tích bắt đầu, thần trí của bọn hắn vẫn tại chú ý Thiên Lang. 6. Thiên Lang đương nhiên không biết vụng trộm có một đám đại lão đang quan sát hắn, lúc này hắn đang mang theo bằng hữu của mình đồng bạn, bước vào tòa kia rộng lớn thạch điện ở trong. Ở tại bọn hắn tiến vào thạch điện sau đó, trên cửa hai cuốn kinh thư cũng theo đó biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. Một lần nữa rơi xuống Liêu Thiên Lang trong tay, mà Đại Môn cũng đi theo đóng lại. Hoa, linh khí thật nồng nặc a, ta chạm đến đạo cảnh thành lũy, ta muốn đột phá. Tiểu Tung cảm nhận được thạch điện ở trong linh khí nồng nặc, còn có cái kia huyền ảo đạo vận, vậy mà chạm tới đạo cảnh hàng rào, nhất thời hương phấn đắc thủ đủ vũ điệu đứng lên. Ta cũng muốn đột phá. Tiểu Hắc cũng kích động nói, còn có chúng ta. Mâu Lửa tức tỷ mọi cũng đi theo hương phấn hô lên. Ngao Linh, si trở về huynh muội cùng len ken các nàng cách lần trước đột phá thời gian quá ngắn, tích lũy còn chưa đủ, cho nên không thể bắt lấy đến thời cơ đột phá, nhưng các nàng lại có một loại cảm giác rõ rệt chỉ cần ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện, không bao lâu, các nàng liền nhất định có thể đột phá. ở đây chẳng những linh khí dư giả, hơn nữa tràn đầy đủ loại đạo tắc khí tức, vẫn là hoàn chỉnh đạo tắc, càng khó hơn chính là, ở đây tựa hồ có một tia nhàn nhạt hồng mông chi khí, các ngươi ở nơi này tu luyện, đối đạo cảm ngộ sẽ rõ ràng rất nhiều, chính xác sẽ làm ít công to. Thiên Lang chính là vạn cổ hiếm thấy hỗn độn đạo tài, lại cấu kiến một cái nương theo chính mình trưởng thành hư không linh giới, đối với loại này hồng mông chi khí không thể quen thuộc hơn nữa, hắn trước tiên thì nhìn xuyên qua nơi này hết thảy. lão đại, ở đây thật nhiều bảo bối a, a, gốc tia hà thủ ô đã biến thành người còn có viên kia huyết hoàng tinh tiểu mập đông nhiên hưng phấn kêu lên các ngươi nhìn bọn chúng còn có thể chạy đám người theo tiểu mập chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân treo đầy tơ lụa hành hình khối sinh linh cùng một cái phi đầu mập náo màu đỏ tươi đồ vật đang sợ hãi chạy trốn lấy nhìn bộ dáng giống như là một cái tiểu lão đầu cùng một cái dài méo mập mạp củ cải từ xưa linh dược cùng huyền thuốc cũng không thể hóa hình nhưng ở cái này vậy mà dài ra hình người còn xuất hiện rõ ràng ngũ quan đây rốt cuộc là cái dạng gì nghịch thiên chỗ si chở về trận to hai mắt một bộ dáng không thể tin nhìn đây không phải là viết đi thiên lang chỉ vào nơi xa nói Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xa xa trên không lơ lửng một kiện kỳ quái đồ vật, sở dĩ nói nó kỳ quái là bởi vì món kia đồ vật hai đầu cũng là nhọn, nhìn qua giống như là hai tòa bảo tháp dưới đáy ghép lại cùng một chỗ đồng dạng. Tòa kia kỳ quái bảo tháp hết thảy có 9 tầng tứ phía, mỗi một mặt đều có một cây to đến li kỳ xích sắt kéo dài mà ra, găm trên mặt đất, hết thảy có 36 cái. Từ xa nhìn lại, giống như tòa kia bảo tháp muốn trùng thiên dựng lên, mà những cái kia xích sắt thì vững vàng đưa nó khóa trên mặt đất. Tại bảo tháp bầu trời, lơ lửng bốn cái khí thế bằng bạc chưa lớn. Tinh vực Bạc Khố. Lenken dùng trắng non non nớt ngón tay một trong điểm chỉ những chữ kia thì thầm. Mấy cái này chữ lớn ẩn chứa đại đạo chân ý, đại khí bằng bạc, tuyệt đối vượt ra khỏi đạo cảnh cấp độ, ta chỉ là nhìn một chút, thì có một loại đại đạo lâm thể, bị tẩy địch một phen cảm giác. Si trở về toàn thân chấn động, ngạc nhiên nói. Ân, đoán chừng là từng tại ở đây chiến đấu qua đám tiền bối lưu lại, lần này có thể thấy được mấy cái này chữ lớn, đều tính toán chuyến đi này không tệ. Đang khi nói chuyện, thiên lang cất bước đi về phía tòa kia bảo th đám người cũng chống lại ở muốn ngồi xuống tu luyện rụt hoặc, theo thật sát thiên lang sau lưng bởi vì bọn hắn đều biết ở đây vật quý nhất chắc chắn tại nơi tinh vực trong bảo khố ông ở trên thiên lang bọn hắn sắp bước vào xích sát sẽ phạm vi thời điểm một cỗ cường đại lực đẩy bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem bọn hắn khước từ ra ngoài Cũng may cỗ lực lượng này coi như bình hạn không có thương tổn được đại gia đại phái đàn, có thể tiếp xúc cỗ này thủ hộ bảo khố sức mạnh sao ngao linh nhìn về phía thiên lang đây không phải trận đạo cùng tâm chế cũng không phải tràn ngự trí lực mà là thuần túy đạo sức mạnh nhưng cấp độ quá cao ta cũng không có thể ra sức thiên lang bất đắc dĩ nói oa, wow, thật là đáng tiếc, bảo khố rõ ràng đang ở trước mắt, thật làm cho người khó chịu a. Tiểu mập ôm lực, một bộ bộ dáng vô cùng đau đớn. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, tất nhiên không cách nào tiếp cận, chứng minh chúng ta cùng bảo khố này vô duyên, đại gia cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng tìm địa phương tu luyện đi thôi. Thiên Lang cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn từ bỏ thái cổ chiến trường cái khác cơ duyên, hao tâm tổn trí tốn sức đi tới nơi này trong gì tích tâm, không nghĩ tới nhưng là kết quả như vậy. Nhưng hắn đã không phải là trước kia cái kia xông ngang đánh thẳng thiếu niên, hắn biết được thấy rõ ràng hiện trạng, biết được chọn lựa. Lão đại, vậy chúng ta đi đột phá Ta sắp không áp chế được nữa." Tiểu Tùng vô cùng lo lắng nói, "Tìm kiếm cái địa phương trống trải, cũng đừng phá hủy nơi này bảo dược, ta có đại dụng." "Được." "Tiểu Tùng, Tiểu Hắc cùng mở lửa tức thì bội hương cao thải lực chạy." 792 thứ 792 chương đến từ bảo khố cự thủ nhìn xem đám tiểu đồng bạn không buồn không lo bộ dáng, thiên lang lắc đầu, tựa hồ muốn đem tất cả phiền não đều vứt bỏ. "Đừng về và đi, coi như vào không được bảo khố, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ a, ngươi xem nơi này nguyên tuốc, đầy đủ ngươi luyện chế một nhóm lớn kiếm đan, nói không chừng còn có thể để cho ngươi đan đạo tiến thêm một bước, hơn nữa ngươi cũng bởi vậy lấy được Trạng dược tiên sư truyền thừa." không phải sao? Ngao Linh ôm Thiên Lang cánh tay, ngẹo đầu theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy nuối tình mật ý tốt. Ta không có ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Nơi này chỉ có địa Tảng Kinh có thể mở ra, coi như bây giờ chúng ta phải không đến đổ vật bên trong, tương lai cũng nhất định là chúng ta. Cơ hội khó được, ngươi cũng nhanh đi tu luyện à? Thiên Lang đống nhiên ôm lấy Ngao Linh, ở trên trán của nàng hung hăng hôn một cái. Nhường cô gái nhỏ này không nên suy nghĩ nhiều. Mà một màn vừa vặn đã rơi vào bọn họ xi si đan trong mắt, nội tử kia lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu nội à, không phải ta nói ngươi, Thiên Lang huynh đệ tâm rõ ràng đã dung không được người khác, ngươi vẫn là sáu. Si trở về muốn nói lại thôi, ca, ta hiểu, ta sẽ không nhìn trời lang đại ca tuồn cái gì huyễn tưởng, chỉ là nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ hạnh phúc, ta có chút tiểu hâm mộ mà thôi. Si đàn có chút trái lương tâm nói, ngươi chân minh trắng liền tốt, mấy cái kia chữ lớn không đơn giản, có lẽ là mảnh này dưới phần độc nhất, ngươi chăm chú tìm hiểu, chỉ cần ngộ được một phần, đều đưa hưởng thụ vô tận. Si trở về nhắc nhở, biết rồi, ta láo ca, ngươi không muốn một mực coi ta là hài tử đi, ta đã trưởng thành. Si đàn mặc dù minh bạch đại ca dụng tâm lương khổ, nhưng vẫn là nhịn không được án trách vài câu. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tinh vực bảo khố mấy cái kia đại biểu đại đạo hưu hình thân thể chữ lớn. Mà Thiên Lang bên này, hắn thuyết phục Ngao Linh để cho nàng mang theo len ken cùng tiểu mập các nàng đi tu luyện sau đó liền mở ra hư không linh giới, đem Áng Ngọc phóng ra. Bây giờ ta nên xưng hô ngươi là Áng Ngọc, vẫn là mực cố tiền bối đâu. Thiên Lang bình tĩnh nhìn Áng Ngọc, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng hắn bây giờ rốt cuộc là ai. Cà cà vẫn là gọi ta Áng Ngọc à, mặc dù ta nhớ lên tỷ tỷ và mỉ cái kia là hối đản, nhưng trước kia rất nhiều sự tình ta vẫn rất mơ hồ, chỉ có tỷ tỷ cử hận, ta hoàn toàn nhớ lại. Nói đến đây chuyện. A Ánh mắt lập tức liền đỏ lên, bên trong thiêu đốt lên hừng hực cừu hận chi hỏa. Tỷ tỷ ngươi không phải là bởi vì độ kiếp thất bại mới rơi xuống sao? Chẳng lẽ có ẩn tình khác? Thiên Lang tỏ mò hỏi. Việc này hắn là từ Mỹ nơi đó nghe nói, nhưng Mỹ cũng là từ lòng tộc thập đại trưởng lão cái kia nghe được, sự thật đến tuột cùng như thế nào, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cảm thấy trưởng lão Long tộc sẽ không lấy chuyện này nói đùa, dù sao Mực Lan nhưng là bọn họ lão tổ một trong. Tỷ tỷ chính xác độ kiếp thất bại, nhưng nàng chỉ là nhục thân sổ độ, Long hồn chỉ xuống xuống, ta đi tiếp ứng nàng thời điểm bị người đánh lén, mới rơi vào bây giờ bộ dáng này. Tại trước khi hôn mê, ta thấy được một cái đại thủ, chính là nó bắt đi tỷ tỷ của ta Long Hồn, tại thời đại kia, có thể đánh lén ta mà không bị ta phát giác người chỉ có một, đó chính là Tiên đế. A Ngốc cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu thật là dạng này, tỷ tỷ ngươi có lẽ còn có một tia còn sống có thể, bất quá lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn cứu ra tỷ tỷ của ngươi tựa hồ có chút khó khăn, bởi vì Tiên đế đã chết, tỷ tỷ ngươi Long Hồn rất có thể rơi xuống chung ly Nam Thiên trong tay, dù sao hắn mới là Tiên đế coi trọng nhất đệ tử." Ở trên Tiên Lang An uỷ A Ngốc thời điểm, A Ngốc chợt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đưa tay liền nghĩ đem hắn lay mở. Trong chốc lát, Thiên Lang cảm giác sau lưng một hồi băng lãnh, hắn trong nháy mắt lông tơ thật lập, đem A Ngốc kéo tới sau lưng, nhưng mà còn không có đợi hắn một nhóm bước kế tiếp hành động, một cái đại thủ đã bắt được trên người hắn, đem hắn kéo hướng về phía tòa kia kỳ quái bảo tháp. Kaka. A Ngốc tức giận quát, điên cuồng phóng tới bảo tháp, lại bị đại đạo chi lực đánh bay ra ngoài. Các ngươi yên tâm tu luyện, hắn đối với ta không có ác ý. Tại ánh chớp thạch tránh ở giữa, Thiên Lang chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, liền bị bàn tay lớn kia lôi vào bảo tháp ở trong. 6. Hồng Nông thế giới. Một bên khác ở trên thiên lang mở ra hư không linh giới thả ra a ngốc một sát nát kia tổ long tượng đã cùng phía sau hắn những cái kia tượng đá đều miệng đồng thanh giấu lên tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật phải biết ở tại bọn hắn trong những người này tu vi thấp nhất cũng là nửa tổ cảnh trên thế giới này có thể để cho bọn hắn khiếp sợ đồ vật thật sự là quá ít nhưng thiên lang lại cho bọn hắn tạo thành dạng này có thể tưởng tượng được bọn hắn có bao kích động bọn hắn cái này một kích động bao quanh thân thể bọn họ tầng kia ra đá lập tức liền xuất hiện với nước tiếp đó vẫn vụt lộ ra bọn họ chân thân nhưng bọn hắn lại không có để ý chút nào vui sướng nở nụ cười ha ha Phong ấn ra đá mạnh vụn, ta nhìn các ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Nhìn thấy tổ long cùng những cái kia thương lan tinh vực các tu giả tất cả đều phá vỡ ra đá, sáu tay cự nhân lập tức mừng rỡ. Những năm gần đây, bọn hắn song phương đều vận dụng bí thuật, đem chính mình cơ thể phong ấn đứng lên, vì chính là xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Vốn là sáu tay cự nhân cảm thấy quyết ra thắng bại một ngày kia còn rất lâu, không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Coi như ra đá phá thoái, ngăn lại các ngươi một trăm năm còn có thể làm được. Tổ long sao cũng được nói, hắn giờ phút này lộ ra chân thân, nhưng hắn nửa đoạn sau thân thể đã toàn bộ biến thành bằng đá. Những người khác cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Có người hai chân hóa thành bằng đá, có người nửa người dưới đã tất cả đều biến thành lạnh như băng tảng đá. Nhìn thấy tổ long một bộ dáng vẻ không sao cả, sáu tay cự nhân lập tức cảnh giác. Tất nhiên chỉ có thể cản bọn họ lại một trăm năm. Vậy bọn hắn vì cái gì như thế ngạch khí? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có hậu thủ gì? Nghĩ tới đây, sáu tay cự nhân ngồi không yên. Chiến trường nhất định xảy ra một loại nào đó biến cố. Không phải vậy thương Lan tinh vực đám người kia sẽ không như thế. Ngươi phái một người đến hậu phương điều tra một phen. Sáu tay cự nhân hướng thủ hạ sau lưng nói: Đại nhân, bây giờ song phương lực lượng tương đương đem người phái đi ra ngoài lời nói thực lực của chúng ta cũng sẽ bị suy yếu nếu là bị bọn hắn phát giác liền xong rồi đi theo sáu tay cự nhân bên cạnh vị kia thân hình hơi nhỏ cự nhân nói yên tâm đi trăm năm thời gian ta còn chịu nổi nhưng không tra rõ ràng nguyên lý do trong lòng ta bất an coi như xuất hiện võ nhất chúng ta ngăn cản không nổi ta cũng có biện pháp mang các ngươi an toàn trở lại thần ma tinh vực chỉ là tốn thời gian mấy ngàn vạn lại mà vô công ta thật sự là không cam tâm sáu tay cự nhân cắn răng nghiến lợi nói là đại nhân cái kia thân hình hơi nhỏ cự nhân lúc này phân phó xuống chọn lựa một cái so sánh đồng bạn khôn khéo, tiếp đó tụ tập chúng nhân chi lực thôi động bí pháp, đem hắn đưa ra chôn này tuyệt địa. Tổ Long đại nhân, phía trước giống như đang làm tiểu động tác. Cậu nghĩ lại tinh thông trận đạo, cấm chế cùng chẳng vực, đối với phương này không gian một kia một hào ba động đều vô cùng. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy đối phương dị động, tựa hồ đem cái gì đưa ra ngoài. Không sao, một đầu tôm cái nhại nhép mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì, chỉ cần tiểu tử kia không ngại, bọn hắn chi phối không được đại cục. Tổ Long lạnh lùng nói. Hắn là một tên tổ cảnh cường giả, há lại sẽ không phát giác ra sáu tay cự nhân tiểu động tác? 793 thứ 793 chương đừng quên vực chủ một hồi trời đất quay cùng sau đó thiên lang xuất hiện ở một cái địa phương trống trải dưới chân là xưa cũ sàn nhà phía trên khắp đầy huyền ảo hoa văn trung quanh cũng là mê vu thoạt nhìn như là một tòa quảng trường tại quảng trường trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa tứ tứ phương phương đài cao trên đài cao điêu khắc nhật nguyện tinh thần còn có một số không thể diễn tả hoa văn bất quá phía trên lại trống chân như thế không có gì cả thiên lang ngẩng đầu đi lên nhìn lại thấy được hắn trung thân khó quên một màn bởi vì phơi bày ở trước mắt hắn hình ảnh thật sự là quá mức rung động quá mức thị giác. Nơi này nhìn căn bản cũng không giống như là một cái phong bế không gian, mà giống như là nối liền vũ trụ một cái không gian, bởi vì đầu của hắn trên đỉnh chính là, bất quá mảnh này lại cùng thiên lăng ngày bình thường thấy không giống nhau. Đây là một mảnh rút nhỏ vô số lần, từng mảnh từng mảnh giống như vòng xoáy một dạng tinh vân ở phía trên lập lòe, từng cái sáng chói tinh hà treo ngược tại tinh vân ở giữa, nhìn thấy người tim phổi thư giãn. Nhưng mà, cái này kỳ dị rất nhanh liền phát sinh biến hóa, một mảnh kia phiến tinh vân cùng từng cái tinh hà rất nhanh liền ám đậm xuống, cuối cùng chỉ để lại một mảnh không lớn không nhỏ tinh vân. Người trẻ tuổi, ngươi thấy được cái gì? Bỗng nhiên, một cái bình tĩnh mà tường hòa âm thanh chuyển vào Liêu Thiên Lang trong tai. Hắn hướng về trên bình đài xem xét, phát hiện nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một vị mặc trường sam màu trắng già trên 80 tuổi lão giả, cái tia trắng như tuyết tóc dài cùng râu dài rủ xuống tới địa bên trên, cho người ta một loại di thế độc lập, đạo cốt tiên phong cảm giác. Vạn Bối Thiên Lang, bài kiến tiền bối. Thiên Lang bình phục một chút nỗi lòng, rất cung kính cho lão nhân thi lễ một cái. Tại địa phương thần kỳ như thế, xuất hiện một cái như vậy tiên phong đạo cốt lão nhân, Thiên Lang coi như ngu ngốc đến mấy cũng phải đánh vị lão nhân này chắc chắn không đơn giản. Ngược lại là một hiểu cấp bậc lễ nghĩa người trẻ tuổi, biết lao phu vì cái gì mời ngươi đi vào sao? Lão nhân mỉm cười nhìn Thiên Lang. Khúc cụ, cái này xấu. Không biết van bối tinh vực bảo cố, phải chăng váy dày đến rồi tiền bối thanh tu. Thiên Lang vấn đạo. Nhưng hắn nội tâm lại tại hóa thẩm. Lão nhân ra ngài cái này mời người thủ đoạn cũng quá mở ra mặt khác, ngươi xác định ta không phải là bị ngươi bắt cóc tiến vào? Ha ha, lão phu mời người thủ đoạn là có chút quá kích. Tiểu huynh đệ không muốn lưu tâm. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, lão phu chính là Thương Lan tinh vực phía trước vực chủ, đừng quên. Đừng quên vây tay một cái, Thiên Lang liền rơi xuống hắn chỗ ở trên bình đài. Thương Lan tinh vực, vực chủ. Thiên Lang không chút nào khách khí xếp bằng ở trên bình đài, trong đầu thoáng qua đủ loại nghi vấn. Luyện hóa tinh thần bản nguyên tu giả là tinh chủ, cái kia vực chủ phải chăng đại biểu cho luyện hóa một vực bản nguyên đâu? Vậy cái này một vực lại có bao nhiêu lại đâu? Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, cho ta chậm rãi kể lại. Đang khi nói chuyện, đừng quên vung tay lên, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên lại xuất hiện cái kia phiến minh ngông, liền cùng Thiên Lang mới vừa vào đến thời điểm thấy một dạng. Tứ phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ Vũ trụ hai chữ một cái đại biểu không gian, một cái đại biểu thời gian. Vũ trụ mênh mông vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Theo tu vi đề thẳng, chúng ta liền càng thêm phát giác tự thân nhỏ bé. Ngươi cảm thấy một khóa tinh cầu đại sao? Đừng quên nhìn về phía Thiên Lang. Tại Van Bối không có đột phá đạo cảnh phía trước, cảm thấy tinh cầu thật lớn, nhưng đột phá, đã cảm thấy có chút nhỏ. Thiên Lang đàng hoàng nói, vậy ngươi cảm thấy biển sao đại sao? Đừng quên lại hỏi. Rất lớn, đi khắp biển sao, đoán chừng phải tiêu phí thời gian mấy chục năm. Thiên Lang thản nhiên nói, nọ nó biên hoang bên trong mảnh này đâu? Lớn không lớn? Đừng quên tiếp tục vấn đạo cái này sáu không thể đo lường thiên lang mơ hồ minh bạch cái gì đối với mảnh này rất lớn nhưng ở vũ trụ mênh mông ở trong nó nhưng chỉ là gần ấy. đừng quên nói đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu bên trong một mảnh nhỏ tinh vân mảnh này tinh vân chính là chúng ta chỗ ở thường lan tinh vực mà biển sao chỉ là trong đó một mảnh nhỏ ánh sáng cái này sáu không nghĩ tới lao mi nói lại là thật sự thiên lang khiếp sợ trong lòng đạo hắn nhìn trước mắt vị này tóc trắng xóa nhìn lúc nào cũng có thể cưỡi hạc đi tây phương suy yếu lao nhân trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi mặc tiên bối chẳng lẽ ngài chính là tại tiên đế trước đây thời đại kia dẫn dắt chúng ta mảnh này những cao thủ chống đỡ ngoại địch lãnh tụ thiên lang tràn ngập mong đợi nhìn qua đường quên. tiên đế lãnh tụ nghe xong thiên lang mà nói đừng quên đầu tiên là xương sở sau đó thế mà cười ha ha lên một bên cười còn một bên lắc đầu nhìn thấy đừng quên phản ứng này thiên lang không khỏi một hồi thất vọng bất quá cung đối lớn như vậy nhân vật há lại hắn muốn gặp được liền có thể gặp phải lần trước dẫn dắt thương lan tinh vực đối kháng thần mà tinh vực chính là dở dại gượng thai tiểu gia hỏa kia mà ta đối với ngươi tới nói nên tính làm mấy cái kỷ nguyên trước đây người đừng quên cười một hồi liền ngừng lại ngước nhìn đỉnh đầu cái kia sáng chói trong mắt hiện ra nhớ lại thần sắc bắt đầu cùng trời lang nói về mảnh tinh vực này đi qua cố sự tinh vân đồng đẳng với bên trong từng khối lãnh địa tu giả đồng dạng xưng là tinh vực mảnh này sở dĩ gọi thương lan tinh vực là bởi vì vị thứ nhất luyện hóa mảnh này người tên là thương lan cái tên này một mực bị chuyển thừa xuống đừng quên cũng không biết mình là vị thứ mấy vực chủ tại đừng quên niên đại đó các đại tinh vực linh khí dồi dào đạo tổ vật chất phong phú càng có hồng nong chi khí cho nên cơ hồ tất cả tinh vực đều dưỡng dục ra vô tận thiên tài địa bảo tại dạng này ưu việt tu luyện trong hoàn cảnh Các đại tinh vực cao thủ xuất hiện lớp lớp, hiện ra rất nhiều xúc động lòng người đại nhân vật. Trong đó, những cái kia chỗ hết tài năng xứng bá một vực đám người nổi bật, luyện hóa bọn hắn chỗ tinh vực bản nguyên hoặc kế thừa tiền nhiệm vực chủ truyền thừa, trở thành vực chủ, đừng quên chính là một người trong số đó. Nhưng theo tu giả tăng nhiều, tinh vực bên trong tài nguyên bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Thế là, một ít gia tâm bừng bừng vực chủ bắt đầu đem chủ ý đánh tới những tinh vực khác phía trên. Nhưng các đại tinh vực ở giữa khoảng cách quá xa vời, căn bản là không có cách xuất trình, muốn phát động tinh vực đại chiến, trước hết giải quyết vấn đề này. Tại các đại tinh vực luyện khí các bậc tông sư nỗ lực dưới, Hoang Tiễn theo thời thế mà sinh đến lúc này tinh vực đại chiến bùng phát tại đừng quên trở thành vực chủ sau đó còn không có đợi hắn tiến công những tinh vực khác một cái tên là hải thần tinh vực liền đã đem người tới công hải thần tinh vực là một cái cường đại tinh vực trong tinh vực sinh linh tất cả đều là cường đại hải tộc những hải tộc này vô cùng hung hãn bọn chúng không chỉ có huyết mạch cường đại hơn nữa thể phách cứng như kim thiết thường thường có thể vượt cấp giết địch thương lan tinh vực cấp tu giả căn bản ngăn cản không nổi tại đừng quên dẫn dắt phía dưới thương lan tinh vực lợi dụng địa lợi ưu thế mới miễn cưỡng đem đối phương đánh lui trận chiến kia thương lan tinh vực tổn thất nặng nề. Liên vực chủ đường quên đều thâm thụ không thể khôi phục đạo thương, căn bản là không có cách đối kháng Hải Thần Tinh vực Việp Quân. 794 thứ 794 chương mới vực chủ tại dạng này điều kiện ác liệt phía dưới, đường quên cùng đồng bạn của hắn làm ra sau cùng quyết đoán, bọn hắn hiến tế chính mình, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá thi triển bí thuật, đối với Hải Thần Tinh vực xuống một loại đáng sợ huyết mạch nguyên rùa. Đem những cái kia sắt tiến thương Lan Tinh vực hải tộc nhóm vây ở biển sao, chỉ cần bọn hắn dám bước ra biển sao một bước, liền sẽ cơ thể nát giữa, nguyên thần phá toái mà chết. Nguyên rủa này uy lực còn không hết như thế, ngoại trừ đã bị nguyên rủa hải tộc bên ngoài Những cái kia không bị Nguyên Dụa Hải Tộc chỉ cần đi vào biển sao cũng sẽ trở thành Nguyên Dụa này vật hy sinh. hết lần này tới lần khác biển sao là Thương Lan Tinh Vực duy nhất cửa vào. Tại dạng này dưới điều kiện Hải Thần Tinh Vực chỉ có thể từ bỏ những cái kia đã lâm vào Tinh Hải Tộc Nhân, nắm lô ngũ tử bỏ Thương Lan Tinh Vực. Đến nước này Hải Thần Tinh Vực uy hiếp giải trừ. Đừng quên xem như vực chủ, chịu đến Tinh Vực bản nguyên bảo hộ, hiến tế chính mình sau đó nhục thân tiêu hủy, nguyên thần tán loạn. Bất quá chân linh lại bảo tồn lại. Hán tướng Tinh Vực bản nguyên cũng chính là Thương Lan chi tâm bỏ vào mình tổ khí tỏa hồn tháp ở trong, chờ đợi vừa đảm nhiệm truyền thừa giả mình chân linh cũng tại tòa hồn tháp ở trong tu luyện. đi qua một trận chiến này, thương lan tinh vực nên đón một đoạn trong vòng không ngắn hòa bình năm tháng. nhưng đối với trận chiến kia, hải thần tinh vực một mực canh cánh trong lòng, bọn hắn hương sư động chúng tiến đánh thương lan tinh vực, cuối cùng lại chết kích chầm xa, không công mà lui, cái này khiến bọn hắn vô cùng không cam tâm. thế là tại một số năm sau đó, bọn hắn cuối cùng làm ra quyết đoán, đem thương lan tinh vực các cao thủ rơi xuống tin tức bán cho tương đối yếu ớt thần ma tinh vực. tại cực lớn cám dỗ hấp dẫn phía dưới, thần ma tinh vực thành công bị hải thần tinh vực thuyết phục, nghiên toàn bộ vực chi lực tiến đánh thương lan tinh vực. Lúc kia, Thương Lan tinh vực cao thủ cũng đã đang cùng Hải Thần tinh vực trong đại chiến hy sinh, chỉ còn lại một bộ phận nửa tổ cảnh tu giả, còn có một số vừa đột phá nửa tổ cảnh không lâu nhân tài mới nổi. Chỉ bằng vào những người này, căn bản ngăn cản không nổi thần ma tinh vực điên cuồng tiến công. Tại tất cả mọi người cho là Thương Lan tinh vực liền muốn thất thủ thời điểm, đừng quên Thật Linh xuất hiện, cho bọn hắn truyền một cái quý báo tin tức. Trước kia trận chiến kia, hắn vì cho Thương Lan tinh vực lưu lại một hạt giống, cũng không có nhường hết thảy mọi người tham dự yến tế, mà là tuyển ra một người, ném ra chiến trường, người kia chính là tuổi nhỏ nhất tổ long. Tại Đường quên chân linh chỉ dẫn phía dưới, Thương Lan tinh vực nửa tổ cảnh các tu giả tìm được lưu lạc tại tinh vực chính giữa tổ Long Hồn. Bọn hắn lợi dụng trong tinh hải xương rồng sống lại tổ Long sau đó, mọi người mới biết đây chỉ là tổ Long một nửa xương rồng, còn có một nửa rơi mất đến rồi tinh vực cực tây chi địa. Nhưng chuyện quá khẩn cấp, bọn hắn căn bản không có thời gian đi tìm kiếm xương rồng. Thế là chỉ khôi phục một cái nửa thực lực tổ Long dẫn theo đại gia ra sức chống cự thần ma tinh tiến công. Vì bảo đảm Thương Lan chi tâm không mất, lúc đó đuổi theo tại tổ Long bên người chàng vược tiên sư cổ nghĩ lại lợi dụng tuyệt học của mình tạo ra được một tòa thạch điện, đem đường quyên tỏa hồn tháp bảo vệ hắn ở bên ngoài bày ra dung hợp ba loại lực lượng khoáng thế đại trận đồng thời luyện chế ra hai cuốn xem như tương lai mở ra thạch điện chìa khóa kinh thư truyền ra ngoài nay thời gian vừa qua chính là mấy ngàn và năm nhưng phù hợp luyện hóa thương lan lỏng chuyển thừa dạ nhưng vẫn không có xuất hiện mãi đến thiên lang đến mặc tiên bối ngài làm sao biết ta liền là người thừa kế thích hợp đang lý giải sự tình chân tướng sau đó thiên lang tỏ mò hỏi bởi vì tại ngươi tiến vào thái cổ chiến trường một khắc này thương lan chi tâm liền cảm ứng được vốn là chúng ta cũng không xác định là ngươi nhưng ở ngươi mở ra hồng nồng thế giới một khắc này thương lan chi tâm vậy mà phát ra hào quang chói sáng khi đó chúng ta liền biết ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. đừng quên vui mừng nói. ngài nói là ta hư không linh giới. Thiên Lang giật mình nói, hắn chỉ là mở ra hư không linh giới mà thôi, cũng không có đem bên trong khí tức tiết lộ ra ngoài. đừng quên chỉ là chân linh hóa thân, lại có thể cảm ứng được trong hư không bên trong hồng ngông chi khí. đây quả thực thật là đáng sợ. phải như vậy, ngươi mở ra mình tiểu thế giới thử thử xem. đừng quên dùng ánh mắt khích lệ nhìn lên trời lang. hảo. Thiên Lang ban tín bán nghi mở ra hư không linh giới, ai ngờ quang môn mới xuất hiện, đỉnh đầu hắn trên vùng tình không kia liền đột nhiên chấn động, tiếp đó co lại nhanh chóng lên chỉ để lại một mảnh hào quang rực rỡ tinh vân. ở trên thiên lang còn chưa hiểu đây là chuyện gì thời điểm, cái kia phiến tinh vân liền đã xông vào hắn hư không linh giới ở trong. thiên lang thoáng một cảm ứng, không khỏi giật mình kêu lên. vốn là hư không linh giới bầu trời là bình tĩnh mà tử khí trầm trầm, nhưng ở thương lan chi tâm sau khi xông vào, trở nên trở nên sinh động, hơn nữa thương lan chi tâm còn hóa thành hắn hư không linh giới tinh không. cái này sáu, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. đừng quên hai mắt mở thật lớn, một mặt bất khả tư nghị nhìn lên trời lang. tiên bối, đây là chuyện gì? nó như thế nào chính mình chạy vào đi? Thiên Lang một mặt không hiểu hỏi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, thân thể và nguyên thần đều ở đây không ngừng chấn động, một luồng khí tức huyền ảo từ từ đem hắn quấn quanh. Theo Thương Lan chi tâm trở thành hư không linh giới tinh không, hư không linh giới cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ diện tích đang không ngừng biến lớn bên ngoài, đạo tắc cũng tại không ngừng mở rộng. Tại đạo tắc kích thích phía dưới, ít dã thị cũng tại không ngừng cất cao, mà theo hư không linh giới trả lại, Thiên Lang khí tức trên thân cũng tại không ngừng mở rộng. Loại này lẫn nhau thúc tiến tạo thành một cái tốt tuần hoàn, Thiên Lang tu vi cũng ở đây loại tuần hoàn phía dưới liên tục tăng lên. Người đây là lấy được Thương Lan lòng tán thành, nhớ năm đó Lão phu bỏ ra bao nhiêu cố gắng, hao tốn bao nhiêu tâm tư, mới khiến cho gia hỏa này nhìn lên một cái. Ngươi ngược lại tốt, gì đều không cần làm, chỉ là mở ra tiểu thế giới, nó liền hùng hục chạy vào đi, ngươi nói lão phu có nên hay không đấu kỵ ngươi à? Đừng quên nhìn như tức giận bất bình, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, còn có một loại phát ra từ phế phủ rung lòng, tựa hồ muốn nói, ta thương Lan tinh vực cuối cùng được cứu rồi. Vậy vãn bối nên làm cái gì? Thiên Lang vội vàng hỏi. Bởi vì hắn không biết bây giờ loại tình huống này là tốt là xấu, muốn thế nào ứng đối. Nó đang thay đổi thân thể của ngươi, Nguyên Thần, còn có hoàn thiện ngươi đạo. Thuận theo tự nhiên liền tốt, có thể được bao nhiêu chỗ tốt, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Van Bối Minh Bạch, Thiên Lang lúc này bình tâm tĩnh khí, đám chim tự thân biến hóa ở trong, đừng quên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, khẽ gật đầu. Nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc đến rồi thiệt quả. Từ đường quên chỗ lấy được trả lời khẳng định sau đó, thân ở chỗ kia phong ấn chi địa tổ long cùng một đám nửa tổ cảnh tu giả tất cả đều là kích động đến tột đỉnh, mấy ngàn vạn năm kiên trì cùng cố gắng, bọn hắn cuối cùng chờ đến mới vô chủ. Hắn tu vi quá thấp, tạm thời còn không cách nào phát huy ra thương lan lòng sức mạnh, bất quá muốn trợ giúp các ngươi trải qua cửa này, hắn không có vấn đề. Đừng quên cho tổ long bọn hắn truyền âm nói, vực chủ khổ cực. Đám người cùng tê lên truyền âm nói. 795 thứ 795 trương Thiên Hữu cùng Nam Di thần khởi tinh xem như tiên đạo hậu nhân căn cứ một chồng, tại bị phong ấn trăm vạn năm sau đó, cuối cùng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hơn nữa hiện ra giếng phun hiện tượng. Tại ngắn ngủn thời gian mấy chục năm bên trong, viên này sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, trên tu giả, coi như tư chất kém đi nữa đều đột phá một cái đại cảnh giới, chớ đừng nói chi là những kia tiên tư vốn cũng không kém người. Ở trên tiên lang đánh bại sao Nam Đậu tinh đại long thương hội sau đó, Thần khởi tinh người trên thông qua bọn họ kỹ thuật luyện khí hiểu được tinh không kỳ diệu cùng rộng lớn, cũng biết tự thân không đủ. Cho nên ở nơi này thời gian mấy chục năm bên trong, thần khởi tinh các tu giả đều vô cùng cố gắng, hy vọng một ngày kia có thể đi ra tinh cầu, tiến vào tinh không biển mụ. Tại Bích Lạc tinh nghiêm ra dưới sự trợ giúp, thần khởi tinh bằng nhanh nhất tốc độ cùng ngoại giới nối tiếp, nghiên cứu ra tân tiến tinh không chiến hạm cùng tàu hàng, thiên phủ cùng nó dưới chướng bay vũ thương hội càng đem sinh ý làm được tinh cầu bên ngoài. Hôm nay thần khởi tinh đã không có đất liền cùng khu không người phân chia, đã từng một trời một vực hai cái địa phương đã dung hợp lại với nhau. Khu không người thất tổ vẫn lạc ba cái còn dư lại bốn người đem bọn họ hang ổ đều đem đến đất liền nam vực vũ tổ tại đông vực khai tông lập phái quảng Nạp đệ tử môn đồ thiếu giáo vô loại hắn mặc dù tôn sùng tiên đạo nhưng cũng không bài xích thần đạo bởi vì hắn vô cùng rõ ràng trên thế giới không có tốt nhất lộ chỉ có thích hợp mình nhất lộ đến nỗi lựa chọn đi đâu một đầu phải người tu luyện tự quyết định mà hắn chỉ có thể làm người dẫn đường nhân vật thú võ đại đế cũng tìm được thích hợp nhất chính mình tông môn địa chỉ đó chính là bắc cương những năm gần đây hắn cùng rừng xương mù mới yêu chủ rất thân cận song vương dường như đang thôi diễn lấy công pháp gì có thể nhường yêu tộc cùng nhân tộc thiết lập thân mật vô gian liên hệ cùng một chỗ thời điểm chiến đấu có thể tăng cường với nhau sức mạnh. Độc tôn kể từ đi một chuyến U Minh Chi Địa phía sau liền không nợ không thể rời nơi đó trở thành hắn tu luyện độc công thánh địa. Bây giờ hắn vạn độc môn tại U Minh Chi Địa có thể nói như mặt trời ban trưa đệ tử môn đồ vô số mà băng tuyết cung xem như khu không người cao nhất lạnh tông môn lại lựa chọn phồn hoa nhất ồn ào náo động trùng châu thượng đế thành cùng trời vực thiên phủ góc cảnh tương hỗ song vương môn hạ đệ tử thường xuyên trao đổi học tập lẫn nhau xúc tiến. Chẳng qua hiện nay băng tuyết cung chủ nhân đã không phải băng hoàng kể từ cùng trời đế tiêu tan hiểm khích lúc trước sau đó. Hai người sớm tại mười mấy năm trước liền cùng một chỗ tiến vào tinh không du lịch. Lúc này, trong thiên phủ đống nhiên chạy ra một vị mắt ngọc mày ngài người trẻ tuổi. Tất cả thiên phủ đệ tử nhìn thấy hắn cũng có cung kính cho hắn hành lễ. Hô một tiếng thiếu chủ. Xem như lang đế duy nhất dòng dõi, thiên hữu tại thần khởi tinh có thể nói là tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng hắn mãi mãi cùng tảng tổ phụ lại đối với hắn vô cùng căm nghiệt, thường xuyên khảo hạch hắn võ đạo, đan đạo cùng trận đạo. Thiên hữu, ngươi đây là muốn đi đâu a? Một đạo tịnh lệ thân ảnh ngăn ở liếu thiên phủ hộ phía trước, nàng chấp hai tay sau lưng, một đôi mắt to linh động tò mò nhìn nàng vị này đại chất tử. Nam Di, ngươi đi đường không có âm thanh sao? Dọa chết người. Thiên Hữu khoa trương đạo: "Tiểu tử thối, đừng cho là ta không biết ngươi đã đột phá hư đạo cảnh, còn ở lại chỗ này cho ta hình dáng, có phải hay không nữa ra?" Tiểu Nam giả bộ nổi giận đạo: "Kì hỉ, Nam Di tin tức linh thông thực sự là linh thông, này cũng để cho ngươi đã biết." Thiên Hữu lập tức lộ ra nguyên hình, một bộ đắc ý bộ dáng. "Nói nhảm, mau nói, ngươi đây là muốn chạy đi đâu?" Ta thế nhưng là đáp ứng ca ca, phải thật tốt nhìn xem ngươi. Tiểu Nam một bộ ta là ngươi trưởng bối, có trách nhiệm quản ngươi tư thái, lập tức nhường Thiên Hữu một hồi không chịu được nổi. Nam Di, ngươi tha cho ta đi, mãi mãi cùng tăng gia gia thưởng thưởng khảo cứu ta võ đạo, đang đạo cùng trận đạo, ta đều sắp bị nạt chết. Hôm nay thật vất vả cầu được mãi mãi nhà ra, để cho ta đến Tư Nguyên Tinh bên trên lưu một vòng, ngươi cũng đừng ngăn ta hà. Thiên hữu một mặt hoảng sợ nói. Thật sự. Tiểu Nam một mặt hoài nghi nhìn xem cái này cùng ca ca dáng dấp có ba phần tương tự Đại Hải Tử, một bộ dò xét bộ dáng. Ta thể Thiên chân vạn sắc, tứ Di nương cũng ở tại chỗ, nàng có thể làm ta làm chứng. Thiên hữu nghiêm mặt nói, thợ hồ lo lắng Tiểu Nam không tin hắn đồng dạng. Tốt đa, hôm nay Nam Di ta vừa vặn bộ sự, liền cùng ngươi đi tuần tra tốt. Đang khi nói chuyện, Tiểu Nam đã sử dụng một kiện tinh xảo sinh sắn phi hành khí. Còn chờ cái gì nữa, đi rồi. Tới rồi. Thiên hữu lập tức mừng rỡ. Kể từ Tiểu Tùng thúc thúc bọn hắn không ở sau đó, liền đến Nam Di đối với hắn tốt nhất rồi. Mặc dù Nam Di bối phận cao hơn hắn, nhưng ở Thiên hữu trong mắt của, Nam Di chính là hắn thân nhất tỷ tỷ. Một bên khác, Thần Khởi tinh ngoại vi một khóa phế tinh bên trên, ba bóng người đang chán đến chết trò chuyện, ba người này đều cùng trời lang nhiều ngọn nguồn. Lão gia tử cũng thật là, đã xảy ra chuyện gì cũng không nói, chỉ làm cho chúng ta để mắt ở nơi này, có cái gì tốt chẳng chằm. chằm chẳng lẽ thần đạo liên minh những lao gia hỏa kia thật sự không biết xấu hổ, Giám trắng trợn dùng sức mạnh? Vũ gió không giải thích được nói, lao gia tử tất nhiên để chúng ta để mắt ở nơi này, khẳng định có đạo lý của hắn, nói không chừng cùng Thái cổ chiến trường có liên quan, ngươi liền thành thật một chút ta. Thiên luyện nhìn thần khởi tinh, trong mắt mang theo tâm tình phức tạp, nơi đó cho hắn sinh mạng lần thứ hai, hắn một cái cử chỉ vô tâm, thế mà cải biến viên tinh cầu này, nhường hắn bất ngờ, có đạo tĩnh. thất bảo thần lửa bỗng nhiên đứng lên, phong bị nói, hắc hắc, vũ gió, thiên luyện, các ngươi tính cảnh giác thấp xuống a. Đương nhiên, một cái giọng địa mai âm thanh truyền vào ba người trong hai, theo âm thanh xuất hiện là một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Thân đồ tu. Hách Liên giao, không phải nói chung ly Nam Tiên phái các ngươi đi cực Tây thi hành nhiệm vụ đi, như thế nào có rảnh chạy tới chúng ta địa phương cất chim cũng không có này a. Vũ Phong Hỏa Thiên huyễn nhìn người tới, đều gương mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nghĩ không ra hai cái này hùng tàn gia hỏa có lý do gì xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới ngay cả cái này các ngươi đều biết, thực sự là lợi hại, sẽ không phải là lao gia hỏa nào đoán được chúng ta có thể sẽ tới, dự đoán an bài các ngươi ở nơi này chờ lấy a. Hách Liên Dao lẻ lưỡi liếm môi một cái một bộ tùy thời chuẩn bị cắn người khác bộ dáng, nếu là người bình thường nhìn thấy cái kia hung lệ dáng vẻ, nói không chừng chân đều dọa mềm luôn. các ngươi đây cũng đừng quản, các ngươi hẳn là ba người cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ mới đúng, họ tư không cánh lao bất tử kia đây này. Thiên Viễn lạnh lùng vấn đạo. Hắc hắc, các ngươi quá để cao mình, đối phó các ngươi hay, có ta cùng lao bắt là đủ rồi. cái kia thân đồ tu quát tay, một cây to lớn lang nha đùng xuất hiện ở trong tay của hắn, người này dáng người khôi ngô, binh khí cũng như hắn đồng dạng bá đạo. xem ra nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, họ tư không cánh muốn trở về phủ mệnh, cho nên mới phái hai người các ngươi ngu đần tới chịu chết. Vũ do rét lạnh nói, hắn vừa dứt lời, thất bảo thần lựa liền hoảng sợ nói, chủ nhân, có mười mấy tàu chiến hạm đang đến gần thần khởi tinh. Cái gì? Vũ Phong Hòa Thiên Huyễn lập tức sắc mặt đại biến. 796 thứ 796 trăm chương Hồng Trình Chi vẫn các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Huyễn sắc mặt âm hàn vấn đạo. Thiên Huyễn, ngươi hậu nhân cầm đi một kiện không thuộc về hắn đồ vật. Thần đế mặc dù không nói gì, nhưng chúng ta mấy ca có thể nuốt không trôi khẩu khí này? Hách Liên Giao âm ngẩn nói, tự tìm cái chết. Thiên Huyễn lập tức lửa giận ngọc trời, đạo vực giống như cuộn cuộn sóng lớn đồng dạng hướng Hách Liên Giao đổ tới. Vũ gió đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này hiệp đồng thất bảo thần lửa xông về thân độ tu, thần đạo liên minh lại muốn cầm thần khởi tinh khai đao phẫu thuật, chẳng thể trách lao ra tử để bọn hắn canh giữ ở cái này. Nếu là thần khởi tinh thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ liền chết trăm lần không đủ. 6. thần khởi tinh số một tư cách nguyên tinh, thiên hữu cùng tiểu nam đi xuống phi hành khí. Ở một tòa xây có chút rộng lớn trong thành trì tuần tra, nơi này có thần khởi tinh đông đảo tông môn thế lực cửa hàng cùng trụ sở, còn có rất nhiều cung cấp ngoại lai tu giả nghỉ ngơi tiêu lâu cùng khách sạn. Vì phong nửa ngoại lai thế lực thẩm đấu, cùng thần hộ mệnh khởi tinh đông đảo thế lực an toàn. Thiên phủ phái ra Sâm La điện ba bách lục thập đường, chú đóng ở tư cách nguyên tinh phía trên. Nhưng kể cả như thế, thiên phủ cao tầng mỗi tháng đều phải tự mình tuần tra một lần, vốn là hôm nay hẳn là ảnh cơ ra ngoài tuần tra, kết quả ở trên thiên phủ hộ quấy dày đòi hỏi phía dưới, mới khiến cho hắn tạm thời tiếp nhận phần công tác này. A, đó là cái gì thế lực chiến hạm, thật lớn a. Đang lúc Thiên Hữu cùng Tiểu Nam chuẩn bị đi tới tiếp theo khỏa tư cách nguyên tinh thời điểm, số một tư cách nguyên tinh bên ngoài bỗng nhiên tới một chiếc chiến hạm. Không nghĩ tới cái này, thần khởi tinh giải phong mới không bao lâu, liền khiến cho như thế sinh động, liền tư cách nguyên tinh thành trị đều kiến tạo lớn như vậy, cũng không trách được sự bá không yên lòng. Chiến hạm chi bên trên, một cái thanh âm khe thẻ nói, trước kia trận chiến kia, cơ hồ tất cả tiên đạo cao thủ đều bị diệt, một đám bị nhốt trăm vạn năm thấp hèn tôi tớ, thật không hiểu rõ sư phụ vì cái gì để ý bọn hắn. Một cái khác thanh âm lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, chiến hạm đã đáp xuống số một tư cách nguyên tinh phía trên. Nhìn thấy đối phương thế tới hung hăng, ngay cả một cái gọi cũng không dám. Điện như vậy đĩnh đặc tương chiến hạm dừng ở trên thành trì khoảng không, Thiên Hữu cùng Tiểu Nam đều có một loại dự cảm bất tưởng. Thân ở tư cách nguyên tinh Đông Đảo Tông môn thế lực đầu mục cũng đều đi ra, nhìn về phía chiến hạm kia ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Không biết Tôn Giá là người phương nào, Giá Lâm ta thần khởi tinh lĩnh vực có gì muốn làm? Thiên Hữu đầu tiên là thi lễ một cái, mới khách khí vấn đạo. Nho nhỏ một cái hư đạo cảnh sâu kiến, cũng xứng theo ta nói chuyện. Từ chiến hạm chi thượng tàu xuống vị kia vết y gì thanh niên nhìn cũng không nhìn Thiên Hữu một mắt, vung tay liền hướng hắn vô ra một trượng, tốc độ nhanh liền Tiểu Nam đều thấy không rõ lắm. Fan Thiên Hữu lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, chẳng những đem đầu tường đụng nát, còn liên tiếp đụng nát trong thành trì mười mấy tòa nhà kiến trúc mới dừng lại. Thiên Hữu, Tiểu Nam bi thiết một tiếng, điên cuồng hướng lên trời phù hộ rơi xuống chỗ phóng đi. A, vậy mà không chết. Huyết Ý nhìn thanh niên kinh ngạc nói, vừa rồi cái kia nhất kích, đừng nói hư đạo cảnh, liền xem như đạo cảnh một tầng đều phải lột một tầng da, nhưng tiểu tử này thế mà sống tiếp được, quá quỷ dị. Sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi tiểu tử kia giống như cùng bức họa kia lên người kia giống nhau đến mấy phần? Vẫn đứng ở bên cạnh tờ ớn lạnh nhạt một cái khác thanh niên cao lớn cau mày vân đạo. Sư Minh, ngươi là nói xấu. Nếu thật là dạng này, hắn không chết liền giải thích thông được. Huyết ý Dị thanh niên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bắt hắn trở về. Thanh niên cao lớn không biết tu luyện cái gì công pháp, rõ ràng rất trẻ trung, nhưng lại có một đầu như tuyết tóc dài. Là, Sư Minh. Huyết ý Dị thanh niên nói xong, giống như một phiến huyết vân đồng dạng phóng tới liêu Thiên phủ hộ phương hướng. Đúng vào lúc này, một đoàn bóng đen đỗng nhiên ngút trời mà hàng. Huyết ý Dị thanh niên phát giác được nguy hiểm, lúc này lách mình né tránh. ầm ầm, bóng đen kia trực tiếp rơi lập đến rồi trên mặt đất, đánh ra một cái đen nhánh lô lớn nếu không phải thành trì có đại trận bảo vệ vô cùng rắn chắc, đoán chừng trung quanh kiến trúc đều sẽ bị đánh nát. chờ sương ngủ tan đi, một vị có nồng đậm lâu dài lão giả chắn vị kia huyết phát thanh niên phía trước, trong tay hắn mang theo một cái to lớn thiết cầu, thiết cầu phía trên buộc lấy một cây đen nhánh xích sát, kiện binh khí này vừa nhìn liền biết trọng lượng không nhẹ. là Hồng Trinh trưởng lão, đám người nhận ra thân phận của người đến, lập tức hô lên. Đại gia tạm thời rút về thần khởi tinh, tiểu nam nhanh chóng mang thiên hữu đi. Thiên Hồng Trinh giống to, từ vừa rồi một kích kia hắn liền đã biết, lần này hắn đoán chừng giữ nhiều lấy ít, hiện tại hắn có thể làm chỉ có hết khả năng ngăn chặn đối phương chờ lợi thần khởi tinh viện binh đội tới nhưng hắn vẫn không biết đã có mười mấy tàu chiến hạm đã tiến vào thần khởi tinh tới nơi này cái này một chiếc bất quá là đối phương ưa thích yếu kỳ mới ở nơi này hơi dừng lại muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy cái kia thoạt nhìn như là người chủ trì trắng phát thanh niên mỉm cười đưa tay vô về phía trong thành trì truyền tống trận ầm ầm số một tư cách nguyên tinh lên truyền tống trận trong nháy mắt liền sụp đổ tính cả những cái kia leo lên truyền tống trận nhân cũng đều hóa thành xương máu đáng giận thiên hồng trinh tức giận đến râu tóc đều dựng huy động thiết cầu liền đập về phía máu kia thanh niên bởi vì đã từng phạm vào sai lầm Thiên Hồng Trinh cảm thấy không mặt gặp người, một mực trốn ở trong động phủ của mình hộ tu, thẳng đến Thiên Lang rời đi thần khởi tinh sau đó, hắn mới nguyện ý đi ra. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mọi người đều biết Thiên Hồng Trinh đã biết sai rồi, bởi vì này vài năm nay, hắn một mực chiến đấu anh dũng tại tuyến đầu, phàm là tất cả mọi người nguyện ý đi làm nguy hiểm sự tình, hắn đều chủ động kế tiếp. Nhìn thấy hắn liều mạng như vậy, đã từng ghi hận hắn thiên phụ đệ tử cũng đều đối với hắn đổi cái nhìn, liền một mực oán trách hắn, cảm thấy là bởi vì hắn, đại gia mới bị người cười nhạo thiên gia ngoại môn cũng tha thứ hắn. Kiến Cường cũng nghĩ ham cây, ngược cười Không có chờ Thiên Hồng Trinh thiết cầu đụng vào huyết ý Liệp Thanh niên, Tráng Phát thanh niên đã đưa ra một cái tay, cái tay kia trên không trùng không ngừng biến hóa, trong chớp mắt liền tìm được Liêu Thiên Hồng Trinh trước mặt. Đối mặt Tráng Phát thanh niên ra tay, Thiên Hồng Trinh hoảng sợ phát hiện, hắn thế mà không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị sách lên. Hồng Trinh trưởng lão, Tiểu Nam vừa đem một viên kim đan uy vào Liêu Thiên phủ hộ trong miệng, liền thấy Liêu Thiên Hồng Trinh bị Tráng Phát thanh niên bóp vỡ một màn kia. Nói cho Thiên Lang tiểu tử, ta Thiên Hồng Trinh đã không nợ hắn. Nói xong câu đó sau đó, Thiên Hồng Trinh nục thân cùng nguyên thần đều vỡ nát ra, đã từng cao cao tại thượng thiên gia Hồng Trinh đại thánh. Thiên phủ ngoại môn thập trưởng lão, liền như vậy vỡ lạc. Hắc hắc, không nghĩ tới ở nơi này bắt được một con cá lớn, lần này sư phụ nghị không thưởng ta đều không được. Máu kêu Y y thanh niên đi tới tiểu nam bên người, căn bản không nhìn sự tồn tại của nàng, trực tiếp chụp vào nàng trong lực hôn mê bất tỉnh tiên hiếu. A. Nhưng mà, máu kêu Y y thanh niên tay còn không có chạm đến tiên hiếu, liền phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên lai bàn tay của hắn không biết bị đồ vật gì đập ra một cái lỗ máu. 797 thứ 797 chương lại chém thứ thân là ai? Huyết Ý thanh niên tức giận quát, là ngươi thôi ra ra, tính sao? Một vị người mặc màu xanh đen, đen trường bào trắng non trung niên nhân chậm rãi mà đến, lạnh lùng nhìn xem huyết y thanh niên, trong tay người này vớt vướt hai quả bóng lượng thiết đảm, chính là thần khởi tinh ý nhù mạn tam trưởng lao thôi tấn. Một bên khác, thanh niên tóc trắng trước người cũng xuất hiện một vị huyết phát nữ tử, chính là ý nhù mạn nhị trưởng lao thượng quan tú. Tại mọi người đối với ngật trong lúc đó, một đầu tròn bò có được to béo tứ chi quái thú từ trong đất chui ra, bò tới tiểu nam bên người. Tiểu cô nương, thừa dịp bọn hắn không có chú ý, ta mang các ngươi rời đi cái này a. Quái vật kia uống thanh đúng khí đối với tiểu nam nói, ngươi là ai? Tiểu nam xoa xoa nước mắt, phòng bị nhìn trước mắt quái vật Ta là lấy tinh hạch làm thức ăn tinh hạch quái, Lang đế đối với ta có đại ân, công tử của hắn gặp nạn, ta muốn tận một phần lực. Tinh hạch quái thành cần nói, nguyên lai quái vật này lại là Thiên Lang nhập môn tinh không thời điểm gặp phải tinh hạch quái, lúc đó Thiên Lang bọn hắn còn móc nó tinh hạch thịt tới ăn, bất quá xem như lèn ngủ, Thiên Lang cho hắn một khỏa khôi phục đan dược. Chính là bởi vì viên đan dược kia, tinh hạch quái tài chứa khỏi hai họa cũ, có thể đột phá đạo cảnh, thu được kéo dài thọ nguyên. Tinh hạch quái vẫn luôn rất cảm kích Thiên Lang, về sau nó truy tìm đến thần khởi tinh, muốn biết ân nhân quá khứ, chưa từng nghĩ thần khởi tinh để phòng sông nghiêm, nó căn bản là không có cách chui vào. Nó bởi vì tướng mạo xấu xí, lo lắng cùng nhân loại phát sinh xung đột, cho nên vẫn giấu kín ở nơi này khóa cất giữ tài nguyên phong phú tinh thượng tu luyện, chờ đợi cùng trời lăng cơ hội gặp lại. Hảo, vậy chúng ta đi. Tiểu Nam nhìn tinh hạch lạ con mắt một mắt, vậy mà làm ngay ra quyết đoán. A, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Lần này đến phiên tinh hạch quái trận tròn mắt, nhân loại dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Cái kiếp như thế nhiều năm qua, nó tại sao muốn trốn ở dưới đất? Đừng nói nhảm, thừa dịp bọn hắn không có phát hiện, chúng ta đi nhanh lên thượng quan trưởng lão cùng tôi trưởng lão mặc dù chẳng hai người, nhưng bọn hắn còn có một đám lợi hại tay sai bị bọn hắn phát hiện liền thẳng rồi tiểu nam sốt rồi nói kỳ thực tinh hoạch không lạ biết đến là tiểu nam thân có tiên linh mắt giỏi nhất thấy rõ nhân tâm nếu như nó nhìn trời phù hộ lòng sinh ác ý mà nói căn bản không lừa được tiểu nam hảo tinh hoạch quái thân hình lắc một cái trên lưng nó gai nhọn lập tức tiêu thất sau đó xuất hiện một cái lỗ khảm hình dáng không gian tiểu nam không hề nghĩ ngợi liền ôm tiên hữu đi vào tinh hải quái lần nữa lắc một cái cơ thể trên lưng của hắn đung nhiên dài ra một khối rất sắc đem tiểu nam cùng thiên hữu nuốt ở bên trong tiếp đó nó vĩu vào kéo liền chui xuống dưới đất biến mất. Tại nó rời đi về sau, mặt đất cũng theo đó khôi phục hiện trạng, căn bản nhìn không gian nơi này có người từng dở trò. 6. Thái cổ chiến trường. Thiên Lang đang tại đường quên tỏa hồn trong tháp tiếp nhận tinh vực bản nguyên tẩy lễ, tu vi tại liên tiếp kéo lên, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tu vi của hắn liền từ tiên đạo tầng 3 nhảy lên tới tiên đạo tầng 4. Đến ngày thứ 6 thời điểm, hắn vậy mà vọt thẳng phá tiên đạo khó khăn nhất một cửa ải, đạt đến tiên đạo tầng 5. Hôm nay Thiên Lang chẳng những đem hai chân cùng cặp mắt gông xiển xé rách, còn tăng thêm một cái tay phải. Hắn hiện tại, cùng cảnh giới phía dưới Đoán chừng đã không ai cản nổi được hắn Thiên Lang quyền. Tinh vực bản nguyên tự hồ có thể thấy do nhân tâm, biết Thiên Lang khát vọng sức mạnh, cho nên còn tại kéo dài không ngừng cường hóa hắn. Nhưng ngay tại Thiên Lang đột phá Tiên đạo tầng 5 một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác khí huyết của cuộn, thiên nhân dưới sự cảm ứng hắn vậy mà thấy được thần khởi tinh phát sinh sự tình. Phốc. Thiên Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên bình đài. Thiên Lang, chuyện gì xảy ra? Đừng quên nhìn thấy Thiên Lang ngã xuống đất, cho là hắn tại tiếp thụ tinh vực bản nguyên tẩy lễ thời điểm xuất hiện cái gì cái nữa, lập tức hận trưng lên. Tiểu tử này sinh tử quan hệ đến thương lan tinh vực sinh tử tồn vong, có thể tuyệt đối không nên ra chuyện rắc rối gì mới tốt. Nhi tử ta đã xảy ra chuyện, thần đạo người trong liên minh đang đối với quê hương của ta thần khởi tinh ra tay. Thiên Lang nhanh che ngược miệng, sắc mặt tái xanh nói: Con đường tu hành minh mông, chuyện như vậy đối với chúng ta tu giả tới nói là tránh không khỏi, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, còn hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, đừng quên thở dài nói. Nếu ngay cả người nhà đều không bảo vệ được, ta đây sao nhiều năm qua chịu đắng, làm hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Thiên Lang cắn răng ngồi dậy, theo hắn thần niệm một hồi tiên quang đung nhiên hiện lên vô số ký hiệu đem hắn bao phủ, những phù hiệu kia thoạt nhìn như là một chút kinh văn. Thiên thư, ngươi vậy mà nhận được liếu thiên sách, còn để nó nhận chủ. Đừng quên đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn lên trời lang. Bây giờ liền hắn đều có chút kinh ngạc, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Chẳng những tinh vực bản nguyên trực tiếp công nhận hắn, liền cái kia đàn sinh tại giữa thiên địa, đại biểu cho thiên địa đại đạo hữu hình thân thể thiên thư đều trở thành hắn đồ vật. Ngươi đây là muốn chạm thứ thân? Đừng quên chính là tiền nhiệm bộc chủ, biết đến đồ vật dĩ nhiên không phải thiên lang dạng này hậu bối tiểu tử có thể sánh được. Hắn xem xét thiên lang vận dụng thiên thư, liền biết hắn muốn làm gì. Không tệ. Ta vốn là thần khởi tinh tinh chủ, chỉ cần đem tinh chủ chi thân chém ra tới, ta liền có thể vận dụng tinh thần chi lực trực tiếp trở lại thần khởi tinh. Thiên Lang trên thân gần xanh nâu lên, ký hiệu vô tận bao quanh hắn, hắn bây giờ đã biết, đây không phải là kinh văn gì, mà là đại đạo ký hiệu. Theo hắn không ngừng thôi động tiên thư, vô tận tiên mang hướng về đan điển của hắn hội tụ, đã rơi vào hỗn độn tiên đỉnh ở trong. A! Thiên Lang đung nhiên hét lớn một tiếng, trên người của hắn khí tức lập tức bể vải mấy phần. Cùng lúc đó, hỗn độn tiên đỉnh từ trong đan điển của hắn bay ra, làm nắp đỉnh mở ra thời điểm, một đạo tràn ngập tiên quang thân ảnh từ trong đi ra. Ngươi chỉ có thời gian 3 ngày, thời gian vừa đến, vô luận sự tình phải chăng làm xong, ngươi cũng sẽ bị thiên thư cưỡng ép triệu hoán, một lần nữa cùng ta hòa làm một thể. Nhìn trước mắt cái kia cùng mình giống nhau như lúc thanh niên, Thiên Lang nghiêm túc nói. Hắn lần này chém ra thứ thân cùng lúc trước lần đó khác biệt, bởi vì cái này thứ thân nắm giữ cùng hắn bản thể một dạng tu vi, nhưng lại chỉ có thể duy trì thời gian 3 ngày, hơn nữa trong 3 ngày qua, bản thể của hắn cái gì cũng không tài giỏi, chỉ có thể chờ đợi lấy. 3 ngày đủ để. Đạo thân ảnh kia nói xong, liền biến thành một vệt ánh sáng, biến mất. Tại hắn biến mất trong ngay mắt, cũng cho Thiên Lang phản hồi một cái tin tức. Hắn tại Thái Cổ Chiến Trường thấy được tiểu Hàn cùng Tử Đồng. Đáng tiếc, nhìn xem so trước đó hư nhược một chút Thiên Lang, đừng quên tờ giải. Hắn thấy Thiên Lang hoàn toàn có thể mượn cơ hội để cho mình trở nên càng thêm cường đại, bởi vì này vốn chính là một vực chi chủ cơ duyên lớn nhất. Mặc dù loại này cường đại là dựa vào tiêu hao thương lan tinh vực đạo tổ vật chất tới thực hiện, nhưng chỉ cần Thiên Lang có thể cường đại lên, hắn rất nhanh liền có thể trả lại tinh vực. Cái này chính là cả hai cùng có lợi sự tình, đáng tiếc hắn từ bỏ. Thiên Lang đương nhiên minh bạch đừng quên ý tứ, nhưng đối với quyết định này, hắn không hối hận. 798 thứ 798 chương hòa lâm thần lên thần khởi tinh chi bên ngoài nào đó phiến tinh vực vũ gió hòa thiên huyễn còn tại cùng thần đạo liên minh đệ thất đệ bắt thần tướng cự chiến thần đạo liên minh mọi bạc, sẽ không sợ chúng ta cá chết lưới rách sao vũ gió tức giận nói hắc hắc nếu là ở trước đó có thể chúng ta còn có thể kiên kỵ ba phần nhưng lúc này không giống ngày xưa chỉ cần thần đế có thể bước ra một bước kia trần lao đầu cùng nhan lao đầu lại coi là cái gì thân đổ tu vô cái gọi là nói nghe xong lời của hắn vũ gió hòa thiên huyễn tất cả giận mình chẳng lẽ trung ly nam thiên thật muốn bước ra một bước kia sao nếu quả như thật nhường hắn thành công. Đối với Tiên Đạo Hậu Nhân tới nói, đây tuyệt đối là hai nạn tính. Các ngươi cũng không cần cảm thấy liên minh khi dễ các ngươi, bởi vì lần này chúng ta phái ra đều là năm đó trận chiến ấy mới thu nhận đệ tử, nếu thật đánh không lại, chỉ có thể nói rõ các ngươi Tiên Đạo Hậu Nhân không bằng ta thần đạo, các ngươi cũng chỉ có nhận mệnh, ha ha. Hách Liên giao cười như điên lên nói. Vô sỉ. Vũ Gió hòa Thiên Huyền lập tức lên cơn giận dữ. Thần Khởi Tinh bị phong ấn trăm vạn lại, đạo tổ vật chất khan hiếm, thiên địa đạo thì không được đầy đủ, căn bản không có khả năng xuất hiện lợi hại cỡ nào tu giả, thượng đế Hỏa Thiên lang mấy người bọn hắn đã coi như là dị số nhưng gần nhất thiên lang hòa thiên đế bọn hắn đều lần lượt rời đi thần khởi tinh còn dư lại cũng là dàn mua yếu ớt căn bản không đủ lấy ngăn cản thần đạo liên minh cái đám tiêu người thập đại thần tướng đệ tử đích thân tới thần khởi tinh căn bản không phải bây giờ thần khởi tinh có khả năng ngăn cản cùng vũ gió hòa thiên huyện phỏng đoán một dạng hôm nay thần khởi tinh chính xác không có bao nhiêu cao thủ ngoại trừ luyện đan thủ cùng viêm đế bên ngoài cũng chỉ còn lại có khi xưa khu không người ba tổ nhưng bây giờ cường đại nhất luyện đan thủ lại bị người kiềm chế viêm đế cùng vũ tổ bọn hắn đang cùng thần tướng các đệ tử kỵ chiến tổ vũ tiên cung chu thông đã từng là tam đại tôn giả đang tại vây công một người trong đó độc Tôn cùng thú võ đại đế đệ tử, còn có Băng Tuyết cung đương nhiệm cùng chủ đảng tại vây công một người khác. Thần tướng các đệ tử căn bản bốn không quan tâm thần khởi tinh chết sống, tại kịch chiến quá trình bên trong, không ngừng chém giết thần khởi tinh tu giả, tùy ý phá hủy thần khởi tinh thành trì. Không nghĩ tới bị phong ấn trăm vạn lại, thần khởi lồng giam còn có thể xuất hiện xuất sắc như thế hậu bối, nếu là lại cho các ngươi mấy vạn thời gian, đoán chừng thực sẽ nuôi hổ gây hoạ, chẳng thể trách sư phụ bọn hắn cẩn thận như vậy. Một cái tay cầm lộn, an mặc nho nhã trung niên nhân đứng tại luyện đan thụ phía trước, thoạt nhìn như là một cái người dạy học, nhưng luyện đan thụ nhìn về phía hắn ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ bởi vì người trước mắt tu vi so với lên nó tới tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn, có thể đem hắn kiểm chế tại chỗ. đối với nó tới nói đã là cực hạn. các ngươi rốt cuộc là ai? luyện đan thụ không cam lòng vấn đạo. chúng ta cũng coi như là người cùng một thời đại, nói cho ngươi cũng không sao. bị nhân chính là thần đạo liên minh đệ nhất thần tướng dưới trướng quan môn đệ tử trương điên là cũng. trung niên nhân tự hào nói. thì ra là ngươi cái này công tông quyền tổ xuất sinh, ta nổ vào. đi trên đi. luyện đan thụ nghe được người này có tiên huy, lập tức giận tí mặt, vô tận nhọn sợi dễ điên cuồng xung ra, muốn đem trương điên đâm chết. bởi vì người này cũng là tiên đạo hậu nhân. Tại Tiên Thần sau đại chiến, hắn đầu nhập vào Thần Đạo Liên Minh dưới trướng, đệ đệ nhất Thần tướng Phương Đông Niệm Vi sư. Chuyện này tại Tiên Đạo hậu nhân bên trong đưa tới to lớn phản ứng, nhường rất nhiều Tiên Đạo hậu nhân tâm cảnh sụp đổ. Bởi vì Trương điên tiên Phú dị bẩm, tại cùng thế hệ ở trong, hắn là công nhận đệ nhất thiên tài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ trở thành Tiên Đạo nhân vật thủ lĩnh một trong. Nhưng ở thực tế trước mặt, hắn lựa chọn lùi bước cùng thỏa hiệp, cuối cùng còn đầu nhập vào cựu nhân dưới trướng, nhiều Tiên Đạo hậu nhân mất hết mặt mũi mặt. Ba. Trương Thiên nhẹ nhàng mở ra quả xếp, luyện đan thủ vươn ra những cái kia sợi dẽ trong chớp mắt liền bị cắt đứt. Đáng sợ hơn chính là, Luyện Đan Thụ vậy mà cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đang tại hướng nó dù sao, tựa hồ có một thanh khai thiên chi nhận treo ở trên đầu của nó, chỉ cần nó dám dị động, cái tiếc khí nhọn hình lưỡi dao liền sẽ rơi xuống. Sinh gặp lần thế, kẻ thức thời mới là tu kiệt, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, có cái gì không đúng. Trương Điên quay đầu nhìn về phía Luyện Đan Thụ nói nghiêm túc, nếu không phải xem ở ngươi còn hữu dụng mặt trên, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Tại Trương Điên cùng Luyện Đan Thụ trong lúc nói chuyện, xa xa chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Đi chết đi. Viêm đế năm đấm giống như thiên hỏa đồng dạng, trực tiếp đem đệ tam thần tướng đệ tử đầu đập trở thành mảnh vụn liền nguyên thần đều đánh bể. Cùng lúc đó, vũ tổ cùng đệ tứ thần tướng đệ tử chiến đấu cũng xuất hiện kết quả. với anh, hai người song song rơi xuống đất, không biết sống chết, lại là cục diện lưỡng bại câu thương. nhất là tiếc mạng độc tôn vẫn lạc tại đệ lục thần tướng đệ tử trong tay, mà thú võ đại đế cũng bị đệ ngũ thần tướng đệ tử đánh bại, ngã xuống đất không dậy nổi. tổ vũ tiên cung các cao thủ tại bỏ ra chu thông tính mệnh sau đó, cuối cùng đem chuyên húc nguyễn đệ tử chém ở dưới đao. chăm rằng mây đệ tử mặc dù lợi hại, nhưng hắn cuối cùng cũng đã trở thành băng tuyết cung đương nhiệm cung chủ vong hồn rưỡi kiếm. một trận chiến này có thể nói lưỡng bại câu thương. Song vương đều bị thương vong, nhưng Thần Đạo Liên Minh bên này còn có bốn người chưa từng ra tay, ngoại trừ Trương Điên bên ngoài, còn có hai vị tại quét sạch phía ngoài Tư Nguyên Tinh. Đệ nhị thần tướng đệ tử từ tiến vào Thần Khởi Tinh chi phía sau liền đã mất đi bóng dáng, ngoại trừ Trương Điên bên ngoài, những người khác căn bản vốn không biết hướng đi của nàng. Thực sự là một đám phế vật. Trương Điên tức giận nói: Chính xác phế vật, liền mấy cái tạp ngư đều đối trả không được. Theo một cái thanh âm yêu mị, một cái quần áo hở hang nữ tử xuất hiện ở Trương Điên bên cạnh, khắp khuôn mặt là ý cười, tựa hồ chết đi những cái kia không phải là của nàng đồng bạn đồng dạng. Người này là đệ nhị thần tướng Nam cung hỏi đệ tử, tên là Mộ Dung Tiểu Thanh, đừng nhìn dung mạo của nàng dễ nhìn, nhưng là trong những người này am hiểu nhất dùng độc một cái. Người tìm được. Trương Điên vấn đạo. Đều ở đây đâu? Nữ tử kia tiện tay hất lên, hai thân ảnh liền rơi xuống đất, chính là Thiên Lang gia gia Thiên Lan cùng phụ thân thiên thư, bất quá lúc này hai người đều đã hôn mê. Không phải nói hắn còn có một cái mẫu thân sao? Người đâu? Trương Điên nghi ngờ hỏi. Cái kia bà nương có chút khó chơi, bị một cái tiểu sói ca liền đi. Mộ Dung Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào, còn không phải một phế vật? Trương Điên trầm giọng nói. Như thế nào, chúng ta Trương lão đại là muốn nếm một chút vẻ hồn khói tư vị sao?" Mộ Dung Tiểu Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn qua Trương Điên vấn đạo. "Khụ khụ, thôi được rồi, có cái này hai tấm áp chủ bài đầy đủ nhường tiểu tử kia tự phạm, ngươi vẻ hồn khói vẫn là dùng tới thanh tẩy tòa này bẩn thỉu lồng giam a." Trương Điên có chút lúng túng nói. Mặc dù hắn không sợ cái này bà nương, nhưng cái này bà nương độc thật sự là khó chơi, hơi không cẩn thận liền sẽ trả giá giá thê thảm, hắn bây giờ còn không muốn cùng giá hỏa này mặt mặt. Những người này không có uy hiếp, hà tất đội tận giết đi đâu?" Mộ Dung Tiểu Thanh cau mày nói, tựa hồ lên một chút thương hại chi tâm đừng bày ra bộ kia thương xót thiên nhân bộ dáng, ta nhìn át tâm, hướng hồ chuyện như vậy ngươi làm được còn thiếu sao? Trương Điên mặt coi thường nói. Ngay tại mộ dung tiểu thanh muốn phản bất lúc, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, hơn nữa mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên, tựa hồ sau lưng có cái gì hung mãnh, cự thú tập trung vào nàng đồng dạng. Trương Điên càng là không chịu nổi, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, giống như cái kia trong gió rét phiêu linh lá cây đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rụng Phương nào sáu, cao sáu, cao nhân, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Trương Liên run rẩy nói, ở đây mặt người phía trước, hắn liền nô ra thần thức đều không làm được có thể thấy được người tới tu vi cao cường, tuyệt đối là cùng hắn sư phụ cùng một cái cấp bậc cao thủ. 799 thứ 799 chương cường thế trở về suy, suy, suy. suy. Đương nhiên, vô số đen nhánh hỏa xà phô thiên cái địa mà đến, đệ ngũ thần tướng đệ tử liền phản ứng cũng không kịp, liền bị hỏa xà xuyên thành cái sảng, đốt thành cho tàn. Một đám sống trên trăm vạn năm láo quái vật, vậy mà chẳng biết xấu hổ tới tiến đánh một khoa vừa thu được tân sinh tinh cầu, mặc kệ là ai chỉ điểm các ngươi, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ giỏi đi một cái thanh âm lạnh như băng băng lên sau đó, một cái người mặc xanh nhạt bảo lệnh lùng thanh niên xuất hiện, trên người hắn cuốn quanh lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt huyết sắt chi khí, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. cháy mau. đệ tứ cùng đệ lục thần tướng đệ tử nhìn người tới ánh mắt, lập tức cảm giác cơ thể du lên, xuất phát từ một loại đối với tử vong bản năng tự giác, đã người bị trọng thương hai người căn bản không dám dừng lại, điên cuồng xông vào không trung, muốn trốn xuất thần lên tinh. nhưng ở vị này lạnh lùng thanh niên trong mắt, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá chậm. ầm ầm. đáng sợ tiếng sấm đột ngột vang lên, lệnh lùng thanh niên hai mắt vậy mà đánh ra hai đạo đáng sợ lôi hỏa phích lực vừa trốn vào trời cao hai người còn chưa hiểu là thế nào một chuyện liền đã bị lôi hỏa xuyên thủng, đã biến thành hai cỗ sát chết cháy rơi xuống đất đáng sợ như vậy chẳng cảnh nhường trương điên cùng mộ dung tiểu thanh cơ thể một hồi lạnh bước nghĩ mãi mà không rõ người này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám cùng thần đạo liên minh tiêu chiến cảm ơn trời đất ta lão nhân gia ngài cuối cùng đã trở về xác định không có nguy hiểm sau đó một cái hôi đầu thổ kiểm lão đầu từ trong đất chui ra chính là tất cả mọi người cho rằng đã chết độc tôn đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là bộ dạng này giả tướng tốt xấu là nhất môn chi chủ có thể hay không có chút tiền đồ Thiên Lang bất đắc dĩ vô độc tồn một trường kín đáo đưa cho hắn một khỏa chữa thương kim đan. Lang đế thứ lôi, ngài là hiểu rõ ta nhất, ta người này rất sợ chết, biết rõ đánh không lại, là tuyệt đối sẽ không không công chịu chết. Hắc ác. Độc tôn cười cười xấu hổ, nhưng vẫn là kết qua liếu Thiên Lang đan dược. Con mắt lóe sáng chính hắn tự nhiên nhìn ra Thiên Lang lần này lấy ra đan dược rất khác nhau. Vừa rồi hắn cố ý thụ đối phó nhất kích, rơi vào dưới mặt đất, tiếp đó chế tạo ra một cái độc phân thân thay thế mình tử vong, bằng không hắn thật muốn chết ở cái kia đệ lục thần tướng đệ tử trong tay. Đã về rồi. Viêm đế rơi xuống Thiên Lang bên người, thở ra một cái. Hắn mặc dù đánh chết đối phó một người, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cái kia nhìn giống tiên sinh dạy học nam tử, cùng cái kia xem xét liền tràn ngập nguy hiểm nữ nhân tùy thời đều có thể giết chết hắn. Thứ thân mà thôi, chỉ có thể chờ ba ngày, ở đây giao cho ta, ngươi đi kiểm kê thử vòng, tổ chức đại gia tạm lính. Thiên Lang bình tĩnh nói. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Viêm Đế nói xong, cuốn lên Thiên Lang già già cùng phụ thân liền phóng tới Lưu Thiên phủ chỗ sâu. Thiên Lang thủ đoạn hắn đã thấy, nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được trước mắt hai người này, cái kia thần lên tinh luyện thật không có hy vọng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn lấy hắn thực lực hôm nay lưu lại chỉ có thể kéo thiên lang chân sau lại là ngươi cái này sao có thể xấu thấy rõ ràng liễu thiên lang thứ thân dáng vẻ sau đó trương điên cùng mộ dung tiểu thanh lúc này sắc mặt đại biến bọn hắn nghĩ tới vô số loại có thể nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra thiên lang sẽ đuổi trở về bởi vì bọn hắn nhận được tin tức thiên lang bây giờ hẳn là tại thái cổ chiến trường mới đúng coi như hắn lấy được tin tức ngựa không ngừng vó câu đuổi trở về cũng không khả năng lập tức trở về đến thần liên tinh hơn nữa bọn hắn còn phát hiện một cái đáng sợ hiện thực thiên lang thực lực căn bản không phải theo như đồn đại như vậy chỉ có tiên đạo tầng hai tu vi mà là tiên đạo bảy tầng Cho dù hắn hôm nay tu vi là dùng bí pháp tạm thời tăng lên, tu vi thật sự của hắn ít nhất cũng đạt tới tiên đạo tầng 5, dựa theo hắn cái tuổi này, đây là tuyệt đối chuyện không thể xảy ra. Người rốt cuộc là ai? Trương Điên Ngũ Quan vặn mẹo, một mặt tức giận vấn đạo, hắn lúc này, vậy mà không có chút sợ hãi nào. Các ngươi không phải đã nhận ra ta tới đi, lại còn hỏi? Thiên Lang châm chọc nhìn về phía trương Điên, giống như đang nhìn một cái tôm kép nhãi nhép một dạng. Không có khả năng, lấy ngươi cái tuổi này, có thể đột phá đạo cảnh đều xem như trời cao bát đất, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tiên đạo tầng 5, đây tuyệt đối không có khả năng. Trương Liên liền cuốn quát, hắn vốn là tiên đạo hậu nhân chính giữa đệ nhất thiên tài, tại không có gia nhập vào thần đạo liên minh phía trước, liền đã đột phá hư đạo cảnh, thời điểm đó hắn còn chưa đủ trăm tuổi. Tại gia nhập vào thần đạo liên minh, Lệ Phương Đông niệm vi sư sau đó không đến thời gian 10 năm, hắn đã đột phá đến rồi thần đạo một tầng, khi đó hắn mới miễn cưỡng trăm tuổi, thành tựu như vậy không biết tiện sát bao nhiêu thần đạo thiên tài. Nhưng bây giờ ở trên thiên lang trước mặt, hắn phát hiện mình giống như là một cái tôm kép nhạy nhép đồng dạng, cái tiêu điểm thành tựu căn bản không đủ nhìn, cho nên hắn trong tiềm thức tại bãi xích thiên lang chân thực thân phận, không muốn đi tin tưởng sự thật này. Phải hay không phải cũng đã không trọng yếu, bởi vì hôm nay các ngươi đều đưa chết tại đây." Thiên Lang nói xong, đưa tay đã bắt hướng về phía Trương Điên. Muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy, ra tay." Thiên Lang xuất hiện thời điểm, Trương Điên cảm nhận được cái kia đáng sợ khí thế, vào trước là chủ cho là hắn là cùng sư phụ hắn cao thủ cùng một cấp bậc, cho nên bị chèn ép gắt gao ở bây giờ biết Thiên Lang chân thực thân phận sau đó, vô tận đấu kỵ cùng không cam lòng nhường hắn tràn đầy oán giận, đạo vực giống như là biển gầm tuôn trào ra. Mộ Dung Tiểu Thanh cũng thôi động đạo vực cùng Trương Điên cùng một chỗ nhìn ép hướng Thiên Lang. Bênh đáng sợ đạo vực xung kích lập tức đem thiên phủ thủ hộ đại trận phá hủy, liền hai cái kia rộng lớn quảng trường cũng bị đánh thành phế tích, bao quát thiên lang nà cự lớn pho tượng, thân đạo tám tầng có chút ý tứ. Thiên lang nhìn qua kéo dài khoảng cách, một mặt cảnh giác trương điên, lại không có cuốn cuồng chút nào, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bọn hắn thừa cơ chạy trốn. ông. đống nhiên một cố cường đại sức mạnh rơi đập đến liêu thiên trên lưng sói thái cực thiên đổ phía trên, phát ra đáng sợ vù vù âm thanh. phất. thiên lang một cái lảo đảo, bị đánh khí huyết cuộn quẩn, quận, mà ở vào thái cổ chiến trường tinh vực trong bảo khố chủ thân lại phun ra một ngụm máu tươi, khinh thường. Không nghĩ tới gia hỏa này chỉ có thần đạo tầng 8 tu vi, lại có một kiện chuẩn nửa tổ khí. Thiên Lang trà sát mép một cái vết máu, ở trong lòng thở dài. Lần này vì giải cứu thân lên tinh, Thiên Lang chém ra thứ thân tương đối là thủ, là một cái chỉ có thể tồn tại 3 ngày ngắn ngủi thứ thân. Hắn ngoại trừ là tinh chủ bên ngoài, còn có thể vận dụng Thiên Lang toàn bộ lực lượng, mà xem như chủ thân Thiên Lang ở nơi này trong vòng 3 ngày lại không cách nào chuyển động, chỉ có thể giống như một cái tọa độ đồng dạng cố định tại chỗ, chờ đợi thứ thân quay về. Bây giờ thân ở tinh vực trong bảo khố Thiên Lang chủ thân xếp bằng ở trên minh đài, sau lưng cũng tạo ra thái cực thiên đồ, bây giờ bọn hắn lại là nhất thể có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Ngươi quá làm loạn, vạn nhất thứ thân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liên tới ngươi cũng muốn gặp nạn à? Đừng quên bất đắc dĩ thở dài một hơi. xếp bằng ở thiên lang sau lưng, không biết vận chuyển công pháp gì, thông qua tỏa hồn tháp thu hút một cái tầng mở mịt tinh quang bao phủ đến liêu thiên thân sói bên trên. 800 trăm thứ tám chương oanh sát chương điên chuyện gì xảy ra, ngươi không phải vận dụng chuẩn nửa tổ khí sao? Hắn như thế nào một chút việc cũng không có. Mộ Dung Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở sau lưng của hắn cái tia thái cực đồ phía trên, bằng không cho dù hắn tu vi cường đại, cũng không khả năng ngăn cản được ta chuẩn nửa tổ khí. Trương Điên nhìn trầm trầm Thiên Lang sau lưng Lương Thái Cực Thiên Đồ, trong mắt ánh sáng lóe lên, dường như đang tính toán cái gì. Gia hỏa này quỷ dị như vậy, chúng ta nhất thiết phải liên thủ mới có khả năng đi hắn, bằng không chỉ có một con đường chết. Trương Điên mặc dù đối với Thiên Lang tràn ngập đấu kỵ cùng không cam lòng, nhưng hắn vẫn lại không thể không thừa nhận Thiên Lang chính xác mạnh mẽ hơn hắn. Như thế nào liên thủ? Mộ Dung tiểu Thanh vấn đạo. Nàng Am Hiểu nhất thủ đoạn chính là độc, không phải vậy lấy Trương Điên Thần Đạo tầng 8 tu vi là tuyệt đối sẽ không kiên kỵ nàng một đứa tầng viễn mãn. Là của ngươi vệ hồn khói phát huy tác dụng thời điểm, chỉ cần hắn chúng chiêu, chúng ta liền nhất cử đem hắn cầm xuống. Trương Điên một mặt hung ác nói: "Hảo, đến nơi này sinh tử tồn vong trước mắt, Mộ Dung Tiểu Thanh đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Điên, lúc này liền khiến cho ra phệ hồn gói. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Trương Điên chẳng những không có cùng Mộ Dung Tiểu Thanh liên thủ, ngược lại khống chế cái kia ẩn tàng vào hư không chính giữa nửa tổ khí đánh vào Mộ Dung Tiểu Thanh trên lưng. Hắn xử chính là xảo kình, cũng không có đánh sát Mộ Dung Tiểu Thanh, mà là đem nàng đẩy hướng Liêu Thiên Lang, chính hắn thì lại lấy tốc độ nhanh nhất phóng hướng thiên cùng, ý muốn trốn khỏi thần hởi tinh. Thiên Lang mặc dù không biết Mộ Dung Tiểu Thanh sử ra là cái gì, nhưng hắn vẫn từ loại kia trong xương khói cảm nhận được một cỗ uy hiếp lúc này liền sử dụng hỗn độn tiên đỉnh đem còn chưa tới kịp quyết tán phệ hồn khói tính cả mộ dung tiểu thanh cất đi bảo nếu đã tới còn muốn chạy trốn nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng thiên lang không có lập tức truy kích mà là quăng ra mấy chục cắn trận kỳ tại tinh chủ lực dưới sự khống chế nam cây chủ trận kỳ trước tiên liền sắp nhập vào sừng sững ở nam vực trên lang đế tượng thần ở trong còn lại trận kỳ cũng đã rơi vào nam vực không cùng vị trí thiên lang chắp tay trước ngực nhiên bốc ra một cái thủ ấn hét lớn một tiếng mở từ đất liền nam vực bố trí mà thành lớn nam đội ngũ lập tức liền phát sinh biến hóa đã biến thành một tòa cường đại tam giai đạo trận, Trận lên. Theo thiên lang tiếng kêu, năm tôn thần giống vậy mà đồng thời mở miệng, phát ra chấn động cả viên thần khởi tinh âm thanh, năm đạo to lớn cổ sáng từ trong lục nam vực vọt lên. Chuyện gì xảy ra? Tại thần khởi tinh chi bên ngoài một nơi nào đó chiến đấu vũ phong hòa thiên huyễn, còn có thân độ tu cùng hách liên giao đều ngừng xuống, kinh nghi bất định nhìn về phía thần khởi tinh phương hướng. Chỉ thấy một cái lớn như tinh cầu năng lượng hư ảnh từ thần khởi tinh xung ra, tiếp đó không ngừng tất cao, cái kia năng lượng hư ảnh tay phải cầm một cây tứ sắc năng lượng tiêu thường, làm ra ném mạnh hình dạng mà ở thần khởi tinh chi bên trong, Thiên Lang Thứ thân xếp bằng ở tàn phá quảng trường, trên thân tràn ngập bốn loại đáng sợ đạo tắc chí lực, phân biệt đại biểu cho không gian, liệt diễm, lôi đỉnh cùng hàn băng. Hừ. Theo Thiên Lang ý niệm, cái kia lớn như tinh cầu năng lượng thật lớn hư ảnh đột nhiên ném ra ở trong tay cái kia cán tiêu thương. Cái quỷ gì? Đã chạy ra thần khởi tinh chi bên ngoài, tiến nhập phi hành khí trương điên bỗng nhiên cảm giác cơ thể phát run nguyên thần bất ổn, không khỏi nhìn lại, lúc này dọa đến tứ chi lạnh buốt, linh hồn rẹ run. A. Tại trường điên cái kia hoảng sợ tiếng gào thét bên trong, hắn cùng hắn phi hành khí bị đáng sợ kia tiêu thương đánh trúng trong tinh không hóa hư vô, mà quảng trường thiên lang cũng tiêu hao hết sau cùng một tia khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ca, nhi tử, theo hai tiếng sợ hãi kêu, thiên hổ cùng hàn băng tuyết rơi xuống quảng trường, đỡ sắp ngã xuống thiên lang. Tất cả mọi người không có sao chứ? Thiên lang nỗ lực ngồi dậy, trực tiếp nuốt vào một cái đan dược. nữ tử kia ngược lại là không có thương tổn chúng ta, chỉ là bắt đi cha ngươi cùng gia gia ngươi. hàn băng tuyết nhìn xem khoẹt miệng còn mang theo máu tươi đại nhi tử, không khỏi một hồi đau lòng. cha và gia gia đã không sao, bây giờ chính cùng viêm đế tiền bối cùng một chỗ khôi phục một chút nguyên khí Thiên Lang đứng lên, nhìn xem đã trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi thiên phủ, không khỏi thở dài, xem ra Thần Đạo Liên Minh đã để mắt tới hắn. Bạch kiến Lang Đế nguy hiểm sau khi giải trừ, phía trước bởi vì bị thương mà rút lui chiến trường Vũ Tổ mấy người cũng vây quanh. Thần Khởi Tinh thiệt hại như thế nào? Thiên Lang vấn đạo, những người này chắc đúng Thần Khởi Tinh làm qua điều tra, mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến thiên phủ mà đến, cho nên rơi xuống cơ hồ cũng là thiên phủ tinh anh. Vũ Tổ bất đắc dĩ thở dài, Thần Khởi Tinh giải phong sau đó, đại gia đã sớm tiên đoán được một ngày này cho nên sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự tình chân chính phát sinh thời điểm, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được lòng đầy căm phẫn. Phủ chủ, chân vũ quân, âm ma quân cùng thiên yêu quân thiệt hại thảm trọng nhất, bọn hắn vì bảo hộ những người khác rút lui, một mực canh giữ ở trung quanh quảng trường. Âm ma quân thống lĩnh thái nhột nữ nhi chết trận, còn có tổ vũ tiên cung chu thông tiền bối. Lao tiểu phu tiểu ân viễn tiến lên nói, từ thần khởi tinh giải phong sau đó, rất nhiều người đều đi ra tinh không, bao quát thiên phụ tả hữu hộ pháp diêm sâm cùng nhiên la, còn có ba bách lục thập đường đệ nhất cao thủ đám người lao ăn mày. Nhưng lão tiểu phu tiểu ân viễn lại vẫn luôn lưu lại thần khởi tinh, tiên lặng thủ hộ lấy thiên phủ. Hắn bây giờ cũng đã là tiên đạo một tầng cao thủ. Đại gia khổ cực, ta sẽ một lần nữa bố trí năm vực thủ hộ đại trận, các ngươi bắt nhanh thời gian tu luyện. Thần đạo liên minh trả giá thật lớn thời gian không xa. Thiên lang an ủi đám người một phen sau đó trở về đến liêu thiên phủ. Từ hắn trở lại thần khởi tinh một khắc kia trở đi liền lợi dụng tinh chủ chi lực dò xét qua thần khởi tinh, lại không có phát hiện thiên hữu bóng dáng. Thiên hữu mất tích ra ngoài tìm kiếm thiên hữu không kết quả ảnh cơ đi tới thiên lang bên người, gương mặt tự trách. Sự tình ta đã đã biết, ngươi không cần tự trách, ngươi nói một chút hiểu được tình huống. Thiên Lang đem ảnh cơ ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ngọc của nàng an ủi. Dời đi thần khởi tinh nhiều năm như vậy, Thiên Lang số đông thời gian đều cùng ngao linh cùng một chỗ, tự giác lạnh nhạt ảnh cơ các nàng, không khỏi một hồi ấy nấy cùng đau lòng. Thiên hữu thay thế ta tuần tra tư nguyên tinh, gặp thần đạo liên minh hai người, Thiên hữu bị kích thương, Hồng Trinh trưởng lão vì giải cứu Thiên hữu vất lạc, thượng quan trưởng lão cùng tôi trưởng lão cũng lần lượt tụ thương, cuối cùng là Đường Cô Nương xuất hiện, mới đưa hai người kia đánh chết. ảnh cơ tự trách nói, lão nhân này coi như có chút huyết tính. Thiên Lang trầm mặc một hồi vẫn đạo, Đường Cô Nương đâu? Nếu không phải Ảnh Cơ nhấc lên, Thiên Lang Cơ hồ đã quên đi vị kia tử U Minh bội giết hắn đến thần khởi đại lục lãnh diễm nữ tử. Từ Minh hoàng sau khi ngã xuống nàng liền biến mất, không nghĩ tới ở nơi này thời khắc mấu chốt xuất hiện ở thần khởi tinh. Nàng chém giết hai người sau đó liền đi, còn để lại lời nói, nói Thiên Hữu cùng tiểu nam bị một người dáng dấp xấu xí quái vật cứu đi, hẳn là không nguy hiểm gì. Chúng ta đi xem một chút. Thiên Lang lôi kéo Ảnh Cơ, trong chớp mắt liền đi tới thần khởi tinh chi bên ngoài, không bao lâu liền rơi xuống số 1 tư nguyên tinh phía trên. 8001 thứ 8001 chương, tùy ông chi ý thông qua lưu lại tại số một tư nguyên tinh lên đánh nhau vết tích. Thiên Lang hòa ảnh cơ truy tìm được dưới mặt đất, tiếp đó thông qua một đầu thông đạo dưới lòng đất, đi tới một chô di tích ở trong. Thượng quan trưởng lão cùng thôi trưởng lão phân biệt đối chiến một người, thế nhưng hai người thật sự là thật lợi hại. Vậy mà phát hiện liều thiên phủ hộ dấu vết, một mực truy tìm được ở đây, thiên hữu cùng tiểu nam cũng là ở đây biến mất. ảnh cơ chỉ vào một chỗ đã bị phá hủy tế đàn nói, có không gian chi lực khí tức, xem ra tòa tế đàn này là một cái truyền thống trận, đáng tiếc hư mất. Thiên Lang nhìn qua cái kia đã mục nát truyền thống trận, không khỏi đau cả đầu. Thế đàn này phải có chút năm tháng, vốn là đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị Thiên Hữu bọn hắn dùng sau một lần liễn trực tiếp hủy, căn bản là không có cách hồi phục. Bây giờ hắn chỉ có thời gian ba ngày, căn bản là không có cách truy tìm Thiên Hữu. Này khí tức. Đương nhiên, Thiên Lang bắt được một kia khí tức quen thuộc, dường như đang địa phương nào gặp được. Hắn vận chuyển đại mộng tiên quyết, đem hồn mắt ra chỉ đến cực hạ, cuối cùng nhận ra cái kia tia khí tức. Cái này lại là trước đây hắn và Tiểu Tùng bọn hắn gặp phải đầu kia tinh hạch lạ khí tức, nói như vậy là tinh hạch quái cứu Liêu Thiên phù hộ. Không nghĩ tới cái này tinh hạch quái thật không ngờ cảm ơn ta ăn nó đi tinh hạch thịt, nó chẳng những không có oán hận với ta, còn tìm tới thần khởi tinh, giải cứu Liêu Thiên phù hộ." Thiên Lang khẽ cười nói. "Tinh hạch quái?" Ảnh Cơ nghi ngờ nói. "Là ta nhập môn tinh không thời điểm làm quen một cái dị tộc bằng hưu, Thiên hưu hẳn là không nguy hiểm gì, ngươi trước trở về điều động ba bách lục thập đường, tăng cường thần khởi tinh trung quanh đề phòng, mỗi một khỏa tư nguyên tinh phía trên đều phải để lại có đầy đủ nhân thủ." Lúc này, Thiên Lang cũng thở dài một hơi, cái kia tinh hạch quái tất nhiên đối với hắn như thế cảm ơn, ác hẳn đã giải trừ tai họa cũ, nói không chừng còn bước ra một bước kia, có nó cùng tiểu nam tử, Thiên Hữu hẳn là không ra được cái đại sự gì. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, cho dù là con của hắn cũng giống như vậy, hắn không có khả năng che chở hắn cả một đời. Hảo, vậy ngươi đi cái nào? Ảnh Cơ nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt cũng là nhu tình mà ý, rõ ràng không nỡ cùng Thiên Lang tách ra. "Thời gian cấp bách, ta muốn đi gặp một vị tiền bối." Tại tới Tư Nguyên Tinh trên đường, Thiên Lang liền đã nói cho Ảnh Cơ, hắn bây giờ trạng thái đặc thủ, chỉ có thể ở thần khởi tinh dừng lại ba ngày, không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến chủ thân an toàn, cho nên hắn nhất thiết phải ở nơi này trong vòng 3 ngày đem tất cả làm xong việc. "Ân, vậy ngươi chú ý an toàn." Anh Cơ vốn là Thiên Lang nữ nhân ở trong hiệu chuyện nhất một cái, biết Thiên Lang thời gian quý giá, cho nên cũng chưa từng có nhiều dây dưa với hắn. Thiên Lang mặc dù cũng nghĩ cùng người nhà đoàn tụ, nhưng hắn thời gian thật sự là có hạn, rời đi tư Nguyên Tinh sau đó liền đi thẳng tới Nam Hải. Tựa hồ tiên đoán được hắn đến đồng dạng, một vị người mặc nho sĩ dùng nam tử trung niên đã đợi chờ ở đó. Rất lâu không thấy, Lang Đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Nam tử trung niên ôn quyền nói, nhưng Thiên Lang lại không sắc mặt tốt gì. Lần này nếu không phải hắn bên trong gãy mất tinh vực bản nguyên tẩy lễ, chém ra thứ thân trở về, nói không chừng thần khởi tinh đã bị người diện. Thần đạo liên minh công nhiên xâm phạm, các ngươi vì cái gì không xuất thủ?" Thiên Lang cố nén nộ khí chất vấn. Lang đế bất giận, cũng không phải là chúng ta không xuất thủ, mà là không thể ra tay a." Trung niên nho sĩ lúc nói lời này, trên mặt có chút khổ tâm. Chuyện gì xảy ra?" Nhìn nho sĩ dáng vẻ không giống như là làm bộ, Thiên Lang nhịn không được truy vấn. "Ngươi nên đã cùng Thiên Mệnh quán tiếp xúc lên a." Trung niên nho sĩ đáp phi sở vấn nhìn về phía Thiên Lang. "Ta đã tiếp nhận Liễu Thiên Mệnh quán, bây giờ là phiền tôn chủ đang quản chuyện, thế nào?" Thiên Lang nghi ngờ hỏi. "Thiên Mệnh kèn lệnh tại trên tay ngươi tin tức, thần đạo liên minh phải chăng đã biết rồi?" trung niên nho sĩ hỏi lần nữa biết nếu không phải ta chạy tới nói không chừng thiên mệnh quán đã trở thành thần đạo liên minh vật trong túi thần đạo liên minh đệ thập thần tướng chuyên hút viện thêm mà lẫn vào liêu thiên mệnh quán còn trở thành địa sát bộ tôn chủ sáu nói đến đây thời điểm thiên lang đột nhiên đình trệ tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi cao mày vấn đạo bọn hắn thông qua ta suy đoán ra được nhan tiền bối chỗ ẩn thân không tệ lần này bọn hắn phái hậu bồi tiến đánh thần khởi tinh nhìn như vì ngươi mà đến kỳ thực là ở thăm dò thần khởi tinh hư thực xác định sư phụ ta phải trang ẩn thân nơi này bằng không bọn hắn không có khả năng xuất động hai vị thần tướng Trung niên nho sĩ cao mày nhìn về phía thần khởi tinh bên ngoài, hắn đã sớm biết thân đồ tu cùng hách liên giao tại tinh không bên ngoài. Thần tướng, thiên lang lập tức liễu mày, việc này hắn cũng không biết. Không tệ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, sư ba sớm đã an bài, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Thuận tiện nói cho ngươi một tin tức, thiên đạo hậu nhân bảy tòa lồng giam đã toàn bộ giải phóng. Quá tốt rồi. Vốn là thiên lang cũng dự định thái cổ chiến trường hành trình phía sau, đi đem ngoài ra bốn tòa lồng giam giải phóng ra ngoài, không nghĩ tới đã có người làm như vậy. Cái này trăm vạn năm tới, thương lan tinh vực cũng là thần đạo thiên hạ, rất nhiều yêu tộc đều đi theo tu luyện được thần đạo. Tiên đạo huyết mạch đang tại từ từ đoạn tuyệt, kéo dài như thế, người người ham ăn nhàn, không dám dung cảm tiến tới, thương lan tinh vực thực lực tổng hợp sẽ bị suy yếu rất lớn. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường thần đạo liên minh, thập đại thần tướng mặc dù chỉ có thần đạo 9 tầng tu vi, nhưng thực lực chưa chắc sẽ so tiên đạo 9 tầng kém bao nhiêu, bởi vì phàm là đạt đến thần đạo 9 tầng tu giả, trung ly nam thiên đều sẽ truyền xuống một loại tên là Cựu Thần Phụ bí thuật, loại bí thuật này vô cùng lợi hại, hơn nữa thần đạo liên minh ngoại trừ thập đại thần tướng bên ngoài, còn có tứ đại thần vương. Trung niên nho sĩ nói đến đây thời điểm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Cựu Thần Phụ, đây là một loại dạng gì bí thuật? Thiên Lang nghi ngờ nói, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là cái này cựu thần phụ cùng chín đại công xỉu có liên quan. Trung Ly Nam Thiên Tài Hoa có một không hai của kim, hắn khai sáng ra dạng gì bí thuật cũng không kỳ quái, không phải vậy sư phụ cũng sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Tóm lại ngươi hết thề cẩn thận. Rời đi Nam Hải sau đó, Thiên Lang tâm tình phức tạp, hắn muốn cho rằng nhan bạch y đối với thần khởi tinh không quan tâm, không nghĩ tới hắn đã sớm thông chi Trần nhẹ núi, cái kia lão đầu mập sớm đã bày ra hậu triều, chỉ là đối phương xuất động hai vị thần tướng là một cái ngoài ý muốn. Từ cái kia trung niên nho sĩ trong giọng nói, Thiên Lăng cũng minh bạch một việc, thần đạo không hề giống trong tưởng tượng của hắn yếu đuối như vậy. Hắn thông qua tinh vực bản nguyên tẩy lễ, tu vi tăng lên tới tiên đạo tầng 5, lại sử dụng chín âm cựu dương chống ra thái cực tiên đổ, khiến cho tu vi của mình tạm thời tăng lên tới tiên đạo 7 tầng. Dĩ vâng hắn, có thể nghịch phía dưới phạt bên trên, vượt hai cái cảnh giới đối với chiến thần đạo tu giả, nhưng cái này cũng là có hạn chế, hắn nghịch chiến chi lực đối với thần đạo 9 tầng rưỡi người hữu hiệu, đối thượng thần đạo 9 tầng thì chưa chắc. Xem ra cho tới nay cũng là ta xem thường thần đạo. Nghĩ tới đây, Tiên Lang không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lần trước tại đối mặt chuyên húc Viễn Thời Điểm, nếu là không có mị tại chỗ, kết quả kia sẽ là như thế nào? Tám linh hai thứ tám trăm linh hai trương khóa thiên đại trận đáng tiếc. Nhìn xem thân đồ tu cùng hách liên giao bình yên trở ra, Vũ Do không cam lòng đập một cái bàn tay của mình. Đáng tiếc cái dám, chỉ ngươi bây giờ thực lực này, không chết ở tay người ta bên trong thế là tốt rồi, còn nghĩ đem người ta lưu lại, nằm mơ giữa ban ngày à? Thiên Huyễn không chút lưu tình đã kích đạo. Không biết lớn nhỏ, có ngựa như thế cùng huynh trưởng nói chuyện sao? Ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối tiểu gia hỏa kia à? Lần này đoán trưởng hán Thiên Phụ thiệt hại không nhỏ. Vũ gió đặt mông ngồi dưới đất nói, tất nhiên bước lên con đường này, chuyện như vậy không thể tránh được. Hắn đã không phải là trẻ nít, cũng nên có nhất tinh chi chủ đảm đương. Thiên Huyễn sao cũng được nói, tại tận mắt thấy Trương điên chết ở Thần Lên Tinh Chi bên ngoài phía sau, thân Đổ Tu cùng Hách Liên giao liền biết hành động lần này của bọn hắn thất bại. Bọn họ và Vũ gió, Thiên Huyễn ở giữa chiến đấu cũng đã mất đi ý nghĩa, bởi vì song phương đều không đánh chết lẫn nhau, chỉ là kiềm chế lẫn nhau thôi. Cho nên tại biết sự tình không thể làm sau đó, bọn hắn liền rút lui. Bọn hắn rút đi còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là muốn đem nơi này tin tức báo lên tới Thần Đế Tinh bởi vì này tiểu tử thật sự là quá tà môn trên tình báo nói hắn mới tiên đạo tầng 2, coi như hắn có vậy quá cực bí thuật có thể ngắn ngủi để thăng chiến lực cũng nhiều đến nhất đến tiên đạo tầng 4, lúc nào có thể tiêu thăng đến tầng 7. nếu là bỏ mặc hắn lại như thế trưởng thành tiếp thì còn đến đâu lao gia tử bên kia tới tin tức sao vũ gió lấy ra hai bầu rượu ném đi một bình cho thiên huyễn sau đó liền tự mình uống còn không có có thể làm cho họ tư không cánh từ bỏ hành động lần này có thể thấy được hắn hộ tống món đồ kia trọng yếu bao nhiêu hy vọng lao gia tử có thể công thành a thiên huyễn nhìn qua xa xa tinh không suy nghĩ vượt qua ước vạn dặm Tựa Hồ thấy được một bộ áo đỏ đang hướng hắn với tay, hắn đã rất lâu không thấy nữ nhi. Trở lại đất liền Nam Vực sau đó, Thiên Lang đơn giản cùng người nhà tụ một chút, mà bắt đầu trong tay lục Nam Vực thủ hộ đại trận chuyện. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì thần lên tinh thiết lập một cái an toàn chỗ, coi như thần đạo chín tầng người tới công, cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian loại kia. Ca, nếu không thì ta tới giúp ngươi a. Nhìn thấy Thiên Lang tại phủ Chủ Thần Phong thôi diễn thủ hộ đại trận, Thiên Hổ Xung Phong nhận việc muốn tới hỗ trợ. Ngươi hiếm thấy trở về một chuyến, liền hảo hảo bồi cha mẹ a, đừng đến cho ta phiền. Thiên Hổ trận đạo trình độ Thiên Lang là biết đến, nếu để hắn tham dự vào. Đoán chừng giúp cũng là trở ngại. Đúng, cái này đồ vật cho ngươi, luyện hóa chi phía sau thật tốt ôn dưỡng, tương lai nói không chừng có thể thêm ra một cái mạng. Thiên Lang giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một vật, ném cho liếu Thiên Hổ. Cái này đồ vật rất là kỳ lạ, có cối đá lớn nhỏ, hình như một khỏa hệt xả dẻm, bóng ánh trong suốt, phía trên không gian đạo vật lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Đây là cái gì? Thiên Hổ sau khi nhận lấy, lập tức kích động, bởi vì này tiện đổ vật cho hắn một loại cảm giác thân thiết, giống như cái này chính là của hắn thứ gì đó. Đây chính là Trương Liên dùng để đánh lén ta món kia đồ vật. Hắn là một kiện chuẩn nửa tổ khí, hơn nữa cùng không gian đạo tắc có liên quan, thích hợp ngươi nhất sử dụng, ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút, đừng tới phiền ta." Thiên Lang một mặt trên nói. "Ca, ngươi cũng chớ xem thường ta, bây giờ ta thế nhưng là một cái nhất giai đạo khí sư." Thiên hổ hai tay chống nạnh, một mặt tự giận nói. "Chuyện này là thật, ngươi cũng đừng lừa phiền ta, không phải vậy ta đào ngươi một lớp ra." Thiên Lang trong tay cầm một cái nho nhỏ trận kỳ, hung tợn nhìn lên trời hổ nói. "Nếu là tiểu tử này thực sự là đạo khí sư, cái kia quả thật có thể giúp đỡ hắn rút, bây giờ hắn luyện chế trận kỳ cũng chỉ là hư đạo khí." không cách nào làm cho đại trận phát huy ra huy lực lớn nhất. kèm theo tu giả trưởng thành bản mệnh khí sẽ theo tu giả tu vi để thăng mà để thăng. nhưng ngoại trừ bản mệnh khí ra binh khí cũng chỉ có thể từ luyện khí sư tới luyện chế ra. như hôm nay lang đã là một cái đạo đan sư cùng đạo trận sư, nhưng hắn gần nhất một mực tại vì tăng cao tu vi mà bôn ba, căn bản không có thời gian dành đến để thăng khí đạo, cho nên một mực còn là một cái cựu gia luyện khí sư. k, ngươi xem. thiên hổ mỗi ngày lang hoài nghi hắn, lúc này ngồi xếp bằng xuống, dẫn ra nơi này địa hỏa, ngay trước thiên lang luyện lên khí tới. không bao lâu một kiện thô giáp hạ phẩm đạo khí tiểu ra bây giờ liêu thiên lang trước mặt quả nhiên là hạ phẩm đạo khí tiểu tử thúi có tiến bộ a không tệ thiên lang vua vỗ thiên hổ bả vai không theo kiệt chút nào thắng dương sau đó lấy ra một trương bản vẽ ném cho hắn bản vẽ này phía trên vẽ là một đống đủ loại trận kỳ đây là cái gì a thiên hổ nghi ngờ hỏi hắn có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh ở trên người hắn ta muốn cho Nam vực bố trí xuống một tòa khóa thiên đại trận từ đại biểu ba thiên cương cùng thất thập nhị địa sát một cán trận kỳ tạo thành còn có một cán xem như nồng cốt đại trận kỳ Ngươi muốn trong vòng 2 ngày cho ta đem các loại trận kỳ luyện chế được. 2 ngày? 108 cán? Ca, ngươi cho ta là thần tiên a?" Thiên Hổ Ai thản nói, "Ngươi không phải đã đột phá tiên đạo một tầng sao? Đương nhiên là thần tiên, hơn nữa trận kỳ cùng bình thường binh khí không giống nhau, luyện chế không có phức tạp như vậy, ca tin tưởng ngươi, nhanh đi." Thiên Lang căn bản bốn không lý Thiên Hổ có nguyện ý hay không, vỗ bờ vai của hắn thúc giục nói, tiếp đó bước ra một bước liền biến mất. Hắn bố trí tòa này khóa thiên đại trận không phải bình thường trận pháp, mà là dung hợp trận đạo. Cấm chế chi đạo cùng chàng Ngực đại trận, đối với địa thế yêu cầu cao vô cùng, cho nên hắn muốn đo đạt tình tưởng nam vực chi địa, phát huy đầy đủ nơi này địa lợi ưu thế. Vừa về đến liền bị bắt lính, thực sự là số khổ á. Thiên Hổ mặc dù ngoài miệng đang kêu khổ, nhưng tâm thần lại vẫn luôn đặt ở Thiên Lang cho hắn bản vẽ kia phía trên, rõ ràng ra hỏa này có chút khẩu thị tâm phi. "Tốt, đừng kêu khổ, nhanh chóng đi làm việc, thiên tượng các tài liệu tùy ngươi dùng." Hàn Băng Tuyết đi tới, sờ lấy Thiên Hổ đầu nói. Kỳ thực ở trên Thiên Lang thôi diễn đại trận thời điểm, thiên thư vợ chồng vẫn đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn hắn. Bọn hắn không thể tận cha mẹ trách nhiệm đem Thiên Lang nuôi dưỡng lớn lên, ngược lại là Thiên Lang trải qua thiên tân vạn khổ tìm kiếm phụ mẫu, chiếu cô ấu đệ, về sau còn bỏ ra sinh mệnh của mình đi giải cứu phụ thân. Cuối cùng người một nhà bọn họ cuối cùng đoàn tụ, hắn lại mang trên lưng thủ hộ đại lục, thủ hộ tinh cầu trách nhiệm mà ly biệt quê hương. Bây giờ hắn thật vất vả trở về, nhi tử lại mất tích. Thiên thư vợ chồng lo lắng nhi tử sẽ chịu không nổi, suy nghĩ nhiều cùng hắn một hồi, nhìn nhiều hắn một mắt, trừ cái này cái, bọn hắn đã không có năng lực là Thiên Lang làm nhiều cái gì. Một ngày này, Thiên Lang Du Tẩu cùng Nam vực ở giữa, vận dụng trang vực chi thuật, dẫn ra địa mạch, rời núi gỗ linh làm ra rất nhiều kỳ quan. Thần liên tinh các con dân biết đây là lang đế tại bảy trận sau đó đều hưng phấn không thôi. Quyết đi thần đạo liên minh tấn công sợ hãi, giống như chỉ cần lang đế tại, thần liên tinh liền sẽ không có chuyện một dạng. Thiên lang dùng thời gian một ngày, vận dụng tinh chủ chi lực, trang vực chi đạo, đem đất liền nam vực một lần nữa tu chỉnh qua một lần, lại bày ra vô tận cấm chế mới dừng lại. Thiên hồ trận kỳ đoán chừng muốn hai ngày mới có thể luyện chế được, cũng là thời điểm đi gặp thủ hộ thần liên tinh tiền bối. Thiên lang nói xong, trực tiếp bước ra thần liên tinh. Tám thứ tám chương tổ long cốt ta liền nói tiểu tử này nhất định sẽ đi tìm tới, ngươi còn không tin? Nhìn, đây không phải tới rồi sao? Nhìn xem đạp không mà đến Thiên Lang, Vũ Phong lập tức cười ha ha lên. Thiên Nguyễn lao tổ, Vũ Phong tiền bối, thất bảo tiền bối. Thiên Lang phát hiện là thủ hộ tại thần lên tinh chi bên ngoài lại là ba vị này người quen, lập tức nở rỡ. Thính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Vũ Phong nói xong, trực tiếp ném cho Liễu Thiên Lang một bầu rượu. Rượu ngon. Thiên Lang một hơi uống nửa ấm, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Tiểu tử ngươi thật tốt quá, cổ chiến trường không cần, làm gì như vậy tốn công tốn sức đuổi trở về, dạng này tay không mà về, chẳng lẽ không phải lợi bất cập hại. Vũ Phong nghi ngờ hỏi. Thiên Huấn cũng nhìn về phía Liêu Thiên Lang, rõ ràng không rõ quyết đoán của hắn. Ta cảm thấy nhi tử gặp nguy hiểm, nơi nào còn bận tâm được nhiều như vậy, lại nói, ta đây chỉ là thứ thân, chỉ có thể chờ ba ngày." Thiên Lang cũng không tính giấu giếm bọn hắn. "Thì ra là thế, nhìn ngươi tại nơi Mộ Quãng làm việc nửa ngày, làm cái gì đâu? Lần này thiên phủ vẫn lạc mấy ngàn chúng, đạo cảnh cao thủ chết hai người, tình trạng như vậy, ta không nghĩ lại xuất hiện lần thứ hai." Thiên Lang bình tĩnh nói. "Lần này là tình huống đặc biệt, thần lên tinh ở vào tinh vực Tây Nam, dưới tình huống bình thường, thần đạo liên minh thì sẽ không trắng trợn xâm chiếm, hơn nữa không phải ta nói ngươi Tại đạo cảnh chín tầng trước mặt, ngươi bày ra cái kia trận pháp có thể đình truyện gì? Vũ Phong rõ ràng không tin Thiên Lang trận đạo trình độ. Ta cảm thấy chủ nhân nói đúng. Thất Bảo Thần Lửa mặc dù rất xem trọng Thiên Lang, nhưng hắn cũng biết rõ được cảnh chín tầng đáng sợ. vô luận là tiên đạo vẫn là thần đạo. Lời nói đừng nói trước phải như thế này. Hai ngày nữa ta đem đại trận bố trí ra, sau đó các ngươi có thể đi thử xem. Thiên Lang sao cũng được nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói đi, ngươi lần này tới tìm chúng ta, muốn biết cái gì? Vũ Phong trực tiếp hỏi. Ta muốn biết Trần Tiền bối bọn hắn đến cùng có tính toán gì? Trước đây ta ở Thiên Mệnh quán thời điểm, chính là hắn cho ta biết đi quá cổ chiến tràng. Thiên Lang tại quá cổ chiến tràng đã biết rất nhiều bí mật, mà lại là vượt xa khỏi hắn ngoài dự liệu bí mật. Hắn muốn biết, Chân Nhẹ núi có phải hay không đã sớm hiểu được những thứ này, cho nên mới muốn hắn đi quá cổ chiến tràng. Lão gia tử đi chặn lại họ Tư Không cánh, tên điên là Trung Ly Nam Thiên dưới trướng đại lục thần tướng, lần này tiến công thần lên tinh cái kia hai gia hỏa chính là cùng hắn cùng một bọn, đáng tiếc ngươi tới chậm một bước, không phải vậy chúng ta liên thủ nói không chừng có thể đem bọn hắn lưu lại. Vũ Phong nói khoác mà không biết được nói. Đi, đừng quan lạc, lão gia tử đã trở về. Thiên Huyễn Đông Nhiên đứng lên. Với anh. Thiên Huyễn tiếng nói vừa ra, một ngọn núi lớn liền từ trên trời đi xuống, rơi xuống bọn hắn chỗ ở cái tinh cầu kia phía trên. Lao ra tử nộ khí lớn như vậy, xem ra không có đắc thủ a. Vũ Phong nhìn về phía Thạch Quan núi suy đoán nói. Tiểu tử thối, liền biết cười trên nỗi đau của người khác. Theo một cái thanh âm quen thuộc, chân nhẹ núi quen thuộc kia khuôn mặt xuất hiện ở Lưu Thiên Lang trước mặt, trừ hắn ra, còn có bốn đạo thân ảnh quen thuộc. Lang ca, ca chúng ta lại gặp mặt. Theo một hồi tiếng cười như trung bạn, một đạo thân ảnh hiệu điệu đột nhiên đụng vào Lưu Thiên Lang trong ngực. Thực sự là nữ đại mười biến. Tiểu Hoa cũng lớn thành đại cô nương. Thiên Lang sờ một cái tiểu Hoa đầu, đem nàng từ trong ngực sách ra. Hẹp hỏi, cũng không để người ta chờ lâu một hồi. Tiểu Hoa tránh thoát Liêu Thiên Lang ma trưởng, ở trước mặt của hắn vòng vo tầm vài vòng, dương dương đắc ý vấn đạo, "Lang ca ca, ngươi xem ta xinh đẹp không?" "Xinh đẹp. Xinh đẹp." Tiểu Hoa đã lột xác thành một đóa diêm rúa hoa hồng lớn. Thiên Lang khẽ cười nói, "Cái kia tất yếu, ý phục này vẫn là Hồng Tổ đưa cho ta đây này." Tiểu Hoa không coi ai ra gì ở trên Thiên Lang trước mặt huyền diệu, nhường đám người một hồi mỉm cười. "Hồng Tổ." Thiên Lang đi tới tiểu Hồng trước mặt, nghiêm túc thi lễ một cái. Vô luận nói như thế nào, Tiểu Hồng tại bối phận phía trên đều xem như hắn tiên tổ. Tiểu tử Thúy, ngươi cũng quá bên nặng bên nhẹ à? Có phải hay không hẳn là tôn sương ta một tiếng thạch tổ à? Đánh tiên thạch ôm trong ngực hai tay, bày ra một bộ ta cũng là lao tổ tông tư thái. Đi một bên. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng Thiên Lang lại hoàn toàn không cho đánh tiên thạch mặt mũi, trực tiếp đem hắn lay mở, đi tới Trần Nhẹ Sơn trước mặt. Trần Tiên Bối, ta muốn biết hết thảy. Thiên Lang vẻ mặt thành thật nói, tình thế nghiêm trọng, vậy chúng ta thật tốt liên hệ một chút tin tức đi, tin tức xấu đi. Trần Nhẹ núi nghiêm mặt nói, nhìn thấy Trần Nhẹ núi nghiêm túc như thế, Tiểu Hoa cũng đàng hoàng đứng lên. Lôi kéo U Minh cự nhân khôn khéo ngồi một bên, đánh tiên thạch cùng Tiểu Hồng cũng đàng hoàng ngồi vào Liêu Thiên huyễn sau lưng. Trung Ly Nam Thiên thực lực e rằng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Trần Nhẹ Núi cắt đĩa lại một chút, đem hắn biết đến tin tức nói ra. Ở trên đời này, muốn nói ai hiểu rõ nhất Trung Ly Nam Thiên, cái kia không phải Trần Nhẹ Núi cùng Nhan Bạch Tỷ không còn ai, bọn hắn vô cùng rõ ràng vị đại sư huynh này đáng sợ, cũng biết dã tâm của hắn. Hắn muốn siêu việt tiên đế, muốn xứng bá tinh vực, thậm chí muốn đi ra mạnh tinh vực này, hắn cũng một mực tại hướng phía đó nỗ lực. Hắn tự vây khốn cự thần tháp trăm và năm, chính là đang nổi lên đây hết thảy. Trước đây không lâu, hán triệu hồi tứ đại thần vương cùng thập đại thần tướng cuối cùng chỉ có 5 người đi ra cựu thần tháp ngoại trừ tọa chấn thần đế tinh đệ cựu thần tướng trăm dạng mây cùng xem như còn ngầm chuyên hút huyễn chi bên ngoài còn có họ tư không cánh ba người ba người này vừa rời đi cựu thần tháp liền thẳng đến tinh vực cực tây mà đi một mực tại chú ý thần đế tinh động tĩnh trần nhẹ núi lúc này cùng xuống muốn làm tinh tường ba người này ý đồ nhưng mà mấy người kia quá quỷ thế mà lợi dụng cổ lưu truyền xuống độn phù bỏ rơi trần nhẹ núi nếu không phải tiểu hồng cùng đánh tiên thạch phát hiện họ tư không cánh ba người bọn họ hành tung trần nhẹ chân núi vốn không biết bọn hắn đã đạt đến mục đích tiền bối Ngươi biết rõ ràng bọn hắn đi cực tây mục đích không có." Thiên Lang nghi ngờ hỏi. "Là Tổ Long cốt." Chân nhẹ núi nắm chặt lấy nắm đấm, gương mặt đáng tiếc, rõ ràng hắn thất thủ. "Cái gì?" Nghe được Tổ Long hai chữ, tất cả mọi người sợ hết hồn, đây chính là Tổ Long a, mà không phải nửa tổ a. Bọn hắn tựa hồ đã sớm tiên đoán được ta sẽ xuất hiện, cho nên phái ra chim cốc lão kia hỗn đảng. "Chim cốc?" Mặc dù hắn là tứ đại thần vương một trong, nhưng hắn không phải là đối thủ của ngài a." Thiên Huyền nghi ngờ nói. "Cha, chim cốc đã tu luyện thành Cựu thần phủ, Cựu phủ toàn bộ triển khai, hắn đã có thể cùng Trần gia gia đánh ngang tay." Tiểu Hồng Sen vào nói đạo, Chim Cốc là tứ đại thần vương yếu nhất một vị, liền hắn đều tu luyện thành cựu thần phủ, Cái kia khác ba vị chẳng phải là sáu? Thiên Huyễn cùng Vũ Phong liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lo nghĩ. Cái này còn không phải là ta lo lắng nhất. Mặc dù Chim Cốc đi ra, nhưng cái khác cái kia tam đại thần vương còn có ngũ đại thần tướng, nhưng vẫn không có rời đi cựu thần tháp. Ta lo lắng Chung ly Nam Thiên thật muốn đột phá. Nếu thật nhường hắn phá quan thành công, vùng tinh không này đoán chừng liền muốn đại loạn. Tiên bối chẳng lẽ đây chính là ngươi để cho ta đi quá cổ chiến chàng nguyên nhân? Thiên Lang vốn là thông minh, từ nơi này một số chuyện bên trong đoán được một chút manh mối. Không tệ, Trung Ly Nam Thiên Kỳ Thực vẫn luôn đang ngó trường quá cổ chiến trường, ta cảm thấy nơi đó chắc có vật hàn muốn, bất quá chúng ta xuất động cũng quá chiêu diêu, cho nên chỉ có thể cho ngươi đi, nói một chút tình huống bên kia a. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía liêu Thiên Lang. 804 thứ 804 chương đạt tới trung nhận thức tinh vực bản nguyên. Tổ Long, nghe xong Thiên Lang mà nói, chẳng những Thiên Huyễn chờ hậu bối trận mắt hốc mồm, chính là Trần Nhẹ núi dạng này lao ra hỏa đều bị sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, biểu tình kia liền như là vừa nuốt vào mấy cái không có bóc vỏ trứng gà sống đồng dạng, vô cùng hài hước. Tinh vực bản nguyên thì cũng thôi đi ít nhất bọn hắn có thể liên tưởng đến tinh thần bản nguyên, cho nên vẫn là tin tưởng. Nhưng tổ long cho bọn hắn xung kích thật sự là quá lớn. Từ tiên đế sau khi ngã xuống, vùng tinh không này đã sắp xỉ ngàn vạn năm không có ai đột phá nửa tổ cảnh, tổ cảnh càng là tồn tại trong chiến thuyết, chỉ có tại thượng cổ phía trước lưu giữ lại đích viết vào bên trên mới có thể tìm được ghi chép. Như hôm nay Lang lại nói, thái cổ trong chiến trường thì có một đầu còn sống tổ long, hắn đang dẫn theo thương lan tinh vực một đám lửa tổ cảnh tu giả, đang đối kháng với thần ma tinh vực những cao thủ sầm lớn. Điều này nghe qua giống như là chuyện thần thoại xưa đồng dạng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết làm thế nào. Tiểu tử túi chuyện này không thể coi thường, có thể mở không thể nói đùa, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi nói đây đều là thật sự. Mặc dù biết Thiên Lang sẽ không nói dối, nhưng Trần Nhẹ Núi vẫn có loại cảm giác không chân thật, muốn lần nữa xác định. Thiên Trần vạn sắc, bất quá ta nói lao ra tử, dù nói thế nào ngươi cũng là Tiên Đế nhị đệ tử, thật chẳng lẽ không có từ Tiên Đế trong miệng nghe nói qua cái gì? Tỷ như Thương Lan Tinh Vực, tỷ như trong Tinh Hải Hải Tộc. Thiên Lang một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Nhẹ Núi. Theo hàn đoán, Trung Ly Nam Thiên rất có thể biết Tinh Vực bản nguyên sự tình, thậm chí Thái Cổ trong chiến trường hết thảy hắn đều nhất thanh nhị sợ chỉ bất quá tạm thời không có năng lực đi chiếm làm của riêng thôi. sư phụ đem Trung Ly Nam Thiên xem như người nối nghiệp tới bồi dưỡng, vô luận là cái gì cơ mật đều chỉ nói cho hắn biết. Ta và Tiểu Bạch bọn hắn bất quá là bồi thái tử đọc sách thôi, dạng này chuyện cũ năm xưa không nhắc cũng được. nhớ tới chuyện năm đó, Trần Nhẹ Núi không khỏi một hồi lòng chua xót, tựa hồ không muốn nhắc lại. Lão gia tử, xem ra Trung Ly Nam Thiên biết đến tin tức chính xác so với chúng ta nhiều, từ hắn phái người tìm kiếm Tổ Long Cốt chuyện này cũng có thể thấy được, chỉ là hắn muốn Tổ Long Cốt cắn đi. Thiên Huyễn nhìn về phía Trần Nhẹ Núi, việc này ta cũng nghĩ không thông, hắn không phải Long tộc. Tổ Long Cốt với hắn mà nói hẳn là không tác dụng mới đúng, nhưng tất nhiên hắn tốn công tốn sức tìm kiếm Tổ Long Cốt, tất nhiên có cái gì trọng đại âm mưu, chúng ta không thể không phòng. Việc này ta tới điều tra. Chân nhẹ núi nói xong, quay đầu nhìn về phía thiên Lang. Chiếu như lời ngươi nói, lấy ngươi hôm nay tu vi vốn không đủ để nhận được tinh vực bản nguyên tán thành, là bởi vì Hồng Mông thế giới duyên cớ nó mới thân cận ngươi, này lại không phải là Trung Ly Nam Thiên nóng lòng đột phá nửa tổ cảnh nguyên do, bởi vì hắn cũng muốn lấy được tinh vực bản nguyên, nhưng mà người tu vi không đủ. Bây giờ tinh vực bản nguyên công nhận ngươi nếu là bị Trung Ly Nam Thiên biết, lấy tính cách của hắn, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa lấy ngươi hôm nay tu vi, người mang tinh vực bản nguyên, không khác đứa bé ôm ấp thỏi vàng dòng rêu dao khắp nơi, vô cùng nguy hiểm. Nếu như chỉ là trăm dặm mây cùng chuyên hố nguyễn mà nói, có mỹ cùng mực ô tại, vẫn là có thể ứng đối. Nhưng nếu như tăng thêm họ tư không cánh ba người bọn hắn, thậm chí cái kia chim cốc thần vương, đoán chừng ta là hai kiếp khó thoát. Thiên Lang cao mày nói, mặc dù bản thể của hắn giấu ở đừng quên Tòa Hồn Tháp ở trong, nhưng bây giờ tinh vực bản nguyên đã công nhận hắn, Hán Thủy Trung là muốn đi ra tinh vực bảo khố. Đến lúc đó đối đầu trăm dặm mây cùng chuyên hút nguyên chính là tất nhiên sự tỉnh. Xem ra ta tiên đạo là không thể lại ngủ đông. chân nhẹ núi nhìn tinh không, trong mắt ánh mắt phức tạp. từ tiên thần sâu đại chiến, tiên đạo còn xuất lại các tu giả giống như chuột chạy qua đường đồng dạng, cả ngày trốn đông trốn tây, sợ bị thần đạo người trong liên minh tìm được mà bị diệt miệng. cuộc sống như vậy nhường tầm cao khí ngạo tiên đạo tu giả cảm giác vô cùng xỉ nhục. nhưng không có cách nào, bọn hắn nhất thiết phải ẩn nhẫn, bởi vì chỉ có bọn hắn sống sót, mới có thể đối với thần đạo liên minh tạo thành nguy hiểm, mới có thể cam đoan tiên đạo hậu nhân sinh hoạt cái kia mười khỏa tinh cầu sẽ không bị hủy diệt. nhưng kể cả bọn hắn như thế hờn nhẫn. Thập đại lồng giam vẫn là bị hủy diệt ba cái, cho nên tiên đạo các tu giả vẫn luôn tại nín một cố khí. Đại gia cũng đã sớm chịu đủ rồi loại ngày này, bây giờ tất nhiên tiên đạo hậu nhân đã toàn bộ nhập thế, cũng không có cố kỵ gì, chúng ta làm một vồ lớn a." Thiên Liên thần tình kích động nói. Trước kia bởi vì hỗn độn bản nguyên sự tình, hắn bị thần đạo liên minh truy sát đến lên trời xuống đất, cuối cùng chỉ có thể trốn vào thần lên tinh kéo dài hơi tàn, nếu không phải Thiên Lang kịp thời xuất hiện, nói không chừng hắn bây giờ đã là một bụi đất vàng. Tiền bối, ngày đó mệnh căn lệnh. Thiên Lang có chút chần chờ vấn đạo. Đó là chúng ta lá bài tẩy sau cùng, không thể dễ dàng vận dụng nói đến tiên mệnh kế lệnh, trần nhẹ sơn đốn lúc nghiêm túc, tiên đế mặc dù độc sủng trung ly nam thiên một người, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không để ý đến những đệ tử khác, ít nhất hắn cho mình quan môn đệ tử lưu lại sau cùng yêu mến, chính là cái kia tiên mệnh kế lệnh. minh bạch, ngươi yên tâm, trần kinh chu cách thái cổ chiến trường không xa, ta sẽ để cho hắn trước tiên mang một nhóm người tiếp ứng ngươi, chúng ta sau đó cũng sẽ đuổi tới. trần nhẹ núi vô vỗ thiên lang bả vai nói, đã như vậy, vạn bối trước hết cáo lui, thần lên tinh bảo hội trận còn cần ta để hoàn thành. tất nhiên sự tình đã đã định, thiên lang không có ý định lãng phí thời gian nữa, dù sao thần lên tinh bảo hội trận không phải tốt như vậy bố trí. Hắn muốn để dành đầy đủ thời gian. "Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không bắt mộ dung tiểu thanh cô nàng kia?" Vũ Phong đột nhiên hỏi. "Không tệ, đang nhốt tại buồn mạng của ta khí bên trong đâu." Vũ Phong không đề cập tới vụ này, Thiên Lang cơ hồ quên đi cái kia nguy hiểm nữ nhân. Thiên Lang đem mộ dung tiểu thanh thu vào Hỗ Độn Tiên Đỉnh sau đó mới biết được, nữ nhân này lúc đó thả ra là một loại tên là Phệ Hồn Khói Hồn Độc, chỉ cần dính dáng tới, quản ngươi là đạo cảnh một tầng vẫn là tầng hai, tất cả đều sẽ bị ăn mòn nguyên thần. Những thần kia lực không mạnh người, chỉ cần một thời ba khắc, liền sẽ thân tử đạo tiêu, coi như thần lực người mạnh mẽ. Nếu là không có cách nào đem hồn độc bức ra, cũng sắp cả một đời chịu nó dày vò, cho đến chết. Đem nàng thả ra đi, nàng cũng coi như là nửa cái người một nhà." Vũ Phong vừa cười vừa nói. Thiên Lang mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem Mộ Dung Tiểu Thanh phong ra, nhưng có phần nàng thừa cơ làm loạn, Thiên Lang vẫn là phong bế tu vi của nàng. "Tiểu tử rối, cuối cùng cam lòng thả ta đi ra." Mộ Dung Tiểu Thanh vừa ra tới, liền hung tận Trừng Thiên Lang, tựa hồ oán khí không nhỏ. Nha đầu ngậm miệng, cũng may mà ngươi coi đó không có cùng hắn cứng rắn, bằng không ngay cả ta đều cứu không được ngươi, ngươi là không biết trương điên cái kia điện tử thảm trạng. Vũ Phong lúc này cảnh cáo nói: "Kì hỉ, nguyên lai là Vũ Thúc Thúc cùng Thiên Thúc Thúc a. A. Trần gia gia cũng tại a." Mộ Dung Tiểu thanh ngược lại là nói ngọn, nhìn thấy Vũ Phong bọn hắn không có chút nào khách khí. "Tiểu tử, chớ để ý, chúng ta thiếu nợ sư phụ nàng nam cung hỏi không ít ấn nghĩa, giết chết đồ đệ hắn mà nói, không thể nào nói nổi." Vũ Phong cho Thiên Lang truyền âm nói: "Thiên Lang gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp rời đi. Hắn đại khái có thể đoán được trong đó nguyên do, trước kia trận chiến đấy, tiên đạo có thể có cục diện này, hiển nhiên là hưu thần người trong đạo tử trong chào hỏi, có lẽ cái kia nam cung hỏi chính là một cái trong số đó a." đến người ân quả ngàn năm nhớ điểm này thiên lang vô cùng tán động 805 thứ 805 chương ngưng kết khí tâm trở thiên lang trở lại thiên phụ thời điểm cái kia so như phế tích quảng trường đã bị thiên tượng các thợ thủ công nhóm tu sửa hoàn tất thần lên tinh giải phong sau đó thiên tượng các những lao gia hỏa kia tiếp xúc đến tinh không gia khí đạo lập tức kinh động như gặp thiên nhân từ đó thân hám trong đó không cách nào tự kiểm chế thì ra là vì vậy nguyên do bọn hắn đồng ý gia nhập vào thiên phụ bởi vì tại thần lên tinh chi bên trên chỉ có thiên phụ có năng lực cung cấp đầy đủ tài nguyên cùng kỹ thuật để bọn hắn nghiên cứu cao cấp hơn khí đạo phù chủ Những cái kia tu sửa xong quảng trường các thợ nhìn thấy Thiên Lang sau đó, chỉ là vội vàng cho hắn thi lễ một cái, liền như một làn khói hướng về thiên tượng các phương hướng chạy như bay. Bọn gia hỏa này, vội vội vàng vàng như thế, làm gì đi a? Thiên Lang gương mặt hiếu kỳ. Cái này ngươi không biết đâu, bọn hắn đều đổi lấy đi xem Thiên Hổ luyện khí đâu, cũng không biết là cái nào tiền không có lương tâm, buộc đệ đệ của mình cho hắn luyện chế trận kỳ. Hành cơ từ phía sau đi tới, kéo lại Thiên Lang cánh tay nói: "Hắc hắc, vậy chúng ta cũng đi xem. Bây giờ khóa thiên đại trận cấm chế cùng địa thế Thiên Lang cũng đã bố trí xong, liền chờ Thiên Hổ trận kỳ." Bất quá muốn tại trong vòng 2 ngày luyện chế ra hơn 100 tán đạo khí cấp bậc trận kỳ tới, chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Lang lúc đó cũng là thuận miệng nói, nhưng rõ ràng, Thiên Hộ thẩn thật. Ân. Hành cơ hiếm thấy cùng Thiên Lang một chỗ, tự nhiên là phu quân nói cái gì nên cái gì. Hành Liêm Hòa ảnh Tuyết hiện tại hoàn hảo a. Thiên Lang đột nhiên hỏi. Hắn một mực tại bên ngoài buôn ba, cũng không có thời gian hỏi đến cái kia gãy mất cánh tay em vợ cùng cô em vợ. Rất tốt, à, hắn hai bây giờ có thể lợi hại, thần lên tinh giải phong sau đó, bọn hắn đã đột phá đến rồi đại thánh cảnh, bây giờ bọn hắn thế nhưng là ba bách lục thập đường bên trong nổi bật nhất tân tinh nói đến đệ đệ của mình muội muội, ảnh cơ là phát ra từ nội tâm vui vẻ. kể từ thôn sau khi xảy ra chuyện, nàng duy nhất tưởng niệm chính là chiếu cố tốt em trai em gái, cho nên cho dù nàng nhìn trời lang động tâm, cũng một mực đem cảm tình trôn giấu dưới đáy lòng. bây giờ chẳng những nàng phải bồi thường mong muốn trở thành liêu thiên lang thế tử, em trai em gái cũng đều trải qua cuộc sống mình muốn, nàng đã không có gì không vừa lòng. vậy là tốt rồi. thiên lang từ đạp vào con đường tu luyện bắt đầu, vô luận hắn trở nên mạnh cỡ nào, phía trước hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trở ngại hắn đi về phía trước trở ngại, hắn không thể không ra sức đi vượt qua. nguyên nhân chính là như thế. Hắn có rất ít thời gian làm bạn người nhà, giống như ảnh Liêm hòa Anh Tuyết, nếu không phải cùng ảnh cơ cùng một chỗ, hắn cơ hồ quên đi này đối đáng thương huynh muội. Chờ Thương Lan tinh vực yên ổn sau đó, ta nhất định không thể lại như thế bua ba. Thiên Lang nhìn trước mắt cái này một mặt hạnh phúc, rất dễ thỏa mãn nữ nhân, âm thầm ở trong lòng tự đủ. Thân thể này mặc dù là hắn thứ thân, nhưng bọn hắn lại song thân một thể, tâm ý tương liên, cho nên cùng Thiên Lang bổn nhân ở đó căn bản không có gì khác biệt, hắn tất cả kiến thức cùng cảm thụ, chủ thân cũng đồng dạng tại kinh lục. Thế nào, làm gì bỗng nhiên nhìn ta như vậy? Ảnh cơ gương mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng vấn đạo mặc dù nàng đã cùng Thiên Lang thành thân nhiều năm, nhưng các nàng một chỗ cơ hội thật sự là quá ít, cho nên bây giờ nàng còn bảo lưu lấy thiếu nữ một dạng ngượng ngùng. Không có gì, ta chợt phát hiện, ngươi so với lúc trước đuổi giết ta thời điểm còn dễ nhìn hơn. Thiên Lang nói, nhìn không được tại người ấy trên chán của hôn một cái. Đừng làm rộn, bị người trông thấy làm sao bây giờ? Ánh cơ xấu hổ đem đầu chôn giấu ở trên Thiên Lang trong cùi tay, nhưng trong lòng thì một hồi mừng thầm. Hôm nay nàng, nơi nào còn giống chấp trưởng xâm la huyết làm xâm la địa chủ, nhất định chính là một cái lâm vào trong yêu đương đơn thuần nữ hải. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới Lưu Thiên Tượng các chỗ ở Linh Phong phía trên. Đây là một tòa xây dựng ở trên đỉnh núi Quảng Trường. Bây giờ Thiên Hổ đang xếp bằng ở quảng trường trung tâm, trước mặt hắn là một mảnh nóng bỏng địa hỏa, một đoàn đã hoàn thành dung luyện tài liệu ở trong đó quần quời lấy. Quảng trường trung quanh, ngồi xếp bằng vô số luyện khí sư, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Thiên Hổ trên thân, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì mấu chốt không. Lớn như vậy quảng trường, nắm giữ trên vài người, lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây chính là tinh thần làm việc a. Thiên Lang ở trong lòng cảm thán nói. Thiên Hổ phương pháp luyện khí chính xác cao minh, vô luận là hỏa hầu trừ không, tài liệu dung luyện đều vừa đúng, hẳn là tiến vào tinh không lịch luyện thời điểm lấy được cái gì truyền thừa từ đó ngưng tụ khí tâm có thể mắt thấy một vị đạo khí sư luyện khí toàn bộ quá trình đối với mấy cái này đem sinh mệnh đều hiến tặng cho luyện khí thợ thủ công tới nói chính xác xem như cơ duyên không nhỏ thiên lang cẩn thận quan sát đến thiên hộ vậy được vân lưu nước phương pháp luyện khí còn có trên người hắn toát ra cỗ này tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành đạo vận đống nhiên lòng có cảm giác không khỏi vẫy tay đem một nhóm vật liệu luyện khí cầm tới người cũng muốn luyện khí ảnh cơ kinh ngạc hỏi lòng có cảm giác nhất thời ngưỡng ngề đừng quấy giày đại gia thiên lang vũ nhảy ảnh cơ tay guống để cho nàng ngồi vào một bên mà mình cũng ngồi xếp bằng xuống Thế gian vạn đạo đều có chỗ tương đồng, Thiên Lang bây giờ là đáng mặt tiên đạo tầng 5 cao thủ, người mang đủ loại cường đại đạo thì, trừ cái đó ra, hắn vẫn một cái đạo đan sư cùng đạo trận sư, tăng thêm hồn của hắn mắt, khiến cho hắn quan sát cái gì đều có thể cực kỳ mỉ. Vừa rồi Thiên Hổ phương pháp luyện khí giống như là một giọt nước, rơi xuống liêu Thiên Lang cái kia tâm bình tĩnh ruộng ở trong, khơi dậy một hồi gợn sóng, nhường Thiên Lang bắt được một tia thời cơ. Nương kết khí tâm, chính là lúc này, siêu, ngón lửa màu đen cuộn cuộn mà ra, Thiên Lang vươn tay, luyện chế trận kỳ tài liệu liền đã rơi vào hỗn độn hỏa thải ở trong, rất nhanh liền bị dung luyện trở thành một đoàn. Tiếp lấy, Thiên Lang thần lực giống như vô hình truy đồng dạng, không ngừng rèn tại nơi đoàn tài liệu phía trên, đem bên trong tạp chất bỏ đi ra ngoài sáu. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, hỗn độn hỏa thai chính giữa tài liệu đống nhiên bị kéo dài, từ từ đã biến thành một cây trận kỳ hình dạng. Cũng liền ở thời điểm này, một cỗ huyền diệu ý vị xuất hiện ở Thiên Lang trên thân. Những cái kia đắm chìm tại quan sát thiên hồ luyện khí chính giữa luyện khí sư nhóm đang cảm thụ đến cỗ này ý vị sau đó, tâm thần chấn động mạnh, đều giật mình nhìn sang. Có mấy chục cái tóc bạc hoa âm lão nhân càng là kích động ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, làm ra lắng nghe hình dạng. Siu Thiên Lang vây tay một cái, một cây kim quang lóng lánh trận kỳ từ ngọn lửa màu đen bên trong phóng lên trời, đã rơi vào trong tay hắn. Trong cùng một lúc, Thiên Hổ trận kỳ luyện chế cũng hoàn thành, bất quá hắn trong tay trận kỳ rõ ràng so Thiên Lang thua kém một bậc. "Ca, ta chiếm được thần bí truyền thừa, khổ luyện nhiều năm mới miễn cưỡng đột phá đạo khí sư, ngươi chỉ là nhìn ta một mắt liền ngưng tụ khí tâm, đây cũng quá khi dễ người." Thiên Hổ nhịn không được bất bình nói. Từ Thiên Lang ra ngoài đến trở về, hắn cũng chỉ là luyện chế được 3 sao trận kỳ, khoảng cách 108 cán còn rất xa, chớ đừng nói chi là Thiên Lang yêu cầu cái tiêu cán chủ trận kỳ. Nhất phát thông, vạn phát cùng. Ba ngàn đại đạo đều có chỗ giống nhau, ta vốn là đạo đàn sư cùng đạo trận sư, ngưng kết trận tâm tự nhiên so ngươi dễ dàng hơn nhiều. Thiên Lang vô vỗ thiên hổ bả vai lấy đó an ủi, không nói thêm gì nữa. 806 thứ 806 chương thất bảo thí trận đa tạ lang đế, chúng ta hôm nay có thể tận mắt chứng kiến lang đế ngưng kết khí tâm, giống như ở lâu lồng chim người nhìn thấy thiên quang, lòng có cảm giác bắt được một tia thiên cơ, có lẽ có thể bước ra một bước kia. Hơn 10 vị tóc bạc hoa dâm lão nhân tâm duyệt thành phục hướng lên trời lang quỷ xuống lại, đi đệ tử chi lễ. Các vị cũng là ta thần khởi tinh nhân tài chủ cột, chỉ vì thần khởi phong ứng mới khiến cho chúng ta bưng thai bị mất. Bây giờ phong ấn đã trừ, đại gia cũng là thời điểm đi ra lồng chim, lắng nghe thế giới thanh âm. Thiên Lang nhẹ rơi lên bàn tay, đem mọi người đỡ lên, tiếp đó quay đầu hướng những người khác nói: hai ngày này ta sẽ cùng Thiên hộ tại quảng trường tiếp tục luyện khí, nếu muốn học hỏi cũng có thể lưu lại. Bắt được đột phá thời cơ liền đi với quan, có bất kỳ nghi vấn cũng đều có thể nói ra. Huynh đệ ta hai người sẽ từng cái đáp lại. Đại Tạ Lang Đế vốn là đối với nhập vào thiên phủ còn rất có phê bình kín đáo những cái kia lập tức nhìn trời Lang Tâm duyệt tâm phục khẩu phục cùng nhau hướng hắn hành lễ. Những người này tẩy tài khi người chưa bao giờ quản ngươi phải chăng cường đại hơn bọn hắn, bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có khí đạo, ngươi không thể ở tại bọn hắn nam hiểu lĩnh vực chinh phục bọn hắn, bọn họ sẽ không phục ngươi. Kế tiếp 2 ngày thời gian bên trong, Thiên Lang cùng Thiên Hổ đều ở đây không ngừng luyện chế chân kỳ, Thiên Lang phương pháp luyện khí cũng càng ngày càng thành thạo, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu, Thiên Hổ còn theo kịp tốc tấu. Cuối cùng, Thiên Lang luyện chế ra 2 cây chân kỳ, hắn mới luyện chế ra 1 cây. Nhìn thấy bực này tình hình, Thiên Hổ dứt khoát dừng lại. Mặc dù hắn nhìn trời lang kẻ đến sau cư bên trên rất là khâm phục, nhưng hắn cũng minh bạch, tại đạo chi nhất đồ thượng. Hắn cùng với KK chính xác còn có khoảng cách không đáng, cho nên hắn tính toán dừng lại học tập cho giỏi một chút. Bởi vì lấy Thiên Lang hôm nay luyện khí tốc độ, coi như không có thiên hổ, tại trong vòng 2 ngày, hắn cũng có thể đem tất cả trận kỳ luyện chế được. Thiên Lang ở trên thiên tượng các ngưng tụ khí tâm tin tức ở trên thiên phủ truyền ra sau đó, những luyện đan sư kia cùng linh trận sư đều ngồi không yên, bởi vì tùy theo truyền ra còn có Thiên Lang lần kia môn luận. Nhất phát thông, vạn phát cùng. Đã có luyện khí sư quan sát Lang đế luyện khí có thể đột phá bình cảnh, vì sao bọn hắn luyện đan sư cùng linh trận sư không được? Loại tâm lý này khởi động, thiên phủ tất cả luyện đan sư cùng linh trận sư đều tụ tập đến liêu thiên tượng các quảng trường. Thiên tượng các cấp thợ là có tiếng lòng dạ tiểu, hôm nay lại khó được thả phóng, không có ngăn cản những cái kia khác lĩnh vực các đồng liêu. Bọn hắn cùng một chỗ quan sát Lang Đế luyện khí, ngẫu nhiên còn có thể trò chuyện hai câu. Cuối cùng, rất nhiều người vậy mà trở thành bằng hữu, hơn nữa khác biệt lĩnh vực ở giữa kinh nghiệm và trạng, còn để bọn hắn thu được không thiếu linh cảm. Quả nhiên, mới bỏ ra một ngày dưới thời gian, Thiên Lang liền đem tất cả trận kỳ luyện chế ra, càng làm cho đại gia sợ hãi thán lục. Cùng ngày Lang luyện chế ra thứ một trăm trận kỳ thời điểm vậy mà đột phá đến nhị giai đạo khí sư nhường thiên phủ các tu giả kinh động như gặp thiên nhân hiếm thấy thiên phủ luyện đan sư luyện khí sư cùng linh trận sư đoàn tụ một đường bây giờ trận kỳ đã luyện chế xong tất ta liền luyện chế một lò tam phẩm đạo đan cùng bay xuống một tòa tam giai đạo trận nhường đại gia quan sát đan sư khí sư cùng trận sư cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài cái này ba cái lĩnh vực tiêu chuẩn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cả viên tinh cầu thực lực hiếm thấy thiên phụ mấy người này mới tụ tập cùng một chỗ thiên lang quyết định cho bọn hắn học một khóa mãi đến hôm nay thần khởi tinh các tu giả mới biết được nguyên lai bọn họ lang đế chẳng những là một cái tam phẩm đạo đan sư Vẫn là một cái tam giai đạo trận sư, bây giờ càng là một cái nhị giai đạo khí sư. Càng làm cho đám người cảm thấy bất khả tư nghị là, Thiên Lang luyện chế đan dược vậy mà tất cả đều là kim đan, hơn nữa thành đan số lượng ít nhất tại 6 viên trở lên. Thiên Lang vốn là thần khởi tinh tinh thần tựa trưng, mà bây giờ, hắn đã trở thành thần khởi tinh không thể thay thế thần minh, thần khởi tinh lực ngưng tụ cũng bởi vậy trở nên vô cùng cường đại. Ngày thứ 3, Thiên Lang đi tới thiên phủ trong sân rộng. Hắn xuề bàn tay ra, một cây kim sắt trận kỳ đón gió phiêu dương, không ngừng bị lớn, cuối cùng đóng vào trong sân rộng. Tới Thiên Lang hét lớn một tiếng, đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở nam vực ở trong, dung hợp hắn chân huyết cái kia ngũ tôn thần giống lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cùng sống người đồng dạng hướng về thiên vực lao vùn vụ tới. Ngũ tôn thần giống trên thân đều tràn ngập chín tầng quang hoàn, đây đều là thần khởi tinh chúng sinh niệm lực, những thứ này niệm lực tại hôm qua đạt đến đỉnh cao nhất, khiến cho ngũ tôn thần giống cơ hồ hóa thành nắm giữ độc lập sinh linh, nhưng bởi vì chân huyết quan hệ, Thiên Lang nhất niệm liền có thể khống chế bọn hắn. Vang, vang, vang, vang, vang, theo năm thanh chấn thiên chi âm. Cái kia Ngũ Tôn Thần giống phân biệt rơi xuống cái kia cán kim sắt trận kỳ trung quanh, phần lưng trong chiều, bộ mặt hướng ra ngoài. Nhìn thấy Ngũ Tôn Thần giống đúng chỗ, Thiên Lang trực tiếp đánh ra ngoài ra 108 cán trận kỳ. Làm cái kia 108 cán trận kỳ dung nhập năm vực các nơi thời điểm, năm vực hình dạng mặt đất bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xuất hiện 108 tọa vạn trượng cự sơn. Cái này 108 tọa cự sơn bên trong, có 36 tọa hóa thành đầu rồng hình dạng, 72 tọa hóa thành mãnh hổ hình dạng. Cự long ở bên trong, mãnh hổ bên ngoài, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tựa như lúc nào cũng có thể cắn người khác. Gào. Dũng Chặt hài. Theo thiên lang thôi động chặt kỳ, đất liền nam vực lập tức truyền ra chấn thiên động địa tiếng thú gạo. Cùng lúc đó, một cái to lớn huyền vũ thần thú xuất hiện ở nam vực bầu trời. Đây là năng lượng cùng đạo tắc kết hợp thể. vậy tu giả không nhìn thấy, nhưng nó xác thực tồn tại. Tiểu tử thú này làm ra như thế cái đồ chơi, thật sự cho rằng có thể ngăn cản đạo cảnh chín tầng. Thất bảo, ngươi đi thử xem. Vũ phong đối với thất bảo thần viêm nói. Là chủ nhân. Thất bảo thần viêm vốn là có tâm thử một chút thiên lang trận đạo trình độ, tự nhiên vui lòng ra tay rồi. Nhưng mà Thất Bảo Thần Viêm vừa xông vào thần khởi tinh phạm Vi, liền bị một cái giống như cự sơn vậy đầu rắn nuốt xuống, tốc độ nhanh, liền Thất Bảo Thần Viêm đều né tránh không kịp. Phốc. Khóa Thiên Đại trận do trời lang không chế, hắn tự nhiên sẽ không tổn thương Thất Bảo Thần Viêm, nhưng lại để cho hắn ăn chút khổ sở. Bởi vì Khóa Thiên Đại trận có thể điều động thần khởi tinh ngũ hành nguyên tố, Thất Bảo Thần Viêm là hỏa, Huyền Vũ thần thú thổ thủy, hắn tới tiến đánh thần khởi tinh lời nói, quả thực là tìm thay bạn. Thất Bảo, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Thất Bảo Thần Viêm khí tức hệ vậy một chút, Vũ Phong cả kinh nói, "Tiểu tử tối này, vậy mà có thể điều động thần khởi tinh ngũ hành nguyên tố?" hơn nữa sắp nhập vào Hàn Bang đạo tắc ta suýt chút nữa không có bị hắn cho lộng diệt. thất bảo thần viêm hôi đầu thổ kiểm nói có thể a nhìn liệu bộ này ít nhất là tam giai đạo trận ta đi thử xem vũ phong hưng phấn nói vũ phong ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn thí cho thỏa đáng thiên huyễn đông nhiên nói vì cái gì vũ phong không hiểu nhìn về phía thiên huyễn. không muốn ngươi thua quá khó coi mà thôi thiên huyễn nói thẳng không kiên kỵ ta sẽ thua cắt chỉ là tam giai đạo trận liền nghĩ ngăn lại người vũ phong ra ra không cửa vũ phong không nói hai lời trên thân nguyên khí sôi trào Đạo lực tràn ngập, trong nháy mắt liền biến thành một tôn che khuất bầu trời cư dân. 807 thứ 807 chương ngược đánh vũ gió tiểu tử thối, để cho ta tới thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vũ Phong giống như cái kia trong truyền thuyết thần thoại khai thiên lập địa bản cổ như người khổng lồ, xông về đất liền năm vực, hắn na cự lớn trên nắm tay quấn quanh tia lôi dẫn, giống như một khóa bị tia lôi dẫn bao quanh thiên thạch đồng dạng, kéo ra khỏi một đầu dài dáng dấp cái đuôi, đập về phía na cự lớn Huyền Vũ thần thú. Lại nhìn cái kia Huyền Vũ thần thú, đối mặt Vũ Phong khoa trương cùng khiêu khích, nó thế mà vô cùng bình tĩnh xoay quanh tại trên lưng nó con đại xà kia càng là nhắm mắt lại giả vờ ngủ say một bộ trướng mắt vũ phong tư thái anh vũ phong hóa nắm đấm cuối cùng đập trúng huyền vũ thần thú giáp sát phía trên na cự lớn lực trùng kích lập tức nhấc lên một hồi biến động một dạng phong bạo trung quanh đám mây trong nháy mắt liền bị xua tan nhưng mà cái kia huyền vũ thần thú cơ thể chỉ là hơi hơi lay động một cái cái kia hướng hướng về thần khởi tinh sóng năng lượng lớn cũng tại trong chớp mắt lắng xuống tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra tiểu tử túi có một bộ a vũ phong bây giờ đã khôi phục được tiên đạo tầng tám chữa trị. Cái kia nhất kích mặc dù chỉ ra rồi bảy phần lực, nhưng là không phải bình thường tam giai đạo trận có khả năng ngăn cản. Thiên Lang đại trận kia diễn sinh ra tới trận linh chẳng những chặn lại công kích của hắn, còn một tia tổn thương cũng không có, hắn lại há có thể không kiếp sợ. Hô, tại Vũ Phong lên người lúc, một hồi đáng sợ gió lốc thần không biết quỷ không hay hướng hắn hậu tâm công tới. Ô Thảo, còn làm đinh lén. Ánh chớp thạch tránh ở giữa, Vũ Phong tránh né đã không kịp, hắn chợt xoay người, giơ lên hai tay chắn trước người. Phanh, đại sa cái đuôi giống như một cây trụ trời đồng dạng, đột nhiên quất vào Vũ Phong trên hai tay. Vũ Phong con ngươi đảo một vòng, mượn đại xà cố lực lượng kia, điên cuồng hướng về thần khởi tinh vọt vào. Đối mặt Vũ Phong tập kích, Thiên Lang căn bản liền không có thôi động đại trận tiến công, ngược lại cho hắn mở ra một cánh cửa, nhường hắn vào vào. Tiểu tử thúi trong hồ lô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ bắt rùa trong hũ? Phi phi phi, lão tử mới không phải ba ba. Vũ Phong một mặt mê mang đã rơi vào thần khởi tinh, nhưng hắn hai chân mới vừa mà cũng cảm giác không đúng, bởi vì hắn giống như lâm vào bùn tắm đống dạng, bước đi liên tục khó khăn, hắn cẩn thận một cảm ứng, không khỏi nghĩ trời mẹ, nguyên lai trung quanh hắn tất cả đều là gò bó hình cấm chế. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỗ của hắn đông nhiên long trời lở đất, bên người một tòa vạn trượng đại sơn đông nhiên đã biến thành một cái đầu rồng dữ tợn, gầm thét hướng hắn cắn xé mà đến. Trang hực! Cái quỷ gì? Vũ phong hét lớn một tiếng, quên ấn như sấm, sinh sinh đem cái kia so với hắn còn có đầu rồng to lớn đánh nát. Nhưng không đợi hắn thở một hơi, trên mặt đất lại lộ ra một cái cự hình bánh hổ đầu người, nó na cự lớn miệng giống như vực sâu miệng lớn đồng dạng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Có hết hay không? Vũ Phong tức giận hét lớn một tiếng, hai tay xoay tròn, đánh ra một hồi cuồng phong chi lực, đem mánh hổ kia đầu người xé nát. Đây là hắn cuồng phong đạo tác, lực phá hoại phát ra kinh người. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đánh nát bao nhiêu đỉnh núi, những cái kia đất đá cự lòng cùng mánh hổ đều có thể lần nữa ngưng tụ ra, để cho người ta phiền phức vô cùng. Hơn nữa nguyên khí của hắn cùng thần lực cũng tại trong chiến đấu không ngừng tiêu hao, kéo dài như thế, hắn tất nhiên muốn thua. Vũ Phong tiền bối, ta đây cả công lẫn thủ khóa thiên đại trận tư vị như thế nào a? Tại Vũ Phong tình trạng kiệt sức thời điểm, Thiên Lang dẫn dắt cái này một đám người xuất hiện ở một quả đầu rồng to lớn phía trên, mỉm cười nhìn xuống hắn. Tiểu từ túi, xem như ngươi lợi hại, những quỷ này đồ chơi là thế nào làm ra? rõ ràng chỉ là tam giai đạo trận, thật không ngờ lợi hại. Vũ Phong trốn thoát pháp thân ngồi liệt trên mặt đất, xem ra mệt đến ngất ngư. Ta từng tại một bản thượng cổ lưu truyền tới nay, bản chép tay nhìn lên đến một thiên ghi chép, nói trên đời có một vị tiền bối võ đạo tư chất cực kém, hắn vì bù đắp tự thân không đủ, đem chính mình tất cả thời gian và tinh lực đều dùng ở nghiên cứu trận đạo, cấm chế cùng chàng bực phía trên, cuối cùng hắn thành công, đem ba loại sức mạnh hòa thành một thể, khai sáng ra một loại đặc biệt phương thức tu luyện. Hắn lợi dụng loại tu luyện này phương thức dẫn ra tinh thần cùng long mạch chi lực cưỡng ép có thể đem chính mình tu vi sinh sinh tăng lên tới nửa tổ cảnh, hắn bố trí đại trận, dung hợp cấm chế cùng tràng vực chi lực, trừ phi đối thủ cũng hiểu cái này ba loại sức mạnh, hơn nữa hiểu thấu đáo hắn trận pháp, bằng không chỉ có dùng so đại trận lực lượng càng thêm cường đại cưỡng ép xé mở, bằng không không người có thể bài trừ. Có phải hay không loại trận pháp này? Thiên Huyễn mang theo thất bảo thần lửa đạp không mà đến, nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và chờ mong. Không tệ, đây đúng là cậu nghĩ lại tiền bối truyền thừa, bảo hộ tinh vực bản nguyên đại trận kia chính là hắn bày ra, ta chính là từ bên trong tìm hiểu ra dung hợp trận đạo, cấm chế cùng tràng bực lực phương pháp mới bày xuống tòa đại trận này. Thiên Lang thản nhiên nói: "Tiểu tử thúi, bản Thiên Vương chịu thua, ngươi thắng." Bị Thiên Lang một phen ngược đánh sau đó, Vũ Phong cuối cùng tâm phục khẩu phục, vừa rồi nếu không phải Thiên Lang cố ý thả hắn đi vào, đoán chừng hắn bây giờ còn tại cùng cái kia Huyền Vũ thần thú dây dưa. Vũ Phong tiền bối đa tạ, ha ha. Thiên Lang vui sướng phá lên cười, vô luận như thế nào, có thể đánh bại một vị đức cao vọng trọng tiền bối, vậy cũng là để cho người ta vui vẻ chuyện. Kỳ thực Thiên Lang cũng là lần thứ nhất nếm thử loại trận pháp này, chỉ là hắn không nghĩ tới đại trận uy lực đã vậy còn quá đại. Bất quá hắn cũng biết, chủ yếu là bởi vì Vũ Phong có hay không khôi phục lại trạng thái tuột cùng duyên cớ, và không hắn căn bản là không có cách dễ dàng như thế áp chế đối phương. Nhưng Thiên Lang cũng không có thất vọng, bởi vì vừa rồi hắn cũng không có phát huy ra tòa đại trận này toàn bộ uy lực. Bởi vì này tòa đại trận muốn 109 người tới chủ trì, trong đó 108 người phân biệt đại biểu trời cương địa sát, thủ hộ trận tâm người chấp trưởng chủ trận kỳ tọa trận trận tâm chỉ huy, trận tâm từ hắn năm tôn thần giống đi bảo vệ, bảo đảm không có sơ hở nào. Vừa rồi ta chỉ phát huy ra đại trận một phần mười không tới uy lực, nếu là còn người đến nữa công, các ngươi phái ra một người tiến vào đại trận cho dù là mấy vị thần tướng tới công, cũng có thể phòng thủ. Thiên Lang quay đầu hướng Tiểu Ân Viễn đám người nói, "Là, phủ chủ." Vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy Liêu Thiên Lang là như thế nào ngược đánh vị kia tiên đạo tiền bối, tự nhiên nhìn trời lang lợi nói tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Lang lấy ra cái kia cán màu vàng trận kỳ, giao cho Tiểu Ân Viễn trong tay. "Tiêu đương chủ, về sau thủ hộ thần khởi tinh nhiệm vụ quan trọng liền giao cho các ngươi." Thiên Lang trịnh trọng nói. "Phủ chủ yên tâm, chỉ cần thuộc hạ còn có một hơi thở tại, liền tuyệt không lui lại." Tiểu Ân Viễn hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính tiếp nhận Liêu Thiên Lang thủ bên trong trận kỳ đứng ở sau lưng hắn mười điện diêm la ba bách lục thập đường tất cả đường chủ còn có thiên phủ các bộ đông đạo cao tầng đều thần tình kích động nhìn lên trời lang từng có lúc tu vi của bọn hắn đều so thiên lang cao thâm nhưng vừa mới qua đi bao nhiêu năm thiên lang liền đã trở thành thần khởi tinh đệ nhất nhân còn sát nhập vào tinh không bọn hắn mặc dù cũng có mười phần tiến bộ nhưng cùng trời lang so sánh chính là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt đại gia không cần nói bài thần khởi tinh còn tại khôi phục về sau đại gia chỉ có thể trở nên càng lai việt hảo càng lai việt mạnh thiên lang tựa hồ nhìn ra tâm tư của mọi người khẽ cười nói đối với lời này tất cả mọi người không có hoài nghi. Bởi vì thần khởi tinh linh khí so với giải phong phía trước, chính xác nồng nặc mấy chục lần, hơn nữa đạo tắc càng lai việt rõ ràng, đại gia đột phá bình cảnh độ khó cũng càng lai việt thấp. Hơn. hơn nữa bọn hắn còn biết một sự thật, phụ chủ là tinh chủ, chỉ cần phụ chủ trở nên càng lai việt mạnh, thần khởi tinh tại hắn trả lại phía dưới cũng chỉ sẽ càng lai việt mạnh. 808 thứ 808 chương quay về chiến trường thiên phủ đám người chỉ biết là thiên lang là tinh chủ, nhưng lại không biết hắn còn có một cái lợi hại hơn thân phận, đó chính là vực chủ. Một vị tinh chủ một khi trở thành vực chủ Hắn luyện hóa cái ngôi sao kia liền sẽ trở thành tinh vực trung tâm, đến lúc đó cái ngôi sao kia sẽ có bao nhiêu phồn thịnh cùng tương đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, bí mật này Thiên Lang còn không biết, bởi vì hắn bây giờ chỉ là lấy được tinh vực bản nguyên tán thành, còn không có luyện hóa, không cách nào vận dụng tinh vực chi lực. Thân Liên Tinh có cái này khóa thiên đại trận, nơi nào còn muốn cần chúng ta đi bảo vệ, ta xem chúng ta cũng đi Thái Cổ chiến trường nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt tính toán. Vũ Gió nhìn về phía Thiên Huyên nói: "Thiên Lang, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, yên tâm trở về Thái Cổ chiến trường đi, bên này từ chúng ta tới thủ hộ, sẽ không xảy ra vấn đề." Đến nôi thái cổ chiến trường bên kia, lão gia tử đã mang theo tiểu hồng bọn hắn xuất phát, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp ứng ngươi. Thiên Huyễn dù sao cũng là thiên gia lão tổ tông, không giống Vũ Giác, như vậy lại thoát. Cái kia khổ cực Thiên Huyễn lão tổ. Bái biệt Liêu Thiên Huyễn cùng Vũ Phong Chi phía sau, Thiên Lang trở về đến Liêu Thiên phủ, rời đi phía trước, hắn nghĩ gặp lại người nhà một mặt. Hai tử, ngươi độc thân bên ngoài, hết thảy cẩn thận, gia gia gia, đời này thành tựu cũng liền dừng bước tại này, chỉ hi vọng các ngươi đều có thể bình an, cũng không biết Thiên Hữu bây giờ thế nào. Thiên Lang nắm Thiên Lang cái trượng, vô cùng không muốn. Từ đại thủ phải báo sau đó. Tinh thần của hắn liền thư gian xuống, cũng không nữa thích tu luyện, mỗi ngày độc thúc lấy thiên hữu luyện công, bây giờ cháu chắc mất tích, hắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ra ra, ngài yên tâm, ta ở trên thiên phủ hộ trên thân lưu lại ân ký, hắn bây giờ không có nguy hiểm." Thiên Lang an ủi. "Nhi tử, ngươi niên kỷ còn nhỏ, có thể tu luyện tới cấp độ này, đã vô cùng lợi hại, gặp phải không cách nào địch nổi đối thủ tuyệt đối không nên bệnh mạnh, lưu lại tính mệnh mới là trọng yếu nhất." Hắn Băng Tuyết khẽ vuốt một chút Thiên Lang mặt của, nghĩ lại nói cái gì, lại nói không ra miệng. "Nam nhi tốt chí ở bốn phương, nhi tử, dũng cảm đi xuống a, là âm lấy ngươi vậy vàng." Thiên thư sau khi trùng sinh, thay đổi tại hạ gia thời điểm lưu nhược, đã biến thành một cái tu luyện của nhân, tăng thêm hắn tái tạo bộ kia thân chi người tiên, hắn bây giờ cũng đã tu luyện đến đại thánh cảnh, cách đột phá hư đạo cũng không xa. Cha, Nương, gia gia, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Li biệt sắp đến, Thiên Lang trong lòng có thiên ngôn vấn ngữ, cuối cùng lại chỉ nói ra một câu nói như vậy, bởi vì hắn biết, nói càng nhiều, người nhà chỉ có thể càng lo lắng. Ca, ta cũng nghĩ đi Thái cổ chiến trường. Thiên Hổ bỗng nhiên đứng ra nói, vậy thì đi thôi, nhưng ngươi phải dựa vào bản thân thực lực đi xông, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Thiên Lang gõ liêu Thiên Hổ đầu một chút nói, chớ xem thường người, ta lợi hại cái này đâu? Thiên Hổ tự tin nói. Cuối cùng, Thiên Lang đi tới ảnh Cơ trước mặt, trong nhà không cần lo lắng, hết thề có ta, ta chờ ngươi bình an trở về. ảnh Cơ trong mắt lệ quang chốc động, cho Thiên Lang cả bên trong một chút quần áo, cũng không có nói ra cái gì giữ lại. Khổ cái ngươi. Thiên Lang xuề bán tay ra, khẽ vuốt một chút ảnh Cơ gương mặt, sau đó dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thái cổ chiến trường, tại một tuổi trẻ cô gái dẫn dắt phía dưới, Trâm Lý Vân cùng chuyên huấn luyện mang theo thần đạo liên minh Đông đảo cao thủ tại tới trước lấy. Mục tiêu của bọn hắn chính là Thiên Lang bọn hắn trô ở mảnh di tích kia. Diêu Lan, ngươi tận mắt thấy bọn hắn tiến nhập di tích. Trâm Lý Vân nhìn về phía Diêu Lan. Trở về trăm dặm thần tướng, bọn hắn chính xác tiến vào, ta Diêu gia đám người cũng chết ở trong tay của bọn hắn. Nếu không phải ta tương đối cơ cảnh, chỉ sợ cũng phải bị độc thủ của bọn họ. Diêu Lan lòng vẫn còn sợ hay nói? Nàng nói đúng là lời nói thật. Nếu không phải có Trâm Lý Vân cùng chuyên húc viễn chỗ dựa, nàng thật đúng là không dám trở về tìm Thiên Lang phi tước, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, hôm nay nàng tuyệt đối không phải Thiên Lang đối thủ. Ngươi nhìn thế nào? Trâm Lý Vân nhìn về phía chuyên húc viễn có chút tà môn, theo lý thuyết mỹ không ở bên người, hắn không thể nào là Diêu lâu năm đối thủ mới đúng, nhưng Diêu lâu năm cũng không phải hắn kẻ nổi. Chuẩn Húc Miễn không giải thích được nói. đang lúc chăm Lý Vân muốn nói gì thời điểm, hắn đưa tin ngọc phù đông nhiên phát sáng lên. nhìn trong ngọc phù tin tức sau đó, lông mày của hắn nhịn không được nhíu lại. Cựu ca, thế nào? nhìn thấy chăm Lý Vân dạng như vậy, Chuẩn Húc Miễn lập tức rất nghi hoặc. Cựu ca tính cách nàng là rõ ràng nhất, coi như trời sập xuống, lông mày của hắn cũng sẽ không nhíu một cái, trừ phi xuất hiện cái gì chuyện khó giải quyết. Chính ngươi xem đi. Trâm Lý Vân đem đưa tin Ngọc Phù ném cho chuyên húc Viễn Chi phía sau, vô tình hay cố ý nhìn Diêu Lan một mắt. Diêu Lan chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh buốt, nhịn không được khẽ run đứng lên. Mặc dù bây giờ nàng cũng là một cái đạo cảnh cường giả, nhưng ở thần tướng trước mặt, nàng vẫn cảm giác mình yếu như sâu kiến. Làm sao có thể? Hắn không phải tại Thái Cổ chiến trường sao? Như thế nào về tới Thần Lôi Tinh? Chẳng lẽ hắn sẽ phân thân thuật? Chuyên húc Viễn nhìn đưa tin Ngọc Phù bên trong tin tức sau đó, không thể tin hô. Phân thân thuật? Có lẽ thật đúng là có cái trùng này có thể. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Trâm Lý Vân vậy mà không có cho rằng chuyên húc Viễn vớ vẩn nói. Cửu Ca, ngươi là nói hắn có lưu đạo thân tại thần lên tinh, nhưng đây không có khả năng à? Lấy tu vi của hắn tại sao có thể là trương điên cùng mộ dung tiểu thanh đối thủ? Mặc dù lúc đó thiên lang che đậy tu vi và cốt linh, nhưng chuyên hữu nguyễn cũng có thể đoán được, tu vi của hắn tuyệt đối không cao. Ai biết được? Những thứ này đoán chừng muốn gặp được hắn bản tôn mới có thể biết rõ. Tinh vực bảo khố, và hồn tháp, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, xông vào liêu thiên lang trong thân thể. Kuku, theo một hồi tiếng ho khan, thiên lang mở hai mắt ra. Không có sao chứ? Cảm nhận được thiên lang khí tức trên thân biến hóa, đừng quên liền biết. Thiên Lang thứ thân đã cùng hắn chủ thân một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Co tốt, thứ thân rời đi một chuyến, còn nhiều thêm thoải mái bên ngoài thu hoạch. Thiên Lang khẽ cười nói. Hắn trở lại thân liên tinh, vậy mà bất ngờ ngưng tụ khí tâm, còn tại ngắn ngủn ba ngày thời gian bên trong đột phá đến đạo khí sư nhị giai, chính xác xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hoạ chi phúc chỗ theo, phúc hề hoạ chỗ phụ. Trên đời này sự tình chính là huyền diệu như thế. Đúng, trên người của ngươi mang theo hoàng thuyền a. Đừng quên đột nhiên hỏi. Đối với, Thiên Lang tâm niệm vừa động, hoàng thuyền liền bay ra. Bất quá lúc này hoàng thuyền chỉ có vài chục trượng lứa nhỏ. Hoàng thuyền cũng xưng là hoang giáp có hai loại hình thái, một là không gian phi hành khí, hai là áo giáp, chỉ có tổ khí sư mới có thể chế tạo, mỗi một kiện tốn thời gian ít nhất trăm năm. đừng quên nhìn trước mắt hoang thuyền, ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, nói ra hoang thuyền lai lịch. không nghĩ tới hoang thuyền lai lịch đã vậy còn quá đại, còn có thể làm thành áo giáp đến sử dụng, chẳng thể trách bên ngoài những cái kia hải tộc đều cực lực tìm. thiên lang nhìn qua hoang thuyền, khiếp sợ nói, cái gì? ngươi là nói tinh hải hải tộc biết trên người ngươi có hoang thuyền? đừng quên đột nhiên hỏi. tám thứ tám chương một quyền đánh nổ đúng vậy, ta và các đồng bạn chính là dựa vào hoang thuyền mới thông qua biển sao? có thể chính là vào lúc đó bị bọn hắn phát giác. Tiên Bối, những cái kia hải tộc tựa hồ rất coi trọng hoang thuyền, ở trong đó có cái gì nguyên do sao? Thiên Lang tò mò hỏi. Tinh Hải hải tộc đều bị nguyên rủa, không cách nào rời đi biển sao? Bọn hắn muốn hoang thuyền, là bởi vì hoang thuyền chính là tổ khí, có thể ngăn cách sức mạnh nguyên rủa, đem bọn hắn bình yên mang về hải thần tinh vực. Đừng quên thần sắc ngưng trọng nói. Dựa theo hắn đối chiến chàng bên trong những thế lực kia hiểu rõ, hôm nay Thiên Lang có thể nói tứ phía thù địch, nếu là lại treo trọng bên trên những cái kia nóng nảy hải thú, Thiên Lang tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Thiên Bối coi như bọn hắn trở lại Hải Thần Tinh Vực cũng không hề dùng a, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cả một đời ở tại hoang trong đó không thành? Vậy còn không bằng tiếp tục lưu lại biển sao đâu? Thiên Lang trên mặt hiện ra vẻ không hiểu, rõ ràng đối với những cái kia Hải Tộc cách làm không hiểu rõ lắm. Ngươi có chỗ không biết, Vực Chủ có thể lợi dụng Tinh Vực bản nguyên chi lực thanh tẩy sạch sức mạnh mình lùi rủa, chờ bọn hắn trở lại Hải Thần Tinh Vực sau đó, nhất định sẽ thỉnh cầu Hải Thần Vực Chủ vì bọn họ tiến hành tẩy lễ. Thì ra là thế, bất quá bây giờ bọn hắn tạm thời còn không biết hoang thuyền trong tay ta. Thiên Lang may mà nói, như vậy thì tốt làm bây giờ ta dạy cho ngươi luyện hóa hoang thuyền cấm chế phương pháp, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi ngàn vạn lần không nên dùng hoang thuyền, không phải vậy gây nên chủ ý của bọn hắn, ngươi liền nguy hiểm. đừng quên xem như tốt nhất cái kỷ nguyên nhân, lại đã từng là vực chủ, đối với hoang thuyền hiệu do tự nhiên không phải thiên lang có thể so sánh. tại hắn chỉ đạo phía dưới, thiên lang mới bỏ ra thời gian mấy ngày, liền đem hoang thuyền hoàn toàn luyện hóa. chỉ thấy thiên lang tâm nghiệm vừa động, hoang thuyền liền biến thành một bộ xưa cũ áo giáp bộ đến rồi trên người hắn. hắn lần nữa bồng búc nick ý niệm, hoang thuyền thế mà đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cuối cùng vậy mà hóa thành một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay của hắn phía trên. Quá thần kỳ. Thiên Lang ngạc nhiên nhìn xem trên ngón tay giới chỉ, đối với luyện chế hoang thuyền tổ khí sư môn tràn đầy sùng kính chi tình. Hoang thuyền tại chúng ta niên đại đó, chủ yếu xem như máy bay vận tải khí đến sử dụng, cho nên ngươi cũng không cần quá độ ý lại nó, bởi vì này loại chế tạo đồ vật là có thể hư hại. Đừng quên nhắc nhở. Không phải nói đây là tổ khí sư môn tốn thời gian trăm năm tạo ra sao? Như thế nào là chế tạo? Thiên Lang lập tức ngọng đứng lên. Tại chúng ta thời đại kia, tổ khí sư cũng không phải cỡ nào vật hiếm thấy, đại lượng chế tạo hoang thuyền là có thể làm được. Bây giờ thời đại khác nhau. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, tất nhiên cầm được đến rồi tinh vực bản nguyên, thì làm ngươi nên làm sự tình đi thôi. Đừng quên nói xong, không cần Thiên Lang hỏi thăm, một tay liền đẩy tới trên người hắn. "Tiên bối, ta nên đi làm cái gì a?" Thiên Lang bị đẩy đi ra phía trước, nhịn không được hô lớn. "Xử lý thần ma tinh vực như vậy không thẳng nhãi con." Thiên Lang chỉ nghe được một câu nói như vậy liền lâm vào Liêu Thiên xoáy mà chuyển bên trong, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã bị đừng quên ném ra tòa hồn tháp. "A, lão đại, người đã về rồi, có hay không được cái gì bà bối?" Nhìn thấy Thiên Lang bình yên xuất hiện, tiểu Tùng bọn hắn lập tức xông tới, muồm năm miệng mười hỏi thăm. Thiên Lang huynh đệ, tu vi của ngươi như thế nào xấu? Si trở về cảm nhận được Thiên Lang khí tức trên thân, chấn kinh đến chỏng mắt đều suýt chút nữa rớt xuống. Bởi vì lúc này Thiên Lang cũng không có che lấp khí tức trên thân, hắn cảm giác được rõ ràng liêu Thiên Lang tu vi. Ở trên Thiên Lang bị kéo tiến tỏa hồn tháp sau đó, Si trở về luyện hóa trên thân tất cả đã phủ, đột phá tu vi đến rồi Tiên Đạo tầng muốn. Hắn muốn cho là mình bộc phá, cùng trời Lang khoảng cách hẳn là sẽ gần một chút. Chưa từng nghĩ giữa hai người trên lệch lại càng lúc càng lớn. Đại Phối Đản, đây là chuyện gì? Ngao Linh mặc dù không giống như Si Chở về huynh muội giật mình như vậy, nhưng nàng cũng nhìn ra được. Thiên Lang Tu Vi Trường đến tuyệt không bình thường. Chuyện này nói rất dài dòng, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ chúng ta việc cấp bách là tiền ly khai nơi này. Đi qua lâu như vậy, người bên ngoài cũng nên tìm được tới. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, tất cả mọi người có đột phá. Tiểu Hắc Hoa, Tiểu Tùng cuối cùng bước vào đạo cảnh hàng ngũ, mà Mậu Lửa Tức Tỉ Mậu cũng đột phá đến hư đạo cảnh. Những người khác từ không giống như nói, đều đột phá một tầng tu vi. Là người ta kinh ngạc nhất chính là Áng Đốc, trong cơ thể hắn sức mạnh đã từ từ đã thức tỉnh, bây giờ đại khái có thể vận dụng tiên đạo tầng tám sức mạnh. Trừ cái đó ra chí nhớ của hắn cũng khôi phục đại bộ phận nhưng để cho người ta kỳ quái là trên người của hắn tầng kia ngây thơ cũng không có rút đi theo lý thuyết khôi phục ký ức sau đó khí chất của hắn hẳn là sẽ đi theo phát sinh biến hóa mới đúng cái này có lẽ cái này cùng hắn lần này miết bản có liên quan tự động vứt bỏ tạp niệm trong lòng từ đầu đến cuối giữ lại xích tự chi tâm si trở về giống như là nhớ ra cái gì đó nói nghiêm túc đến thì ra là thế như vậy cũng tốt chúng ta cùng hắn sống chung cũng sẽ tự nhiên một chút thiên lang sờ lên an ngấp đầu nói nghiêm túc an đốc bây giờ ngươi là chồng chúng ta lợi hại nhất đợi chút nữa chúng ta ra ngoài nếu là gặp phải lời của người xấu chỉ có thể dựa vào ngươi Kaka yên tâm nếu có người dám khi dễ chúng ta ta liền đem bọn hắn đánh cho tan tác Thiếu A ngốc vô ngực tự tin nói hắn bây giờ tràn đầy tự tin cảm giác mình một quyền liền có thể đánh xuống một mảnh bầu trời tới Tinh vực bảo khố bên ngoài bởi vì đại trận cùng cấm chế đều bị Thiên Lang phá giải cho nên rất nhiều người tìm khắp đến nơi này bao quát bộ phận thần đạo người trong liên minh còn có một số hải tẩu nhưng vô luận bọn hắn như thế nào công kích đều không thể mở ra bảo khố đại môn đang lúc đại gia vô kế khả thi lúc. Cái kia so kim thiết còn kiên cố hơn đại môn vậy mà chính mình mở ra. Nhìn, bên trong có người. Đột nhiên có người chỉ vào đại môn la lớn, "Thật sự có người, không nghĩ tới có người trước tiên chúng ta một bước tiến vào, chẳng thể trách chúng ta không cách nào mở cửa chính ra, nguyên lai là có người ở bên trong động tay chân." Đối với nơi này bảo vật chắc chắn ở tại bọn hắn trên thân. "Vậy còn chờ gì, giết." Có người dẫn đầu sau đó, tất cả mọi người phóng tới Liêu Thiên Lang bọn hắn. Lý do an toàn, tại mở ra trước cửa, Thiên Lang đã đem tiểu Tùng mấy người bọn hắn nhỏ yếu da hỏa thu vào hư không linh giới, đi theo bên người hắn có Ngao Linh, len keng. A Ngốc cùng Si trở về huynh muội. Đi. Thiên Lang biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, lúc này xông lên phía trước nhất, Lenken cầm hám thiên chủ y đứng ở hắn trên bờ vai, Ngao Linh cùng A Ngốc xông vào hắn tả hữu, mà Si trở về huynh muội thì đi theo cuối cùng. Bành. Thiên Lang toàn thân đạo nguyên bành trướng, một quyền đánh về phía này, cái dẫn đầu xung kích kêu hung nhất ra hỏa trên thân, ra hỏa này còn chưa hiểu là thế nào một chuyện, liền bị thiên Lang nắm đấm cho đánh bể. T. Nhìn thấy bực này tình hình, đám người không khỏi hít sâu một hơi, rất nhiều người lúc này liền ngừng lại. Đạo cảnh tầng 4 thế mà bị một quyền đánh nổ, ra hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? đám người sợ hai nói. 810 thứ 810 chương đối với chiến thần đem quản hắn là cái gì quái vật. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ mấy người bọn hắn không thành? Mọi người cùng nhau ra tay, đồ vật hai cướp được tính toán của người nào? Bên trên, trên đời này chưa bao giờ thiếu khuyết loại kia có can đảm bí quá hóa liều người. Một cái đạo cảnh bảy tầng tu giả tự cao cường đại, căn bản vốn không sợ thiên lang, huy động đạo lực liền xông tới. Song lần này căn bản không cần thiên lang ra tay, một đạo thân ảnh xinh sắn đã từ bên cạnh hắn vọt ra, tốc độ nhanh chính là đạo kia cảnh bảy tầng đều phản ứng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ liền đã đánh tới trên người hắn. Một khắc này, hắn cảm thấy mình hô hấp đều phải đình chỉ, liền giống bị một ngọn núi lớn đụng phải đầu dạng. Bành! Lại là một tiếng bạo hưởng, đạo kia cảnh bảy tầng tu giả cư nhiên bị người tới sinh sinh đánh bể, khi thấy rõ người xuất thủ phía sau, những cái kiêng ngấp ngễ bảo vật tu giả lúc này dừng lại thân hình, mắt trợn tròn nhìn về phía trước, liền không dám thở mạnh một cái. Bởi vì trước mắt một màn này quá không thể tưởng tượng nổi, xuất thủ lại là một cái nhìn chỉ có mấy tuổi đứa bé, nhưng hắn vẫn giống như một đầu nhỏ bạo long đồng dạng, một chiêu liền đánh chết vị kia đạo cảnh bảy tầng tu giả kinh khủng như vậy lực phá hoại, ai dám làm cái kia chim đầu đạn. Đi, cơ hội tốt như vậy, thiên lang đương nhiên sẽ không bỏ qua, mang theo đám người vượt qua đám người ra, điên cuồng hướng về di tích bên ngoài phóng đi. Hử, bản thần đem chờ ngươi đã lâu. Theo hừ lạnh một tiếng, một đầu năng lượng hóa thành vân bào đón gió căng thùng lên, điên cuồng hướng lên trời lang lao đến, cường đại kia đạo tách chi lực nhường thiên lang như rơi vào hầm băng. Cao thủ, thiên lang không hề nghĩ ngợi, trước tiên liền tạo ra thái cực thiên đũ, điên cuồng thôi động hết mạnh, một quyền đánh ra ngoài. Có lúc thiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Vô Thiên Lang quyền ấn cùng cái kia vân bào cuối cùng đụng vào nhau, nhưng lần này Thiên Lang cũng không có chiếm được bất luận cái gì thiện nghi, trước tiên liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung kéo ra khỏi một đầu dài dáng dấp vết tích, phản phất không khí đều có thể bốc cháy lên. Có thể ngăn cản ta một phụ chi lực mà không chết, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đáng tiếc ta Cham Lý Vân liền thích bóp chết thiên tài, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này a, ha? ha ha. Theo một hồi liều lĩnh tiếng cười, Cham Lý Vân cùng chuyên hô huyết mang theo một đám thần đạo liên minh cao thủ ngăn tại Liêu Thiên Lang tiền phương của bọn hắn. Xem ra ngươi chính là cái kia đệ cựu thần tướng Cham Lý Vân. Thiên Lang ngừng thân hình sau đó Cảm giác khí huyết sôi trào, chính là ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cặp mắt của hắn giống như chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm hai người này, vô số ý niệm ở trong lòng thoáng qua. Nhìn thấy chuyên húc huyền chi phía sau, hắn trước tiên liền đoán được cái này danh nam tử thân phận. Trăm Lý Vân vừa rồi một kích kia rất rõ ràng không có đem hết toàn lực, hắn nói tới một phù chi lực hẳn là cựu thần phủ bí thuật, vừa ở vị cựu thần phủ, như vậy cao nhất chắc có tự phụ. Thiên Lang phỏng đoán, cái này chính phủ chi lực hẳn không phải là điệp ra đơn giản như vậy. Giao ra thiên mệnh kẻ lệnh, còn có ngươi tại trong điện đá có được đồ vật, bằng không, chết. Chuyên húc huyền hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Lang giống như đối đãi một người chết. Hắc hắc, nói thật giống như ta giao ra đồ vật, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta cũng như thế, ngược người. Thiên Lang sắc mặt phát lạnh, la lớn, "Ang Lốc, bên trên. Tiểu Bạch Kiểm, dám đánh ta ca ca, coi quyền." Đã sớm nín đầy bụng tức giận Ang Lốc, khi lấy được Liêu Thiên Lang cho phép sau đó, dùng thanh âm non nớt hô to xông về trăm Lý Vân. Trăm Lý Vân từ xuất hiện bắt đầu, vẫn tại âm thầm chú ý Ang Lốc, bởi vì hắn phát giác Ang Lốc trên người long khí, cảm thấy hắn vô cùng không đắn dặn, nhưng hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghi tới. Ang vậy mà tổ Long Tinh lão tổ tông Mực Ô Phanh. Phanh. Phanh. phanh mặc dù trăm lý vân đã đầy đủ cẩn thận, nhưng hắn còn đánh giá thấp a ngốc chân thực chiến lực. Hai người trong nháy mắt liền chiến lại với nhau. A ngốc mặc dù chỉ có thể vận dụng tiên đạo tầng 8 thực lực, nhưng hắn đã từng là chuẩn nửa tổ cảnh cường giả. Tại đạo lĩnh ngộ phía trên vượt rất xa trăm lý vân, lại thêm hắn dở dạ gồng thái thể phách, trong lúc nhất thời vậy mà cùng trăm lý vân đấu ngang sức ngang tài. Hai phủ chi lực, trăm lý vân tại đã biết a ngốc thực lực sau đó, không chút do dự phát ra giống to một tiếng, trái tim của hắn cùng huy quyền vị trí cũng tùy theo phát sáng lên. Đồng thời, sau lưng của hắn xuất hiện hai cái mở miệng năng lượng giếng, bên trong đạo tắc tràn ngập dòng năng lượng chuyển nhìn có chút thần bí, một cỗ huyền ảo sức mạnh từ cái kia hai cái năng lượng trong giếng chuốt xuống đến rồi trên người hắn, lấy được cỗ lực lượng này ra chỉ sau đó, chăm Lý Vân giống như biến thành người khác đồng dạng, bỗng nhiên cường đại một mạng lớn, a ngốc cư nhiên bị chế trụ. Mà đổi thành một bên, Thiên Lang chống ra thái cực thiên độ cùng Lang Linh liên thủ đối mặt chuyên húc huyễn, Ngao Linh bọn hắn thì đối mặt thần đạo liên minh những cao thủ khác. Nếu là Thiên Lang không có bắt được tinh vực bản nguyên tán thành, hơn nữa đón nhận nó tầy lễ, đem tu vi tăng lên tới tiên đạo tầng 5, lúc này hắn đối đầu chuyên húc huyễn chính là tự tìm cái chết. Bây giờ hắn chống ra thái cực thiên độ trực tiếp đem tu vi cất cao đến rồi tiên đạo bảy tầng lại liên hợp cùng là tiên đạo bảy tầng lang linh cùng bắt giai hỏa diễm hỗn độn hòa thai vậy mà chặn chuyên húc nguyễn hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm thượng phong thật không nghĩ tới a ngươi tuổi còn nhỏ liền có đáng sợ như vậy tu vi nhưng ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào cùng thần đế sinh cùng một cái thời đại ngươi vĩnh viễn không có ngày nổi danh một phụ chi lực theo chuyên húc nguyễn giống to một tiếng mi tâm của hắn nhất thời sáng lên lên một ngụm cùng trăm lý vân một dạng năng lượng giếng xuất hiện ở phía sau của nàng lấy được năng lượng giếng gia trì chuyên húc nguyễn thần lực tăng nhiều tiến vào ta vua hạn huyến cảnh a Theo chuyên hốc huyệt cái kia âm thanh mờ mịt, thiên lang hoàn cảnh xung quanh lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã biến thành một mảnh hư vô thế giới bên trong. Mảnh thế giới này tứ phương trên dưới đều trống rỗng, không có gì cả. Đáng sợ hơn chính là, ở đây tuyệt đối yên lặng tịch, giống như chết giới đồng dạng, từng tia âm thanh cũng không có, để cho người ta vô cùng kiềm chế. Đương nhiên, thiên lang cảm giác sau lưng một hồi rùng mình, lúc này lách mình tránh đi. Xù. Cho dù thiên lang rất nhanh, sau lưng của hắn vẫn là trúng một đao, xuất hiện một đầu sâu đụ thấy xương vết máu. Có ý tứ, vậy mà theo ta chơi với cảnh, so đấu thần lực. Thiên Lang trên mặt đã lộ ra tà mị nụ cười, lập tức liền nhắm hai mắt lại, chỉ thấy sau lưng hắn không gian một hồi nhúc nhích, một đôi cự nhãn không có dấu hiệu nào xuất hiện. Vốn là một mảnh hư vô thế giới ở nơi này đối với cự nhãn phía dưới, lập tức trở nên trở nên sinh động, một chút ẩn nấp đi đồ vật lúc này không chỗ che thân. A! Theo chuyên hốc huyễn một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thiên Lang lâm vào huyễn cảnh lúc này liền bị phá trừ, mà chuyên hốc huyễn thì thống khổ rơi xuống đất, đang không ngừng quằn quại lấy. Mặc dù Thiên Lang tu vi không có chuyên hốc huyễn cao nhưng ở thần lực phía trên, coi như Mỹ cũng không dám nói chính mình so Thiên Lang mạnh, chuyên húc huyết lấy mình sở đoàn công đối phương sở trưởng, đây quả thực là tự tìm cái chết. Thiên Lang liên tiếp đánh ra ba đạo đạo niệm ý tiễn, trực tiếp xé rách nguyên thần của nàng đả thương nặng nàng, nhưng không đợi hắn xông đi lên bổ đao, cách đó không xa đã truyền đến a ngốc kêu thảm. A ngốc? Thiên Lang lúc này bước ra một bước, xông về bị đánh bay a ngốc. Trầm Lý Vân xem như đệ cựu thần tướng, cựu thần phụ bí thuật tu luyện được so chuyên húc huyết cao thâm, đã ở nhị phủ, chỉ khôi phục đến tiên đạo tầng 8 a ngốc dĩ nhiên không phải đối thủ. Lúc này còn nghĩ cứu người, đơn giản không biết sống chết. Trầm Lý Vân tựa hồ đã sớm coi là tốt đây hết thảy, song quyền dương như sấm sét, hướng lên trời đầu sói đập tới. 811 thứ 811 chương trọng đại sứ mệnh Thiên Lang. Ngao Linh cùng Len Ken đang cùng thần đạo liên minh Đông Đảo cao thủ chiến giết, cảm thấy Thiên Lang bên kia có dị dạng, không khỏi nhìn qua. Khi nàng nhìn thấy Bách Lý Vân song quyền sắp đánh tới Thiên Lang trên đồi lúc, dọa đến trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Nàng chống đỡ được một cái thần đạo tầng 4 tu giả nhất kích, điên cuồng hướng lên trời làng vọt tới, nhưng nàng tốc độ như thế nào so ra mà vượt thần đạo 9 tầng Bạch Lý Vân, mắt thấy Thiên Lang liền muốn mất mạng tại hắn thiết quyền phía dưới. Vậy chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, bao tấp năng lượng khổng lồ bao phủ ra, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, đem trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bất quá để cho người ta kinh ngạc là, cái kia bị đánh rơi nhân cũng không phải Thi Lang mà là Bách Lý Vân. còn đứng ngay đó làm gì, đi nhanh lên. chỉ thấy một cái tóc trắng lung lay lao đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên đỉnh đầu của hắn lơ lửng chỉ là một cái xưa cũ bình. chỉ thấy hắn tự tay một ngón tay vô tận năng lượng thác nước liền từ cái kia trong bình mãnh liệt mà ra, giống như sóng lớn đồng dạng xông về những thần kia đạo liên minh cao thủ. tại nơi năng lượng màu tím thác nước sung kích phía dưới, thần đạo liên minh lập tức quân lính tan rã. Tu vi hơi yếu giả thậm chí thất khiếu chảy máu mà chết. Đám người tập trung nhìn vào, lập tức kích động, người tới lại là Tiêu thất đã Lâu Mị, lao ra hỏa này trong khoảng thời gian này không biết trốn đi nơi nào, tu vi vậy mà khôi phục được tiên đạo tám tầng, cùng A Ngốc một dạng. "Đi." Thiên Lang trong nháy mắt liền tỉnh ngộ tới, ôm A Ngốc trước tiên ở phía trước mở đường, Ngao Linh mang theo Lenken cùng Si trở về huynh muội theo sát phía sau, mà Mị thì thúc giục thôn tiên bình sau điện. Chờ Thiên Lang bọn hắn sau khi đi xa, núp ở phía sau Diêu Lan mới thoáng thở dài một hơi, tiếp đó uý uý súc súc lui về phía sau ra ngoài. Diêu Lan lần này đùi không có ổng thành còn kém chút quá giang tính mạng của mình, để cho nàng hoàn toàn nhận rõ ràng mình thực lực, tại Diêu gia nàng là thiên chi kiêu tử, nhưng ở Thiên Lang trước mặt, nàng chính là một cái tùy thời đều có thể bị giẫm chết sâu kiến. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, Thiên Lang đánh liền bại thần đạo liên minh đệ thập thần tướng, nếu là cho hắn thêm mấy trăm năm thời gian, hắn chẳng phải là muốn phóng lên trời. Nghĩ đến cái này, Diêu Lan liền toàn thân phát run, nàng không cách nào tưởng tượng về sau gặp phải nam nhân này nàng nên như thế nào ứng đối, bởi vì hắn đã từng nói, về sau chỉ cần gặp phải Diêu gia người, gặp một cái giết một cái. Nàng đã quyết định, ly khai nơi này sau đó, lập tức ra khỏi quá cổ chiến tràng lớn hơn nữa cơ duyên cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Lão Mi, chúng ta vì cái gì không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, diệt đi Bách Lý Vân cái kia tự cho là đúng gia hỏa. Thiên Lang uy a ngốc uống khôi phục nguyên khí đan dược sau đó mới hỏi. rời đi di tích sau đó, bọn hắn một mực xông ra trăm vạn dãm mới ngừng lại được. Ta thực lực hôm nay cùng mực ô không sai biệt lắm, mực ô đánh không lại hắn, ta đương nhiên cũng không khả năng là của hắn đối thủ. Vừa rồi đánh lén đắc thủ là bởi vì hắn không có phòng bị, hơn nữa viện quân của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Mị nói nghiêm túc. Viện quân. Lúc này tất cả mọi người vây quanh quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình đại gia vẫn là rất khẩn trương ngũ độc ma điện người cho ta truyền tin tức nói là thần đạo liên minh đệ lục đệ thất cùng đệ bát thần tướng đã tiến nhập quá cổ chiến trường nghĩ đến bọn hắn chính là trợ giúp bách lý vân bọn họ mặc dù mỹ rời đi biển sao đã có ngàn vạn năm nhưng hắn lực ảnh hưởng vẫn còn tại hắn những đồ tử đồ tôn kia nhóm đều nhận hắn cái này tổ tông nguyên lai like là ba tên kia lần này khó giải quyết thiên lang cao mày nói ngươi biết bọn hắn lần này đến phiên mỹ cùng ngao linh bọn hắn nghi ngờ thiên lang một mực đi cùng với bọn họ lúc nào cùng ba tên kia đối mặt việc này nói rất dài dòng tóm lại ba tên này rất phiền phức. Hơn nữa ta còn ngoài ý muốn biết được một việc, bọn hắn tại tinh vực cực Tây chi địa tìm được tổ Long cốt, bây giờ cũng đã đưa về thần đế tinh, ta lo lắng sáu. Nói đến đây, Thiên Lang nhìn về phía vừa mở mở mắt A Ngốc. "Ka ca, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng a, sự tình càng xui xẻo hơn ta đều có thể tiếp nhận, hơn nữa cũng là thời điểm nhường lao già này biết chân tướng." Chỉ cần Mị vừa xuất hiện, A Ngốc thì sẽ một đụ trước đây ngốc nghênh, giống như trong nháy mắt liền biến thành cái tiểu đại nhân đồng dạng, cũng may Thiên Lang bọn hắn cũng đã quen thuộc. "Cái gì chân tướng?" Mị nghi ngờ nhìn về phía Thiên Lang. Mực Lan trước kia độ kiếp chỉ là nhục thân sụp đổ, long hồn còn tại, chỉ bất quá bị tiên đế bắt đi mà thôi. Bây giờ nàng long hồn rất có thể đã rơi vào Trung Ly Nam Thiên trong tay, hiện tại hắn lại phải người tìm kiếm tổ long cốt, thật không biết giá hỏa này muốn làm gì. Thiên Lang cao mày nói, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Mị cơ thể run lên, kích động vấn đạo. Tỷ tỷ long hồn là ta tận mắt thấy tiên đế bắt đi, bất quá hắn hiện tại còn sống hay không ta cũng không biết. A ngốc bị tổn thương lòng nói, nếu là nàng thật sự còn sống, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cho dù là muốn ta thịt nát xương tan, vinh viễn đoạn lạc vào Diêm La, ta mị đều phải đem nàng cứu ra mỹ lời này cơ hội là giống lớn đi ra ngoài nghe giống như là hắn đối với mình trồng xuống một loại nào đó chấp niệm đồng dạng cái này chấp niệm không thể đạt tới hắn đời này cũng sẽ không yên tâm muốn đoạt lại long hồn nhất định phải có thực lực cường đại mới được chẳng qua hiện nay ta đã không có thời gian cùng các ngươi chậm rãi tăng lên có một việc ta tu giả phải làm thiên lang nhìn xem vương xa nói ngay mới vừa rồi hắn nhận được tổ long phát ra thần niệm bọn hắn sắp không chống đỡ nổi nữa chuyện gì nhìn thấy thiên lang trịnh trọng như vậy không giống bộ dáng đùa giỡn tất cả mọi người nhìn phía hắn một kiện quan hệ đến thương Lan tinh vực sinh tử tồn vong đại sự cụ thể về sau các ngươi sẽ biết bây giờ ta không thuận tiện nhiều lời quá cổ chiến chẳng cơ duyên vô số các ngươi tiếp tục đi tìm a tinh vực bản nguyên can hệ trọng đại Thiên Lang tạm thời còn không dự định nói cho đại gia dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói quá ngớ ngẩn bất quá tất cả mọi người đã hiểu Thiên Lang việc cần phải làm rất nguy hiểm hơn nữa bọn hắn còn giúp không giúp được gì đã như vậy ta và Tiểu Mụ tiếp tục tại quá cổ chiến giữa sân rèn luyện Thiên Lang huynh đệ nếu là cần ta huynh nội hai cứ việc cho chúng ta đưa tin cùng Thiên Lang trao đổi đưa tin Châu sau đó si trở về liền mang theo si đàn đi Bọn hắn lần này tốn công tốn sức tiến vào biển sao, chính là nghĩ đến quá cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên, há lại sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt. Ta mặc kệ, ngươi đi đâu ta liền đi đó. Còn không có chờ Thiên Lang lên tiếng, Ngao Linh liền nói trước đi ra. Việc này không có thương lượng, cái chỗ kia rất nguy hiểm, hơn nữa các ngươi vào không được, ngươi cùng lão mi cùng a ngốc bọn hắn tiếp tục tại quá cổ chiến giữa sân rèn luyện, tăng cao tu vi, hơn nữa ta có một chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Thiên Lang nhìn xem Ngao Linh hai mắt, nói nghiêm túc. Chuyện gì a? Ngao Linh gương mặt hiếu kỳ. Hàn Hàn cùng Đồng Đồng cũng tiến vào quá cổ chiến trường các nàng thực lực thấp, ta sợ bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. ngươi xem như đại tỷ, có phải hay không hẳn là bảo hộ các nàng à? Thiên Lang tự Tiểu Phi Tiểu nói. tốt ta, vậy ta đi. vừa nghe nói là Tiểu Hàn cùng Tử Đồng, nha đầu này vậy mà không chút do dự đáp ứng, nhường Thiên Lang kinh ngạc không thôi. 812 thứ 812 chương Thần Đế Trùng Tiên khởi ở trên Thiên Lang cùng Đại Gia phân biệt lúc, ti không được bọn hắn cuối cùng tiến nhập Thái Cổ Chiến Trường, tìm được trăm lý vân bọn hắn. lần này vì bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Thái Cổ Chiến Trường, bọn hắn thế nhưng là dùng hết một cái không gian đột phù, loại này đột phù cũng là thượng cổ lưu truyền xuống, dùng một cái thiếu một ai. Vô cùng chân quý. Lão Cửu, thập muội, các ngươi làm cái gì vậy thành dạng này? Ti Không Dực nhìn xem hô đầu thổ kiểm Châm Lý Vân cùng chuyên Húc huyễn, không khỏi những mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ, ở nơi này thái cổ bên trong chiến trường, còn có ai đem hai vị thần đạo liên minh hai vị thần tướng làm thành dạng này? La Na tiểu tử cung mi, còn có một đầu không biết từ nơi nào nhô ra tiểu long, quá báo uổng. Châm Lý Vân cắn răng nghiến lợi nói, "Tiểu Long, không phải là tổ Long Mực ô a?" Ti Không Dực như có điều suy nghĩ nói, "Mực ô, hắn không phải luyện công gây ra rồi do, biến thành phế long sao?" hơn nữa nghe nói hắn một mực ở tại tổ long tinh chẳng lẽ sao nghĩ đến na tiểu hải khí tức quỷ dị cùng thực lực trăm lý vân nói không ra lời na tiểu hải tuyệt đối không phải ấu long bởi vì ấu long không có khả năng có thực lực như vậy na tiểu tử bản sự không nhỏ a thậm chí ngay cả tổ long tinh lão gia hỏa kia đều cho gật đến bất quá hắn lần này chết chắc thi không giữ gâm hiểm cười nói đang trên đường tới hắn thu được một cái trọng yếu tin tức tinh hải hải tộc nhóm đang tìm một dạng gọi hoang thuyền đồ vật bọn hắn đã đem tin tức tán sóng đi ra nói hoang thuyền ngay tại thiên lang trong tay hơn nữa bọn hắn còn đem thiên lang bút họa tung ra ra ngoài lúc này hải tộc nhóm cũng đã xuất động Một chiêu này gấp lửa bỏ tay người không thể bảo là không độc, nhưng thi không dự nhưng lại không biết, bọn hắn chó ngáp phải rồi, ném loạn tảng đá vừa vặn đập chúng chính chủ trên thân. Thần đế tình huống bên kia như thế nào? Trầm Lý Vân thận trọng hỏi. Hết thảy thuận lợi, nói không chừng thần đế đại nhân bây giờ đã là một vị nửa tổ cảnh cường giả tuyệt thế. Thi không dự tự hào nói, quá tốt rồi. Trầm Lý Vân cùng chuyên Húc Huyễn Tính đến tin tức này, đều kích động không thôi, bọn hắn mười cái từ nhỏ liền theo Trung Ly Nam Thiên, có thể nói là tâm phúc của hắn, bây giờ thần đế có thể bước ra một bước kia, bọn hắn như thế nào lại không cao hứng. Đừng nói trước cái khác, có tòa hồn tháp tin tức sao? Đây chính là quan hệ đến thần đế tương lai đại kế đồ vật, ngàn vạn không qua loa được." Thi Không Dực nghiêm nghị nói, "Chúng ta tìm tòi rất nhiều nơi, cuối cùng phong tỏa ở đây, vật kia rất có thể sẽ ở đó trong địa đá, chỉ là Na tiểu tử đã đi vào một lần, ta lo lắng vật kia có thể hay không đã rơi vào trong tay hắn." Trầm Lý Vân chỉ vào trước mắt thạch điện nói, "Không có khả năng, thần đế đại nhân nói qua, không đến nửa tổ cảnh, không ai có thể nhúng chạm món đồ kia, hơn nữa coi như đạt đến nửa tổ cảnh, nếu là thiên tư không đủ, cũng không chiếm được vật kia toàn thành, trên đời này xứng với vật kia, chỉ có chúng ta thần đế đại nhân." Thi Không Dực tự tin nói. Hắn mang theo thân đồ tu cùng Hách Liên Giao đi tới thạch điện trước cổng chính, lục lọi nửa ngày cũng không thể mở cửa ra. Cuối cùng bọn hắn năm người liên thủ cùng một chỗ anh kích thạch điện đại môn, nhưng kể cả tất cả mọi người bọn họ đều vận dụng thần phụ chi lực, vẫn là không cách nào dung chuyển đại môn một tơ một hào. Kiên cố như vậy, xem ra vật kia tám chín phần 10 liền tại bên trong, chỉ là Na Tiểu Tử là như thế nào đi vào. Lúc này Hách Liên Giao nghi ngờ hỏi: chẳng lẽ môn này còn có chìa khóa? Mà chìa khóa vừa lúc ở Na Tiểu chết tri thân. Chuẩn Húc Viễn Đông Nhi nói: Hoàng Bát, Truy, đám người lúc này phản ứng lại, điên cuồng hướng di tích bên ngoài phóng đi mà ở Thái cổ chiến trường địa phương khác, hải tộc nhóm cũng đều chấn phấn, bởi vì bọn hắn rốt cuộc tìm được hoang thuyền manh mối, không nghĩ tới hoang thuyền vậy mà đã rơi vào một người trẻ tuổi trong tay. Chỉ cần cấp được hoang thuyền, bọn hắn liền có thể rời đi cái này linh khí thiếu thốn địa phương nhỏ. Đến lúc đó chỉ yêu cầu vực chủ giúp bọn hắn gột rửa nhục thân cùng nguyên thần, bọn hắn liền có thể tiếp tục tại hải thần tinh vực trong biển rộng ngao du. Thần vực, thần đế tinh. Tại ti không dực bọn hắn điên cuồng đuổi bắt thiên lang thời điểm, thần đế tinh thượng cựu thần tháp động nhiên chấn động lên, phát ra một hồi mãnh liệt hổn quang. Không lâu sau đó, một đạo to lớn cổ sáng phóng lên trời, biến mất ở liễu thiên khung phía trên từ sau lúc đó không lâu, bốn vị người mặc trường bảo màu vàng nóng lao giả phóng lên trời, hướng cổ sáng kia nơi biến mất màu trắng đuổi theo, tốc độ nhanh, liền ngay cả những thứ kia tu vi cao sâu lão quái vật nhóm cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn trên lưng kim quang kia lẹ lẹ vương chữ. một khắc này, sinh hoạt tại thần vực các tu giả tất cả đều đứng dậy, rung động nhìn xem cái kia thiên hung, trên mặt của bọn hắn thần sắc khác nhau, có phấn chấn, có sợ hãi, có tuyệt vọng, tựa hồ tia sáng kia có thể quyết định tất cả mọi người bọn họ vận mệnh đồng dạng. trải qua ngàn vạn năm, rốt cuộc đồi thường mong muốn, lão lục chuyện lần này làm rất tốt. cửu thần trong tháp. Năm tiên người mặc trường bào màu tím tu giả đang ngồi ở cùng một chỗ thường trà. Lúc này nói chuyện là một vị râu tóc cắt tỉa vô cùng chỉnh tề lão nhân. Người này chính là Thần Đạo Liên Minh Thập Đại Thần tướng đứng đầu Phương Đông nghiệm. Đại ca, ngươi có từng từ tổ Long Cốt bên trong tìm hiểu ra cái gì tới? Một người khác vấn đạo. Nếu là Trần Kinh Chu ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này chính là trước kia quát lớn hắn người trung nhân kia. Lúc đó hắn còn muốn Trần Kinh Chu đem lâm khê đưa về Thần liên Tinh. Đáng tiếc Trần Kinh Chu mặc sát hắn. Người này chính là Thần Đạo Liên Minh Thập Đại Thần tướng thứ hai Nam Cung Hỏi, cũng chính là mộ dung Tiểu Thanh sứ phụ có một tí xúc động nhưng thủy Trung bắt giữ không đến đáng tiếc phương đông niệm tiếc nối nói ta cũng giống vậy phía trước chúng ta còn đối với tứ đại thần vương rất có phê bình kín đáo bây giờ xem ra thần đế đại nhân mới là cực kỳ có ánh mắt nam cung hỏi cười khổ nói ngày đó ti không được đưa về tổ long cốt thần đế chỉ là liếc mắt nhìn liền chạm đến nửa tổ cảnh bích trường tiếp đó phóng lên trời độ kiếp đi tiếp theo là tứ đại thần vương bọn hắn tại tìm hiểu tổ long cốt sau đó đều riêng có sở hạch mặc dù không có thể như thần đế như vậy lúc này đột phá nhưng lấy được chỗ tốt cũng là to lớn một cái chuẩn nửa tổ cảnh là thỏa thỏa nhưng đến viên bọn hắn năm cái thời điểm lại chỉ tài giỏi chứng mắt ngoại trừ Phương Đông Niệm cùng Nam Cung Hỏi có một tí xúc động bên ngoài mặt khác ba cái một điểm cảm giác cũng không có để bọn hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại công phu không tới nơi tới chốn trách được ai lên đường đi món đồ kia cũng không phải tốt như vậy tìm bằng lão lục mấy cái đoán chừng không làm được dù sao ở trong đó còn có thể hoặc lao quái vật Phương Đông Niệm nói xong sai bước đi ra cựu thần tháp ai cuối cùng vẫn là tới mức độ này Trần Lao Đầu xin lỗi Nam Cung Hỏi ở trong lòng thở dài cũng đi theo ra ngoài đằng sau ba người hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều mở ra bả vai đuổi kịp phía trước hai vị đại lão. Ai nha, khẩn cẩn mạn cản, cuối cùng chạy tới. Biển sao bên ngoài, xuất hiện một cái chắp hai tay sau lưng lão đầu gầy nhom, nhìn hắn cái kia keo kiệt dạng, thỏa thỏa một cái hồi hương lão nông, nhưng người này tại tiên đạo bên trong lại có địa vị vô cùng quan trọng, bởi vì hắn tên cứ gọi Trần Kinh Chu. "Sư phụ, Đỗ Nhi rốt cuộc phải nhìn thấy ngài." Đi theo Trần Kinh Chu sau lưng là một gã môi hồng răng trắng thiếu niên, lớn lên so nữ hải tử còn dễ nhìn hơn, nhưng hắn hai đầu lông mày lại tràn đầy dương cương, không có một tia son phấn khí. Người này chính là thiên lang nhiều năm không gặp tam đệ tử Lâm Khê. 813 thứ 813 chương 10 tuyệt địa hô. Hô. Thái cổ chiến trường một cái thâm cốc bên trong, từng đợt màu đen gió lốc đang không ngừng di động giao thoa lấy, trên mặt đất trải rộng hai cốt, không, có một tia sinh cơ. Theo lý thuyết tuyệt địa như vậy là tuyệt đối sẽ không có người đặt chân, nhưng bây giờ trong sơn cốc lại xuất hiện một cái người mặc xanh nhạt bảo nam tử, hắn giống như một cái nguyên ảnh đồng dạng tại cái kia gió lốc ở giữa xuyên qua. Người này chính là cùng ngao Linh bọn hắn sau khi tách ra thì lang, hắn cũng không phải là không muốn mang ngao Linh các nàng tới, chỉ là cái địa phương quá nguy hiểm, chính hắn cũng không thể cam đoan có thể bình yên đến tự mình nghĩ đi chỗ nơi đây tên là mười tuyệt địa, bên trong tràn ngập đủ loại đáng sợ đạo tắc cùng hiểm địa, chỉ có nửa tổ cảnh trở lên mạnh cùng mới có thể bình yên tiến vào, nửa tổ phía dưới thì nhìn cá nhân tạo hóa. lúc đó tổ long cho hắn truyền âm thời điểm, chính là chỗ này nói gì? mười tuyệt địa, quả nhiên danh bất hư truyền. thiên lang vừa tiến vào mười tuyệt địa phía ngoài cùng một tầng liền có chút tan không tiêu, bởi vì nơi này cồn phong đạo tắc vô cùng cuồng bạo, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. nếu không phải là hắn là hỗn độn đạo thai, có thể chuyển đổi thành gió linh thể, căn bản là không có cách thông qua cái này cồn phong tuyệt địa. Thật là một cái lĩnh hội cuộn phong đạo tắc tốt chỗ a. Nếu là Hàn Hàn ở đây là được rồi. Thiên Lang nhịn không được cảm khái nói. Vốn là hắn cũng dự định ở nơi này dừng lại một đoạn thời gian. Thật tốt lĩnh hội cuộn phong đạo tắc, nhưng hắn biết do tham thì thâm đạo lý. Bây giờ hắn trưởng khống đạo tắc còn không có lĩnh hội đến trí cao chi cảnh, thực sự không thích hợp lại chia tâm lĩnh hội cái khác. Nhưng tiểu Hàn cũng không giống nhau, nàng là trời sinh phong linh thể. Nếu như nàng có thể tiến vào cuồng phong tuyệt địa tìm hiểu lời nói, lấy nàng nội tính, Hàn rất nhanh liền có thể đột phá. Hơn nữa nơi này tràn ngập năng lượng cơ hồ cũng là huyền ở chi môn, vừa vẫn thích hợp với nàng tu luyện. Nghĩ tới đây, Thiên Lang lúc này cho ngao Linh phát ra một đạo tin tức, đem quần phong tuyệt địa vị trí nói cho nàng, nàng gặp phải tiểu Hàn mà nói, tự nhiên sẽ mang nàng đi tới địa phương này. Cần phải đi. Tại do lốc phá không tới điểm mù khôi phục sau một khoảng thời gian, Thiên Lang lựa chọn tiếp tục đi tới. Ở cái địa phương này, hắn không dám chút nào sơ suất, một mực thúc giục chính mình đạo tắc chi lực hộ thể. Ở trên Thiên Lang tiến vào 10 tuyệt địa thời điểm, tuyệt địa trung tâm đại trận bên trong, Tổ Long cùng cậu nghĩ lại chờ đông đạo đại năng đều ở đây dùng thần thức quan sát đến hắn, giống như một đám thần cao cao tại thượng mình đang quan sát phàm trần sâu kiến đồng dạng. Tổ Long đại nhân, tu vi của hắn thấp như vậy, có thể hay không sớm điểm. Cầu nghĩ lại có chút không đành lòng nói. Thời gian đã không cho phép chúng ta chờ sau đó đi, chỉ có thể buộc hắn trưởng thành, xem như gánh vác thương lan tinh vực người tương lai. Nếu như ngay cả chỉ là tuyệt địa đều không thể bình yên trải qua, chứng minh chúng ta đã nhìn lầm người. Tổ Long nhìn trời lang cái kia nhỏ bé thân ảnh, nói như đinh chém sắt. Bọn hắn một đời kiếp người, không người nào là đạp lên núi thây biển máu, cựu tử nhất sinh sống sống tới. Thiên Lang xem như thương lan tinh vực chủ nhân tương lai, nhất thiết phải nắm giữ khác hẳn với thường nhân thiên phú và tâm trí, người khác xử lý không được sự tình, hắn cũng nhất thiết phải làm được. Năm đó ở Đông đảo Tiền Bối cùng đại ca đại tỷ nhóm hiến tế mình thời điểm, Tổ Long lại bị ném ra thái cổ chiến trường, mặc dù bọn hắn nói là vì kéo dài hòa chủng, nhưng Tổ Long lại biết, đại gia là muốn cho hắn sống sót, bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất. Ở trên thiên Lang sông 10 tuyệt địa thời điểm, Tiểu Mập dẫn theo Ngao Linh bọn hắn đã rơi vào một cái thâm cốc, bằng vào nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm, Tiểu Mập xác định cái này thâm cốc phía dưới tuyệt đối có bảo vật. Vốn là thiên Lang phải không dự định phóng Tiểu Mập mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa đi ra ngoài, nhưng mà vừa nghĩ tới có mị cùng A Ngốc bảo hộ, hắn tâm lại để xuống, hơn nữa Tiểu Mập tầm bảo năng lực có thể nói là các nàng lớn nhất lợi khí. Không cần lời nói thật là đáng tiếc. Tiểu mập, là cái gì bảo vừa ta? Có thể ăn không? Tại rơi vào chết trên đường, Tiểu Tùng nhịn không được vấn đạo. Không biết ta, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Tiểu mập tự tin nói. Ừm. Đột nhiên ở giữa, Tiểu Hàn nhìn về phía trong lòng bàn tay khoảng không gian linh ấn, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, bởi vì vừa rồi nàng cảm ứng được ngao linh cùng tự động tồn tại. Bọn hắn trong lòng bàn tay khoảng không gian linh ấn cũng là thiên lang trồng xuống, mặc dù bọn hắn không thể như thiên lang như vậy, có thể chính xác cảm ứng được mỗi người vị trí, nhưng mà các nàng lại có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương chỗ ở phương vị. Công chúa ở chỗ này, lúc này liền Tu Vi thấp Tiểu Tùng đều cảm ứng được, chứng minh Tiểu Hàn cùng Tử Đồng khoảng cách các nàng không xa. Đi, cùng với các nàng tụ hợp đi. Ngao Linh Hương Vân nói, mấy người các nàng tuy cũng là Thiên Lang thế tử, nhưng không có tranh giành tình nhân, ngược lại trở thành tốt nhất tỷ muội, không phải vậy Ngao Linh cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Một bên khác, Tiểu Hàn cùng Tử Đồng cũng cảm ứng được Ngao Linh Hòa Tiểu Tùng sự hiện hữu của bọn hắn. La đại tỷ, chúng ta nhanh đi cùng bọn hắn tụ hợp, nói không chừng còn có thể cứu lăng mãi mãi. Linh Quang Ảm Đạm Tử Đồng xoa xoa nước mắt trên mặt nói, ân, đi mau. Tiểu Hàn lôi kéo Tử Đồng thôi động phong linh thể điên cuồng hướng ngao linh phương vị của bọn hắn bay đi các ngươi đi sao lúc này một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến chỉ thấy một cái gánh vác lấy trường kiếm trung niên nhân đạp không mà đến tốc độ nhanh thế mà không thua gì nắm giữ phong linh thể tiểu hàn muốn ngăn công chúa trước hỏi qua lão thân lại nói theo một cái thanh âm tức giận một đầu lưỡi trắng như là thác nước sông về cái kia trung niên trong chớp mắt liền trói buộc đến rồi ngang hông của hắn lao thái bà thật coi ta lấy ngươi không có cách nào xem kiếm trung niên nhân từng sợi bị ngăn cản cuối cùng giận dữ rút ra trường kiếm sau lưng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm quang giống như cựu thiên ngân hà rơi phẳng trần, lập tức liền chặt đứt lăng mãi mãi lụa trắng. Phốc. Bàn mệnh pháp khí bị chặt đứt, lăng mãi mãi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng lại không chùn bước xông về trung niên nam tử kia. Lăng mãi mãi, lo lắng lăng mãi mãi tự động nhìn lại, đúng dịp thấy nam tử trung niên trường kiếm xuyên qua lăng mãi mãi thân thể hình ảnh, không khỏi thất thanh khóc ồ lên. Lúc này liền muốn xông về đi cứu lăng mãi mãi, lại bị tiểu hàn gắt gao kéo lại. Công chúa, đi mau! Lăng mãi mãi hai tay nắm ở trung niên nhân kia lưới kiếm đến chết cũng không buông tay, nàng biết mình không phải trung niên nhân này đối thủ, nhưng nàng tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải vì Tử Đồng các nàng tranh thủ thời gian chạy trốn. Đi mau, đừng để Lăng Mãi mãi hy sinh vô ích. Tiểu Hàn không nói hai lời, ôm chặt lấy Tử Đồng hung, liền hướng ngao Linh bọn họ hướng gió bay đi. Lao thái bà, hỏng chuyện tốt của ta, người nghĩ chết như thế nào? Trung niên nhân kéo lấy Lăng Mãi nai tóc, tức giật quát. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tử Đồng cùng Tiểu Hàn thời điểm, liền bị hai tên nữ tử này khuôn mặt đẹp thật sâu hấp dẫn. Sau khi hắn thông qua bí pháp quan sát hai tên nữ tử này thời điểm, lại phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, cái kia linh tộc nữ tử vậy mà người mang hỗn độn bản nguyên. Phát hiện bí mật này sau đó, hắn nơi nào còn bảo trì được bình tĩnh lúc này liền nghĩ bắt đi tử đồng, thế nhưng lão thái bà lại tựa như nổi điên ngăn cản. hết lần này tới lần khác gia hỏa này là một cái tiên đạo tu giả, cho dù hắn hưu thần đạo tầng 5 tu vi, cũng rất khó trong thời gian ngắn giết chết nàng. tự nhiên là lôi kéo ngươi cùng chết, ha ha. lăng mãi mãi bỗng nhiên cười ha ha lên. đúng lúc này, lăng mãi mãi cơ thể bỗng nhiên tản ra một hồi uy áp đáng sợ, khí thế trong nháy mắt liền vượt qua trung niên nhân kia. 814 thứ 814 chương lớn lên tử đồng sâu kiến, ngươi cho rằng tự bạo liền có thể làm tổn thương ta, được rồi. nhìn thấy lăng mãi mãi trạng thái, nam tử trung niên cho là lăng mãi mãi muốn tự bạo. Nhưng hắn muốn chạy trốn đã không kịp, bởi vì ngay mới vừa rồi, Lăng Ngải Nhại gắt gao bắt được hắn. Nam tử trung niên trong nháy mắt làm ra phản ứng, cưỡng ép co rút lại chính mình đạo vực, sau đó dùng nguyên khí trước người cấu kiến một cái thật dày nguyên khí lá chắn. Đi chết đi. Lăng Ngải Nhại tâm niệm vừa động, một cái ngọc phù thế mà xuất hiện ở giữa hai người. Đáng giận, lại là Tiên Nguyên Đạo phù. Khi nhìn đến Tiên Nguyên Đạo phù thời điểm, nam tử trung niên lúc này sắc mặt đại biến, hắn đến từ thần vực đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết đây là vật gì. Tiên Nguyên Đạo phù chính là thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật, uy lực lớn cho dù là đạo cảnh chín tầng cao thủ đều có thể nổ chết. Tại hôm nay trong tinh không, căn bản không người có thể luyện chế ra tầng thứ này đồ vật, cho nên dùng một cái thiếu một mai, vô cùng chân quý, không nghĩ tới tên này không kinh truyền lao thái bà lại có loại vật này. Và anh, Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, năng lượng đáng sợ thủy triều lập tức đem Lăng Mãi Mãi cùng trung niên nam tử kia hất bay ra ngoài, không rõ sống chết. Không bao lâu, cùng Ngao Linh bọn hắn hội họp tiểu Hàn cùng Tử Đồng chạy về. Lăng Mãi Mãi, khi thấy nằm ở chính giữa vũng máu Lăng Mãi Mãi thời điểm, từ đồng lúc này một tiếng bi thiết, vọt tới, nàng không để ý Lăng Mãi Mãi vết máu trên người đem nàng ôm ở trong ngực. Công chúa 6, Lao nô 6, không thể lại 6. Lại phục dịch ngươi. Lăng Mạn Mạn rũa ra dính đầy máu tươi tay phải, muốn nuốt ve một chút tử đồng mặt của, nhưng nhìn thấy chính mình đầy tay vết máu, lại đưa tay rụt trở về, lại bị tử đồng bắt được, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của mình. Lăng Mạn Mạn, ngươi không có việc gì, ta chỗ này có kim đan, có thể cứu ngươi mệnh. Tử đồng luống cuống tay chân từ trong nhận chứa đồ đổ, đổ ra đầy đất kim đan, muốn uy Lăng Mạn Mạn ăn vào, nhưng Lăng Mạn Mạn lại lắc đầu. Vô dụng 6. Công chúa, ngươi nên trưởng thành, linh tộc 6. Về sau linh tộc chỉ có thể dựa vào ngươi. Lăng Mạn ngoại nhìn thật sâu Tử Đồng một mắt, tựa hồ muốn nàng vĩnh viên in vào trong đầu. mi, cũng không có biện pháp mau cứu Lăng Mạn ngoại sao? Tiểu Tùng hai mắt hiện ra lệ quang, không đành lòng nói, "Không cứu được, nàng vốn là bản thân bị trọng thương, cuối cùng thiêu đốt bản nguyên thôi động tiên nguyên đạo phụ, nguyên thần của nàng đã sớm vỡ nát, nếu không phải trong lòng còn có chấp niệm muốn gặp nha đầu này, đoán chừng đã sớm chết." Vị thở dài, bất đắc dĩ nói, cũng liền vào lúc này, Lăng Mạn ngoại cuối cùng nuốt xuống một hơi cuối cùng. Đồng Đồng, Ngao Linh cùng Tiểu Hàn đồng thời đi tới Tử Đồng bên người, nhẹ nhàng ôm nàng. Từ Đông là linh tộc dòng độc đinh, thật vất vả tìm được một cái thân nhân, ai biết lại chết tại trước mặt của nàng, loại thống khổ này ai có thể thừa nhận được. Mị lắc đầu, mang theo Tiểu Tùng bọn hắn ngồi xuống một bên, lặng lặng đứng chờ lấy. Tình cảnh này, các nàng nơi nào có ý tốt thúc giục đại gia đi tới. Tiên kia còn giống như có một hơi, ta đi giết chết hắn. Tiểu Tùng nhìn thấy trung niên nam tử kia còn giống như không có tắt thở, lúc này liền muốn động thủ. Tiên kia vẫn là lưu cho Tam đại tẩu tự mình xử lý a. Tiểu Hắc giữ chặt Tiểu Tùng nói, Tiểu Tùng suy nghĩ một chút, lúc này sáng tỏ, an tính lui sang một bên. Hai vị tỷ tỷ yên tâm, ta không sao. Giang Ngao Linh cùng Tiểu Hàn đoán trước, Tử Đồng lần này vô cùng bình tĩnh, cũng không có khóc lớn đại náo. Nàng lau khô nước mắt sau đó, bắt đầu giúp Lăng Nãi Nãi chỉnh lý trang dung, tiếp đó thận trọng đem nàng thu vào nhận chữ vật. Lăng Nãi Nãi là nàng linh tộc thân nhân, Tử Đồng muốn đem nàng mang về linh tộc tổ địa an táng. Đông Đông, ngươi thật sự không có việc gì? Ngao Linh lo lắng hỏi. Đại tỷ yên tâm, ta không sao. Lăng Nãi Nãi nói đúng, ta cũng nên trưởng thành. Lúc này Tử Đồng bình tĩnh để cho người ta có chút lạ lẫm, nếu như có thể, Ngao Linh bọn hắn vẫn ưa thích lấy trước kia cái cười tuét tuét, vinh viễn không có phiền não Tử Đồng ta là thiên quyền tinh trưởng tôn nhà trưởng lão, các ngươi không thể giết ta, bằng không sắp đối mặt toàn bộ trưởng tôn nhà, thậm chí toàn bộ thần đạo liên minh lửa giận. Nam tử trung niên một mặt khẩn trương nói, đối mặt cái chết, hắn không bình tĩnh, hắn tu vi so với lăng nãi nai cao, lại tại thời khắc mấu chốt thiêu đốt chân huyết sử dụng đạo khí thả, cho nên cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Thần đạo liên minh, kia thật là đúng dịp, ta giết chính là thần đạo liên minh. Từ đông nói xong, chỉ một ngón tay, một đạo to bằng ngón tay đỏ tươi hỏa diễm từ đầu ngón tay của nàng vọt ra, vọt vào nam tử trung niên mi tâm. A, tiếng reo thảm thiết đau đớn lập tức vạch phá bầu trời. Trung niên nam tử kia nguyên thần tại tử đồng bản bệnh chi hỏa thiêu đốt phía dưới, từ từ tiêu tan, mãi đến biến thành hư vô. "Đi, chúng ta tầm bảo đi, ta muốn tu luyện, ta muốn tăng cao tu vi." Tử Đồng giết trung niên nam tử kia sau đó, giống như không có việc gì đồng dạng, nhưng nàng đối với lúc tu luyện lại cho người ta một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Nhìn thấy Tử Đồng trạng thái này, Ngao Linh cùng Tiểu Hàn liếc nhau một cái, cuối cùng thở dài một hơi. Cô nàng này, chính xác trưởng thành. Mười tứ địa. Thiên Lang đã vượt qua Cổ Phong Tuyệt Địa, đi tới một chỗ đầy ngọn lửa chỗ, cảm nhận được nồng nặc kia hỏa nguyên tố, Thiên Lang không khỏi hít một hơi thật sâu ở đây mới là ta muốn tới chỗ Thiên Lang không hề nghĩ ngợi liền với bước một bước vào này vô tận giữa biển lửa không cần hắn triệu hoán hỗn độn hỏa thai đã tự động bộc ra lúc này nó giống như một cái hải tử bướng bỉnh đồng dạng vọt vào trong biển lửa quần của lấy nhìn vô cùng vui vẻ Thiên Lang nghĩ nghĩ đem Lang Linh phóng ra tuy linh thể cùng nguyên thần mới là Lang Linh tốt nhất thuốc bổ nhưng hỏa diễm cũng có thể tăng cường lực lượng của nó bởi vì nó sinh ra vốn là kèm theo hỏa diễm Thiên Lang cùng Lang Linh quan hệ rất là thù giống như là tính mệnh tương liên hai cái sinh linh Thiên Lang vẫn là mà nói Lang Linh hẳn phải chết nhưng Lang Linh rơi xuống lời nói Thiên Lang nhiều nhất gặp một điểm phản vệ, quan hệ có điểm giống phối hợp thú. Hai người bọn họ tu luyện, có thể lẫn nhau trả lại, theo lý thuyết, bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, tốc độ là những người khác gấp 2. T. Đại khái đi tới 3000 trượng, Thiên Lang đống nhiên ngừng lại, bởi vì đến nơi này, hỏa diễm đã có thể đốt bị thương hắn. Ai, lửa này vực không tốt thông qua a, chỉ có thể từng bước từng bước tới. Thiên Lang bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Lang Linh cùng Hỗn Độn Hỏa Thai nói, hai người các ngươi chơi đi, gánh không được nhiệt độ của ngọn lửa lúc liền lùi về sau, biết không? Hỗn Độn Hỏa Thai hóa thành tiểu hắc long cùng Lang Linh lập tức gật đầu một cái. Hương phấn vọt vào phía trước hỏa vực, mà Thiên Lang cũng bắt đầu thôi động tinh không thể cùng đại mộng tiết quyết. Không lâu sau đó, ẩn tàng với Thiên Lang mệnh bàn bên trong chín âm cựu dương lén lén lút lút xung ra, hôm nay nó đã dài ra 10 mảnh cánh hoa, năm mảnh màu trắng, năm mảnh màu đen. Nó giống như một cái tò mò hải tử, đang lén lén theo dõi thế giới bên ngoài. Theo chín âm chín âm xuất hiện, một cái thái cực đồ hư ảnh từ từ xuất hiện ở Thiên Lang sau lưng, nhưng Thiên Lang đối với cái này lại không có bất kỳ chi giác, bởi vì hắn đã đắm chìm tại tu luyện ngay giữa. 815 thứ 815 chương hỏa vực lúc này, Thiên Lang trong đang điền tiểu mái thế bản điên cuồng chuyển động. Vô tận năng lượng cùng hỏa nguyên tố bị nó kéo tiến ma bàn bên trong, nghiền thành tinh thuần nhất năng lượng, chuyển vận đến rồi kinh mạch của hắn ở trong. Theo Thiên Lang Chu Thiên vận chuyển, khí tức của hắn cũng càng ngày càng cường đại, ngắn ngủi thời gian một ngày, hắn liền chạm đến tiên đạo lục tầng che chắn. Không chỉ như thế, hắn liệt diễm đạo tắc cũng tại không ngừng mở rộng, cuối cùng liệt diễm đạo tắc vậy mà tự động ngưng tụ ra đạo văn hình thái, vây quanh thân thể của hắn chuyển động, giống như một đầu màu đỏ chật mãn đờ đồng dạng. Thiên Lang biết, hắn lúc này đã không sợ phía trước hỏa vực. Kỳ quái, tiến cảnh không phải nhanh như vậy mới đúng a? Thiên Lang đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù tư chất của hắn cùng công pháp đi tiên, lại có mài thế bản hỗ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện cũng không khả năng nhanh như vậy. Đang tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc, một cỗ cường đại năng lượng lại phản hồi đến rồi trên người hắn, hắn cách đột phá tiên đạo lục tầng lại tới gần một phần, Thiên Lang thoáng một cảm ứng, lập tức hiểu rõ. Xem ra phía trước thích hợp ta hơn đột phá. Thiên Lang nói xong, trực tiếp đứng lên, bước vào phía trước nhiệt độ kia đáng sợ hơn biển lửa, nhưng mảnh này biển lửa bây giờ đã không cách nào đối với hắn tạo thành làm chúng tổn. Lúc này, nếu có người từ thiên không phía trên hướng xuống mong, liền sẽ nhìn thấy cái kia bình tĩnh năm tháng vô tận biển lửa thế mà lên một tia gợn sóng, tựa hồ có đồ vật gì hướng về biển lửa chỗ sâu tiến lên. Mà biển lửa chỗ sâu, đung nhiên sáng lên một đạo trùng thiên ánh lửa, tựa hồ có đồ vật gì bị đánh thức đồng dạng. Thiên Lang đại khái đi tới một ngàn trượng liền ngừng lại, bởi vì hắn thấy được Lang Linh. Lúc này Lang Linh đang cùng một cái toàn thân tiêu đốt hỏa diễm quái vật chém giết cùng một chỗ, đánh khó phân thắng bại. Bất quá Thiên Lang lại không có nhìn thấy hỗn độn hỏa thai thân ảnh, rõ ràng tiểu gia hỏa kia không sợ nơi này hỏa diễm, hướng về càng chỗ càng sâu đi. Bảnh. Tại Lang Linh thực lực cường đại phía dưới, cái tia dáng dấp có điểm giống con cóc hỏa quái cuối cùng bị xé nát, một khối giống như rũ bị một dạng đồ vật theo nó trong thân thể rơi ra, bị Lang Linh một ngụm nuốt vào trong bụng. Cùng một thời gian, Thiên Lang cảm giác mình tu vi lại mạnh mẽ một cái tì. Khổ cực ngươi. Thiên Lang hướng Lang Linh cười cười, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mà Lang Linh cũng gào một tiếng, xông về hắn trong đan điền. ầm ầm. Vô tận mây đen trên không trung nung kết, nhìn bộ dáng tựa hồ muốn hạ xuống tam lộ, dập tắt mảnh này bị lửa, đã lâu tia lôi dẫn xé rách thương khung, đã rơi vào hỏa trong khu vực, chút xuống đến Lưu Thiên Lang trên thân. Thiên Lang bình tĩnh xếp bằng ở giữa biển lửa căn bản không có đi đối kháng, tựa hồ đối với này Thiên Đạo Khảo vẫn không có để ý chút nào. với anh đối mặt cái kia vô tận kia lôi dẫn, Thiên Lang trong đan điền tiểu mài thế bản liền giống bị chọc giận đồng dạng, điên cuồng xoay tròn. những cái kia lôi quang xung kích đến Thiên Lang trên thân, còn chưa kịp xé rách thân thể của hắn, liền đã bị tiểu mài thế bản cho hút đi. theo tiểu mài thế mâm chuyển động, Thiên Lang khí thế trên người càng ngày càng mạnh. đến cuối cùng, tựa hồ không phải những cái kia lôi quang tại khảo vấn Thiên Lang, mà là tiểu mai thế quân tại thu hút kia lôi dẫn, thật tốt lôi kiếp vậy mà trở thành liễu Thiên Lang tu luyện năng lượng. uống. Hai ngày sau đó, Thiên Lang hét lớn một tiếng, hồn thân cốt cách thả ra đùng đùng âm thanh, không nói ra được thoải mái. Hắn cuối cùng đột phá đến Tiên Đạo Lục Tầng. Dưới tình huống bình thường, trừ phi đại cảnh giới vượt qua, bằng không Thiên Lang Thiên Kiếp thì sẽ không vượt qua một ngày. Có lẽ là bởi vì tinh vực bản nguyên ban cho Thiên Lang cái kia hai tầng Tu Vi không có độ kiếp duyên cớ, một lần này Thiên Kiếp kéo dài thời gian tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù độ kiếp thời gian dài chút, nhưng chỗ tốt cũng là to lớn. Thiên Lang chẳng những vững chắc Tiên Đạo Lục Tầng Tu Vi, thậm chí còn cắn nuốt hết tất cả kia lôi dẫn, làm cho chính mình hướng phía trước bước ra một bước dài, cách Tiên Đạo Bảy Tầng khoảng cách lại gần thêm một chút hơn nữa bởi vì lôi kiếp nguyên nhân thiên lang lôi đỉnh đạo tắc cũng càng cường đại giống theo một tiếng gào thét lang linh xông ra liều thiên lang đan điện, chui vào phía trước giữa biển lửa tiếp tục săn giết hỏa quái đi lang linh cùng trời lang giống như song thân một thể thiên lang đột phá thực lực của nó cũng đi theo tăng cường phía trước hẳn là mảnh này hỏa vực trung tâm a cũng không biết tiểu gia hỏa kia đang làm gì nhớ tới lưu manh hỏa thai thiên lang trong mắt tràn đầy chờ mong tiểu gia hỏa này đột phá đến bắt gia hỏa diễm sau đó cơ hồ không có nó sợ đổ vỡ nếu không phải Thiên Lang tu vi quá thấp, không cách nào phát huy hỗn độn hỏa thai sức mạnh. Những cái được gọi là thần tướng trong mắt hắn bất quá là gà đất chó xanh thôi. Lửa này vực rõ ràng so phía ngoài Cuồng Phong Tuyệt Địa còn muốn đáng sợ, nhưng Thiên Lang nắm trong tay liệt diễm đạo tắc, nơi này hỏa diễm căn bản là không có cách thương hắn, còn thành hắn tu luyện nơi tuyệt hảo. Dùng. Theo gầm lên giận dữ, một đầu hỏa mãng phun lửa hướng lên trời lang cản tới. Thiên Lang nhìn cũng không nhìn, liệt diễm đạo văn liền liền xông ra ngoài, đâm vào lửa kia mãng cơ thể. Thiên Lang với tay, một khối đỏ rực tinh thạch hướng lửa kia mãng trong thi thể vọt ra, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên lai là Hỏa Nguyên tinh thạch, thực sự là đồ tốt. Thiên Lang tâm niệm vừa động, trong tay tinh thạch liền bị hắn hấp thu. Vậy mà chứa đậm đà như vậy Hỏa đạo chi lực, đây rốt cuộc là cái gì chỗ? Cảm nhận được cái kia tí tí Hỏa đạo chi lực, Thiên Lang trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ. Theo xâm nhập, Thiên Lang phát hiện, những cái tiêu Hỏa quái trong cơ thể tinh thạch chứa Hỏa đạo chi lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa hấp thu những thứ này tinh thạch sau đó, hắn phát hiện mình đối với liệt diễm đạo tắc lý giải càng thêm khắc sâu. Lúc này Thiên Lang có chút lý giải mười tuyệt đi ý tứ. Hẳn là mỗi một chỗ tuyệt địa đại biểu cho một loại đạo thì lúc này hắn cũng biết vì cái gì nửa tổ phía dưới tiến vào mười tuyệt địa rất khó toàn thân trợ lui nguyên nhân dù sao trên cái thế giới này tu giả không phải mỗi người đều có giống như hắn điều kiện hồn độn đạo thai, người mang nhiều loại đạo tác còn nắm giữ hồn độn hỏa thai dạng này nghịch thiên hỏa diễm trong thời gian kế tiếp thiên lang cùng lang linh một đường săn giết hỏa quái cấp đoạt hỏa nguyên tinh thạch thiên lang tu vi cũng tại không ngừng tăng cường liệt diễm đạo tác cũng tại không ngừng mở rộng nhưng mấy ngày sau thiên lang cảm thấy sự tình không được bình thường Bởi vì hắn vẫn luôn có thể cảm ứng được Hỗn Độn Hỏa Thai tồn tại, nhưng tiểu gia hỏa này kể từ hắn đột phá Tiên Đạo Lục tầng sau đó, vẫn tại một vị trí không sẽ dịch, cái này hiển nhiên nói không thông. Chẳng lẽ bị nhốt rồi? Nhưng trên đời này có đồ vật gì có thể vây khốn bắt giam Hỗn Độn Hỏa Thai? Nghĩ tới đây, Thiên Lang cũng lại vô tâm săn giết hỏa quái, trực tiếp nhảy đến rồi Lang Linh phía trên, hướng biển lửa chỗ sâu phóng đi. Dọc theo đường đi, vô tận hỏa quái vọt ra, muốn gây khó dễ Thiên Lang, nhưng không phải là bị Lang Linh đụng cá nhân ngưỡng mã phiền, chính là bị Thiên Lang liệt diễm đạo văn ám sát hấp thu hỏa đạo bản nguyên. Theo từ từ tiếp cận trong biển lửa, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao đến cuối cùng, thiên lang cảm giác mình đều nhanh nếu không đánh được, cũng liền ở thời điểm này, hắn thấy được hỗn độn hỏa thai thân ảnh. 816 thứ 816 chương hàn băng tuyệt địa một bên khác, tiến nhập thâm cốc ngao linh một đám người tại tiểu mập dẫn dắt phía dưới, cũng không có đi bao nhiêu đường quen co, trực tiếp tiến nhập một chỗ bí ẩn dưới mặt đất động vật. và đây là cái gì a, thật là nồng đậm ngũ hành linh khí. tiểu tung hoa tiểu hấp bọn hắn đi tới một đống đủ mọi màu sắc tinh thạch bên cạnh, hương phấn đến đây gớm. đây là ngũ hành tinh thạch, đối với những cái kia nắm giữ thuộc tính ngũ hành nguyên khí tu giả tới nói, những vật này so linh thủy còn chân quý hơn. bị giải thích nói mặc dù ngũ hành tinh thạch không tệ nhưng đối hắn tầng thứ này tồn tại tới nói đã không phải là cỡ nào hiếm đồ vật so sánh tiểu tung bọn hắn tiểu mập liền bình tĩnh rất nhiều nàng đối với bảo vật tự giác nhất là linh mẫn nàng cảm thấy những thứ này ngũ hành tinh thạch tuyệt đối không phải ở đây vật chân quý nhất nàng theo cảm giác lay mở một đống tinh thạch sau đó một nửa hình tròn hình đồ vật lộ ra mặt trên còn có một cái tay cầm nhìn giống như một cái cái nắp tiểu mập bắt lấy tay cầm dùng sức nhấc một cái thế nhưng đồ vật lại không núc ních tí nào tiểu mập ngươi ở đây làm gì tiểu tung đối với cái gì cũng tò mò nhìn thấy tiểu mập tại nơi bận rộn Lúc này bỏ lại ngũ hành tinh thạch vào tới, hắn nhìn chằm chằm cái kia hình nửa vòng tròn đồ vật nhìn mấy lần nói, ở đây như thế nào có một nắp nổi. Cùng nhau động thủ, đem nó mở ra. Tiểu Mập không cam lòng nói, "Hảo." Mấy tiểu tử kia đồng loạt ra tay, nhưng vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, đều không cách nào đem cái kia cái nắp xốc lên. "Ang Lốc, chúng ta ở đây là thuộc khí lực của ngươi lớn nhất, ngươi tới." Tiểu Hắc hướng Ang Ngốc hô, "Tới rồi." Ang Lốc thu hồi hắn túi đồ ăn vặt, qua loa treo ở bên hông liền bỏ tới. "A!" Ang Lốc hét lớn một tiếng, sử xuất toàn bộ sức mạnh dùng sức nhấc một cái. "Ông" Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tựa hồ cấm chế gì bị a ngốc phá trừ đồng dạng, cái kia cái nắp cư nhiên bị hắn nhấc lên. Đây là sáu. Cảm nhận được cái kia cái nắp phía dưới tiêu tán đi ra ngoài khí tức, Mị trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức đánh ra vô số cấm chế đem cái này động quật che lại. Đây là cái gì khí tức a, tại sao ta cảm giác thư thái như vậy, giống như muốn thành tiên. Tiểu Hắc cái mũi không ngừng rung động nói, đây là hồng mông chi khí, so đạo tổ vật chất còn chân quý hơn vạn lần độ vật, các ngươi bắt nhanh thời gian tu luyện. Mị nói xong, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng, hắn muốn đi ra ngoài đem bọn hắn tiến vào nơi này vết tích toàn bộ xóa đi nếu là bị người biết ở đây tồn tại hồng mông chi khí, liền xem như hắn cùng mực ô liên thủ cũng ngăn cản không nổi. mười tuyệt địa, hỏa vực. Thiên Lang nhìn xem cái kia nằm dạp trên mặt đất, mở to hai mắt không nhúc ních hỗn độn hỏa thai, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, không biết tiểu gia hỏa này đang dở trò quỷ gì. theo hỗn độn hỏa thai ánh mắt, Thiên Lang rất nhanh liền phát hiện các thương. tại hỗn độn hỏa thai phía trước, một đầu đại khái dài một thước chỉ có lớn bằng ngón cái đồ vật đang ngọ nguyện lấy, giống như là hoạt động nam tương đồng dạng, màu sắc sáng rõ vô cùng. Thiên Lang cẩn thận quan sát cái kia nham tương sinh vật, phát hiện trung quanh nó không gian cực độ không ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ bị nó đốt xuyên đồng dạng. Thiên Lang dám khẳng định, thứ này tuyệt đối không phải hắn bây giờ có khả năng đụng vào. Cách hơn 10 trượng khoảng cách, hắn đều có thể cảm giác được một cô đáng sợ sóng nhiệt từ vật kia trên thân lao ra. Chỉ cần hắn dám tới gần, cũng sẽ bị vật kia đốt cháy thành cho bụi. Rất rõ ràng, Hỗn Độn Hỏa Thai cùng thứ này chống đối, bọn chúng tựa hồ cũng muốn cắn nuốt đối phương, nhưng cũng lẫn nhau kiêng kỵ. Đây là con vật nhỏ kia sơn nhà, Hỗn Độn Hỏa Thai quá bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, Thiên Lang không do dự nữa. Hán Tâm niệm vừa động, một đầu dây đỏ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt và hỗn độn hỏa thai thể nội. Hỗn độn hỏa thai cùng cái kia nham tương sinh vật vốn là duy trì một cái cân bằng, người này cũng không làm gì được người kia. Bây giờ bị thiên lang ngoại lực quan hệ, sự cân bằng này trong nháy mắt đã bị đánh phá. Hỗn độn hỏa thai cùng cái kia nham tương sinh vật đồng thời ra tay, xông về đối phương. Tư, hai cái cũng là hỏa thuộc tính đồ vật đụng vào nhau, vậy mà phát ra cháy từ tứ thanh, lấy được liệt diễm đạo tác ra chỉ hỗn độn hỏa thai trở nên vô cùng mạnh mẽ và phết lối. Nó trực tiếp hé miệng cắn cái kia nhang tương sinh vật một đầu, giống như ăn mì đồng dạng. Tư chạy một chút liền đem đối phương luôn mất. Thế nhưng vật nhỏ rõ ràng không cam lòng bị thôn vệ, tại hỗn độn hỏa thai thể nội không ngừng quằn lấy, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hỗn độn hỏa thai giãy giụa thân thể, tựa hồ vô cùng đau đớn, vật nhỏ này chính là Thiên Lang tu luyện tinh không thể sản phẩm, cùng trời lang tâm thần tướng luyện, hỗn độn hỏa thai chịu tội, Thiên Lang cũng bị một kia phản vệ. Hắn cảm giác toàn bộ thân hình đều bắt đầu cháy rừng rực, vô luận là huyết nục, vẫn là ngũ tạng lục phủ, đều ở đây chịu đựng lấy luyện ngục một dạng dày vò. Đúng lúc này, Thiên Lang nghe được hỗn độn hỏa thai tiếng lỏng, lúc này liền sử dụng hỗn độn tiên định, đưa nó thu vào tại hỗn độn hỏa thai tiến vào hỗn độn tiên đỉnh một khắc này, thiên lang cảm giác toàn thân buông lỏng, loại kia thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt liền biến mất, nhưng trong đỉnh hỗn độn hỏa thai cũng lâm vào ngủ say, tựa hồ muốn thông qua ngủ say tới luyện hóa con vật nhỏ kia, xem ra lại muốn một đoạn thời gian không thể động dùng lực lượng của nó. thiên lang thở dài, tiếp tục đi về phía trước, rời đi hỏa vực sau đó, xuất hiện ở thiên lang trước mặt là một mảnh thế giới băng tuyết, chân của hắn vừa bước vào, cũng cảm giác toàn thân một hồi băng hẳn, đó là một loại lạnh đến trong xương cốt, đông lạnh đến trong nguyên thần băng hẳn, căn bản là không có cách ngăn cản. theo lý thuyết, thiên lang tầm thứ này tu giả cũng không sợ lạnh mới là. Mặc dù hỗn độn hỏa thai kéo mặt, nhưng hắn còn nắm trong tay cường đại liệt diễm đạo tắc, còn có vô cùng cường đại thể phách. Mà ở mảnh này băng thiên tuyết địa ở trong, hắn liệt diễm đạo tắc cùng cường đại thể phách giống như giấy dán đồng dạng, hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Ai, quá tàn nhẫn. Tuyệt địa trung tâm đại trận bên trong, cậu Nghĩ lại nhìn lên trời lang cái kia thân ảnh nhỏ yếu, trên mặt đều là không đành lòng biểu lộ. Đúng vậy à, loại khổ này đâu, người bình thường có thể kháng không tới, hy vọng tiểu tử này không muốn đạo tâm sụp đổ mới tốt, không phải vậy chúng ta liền thẳm rồi. Một cái trên thân mang theo linh quang nam tử vừa cười vừa nói, cửa này hắn là nhất thiết phải qua, đạo tâm bất ổn người hã có thể trở thành thương lan chi chủ. Tổ Long mặt không biểu tình, nhìn trời lang hoàn toàn như trước đây hà khắc cùng tàn nhẫn. Đối với Tổ Long thái độ, đám người không dám phản bác, bởi vì ở tại bọn hắn trong đám người này, chỉ có Tổ Long có tư cách nói lời này. Trước kia bọn hắn đều lấy nửa tổ chi thân thông qua hàn băng tuyệt địa, nhưng Tổ Long tại lúc nhỏ liền bồi theo đường quên vực chuột bọn hắn từng tiến vào ở đây, thời điểm đó Tổ Long cũng là chỉ có đạo cảnh tu vi. Tại mọi người chú ý thiên lang thời điểm, lại không có phát hiện đối diện sáu tay cự nhân trận doanh hậu phương nhiều hơn một người. Tình huống như thế nào? Sáu tay cự nhân nhìn về phía trở về thủ hạ vân đạo có người tiến vào tòa hồn tháp, hơn nữa bình yên đi ra. người kia dễ đặt trả lời đạo. người kia tu vi gì? sáu tay cự nhân ngưỡng mày, nhìn chăm chăm người kia hỏi, tựa hồ rất khẩn trương. tòa hồn trong tháp đổ vật vẫn luôn là hắn mong muốn, nhưng lại bị phía trước bên kia ra hỏa gắt gao chắn ở đây. nếu là bị người đó mất, bọn hắn những năm này trả giá liền uống phí. là một cái đạo cảnh tầng năm sâu kiến. người kia hồi đáp. hắc hắc, sợ bóng sợ gió một hồi, lần này bọn hắn chết chắc. xác định tinh vực bản nguyên không có tìm được chủ nhân mới sau đó, sáu tay cự nhân rõ ràng thở dài một hơi, chỉ cần trong vòng trăm năm. Thương lan tinh vực vực chủ không xuất hiện, bọn hắn liền có thể thôn phệ hết phía trước những người kia, từ đó cướp đoạt tinh vực bản nguyên. Đến lúc đó, Thương lan tinh vực chính là bọn họ. 817 thứ 817 chương Thiên Đao vạn và hô. Thiên Lang nhìn về phía trước cái kia đẹp lạ thường thế giới băng tuyết, sâu đậm phun ra một hơi, rứt khoát đạp đi vào. Xù. Đương nhiên, một đạo vô hình khí nhọn hình lưỡi dao xẹt qua, Thiên Lang trên cánh tay của lập tức liền xuất hiện một đạo vết máu. Ân. Thiên Lang nhìn xem trên người vết máu, không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn tại bị công kích phía trước, vậy mà một điểm báo hiệu đều cảm giác không đến, cái này rất không tầm thường. Phải biết, bây giờ thần trí của hắn chi lực có thể so với nửa tổ, hơn nữa hắn còn nắm giữ có thể khám phá hư vọng của mắt. Khi tiến vào tuyệt địa sau đó, hắn vẫn tại vận chuyển đại mộng tiên quyết ra chỉ thần lực của mình. Nhưng cho dù làm chuẩn bị chú đáo, hắn vẫn bị thương. Chẳng lẽ là cấm chế? Thiên Lang không tin tả, lại đi phía trước bước ra một bước. Suy, suy, suy. Ba đạo vết máu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Thiên Lang trên thân. Lần này hắn đã có trọn vẹn chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không có phát giác được bất kỳ báo hiệu. Lúc này Thiên Lang minh bạch, công kích không phải là hắn cấm chế, mà là hỗn loạn hàn băng đạo tắc hắn muốn bình yên thông qua hàn băng tuyệt địa, trừ phi hắn trưởng khống hàn băng đạo tắc không kém gì nơi này đạo tắc, bằng không hắn chỉ có thể ngạnh kháng đi qua. nhưng hắn là huyết nhục chi khu, như thế nào ngăn cản được điều này hỗn loạn đạo tắc? tiếp nhận tiên đao vạn quả nỗi khổ, chẳng lẽ đây chính là hàn băng tuyệt địa khảo nghiệm sao? a, thiên lang nói còn chưa dứt lời, liền kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. bởi vì vừa rồi có một đạo khí nhọn hình lưỡi dao vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, chém tới hắn nguyên thần phía trên. nguyên thần bị thương tổn cùng đục thân phải không một dạng, sẽ bị phóng đại mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần, người bình thường căn bản gánh không được, liền xem như tu giả. Nguyên thần bị thương cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Có người cũng là bởi vì nguyên thần bị thương tổn mà dẫn đến đạo tâm sụp đổ, từ đây tu vi chỉ trệ không tiến, có người thậm chí vì vậy mà lâm vào điên cuồng, trở thành phế nhân. Thiên Lang không nghĩ tới Hàn Băng Tuyệt Địa vậy mà đáng sợ như thế, nhưng không thông qua nơi này, lời nói liền vào không được Tuyệt Địa trung tâm, liền giải cứu không được tổ lòng bọn hắn. Hô. Thiên Lang đứng lên, sâu đậm phun ra một hơi, cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Nơi này, ngoại trừ sâu vào, căn bản có giải. Nơi này hỗn loạn đạo tắc tồn tại vô tận năm tháng, tựa hồ đã tạo thành mình thế. Thiên Lang bước vào hàn băng tuyệt địa, tựa như một khối đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, lập tức gây dậy ngàn cơn sóng. Xuy, xuy, xuy. Vô tận vô hình khí nhọn hình lưỡi dao đánh tới trên thân thể hắn, cho dù hắn nhục thân kiên cố, cũng ngăn không được nơi này hỗn loạn đạo tắc, từng cái vết máu không ngừng xuất hiện. Thiên Lang thể chất đặc thủ, sức hồi phục cực nhanh, nhưng là không nhịn được những thứ này hỗn loạn đạo tắc hủy hoại, hắn mới đi tới mấy chục bước, trên thân liền hiện đầy vết thương, giống như một cái huyết nhân đồng dạng. Hơn nữa cái kia có thể tổn thương nguyên thần đạo tắc khí nhọn hình lưỡi dao cũng làm cho hắn nếm nhiều nhức đầu giống như có trăm ngàn người đang cầm dao không ngừng đối với hắn tiến hành phách trạm đồng dạng Thiên Lang cố nén nhục thân cùng nguyên thần đau đớn một bước một cái dấu chân máu đi lên phía trước không có tự mình kinh lịch những thứ này căn bản là không có cách tưởng tượng hắn bây giờ có bao nhiêu đau đớn theo Thiên Lang xâm nhập hỗn loạn đạo tắc càng thêm dày đặc cùng đáng sợ thương thế của hắn cũng càng ngày càng nặng lúc mới bắt đầu Thiên Lang còn có thể thông qua năng lực tự lành cùng nuốt trứng đan dược tới chữa trị thương thế trên người nhưng đến cuối cùng tốc độ khôi phục đã trên căn bản phá hư tốc độ khi hắn xâm nhập Hàn Bang tuyệt địa một thời điểm thân thể của hắn đã không cách nào tự lành. Vô tận vô hình khí nhọn hình lưỡi dao đánh tới trên người hắn, đem hắn huyết nhục từng miếng nạo xuống, lộ ra bên trong mảnh xương tử, máu tươi chảy đầy đất. Lúc này Thiên Lang, quả thực là tại chịu đựng thiên đao vạn quả lang chỉ chi hình. Hơn nữa loại hình phạt này không phải đơn giản hình phạt, bởi vì này không phải thông thường, thương, mà là đạo thì tạo thành tổn thương, là một loại sâu tận xương tủy cùng sâu trong linh hồn đau. Loại này khoan tim phệ hồn thống khổ cơ hồ khiến Thiên Lang ngất đi, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, duy trì cuối cùng một tia thanh minh, điên cuồng vận chuyển tinh không thể cùng đại mộng tiên quyết, tạo thành một cái ổn định chu thiên tuần hoàn. Tại hỗn loạn đạo tắc kéo dài công kích, Thiên Lang liền sâu trong linh hồn đều ở đây run rẩy, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn ngu tiếp nhận, mà là dụng tâm cảm thụ đánh vào trong cơ thể hắn cùng nguyên thần đạo tác. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lang trên thân thể bắt đầu xuất hiện một cỗ hàn khí, một loại huyền ảo đạo vận đang lưu chuyển, càng xâm nhập, loại kia đạo vận liền càng mãnh liệt. Cùng ngày Lang đi đến Hàn băng tuyệt địa trung tâm thời điểm, hắn toàn bộ thân hình cũng đã máu thịt bẽ bé bét, có nhiều chỗ huyết nhục thậm chí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đầy vết cắt xương quất, nhưng hắn cưỡng bộ nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Cũng liền ở thời điểm này, một đầu buốt lên lạnh lẽo hàn khí đạo vận tại hắn bên người ngưng kết. Giống như một đầu tiểu băng long nhất giống như vây quanh hắn xoay tròn. Con đường này văn so với hắn trước đây vừa ngưng kết hàn băng đạo văn thời điểm muốn tráng kiện rất nhiều, hơn nữa đạo tắc chi lực càng thêm hùng hồn cùng cường đại. Làm đạo kia văn ngưng hình thành công thời điểm, những cái kia chém về phía Thiên Lang vô hình khí nhọn hình lưỡi dao tất cả đều bị nó cản lại, nó giống như là một cái trung thành vệ sĩ đồng dạng thủ hộ ở trên Thiên Lang bên cạnh. Lúc này, Thiên Lang ý thức dần dần rõ ràng. Hắn hướng về trong miệng lấp một cái kim đan, tập tiến bước chân dần dần trầm ổn, thương thế trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tiến trưởng. Cùng ngày Lang bước ra hàn băng tuyệt địa một khắc này, Thân thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. A, bị đè nén thật lâu, Thiên Lang dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng giống lên, tựa hồ muốn đem hắn tại Hàn băng trong tuyệt địa chịu đến dầy vò tất cả đều phát tiết ra ngoài. Phát tiết xong sau đó, Thiên Lang mới bắt đầu kiểm tra thân thể và nguyên thần. Hắn kinh ngạc phát hiện, nhục thể của hắn càng thêm kiên cố, hơn nữa hắn tinh không thể tần bún cũng chạm đến bình cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá. Nguyên thần cũng giống như vậy, bị Hàn băng đạo tát hành hạ lâu như vậy, tựa hồ càng thêm lương thật. Giống, đung nhiên một tiếng giống to, Thiên Lang trước mặt một cái sườn núi nhỏ đung nhiên nhảy dựng lên đã biến thành một đầu mặt người thân sư tử thú, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng hắn cắn tới. Thiên Lang đang cảm thụ thần lực tiến bộ, theo bản năng hướng na cự thú đánh ra từng đạo niệm ý tiễn. Bành! Đó là mặt người thân sư tử thú còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đầu của nó liền nổ tung, biến thành một cỗ thi thể không đầu rơi xuống đất. Không nghĩ tới đạo niệm ý tiễn lợi hại như vậy. Nhìn thấy như thế chiến quả, Thiên Lang trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì này con cự thú nắm giữ đạo cảnh tầng 5 tu vi, vậy mà cũng ngăn không được đạo niệm ý mũi tên nhấp kích, chuyện này với hắn tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Lang rất ít vận dụng đạo niệm ý tiễn Bởi vì đây là hắn áp đáy hồng đón sát thủ lợi hại. Theo hắn nguyên thần trở nên mạnh mẽ, hắn đạo niệm ý tiễn cũng càng ngày càng lợi hại, nhưng cần tiêu hao thần lực cũng càng ngày càng nhiều. Từ tinh vực bảo khố sau khi đi ra thiên lang liền thử qua, hắn bây giờ cũng chỉ có thể liên tục đánh ra ba đạo đạo niệm ý tiễn, đánh ra đạo thứ tư mà nói, hắn liền sẽ đụng phải phản vệ. 818 thứ 818 chương chiến trường chi bí tiết lộ biển sao, phải không pháp chi địa, liều mạng người thiên đường, người bình thường cơ bản sẽ không đặt chân nơi này. Nhưng kệ từ thái cổ chiến trường sau khi mở ra, ở đây thì thay đổi, thương lang tinh vực các phương thế lực tại lợi ích to lớn tụ họp phía dưới, lũ lượt mà tới mà may mắn chính là một mực thủ hộ bên ngoài hải hải tộc nhóm dốc hết toàn lực tìm kiếm hoang thuyền đi, không có người chặn lại qua đường phi hành khí, khiến cho tinh hải nhân khẩu gia tăng mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Nhưng biển sao rộng lớn, cho dù nhân khẩu gia tăng mãnh liệt, cũng sẽ không xuất hiện chen trúc chi tướng, ngược lại khiến cho biển sao phồn vinh. ngắn ngủn thời gian nửa năm, biển sao ra trôi nổi đại lục cùng bên trên tinh cầu, liền thành lập vô số phường thị, còn có đấu giá hội chợ. Phạm là tại thương lan tinh vực có chút tên tuổi thế lực, đều ở nơi này thành lập trụ sở. Hôm nay trong tinh hải đỗng nhiên tới năm vị khách không mời mà đến. Năm người này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới manh động, đủ loại tin tức không ngừng truyền ra ngoài. Báo cáo tổng đàn, phát hiện Phương Đông Niệm, thập đại thần tướng tề tụ biến sao, ý đồ không rõ. Thần đạo liên minh thần tướng dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến Thái cổ chiến trường, không biết phải chăng là có gì bảo hiện thế. 6. đương nhiên, tin tức như vậy cũng truyền đến Mỹ cùng Trần Kinh Chu dạng này lão gia hỏa trong tay. Kỳ thực tại Phương Đông Niệm bọn người tiến vào Tinh Hải thời điểm, Trần Kinh Chu liền phát hiện, hắn lấy ra một khối huyền ngọc, hướng về trong đó đánh vào một đạo nguyên khí, cái kia huyền ngọc lập tức liền phát sáng lên, xuất hiện một cái mập lùn lao đầu thân ảnh, lão bất tử. Đông Vương Lão Nhi bọn hắn đến đầy đủ đủ, ngươi ở đây làm cái quỷ gì, còn không mau tới? Trần Kinh Chu tức giật quát. ngươi trước đừng xung động, ta chiếm được tin tức, Trung Ly Nam Thiên lĩnh hội xương rồng đuổi phá, quỷ hổ mấy lao già kia tựa hồ cũng đã nhận được chỗ tốt, chờ hắn độ xong kiếp, đoán chừng sẽ thẳng đến Thái Cổ chiến trường, ta phải tìm giúp đỡ. Một bên khác, Trần Nhẹ Núi gương mặt lo nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra Trung Ly Nam Thiên đã vậy còn quá nhanh liền đột phá rồi. Ngươi tìm Lão Tam. Trần Kinh Chu nghi ngờ hỏi. Đối với, Lão Tam đã tỉnh, nhiều nhất năm ngày, chúng ta liền có thể đuổi tới, ngươi mẹ nó đừng cho Lão Tử gây chuyện, bằng không ta giết chết ngươi trân nhẹ núi hiên nói nhưng trần kinh chu cũng không điều hắn trực tiếp thu hồi ngươi khối huyền ngọc gia gia kế tiếp chúng ta đi đâu a lâm khê mê mang vấn đạo sau khi đi vào hắn vẫn tại truy tìm thiên lang vết tích nhưng lại tìm không thấy người thái cổ di tích trần kinh chu bình tĩnh nói thông qua dự đoán tiến vào thái cổ chiến trường cọp ngầm cung cấp tình báo trần kinh chu đã biết thái cổ di tích tồn tại hắn muốn đi xác nhận một chút mình cái nào đó phỏng đoán trần kinh chu làm trần kinh chu xuất hiện ở thái cổ di tích thạch điện phía trước lúc một người kinh ngạc hố lên nhưng là thần đạo liên minh đệ bắt thần tướng hách liên dao hắn tự hiểu không đi lại không hề nghĩ ngợi liền hóa ra bản thể hướng di tích bên ngoài chạy trốn, hắc, tương kiến là hữu duyên, tất nhiên gặp liền ở lại đây đi. Trần Kinh Chu không nói hai lời, tay phải năm ngón tay bút lên, lộ ra một cái mỏ chim hình dạng, liền hướng Hách Liên Giao đầu hôn đi qua. Hai người khoảng cách rõ ràng vô cùng xa xôi, nhưng Trần Kinh Chu nhẹ nhàng mồm một cái, vậy mà liền đem Hách Liên Giao đánh rất xuống. Trần Kinh Chu lấy lớn hiếp nhỏ có gì tại ba, ngươi có bản lĩnh tìm Thần Đế Đại Nhân chiến đi à? Hách Liên Giao tức giận nói, nghe nói Lão giả kia đã đột phá nửa tổ cảnh, ta nhưng đánh bất quá hắn, bất quá khi dễ ngươi một chút, vẫn là không có vấn đề. Trần Kinh Chu sao cũng được nói, ngươi xấu. Hách Liên Giao một mực nghe nói Trần Kinh Chu cùng Trần Nhẹ Núi hai cái lao ra hỏa không biết xấu hổ, hiện tại xem ra truyền luôn không có chút nào hư, không biết lớn nhỏ, luận bối phận ta mà là ngươi sư thúc đánh ngươi thế nào? Thành thật khai báo, Chung Lôi Nam Thiên muốn các ngươi tới đây làm gì? Trần Kinh Chu thu hồi cười đùa tí tưởng, vẽ tay áo lên đi tới Hách Liên Giao trước mặt, hờ hững theo dõi hắn, lao ra hỏa, ta là đánh không lại ngươi, nhưng đại ca bọn hắn đã tiến nhập biển sao? Ngươi cho rằng ngươi là bọn hắn đối thủ sao? Hách Liên Giao một mặt phẫn nộ nói, hắn thừa dịp Trần Kinh Chu không có chú ý. Hắn đột nhiên sử dụng một khối thanh ngọc tạo hình thành con dấu, sau đó một quyền đánh tới tim phía trên, phun ra một ngụm chân huyết, rơi xuống con dấu phía trên. Cái kia con dấu hấp thu hắn chân huyết sau đó, lập tức quang mang đại thịnh, lao ra hỏa, đi chết đi, ha ha. Hách liên giao điên cuồng phá lên cười, khoảng cách gần như thế dẫn bạo cấm khí, cho dù là Trần Kinh Chu cũng phải chết. Người trẻ tuổi A chính là xúc động. Trần Kinh Chu vô bên hồng, một cái hồ lô rượu liền bay ra, cái kia thanh ngọc con dấu còn chưa kịp nổ tung, liền bị diệu của hắn hồ lô thu vào. Làm sao có thể? Hách liên giao lập tức ngây ra như phống cái này thanh ngọc con giấu thế nhưng là hắn từ một tòa thượng cổ di tích bên trong chiếm được đồ vật bên trong phong ấn nửa tổ cảnh nhất kích trần kinh chu làm sao có thể hóa giải được chỉ là một kiện duy nhất một lần cầm khí cũng nghĩ ngăn cản ta nửa tổ khí thật là khở phải khả ái trần kinh chu vô vô bên hông hồ lô rượu một mặt đắc ý nói ta đếm tới ba ngươi không có nói cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn một hai mắt thấy trần kinh chu phải kể tới ba hách liên giao vẫn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng xem ra lão phu là trầm tĩnh quá lâu thế nhân cũng đã quên lão phu thính khí trần kinh chu nói xong vung tay lên Mười cái khắc đầy mửa chú gậy gỗ rơi xuống hách liên giao trung quanh. Hai tay của hắn bóp một cái kỳ quái thủ ấn, cái kia mười cái gậy gỗ trên phủ chú nhất thời sáng lên lên, tạo thành một cái lóe sáng trận pháp, đem hách liên giao vây ở trung tâm. Dấu tay của hắn liên tục biến hóa, một cái vụ sáng trận diệt ký hiệu xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy trần kinh chu trên tay cái kia ký hiệu, hách liên giao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ hô. Nhưng trần kinh chu đã mất kiên trì, không muốn nói nữa, chỉ thấy hắn một chỉ điểm hướng hách liên giao mi tâm, phù hiệu kia liền chui tiến vào. Không lâu sau đó, hách liên giao hai mắt trở nên trắng miệng mũi bọt mép nằm ở trên mặt đất, mà đứng ở một bên Trần Kinh Chu lại như mày. Ra ra, thế nào? Lâm Khê nhìn xem cái kia đã đã mất đi hơi thở hách liên giao, nghi ngờ hỏi. Đại sự không ổn a, không nghĩ tới Trung Ly Nam Thiên đã sớm biết bí mật của nơi này, nếu để cho hắn biết đồ vật đã rơi vào sư phụ ngươi trong tay, hắn liền nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Khê nhất thời nóng nảy. Trần Kinh Chu kéo một cái Lâm Khê, liền biến mất. Không lâu sau đó, mặt đầy hung ác họ tư không cánh mang theo thân đồ tu bọn hắn chạy tới, nhưng thấy cũng chỉ có hách liên giao thi thể. Vô luận ngươi là ai. Ta họ Tư không cánh đều sẽ đưa ngươi bắt được chém thành muôn mảnh." Nghiền xương thành tro. Họ Tư không cánh tức giận quát, mặc dù bọn hắn thập đại thần tướng là kết bái huynh đệ, nhưng cùng họ Tư không cánh cảm tình tốt nhất nhưng là thân đồ tu cùng Hách Liên Dao, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không thường xuyên cùng một chỗ nhiệm vụ, bây giờ ba huynh đệ nhưng đã chết một cái, hắn há lại sẽ không có qua. 819 thứ 819 chương tinh không cự nhân ra ra, chúng ta làm là như vậy không phải có chút quá tàn nhẫn. Lâm Kê nhìn xem chết Hách Liên Dao, có chút không đành lòng nói: "Tôn Nhi à, người tốt người xấu rất khó giới định, bởi vì trò đứng không giống nhau." nhưng ngươi phải hiểu đối với địch nhân khoan dung chính là tàn nhẫn với mình ta hôm nay thả hắn ngày mai hắn liền có khả năng đối ngươi thân nhân bằng hữu ra tay hơn nữa hách liên giao hai tay dính đầy huyết tinh tàn sát vô số tiên đạo đồng nghiệp vốn là chết chưa hết tội ta hiểu được lâm khê suy nghĩ cẩn thận rồi một lần nghiêm túc hồi đáp lâm khê từ nhập thế bắt đầu vẫn đi theo trần kinh chu tâm tính giống như giấy trắng đồng dạng mặc dù những năm này hắn cùng trần kinh chu gặp rất nhiều việc đời, nhưng vẫn duy trì sích tử chi tâm cái này cũng là hắn tu vi võ đạo tiến cảnh thần tốc nguyên nhân không nghĩ tới sư tôn tại mấy chục triệu năm trước liền đã đã biết tinh vượt bản nguyên sự tình còn nói cho Trung Ly Nam Thiên, nhưng Hách Liên Giao biết đến Tựa Hồ không phải là rất nhiều, xem ra vẫn phải là đối đầu cái kia năm cái gia hỏa. nghĩ đến Vương Đông Nam cùng Nam Cung vấn năm người, Trần Tuyền nhẹ hai đầu lông mày lập tức nhíu thành chữ xuyên, hắn không muốn nhất đối mặt chính là tên kia. Gia gia, đại gia gia không phải nói tinh vực bản nguyên đã rơi vào sư phụ trong tay sao? chẳng lẽ Trung Ly Nam Thiên còn có thể náo ra sóng gió gì tới? Lâm Khê không hiểu hỏi, chớ nói sư phụ ngươi vẫn không có thể vận dụng tinh vực bản nguyên chi lực, coi như hắn có thể vận dụng bộ phận sức mạnh, cũng đánh không lại nửa tổ cảnh Trung Ly Nam Thiên, người kia căn bản không thể dùng nhân loại bình thường ý nghĩ tới lý giải nhớ tới vị đại sư huynh này, trần thuyền nhẹ trong mắt mang theo sâu đậm kiến kỵ, không cùng chung ly nam thiên sinh ở một thời đại, căn bản vốn không biết hắn có bao nhiêu yêu nghiệt. chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau, phương đông niệm mấy lao giả kia đoán chừng cũng sắp đến rồi. trần kinh chu nói không sai, ở tại bọn hắn rời đi không đến một khắc đồng hồ thời gian, phương đông niệm năm người liền cùng ti không dực bọn hắn hội hợp. đại ca, lao bắt hắn 6. Ti không dực bi phân nói, đã sớm đã nói với các ngươi, tại đại chiến trạng tuyệt đối đường ngặt đàn, các ngươi chính là không nghe. nam cung vấn bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm ti không dực, tựa hồ hận không thể vung hắn mấy cái thai to hà dưa nhưng cuối cùng vẫn nhị được, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lấy thi không dược mấy người bọn hắn thực lực cùng đấu võ, căn bản chơi không lại Trần Kinh Chu lão già hoặc kia. Tại Tiên Đế còn không có trước khi vẫn lạc Nam Cung vẫn cùng Trần Nhẹ Núi vốn là bản thân, hắn cũng là thứ nhất biết Trần Nhẹ Núi cùng Trần Kinh Chu là cùng một người nhân, chỉ là về sau bọn hắn bởi vì lý niệm không hợp mới phân đạo dương tiêu. Thần Đế đại nhân muốn đồ vật hẳn là liền tại bên trong, nhưng mở ra chìa khóa lại tại tiểu tử kia trên thân, ta nhường lao bắt ở đây Trần giữ, sau đó cùng lao thất bọn hắn đuổi theo, ai biết Trần Kinh Chu lão già kia tựa ra hiện, thi không dược cúi đầu, căn bản cũng không dám phản bác. Bây giờ trách hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tinh vực bản nguyên sự tình tiết lộ, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp bổ cứu. Phương Đông niệm nhìn xem Hách Liên giao thi thể, sắc mặt giống như vạn niên hàn băng đồng dạng. Bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, may mắn Ti không rực bọn hắn 5 người biết đến không nhiều, bằng không nhường Trần Kinh Chu biết thần đế đại nhân tất cả kế hoạch, vậy thì phiền toái. Đại ca, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ti không rực mê mang vấn đạo. Nơi này không cần thủ hộ, mấy người các ngươi nhiệm vụ là điều động liên minh tất cả sức mạnh, đem thái cổ trong chiến trường nhân tố không xác định bài trừ, không cần cố kỵ. Phương Đông niệm nhìn về phía Ti không rực thế nhân nói, minh bạch ta đây liền đi. Ti không dực nói xong, mang theo thân đồ tu bọn hắn vọt ra khỏi sơn gốc. phương đông đọc ý tứ đã rất rõ ràng, nhân tố không xác định, đương nhiên chính là những cái kia người trong tiên đạo, không cần cố kỵ ý tứ chính là giết chết bất luật tội. mặc dù cùng là thập đại thần tướng, nhưng xếp hạng lót đáy bọn họ cùng phương đông niệm năm người lại cách một toà núi lớn, bởi vì cựu thần phụ đệ ngũ phụ chính là một cái đường danh giới, ti không dực mấy người bọn hắn hỏa hầu còn kém một chút. bây giờ thì nhìn thần đế đại nhân cùng thần vương nhóm. đang khi nói chuyện, phương đông niệm mang theo nam cung vấn bọn hắn đi tới cái kia thạch điện cửa ra vào. hắn suy nghĩ một chút, tiện tay ném ra năm khối ngọc bài. Tiếp đó bóp lên một cái kỳ quái thủ quyết, phá trướng trừ tà, phản bản hoàn nguyên, hiện. Phương Đông niệm bỗng nhiên quá lớn, chỉ nghe thấy một hồi ông danh tiếng, cái kia năm khối ngọc bài tạo thành trận pháp bỗng nhiên nham nhó, mấy thân ảnh xuất hiện ở trong trận pháp, chính là Thiên Lang dùng hai cuốn điệu tàng kinh mở ra thạch điện cửa hình ảnh. Không nghĩ tới chìa khóa vậy mà đã rơi vào tiểu tử kia trong tay, chẳng lẽ đây quả thật là thiên ý? Hắn là thần đế đại nhân mệnh trung chú định tốc địch. Nam Cung Vân cau mày nói, nhị ca quá lo lắng, chớ nói tiểu tử kia là một cái tu luyện không mấy năm tiểu gia hỏa, coi như hắn cùng chúng ta sinh ở cùng một cái thời đại, đối mặt thần đế đại nhân có cũng chỉ là bất lực cùng bị ai đứng ở bên cạnh một cái cung trang nữ tử vừa cười vừa nói người này là thần đạo liên minh đệ tứ thần tướng có đàn vượng nàng cầm kỹ cao siêu có thể chế tạo vô hạn hoàn cảnh mê hoặc tâm thần con người cũng có thể gọi lên tiềm ẩn tại mọi người chỗ sâu tiềm năng cung hắc ám nàng mặc dù không là thập đại thần tướng bên trong lợi hại nhất nhưng là khó dây dưa nhất vô luận hắn có hay không là thần đế đại nhân thúc địch chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi chúng ta đều phải đem hắn bóp chết tại cái nôi ở trong không thể để cho hắn trở ngại thần đế kế hoạch của đại nhân phương đông niệm mở ra năm ngón tay cái kia năm khối ngọc bài lúc này bay lên tổ hợp thành một cái ngọc chất mâm tròn. Hô, làm mâm tròn kia xoay tròn thời điểm, thạch điện bên ngoài lúc này thổi lên một hồi quân phong. Sau đó, một đoàn bạch quang đông nhiên xuất hiện ở vòng tròn trung tâm, bạch quang kia đầu tiên là lắc lư một cái, tiếp đó đột nhiên hướng một cái phương hướng liền xông ra ngoài, tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng, tìm được tiểu tử kia, đi. Phương Đông niệm thu hồi mâm tròn, hướng về quả cầu ánh sáng kia phương hướng truy đuổi mà đi. 6. Tại thái cổ máu tanh của chiến trường cuộc đi săn bắt đầu thời điểm, vô tận sa sôi tinh không ở trong truyền ra từng trận kinh lôi thanh âm. Ở vào vùng tinh vực kia các tu giả ngước đầu nhìn lên lấy tinh không trên mặt mang vô tận vẻ sợ hãi, có chút người nhát gan thậm chí đã quỳ dặm trên đất, run lẩy bẩy, tựa hồ vô cùng sợ. các ngươi nhìn, đó là cái gì? đống nhiên có người chỉ vào phương xa tinh không hô. trời ạ, đó lại là cá nhân, cái này sáu. cũng quá lớn a. vùng tinh vực kia các tu giả nhìn xem tinh không phía trên dị tượng, tất cả đều mở to hai mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. lúc này xa xa tinh không phía trên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, đó là một tên người mặc tử y nam tử trẻ tuổi, thân thể của hắn giống như một phiến tinh hà như thế, đầu có thể so với sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh. Nhìn hắn dạng như vậy, dường như đang độ kiếp, chỉ thấy hắn ngước đầu nhìn lên lấy ngôi sao đầy trời, trong mắt tràn đầy kiêu căng và khinh thường. Ầm ầm. Thiên đạo tựa hồ bất mãn người tuổi trẻ khiêu khích, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô biên kinh lôi, những cái kia tia lôi dẫn có màu vàng, có màu đỏ, cũng có màu đen, tất cả đều điên cuồng hướng về người tuổi trẻ kia đánh xuống xuống dưới. 820 thứ 820 chương thông qua mười tuyệt địa thế, nhưng người trẻ tuổi tựa hồ không có chút sợ hãi nào, giơ lên nắm đấm liền hướng đáng sợ kia tia lôi dẫn hên tới. Ầm ầm. Năng lượng đáng sợ phong bạo lập tức xuất hiện, sinh ra vô số tinh không phòng số ấy vậy mà đem vùng tinh vực kia tinh cầu cắn nát mới quả chuyện này quá đáng sợ rốt cuộc là quái vật gì đang nội kiếp có thể hay không lan đến gần chúng ta ở đây có người một mặt sợ hãi vẫn đạo yên tâm đi đây chẳng qua là tinh hà vận mẹo bắn ra tới hình ảnh không ở chúng ta mảnh tinh vực này ngươi không thấy chung quanh hắn cũng là phế tinh sao đó là biên hoang một cái quăng lưng già trên 80 tuổi lão già đi qua thuận miệng nói đám người cho là gặp cái gì thế ngoại cao nhân nhưng thấy rõ ràng lão đầu kia bộ dáng sau đó cũng không khỏi lắc đầu cảm thấy mình đã tâm bởi vì này lão đầu nhìn thế nào cũng là một cái cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời Tại trong đất kiếm ăn lão già hỏa, trên thân một điểm cường giả ý vị cũng không có, hơn nữa tràn đầy dáng vẻ dàn mùa, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng. Không nghĩ tới hắn trung quy là đột phá, nhưng vì cái gì ta có một loại dự cảm bất tưởng, chẳng lẽ kẻ này thật muốn đi chuyện người tiên. Lão nông nước nhìn Tinh Không, mày nhíu lại lại với nhau, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Trừ cái đó ra, tại Thương Lan Tinh vực rất nhiều nơi, cũng có rất nhiều người kỳ kỳ quái quái đang ngước nhìn lấy Tinh Không, như người lão nông kia người bình thường cũng không biết, bọn hắn đều nói một chút không giải thích được. Theo thần đạo liên minh động tác, Trần Kinh Chu cũng sắp hắn lấy được tin tức huyết tán ra ngoài, những cái kia dấu ở chỗ tối người trong tiên đạo, còn có Thiên Lang Thiên Mệnh quán lúc này hành động. Trừ cái đó ra, còn có Tiên Đế Tam đệ tử, cũng chính là Thái Sơ Tinh Lang của quận sư phụ Phó Đại Thông, cũng mang theo một đám tiên đạo nhân mã hướng về Thái Cổ chiến trường tiến lên. Ai, đây coi như là lần thứ hai tiên thần đại chiến sao? Thái Cổ chiến trường bên ngoài, một cái thân hình to lớn lão nhân chắp hai tay sau lưng nhìn về phía trước nói, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Lần này đoán chừng so tiên thần đại chiến còn khốc liệt hơn. Một tiên khác híp mắt mập lùn lão đầu nói, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị sư huynh Lấy ngươi đối với đại sư huynh hiểu rõ, ngươi cảm thấy giá tâm của hắn thật là trở thành vực chủ sao? Tráng kiện lao nhân vấn đạo. Ai biết được? Nhưng hắn dạng này người trở thành vực chủ, tuyệt đối không phải là thương lan tinh vực chi phúc, Trần Kinh Chu cái kia hôn đản mà nói có chỗ giữ lại, hắn cảm thấy hách liên giao dạng như nhân vật, hẳn là tiếp xúc không đến cơ mật trọng yếu. Nói chuyện hai người này, chính là tiên đế nhị đệ tử Trần Nhẹ núi cùng tam đệ tử Phó đại thông, hai người bọn họ tụ hợp sau đó, tiểu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thái cổ chiến trường. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng đã giải quyết gông xiển thai hoàng ầm, trước kia sư tôn là tiên đạo, hắn bây giờ cũng coi như là tiên đạo. Vì sao còn phải tàn sát ta người trong tiến đạo? Phó đại thông nắm chặt song quyền, trong mắt đều là lửa giận, phảng phất hận không thể lập tức vọt tới thân ngữ, chất vấn người kia. Nhiều lời vô ích, lên đường đi, không phải vậy chỉ có thể cho Trần Kinh Chu cái kia hôn đản nhà xác, một đối năm hắn cũng không phải phương đông niệm mấy tên kia đối thủ, 6. Tại thái cổ chiến trường Dương cung bắt kiếm, chuẩn bị buộc phát đại chiến thời điểm, mười tuyệt địa trung tâm đại trận ra hư không trận đã đứt ra, hai cái dính đầy vết máu tay từ trong ló ra. Cái kia hai tay đem kẻ hở kia xé rách thành có thể dung một người thông qua lớn nhỏ sau đó, một đạo dập nát thân thể từ trong bò ra, ai ngờ hắn mất thang bằng vậy mà quang trên mặt đất tiếp đó liền sẽ bất động từ thân hình đến xem đó là một nam tử trẻ tuổi hắn toàn thân dính đầy vết máu trên người xương cốt bị đè ép phải tất cả đều biến hình tứ chi lộ ra bất quy tắc hình dạng rõ ràng bị trọng thương hơn nữa đến rồi sắp gặp tử vong trình độ giống giống hay là bởi vì mùi máu tươi nguyên nhân trung binh trong rừng đá bỗng nhiên chạy ra mấy chục con cao lớn manh thú vài trượng dáng dấp tử lang cũng có cao 10 trượng cự viên còn có mọc ra cánh manh hổ các loại những manh thú này khi nhìn đến người bị thương tiếc lúc tất cả đều hai mắt tỏa sáng Tựa hồ hận không thể ngay lập tức đem người kia nuốt đến trong bụng, nhưng nhìn thấy chúng quanh cũng là nhìn chằm chằm hàng xóm sau đó, đều kiên kỵ ngừng lại. Bởi vì ai trước tiên bước ra một bước kia, người đó liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Theo thời gian trôi qua, trong rừng đá manh thu càng tụ càng nhiều, những cái kia xuất hiện trước nhất các manh thu bắt đầu nhịn không được, thử thăm dò hướng về người kia đi tới. Để cho người ta kỳ quái là, những thứ này ngày bình thường đã sinh đã tử đám gia hỏa hôm nay vậy mà khác thường ăn ý, cũng không có công kích lẫn nhau, chỉ là kiên kỵ xem, kỵ lấy đối phương. Chúng manh thú cách này người càng tới càng gần, mắt thấy người kia liền muốn trở thành chút dã man dã hỏa trong miệng đã ăn. Nhưng ngay lúc này, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Siêu. một đóa mang theo nồng đậm sinh cơ ngọn lửa màu đen bỗng nhiên xuất hiện, tại người kia trên đan điền bắt đầu cháy rực rực, đáng sợ kia nhiệt độ thiêu đốt phải hư không đều vặn vẹo đứng lên. Vốn là căng thẳng thần kinh chúng manh thú cảm nhận được đáng sợ kia nhiệt độ, lúc này lui về phía sau nhảy lên, kiên quyết nhìn xem cái kia bị thương nam tử. Theo hắc hỏa tràn ngập, trên người kia thương vậy mà tại không ngừng cấp lại, liền cái kia gãy lìa xương cốt cũng một lần nữa sinh trưởng ở cùng một chỗ hơn nữa cái kia bể tan thành nguyên thần tại chịu đựng hắc hỏa thiêu đốt sau đó vậy mà cũng gây dựng lại lên hơn nữa trở nên so với ban đầu càng thêm cường đại cùng ngưng thật. đống nhiên cái kia nằm nam tử xoay người ngồi dậy a đau chết tiểu gia nam tử duỗi lưng một cái đột nhiên nhảy dựng lên hồn thân cốt cách phát ra bên trong cách cách tâm thanh rõ ràng thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục với anh một áp lực đáng sợ đống nhiên từ trên người hắn bao phủ mà ra những manh thú kia lúc này toàn thân như nuốt lớn ra không kiềm hãm được quỳ trên mặt đất không ngừng phát run giống như đụng phải thú vương đồng dạng mới vừa phát lối kình tất cả đều không còn Tiểu Gia Hỏa, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Nam tử tâm niệm vừa động, một đầu màu đen chặt mãn đở bỗng nhiên xuất hiện, vây quanh bàn tay của hắn không ngừng du động lên, tựa hồ cao hứng phi thường. Bởi vì ta nguyên nhân không thể đột phá cựu giai sao? Không quan hệ, ta sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu." Nam tử nhìn trước mắt chặt mãn đở, khẽ cười nói. Chặt mãn đở tựa hồ nghe đã hiểu chủ nhân ý tứ, cao hứng trên nhảy dưới tránh. Người này đương nhiên chính là thông qua được 10 tuyệt địa thiên lang. Ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, hắn trải qua gặp chất trợ, cửu tử nhất sinh, đã trải qua cạo xương và thịt, liệt diễm đốt người, lôi đỉnh tôi thể trở không thuộc về mình dày vỏ rốt cuộc đã tới tuyệt địa trung tâm đại trận bên ngoài. Mặc dù hắn nhận hết giày vò, nhưng lấy được chỗ tốt cũng là to lớn, hắn tinh không thể liên tiếp đột phá, bây giờ đã đột phá đến tầng thứ 7. Trừ cái đó ra, tu vi của hắn cũng đột phá đến tiên đạo 7 tầng, cách 8 tầng cũng cách chỉ một bước. Tốc độ tu luyện như vậy nếu là ngoại nhân biết, nhất định sẽ gây nên động đất. Người khác chịu khổ mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể đột phá một tầng tu vi, nhưng Thiên Lang lại tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong liên tiếp đột phá. Đáng sợ nhất là, tuổi của hắn còn chưa đủ trăm tuổi. 821 thứ 821 chương Ma Quỷ Thiên Lang có chút hăng hái nhìn xem hỗn độn hoạt hại. Tiểu gia hỏa này kể từ thôn vệ hỏa vực đầu kia nham tương sinh vật sau đó, liền lâm vào ngủ say. Bây giờ sau khi tỉnh lại, đã trở nên hoàn toàn khác nhau, hỏa diễm rõ ràng so trước đó cường đại mấy lần, hơn nữa nó cách cựu giai cũng cách chỉ một bước. Đáng sợ hơn chính là, hôm nay Hỗn Độn Hỏa Thai không chỉ có nắm giữ lực lượng hủy diệt, còn nắm giữ sống lại năng lực, vừa rồi Thiên Lang vết thương trên người chính là nó chữa khỏi. Hỗn Độn Hỏa Thai, mãi đến hôm nay tài danh phó kỳ thực. Thiên Lang vui vẻ nói. Hắn mang theo Hỗn Độn Hỏa Thai, liền muốn đi tới Tuyệt Địa Trung Tâm Đại Trận, nhưng ngay lúc này, một áp lực đáng sợ bỗng nhiên buông xuống. Thiên Lang cơ thể căng thẳng, đột nhiên dương mắt xem xét, không khỏi sợ hết hồn. Chỉ thấy một tòa đông ngịt đại sơn xuất hiện ở xa xa tuyệt địa bầu trời, ở trên Thiên Lang quay đầu trong nháy mắt, ngọn núi lớn kia đã tới hắn bầu trời, hướng về hắn đập xuống. Thứ quỷ gì? Thiên Lang thân hình hơi biến hóa diệt, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Đi qua 10 tuyệt địa tôi luyện, hắn đối không gian đại đạo lý giải đã lên đến một cái cực cao cấp độ, cho dù là ở nơi này đạo tắc pháp chế cực kỳ nghiêm trọng thái cổ chiến trường, hắn cũng có thể dung nhập hư không. Bằng không lấy lúc trước hắn cái kia tản phá hư khu, căn bản là không có cách từ hư không tuyệt địa bên trong trốn ra được. Một hồi đáng sợ ánh minh sau đó, cái kia đông nghịt đại sơn đụng phải trên mặt đất, đáng sợ kia khí lãng trong nháy mắt liền hủy diệt một mảng lớn thạch lâm. Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, vậy mà giấu đến nơi này tới, để chúng ta dễ tìm. Theo tiếng sấm rền vang một dạng gầm thét, một đạo cao mười trượng thân ảnh từ trong sương mù đi ra, hắn hai con mắt giống như máu đỏ đèn lồng đồng dạng, rất là làm người ta sợ hãi. Thiên Lang tập trung nhìn vào, không khỏi những mày, người tới mặc dù hóa thành hình người, nhưng còn bảo lưu lấy một chút hải thú vết tích, rất rõ ràng, những người này là đến từ tinh hải hải tộc. Chờ mê vụ tản đi, Thiên Lang không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện cái kia vóc dáng cao sau lưng vẫn còn có mấy chục cái hải tộc, khí tức của bọn hắn kém nhất đều cùng trời lang tương đương, chí ít có đạo cảnh bảy tầng tu vi. Ta cùng với chư vị tựa hồ chưa từng có tiết ta, vì cái gì vô cớ đánh lên ta? Thiên Lang nhìn về phía những cái kia hải tộc, lạnh lùng vấn đạo. Mặc dù hắn biết đối phương đang tìm kiếm hoang thuyền, nhưng hắn có hoang thuyền tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài, đối phương cũng không biết mới đúng. Tiểu tử, không muốn biết còn hỏi, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đem hoang thuyền giao ra, tiếp đó tự phế đan điền, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hai là để chúng ta dàn vật đến chết, tiếp đó cướp đi trên người ngươi hoang thuyền. Cái kia hải tộc nâng cao lấy cái cằm, nhìn xuống Thiên Lang, tựa hồ hắn là cái kia thần cao cao tại thượng mình, mà Thiên Lang chỉ là một cái cần ngước nhìn hắn sâu kiến. Sinh hoạt tại trong nước xuất sinh, quả nhiên sẽ không nói tiếng người. Thiên Lang biết, coi như hiện tại hắn nói Hoang thuyền không ở trên người mình, những người này cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đã như vậy, cái kia cũng không cần thiết nhiều lời. Hắn tâm niệm vừa động, trên tay lập tức đạo hắc viêm lan lộn, đạo lực trấn áp. Ngưng. Thiên Lang hét vang một tiếng, trên tay hắn hắc viêm lập tức ngưng kết thành một cây thiêu đốt lên hắc hỏa trùng mâu, tại nơi hải tộc ánh mắt kinh hãi ở trong, hắn đột nhiên ném ra ở trong tay trùng mâu. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, thực sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta hải tộc lợi hại. Cái kia hải tộc vốn là cái cuồng ngạo chủ, bằng không thì cũng sẽ không ngay từ đầu liền nhìn trời lang vênh mặt hất hàm sai khiến. Đối với cái kia bắn nhanh mà đến trường mâu, hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại rôi ra cái kia quả hương bổ một dạng cự trường, hướng trường mâu đánh ra, giống như đang quay con rồi đồng dạng, trong mắt tràn đầy khinh thường thân sát. Hieu! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trường Ngâu trong chớp mắt liền bay đến cái kia hải tộc trước mắt, nhưng lại cũng không có bị cái kia cao lớn hải tộc đánh bay, ngược lại giống vật vô hình đồng dạng, xuyên thấu qua bàn tay của hắn, hung hăng cuốn tới hắn trái tim bên trên. Không gian chi lực. Chúng hải tộc tỉnh ngộ lại thời điểm, Thiên Lang cái kia quỷ mị một dạng thân ảnh đã tới cái kia cao lớn hải tộc trước người. "Xuy." Thiên Lang nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hải tộc đầu người liền bị hắn khoảng không gian linh lưới đao gọt bay ra ngoài, thân thể của hắn trên không trung thuận thế bắt đầu xoay tròn, một cái tay khác bắt được cái kia cản cắm ở hải tộc trên ngực Trương Ngâu, đột nhiên hướng cái kia chưa rơi xuống đất đầu người niệm tới. Bành, cái kia đầu to lớn tại trường mâu công kích, lập tức nổ tung, rơi xuống đầy đất cho tàn. Quá trình này nhìn như rất dài, kỳ thực liền phát sinh ở trong nháy mắt, đứng ở phía sau những cái kia hải tộc căn bản không giải cứu kịp. Tiểu xuất sinh, tiểu xuất sinh, vậy mà giết ta tổng nhân, nạt mạng đi. Chúng hải tộc khi nhìn rõ thiên lang thực lực sau đó, cũng không còn dám kinh thường, tất cả đều tế ra riêng mình bản mệnh khí, hướng lên trời lang lao đến. Tu vi đề thăng quá nhanh, vừa vặn cần một hồi niềm vui tràn trề đại chiến tới thích ứng cảnh giới mới, liền lấy các ngươi khai đạo phẫu thuật tốt. Thiên lang hai mắt tràn ngập khát máu chiến ý. Trước tiên sử dụng hỗn độn tiên đỉnh, mà hỗn độn hỏa thai thì giống như hộ chủ thần thú đồng dạng, hóa thành một đầu tiểu long xoay quanh ở trên người hắn. Giết! Thiên Lang thúc giục hỗn độn tiên đỉnh bò tới cách mình gần nhất một người, hỗn độn tiên đỉnh gánh chịu lấy Thiên Lang hư không linh giới, chỉ cần không vượt qua hắn trước mắt tu vi năng lực chịu đựng, trọng lượng có thể từ hắn tùy ý không chế. Hôm nay hỗn độn tiên đỉnh mặc dù bị Thiên Lang không chế tại một trượng lớn nhỏ, nhưng nó trọng lượng lại giống như vạn trượng sơn nhạc. Bành! Chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, cái tia trước hết nhất lao ra hải tộc cư nhiên bị hỗn độn tiên đỉnh vỡ thành xương máu. Thiên Lang hai tay tiếp nhận hỗn độn tiên đỉnh chân vạc. Giống như thượng cổ hung thú đồng dạng, nào vào hải tộc nhóm ở trong. Hắn khi thì vung đỉnh điên cung đập, khi thì đạp đỉnh tiến lên, theo một cái bao phủ huyết quang cực lớn kim lang hư ảnh xuất hiện, thiên lang bắt đầu thi triển thiên lang quyển, đáng sợ kia quyển ấn giống như thiên thạch đồng dạng, rơi đập đến chúng hải tộc trên thân. Phanh! Phanh! Phanh! Nắm đấm của hắn cùng người khác hải tộc cái kia giống như tối đá một dạng nắm đấm đụng vào nhau, hiện trường lập tức nhấc lên báo tác năng lượng khổng lồ. Những hải tộc này phần lớn đều hình thể chẳng kiện, hơn nữa đi là luyện thể đường đi, am hiểu nhất chính là chỗ này loại cẩn thận bất lộ nhưng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện tiểu tử trước mắt này nhục thân thế mà so với bọn hắn còn cường đại hơn, song thêm thường thường là bọn hắn xương cốt đứt gãy, mà tiểu tử lại càng chiến càng mạnh. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Nhân tộc làm sao có thể có cường đại như vậy nhục thân? Hải tộc nhóm không thể tin hô. nhưng cái này cũng chưa tính, tuyệt vọng còn tại phía sau. ngao theo gào một tiếng, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm cự lang từ thiên lang thể nội vọt ra, thân hình trong nháy mắt biến thành cao mười trượng, giống như một đầu khát máu ma thú đồng dạng xông vào hải tộc nhóm ở trong. a a đây tuyệt trong đất. Tiếng đều thảm thiết lập tức giống như thủy triều đồng dạng, một đợt cao hơn một đợt. Không lâu sau đó, tại đây đất hải tộc tàn thi ở trong, Thiên Lang hướng đi một cái giữ lại cực lớn cái kìm hải tộc trước mặt, hắn là sau cùng người sống sót. "Ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ." Cái kia hải tộc hai mắt trợn thật lớn, hoảng sợ nhìn lên trời Lang, xem ra sắp muốn tan vỡ rồi. 822 thứ 822 trường tuyệt cảnh ngươi nói đúng, đối với những cái kia theo ta người đối nghịch tới nói, ta đúng là ma quỷ. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang suỵt bàn tay ra, bấu vào cái kia hải tộc trên đầu cặp mắt của hắn cũng theo đó đã biến thành hai cái hấp động, hai cái này trong hấp động giống như cất dấu hai mảnh vũ trụ đồng dạng, chỉ là nhìn một chút, liền sẽ để người trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai like là thần đạo liên minh dọ cho quỷ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn ngăn được ta sao? Thiên Lang thả xuống cái kia đã chết hải tộc, cất bước đi thẳng về phía trước. Đây vốn là một tòa tự nhiên đại trận, về sau bị cổ tam tư lợi dụng tới, sắp nhập vào hắn trận đạo, cấm chế cùng tràn vược, khiến cho ở đây đã biến thành một chỗ tuyệt địa, không người dám đặt chân. Chứ phi tu vi của đối phương xa xa cao hơn hắn, hoặc biết được trận đạo, cấm chế cùng tràn vược chi lực hơn nữa có khả năng đem ba loại sức mạnh dung hội quan thông, bằng không căn bản là không có cách mở ra đại trận. Mà thiên lang chính là chỗ này sau một cái điều kiện phù hợp người, người chính là thiên lang. Đống nhiên, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Thiên lang nhìn lại, phát hiện trên không bay tới năm nhân ảnh, những người này đạp ở một cái to lớn ngọc chất mâm tròn phía trên, mâm tròn lên cao lên một cái lồng ánh sáng đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Lúc này thiên lang rốt cuộc minh bạch những cái kia hải tộc là thế nào thông qua tuyệt địa, hẳn là cùng những người trước mắt này mở dạng lợi dụng cường đại bảo vận tụ tập chúng nhân chi lực chĩa vào tuyệt địa công kích nhưng thiên lang lại cười bọn họ ngu xuẩn cái này mười tuyệt địa lấy nói là tuyệt địa không bằng nói là tạo hóa chi mà nếu không có mười tuyệt địa khảo nghiệm cùng tẩy lễ tu vi của hắn cũng không khả năng lên cao phải nhanh như vậy bất quá hắn cũng biết lúc này hắn là đi không được bởi vì phá vỡ đại trận cần thời gian trước mắt năm người này thế tới hung hăng còn mang theo sát ý mà đến rõ ràng không phải minh hữu. các ngươi là người nào thiên lang cảnh giác nhìn trước mắt những khí tức này hùng hồn ra hỏa rất nhanh liền nhìn ra tu vi của bọn hắn vậy mà đều là thần đạo trí tầng hơn nữa khí tức so với kia trăm dặm mây cùng chuyên húc huyễn hùng hồn không biết gấp bao nhiêu lần Thần đế tọa hạ đệ nhất thần tướng, Đông Phương Nghiệm. Đứng tại phía trước nhất tên kia râu dài lão giả thu hồi khay ngọc, đem hai tay thu tại sau lưng, một mặt hờ hững nhìn chằm chằm Thiên Lang, tựa hồ muốn nhìn thấu lai lịch của hắn. Nhưng ở trong mắt của bọn hắn, Thiên Lang thể nội giống như có một tầng mê vụ đồng dạng, cho dù mạnh như bọn hắn cũng nhìn không thấu. Nghĩ đến phía sau ngươi chính là mấy vị kia nam cung hỏi, "Công gia sương, có đàn phượng cùng lệnh hồ vũ?" Thiên Lang hiếp hai mắt nói, đồng thời nội tâm cũng rất gấp gáp. Không nghĩ tới vì đối phó hắn, Thần đạo liên minh vậy mà xuất động thập đại thần tướng bên trong lợi hại nhất năm vị. Lấy hắn hôm nay tu vi, đối đầu một vị trong đó đều quá sức, năm người đồng thời xuất động, đây là không cho hắn đường sống a. Nếu biết danh hào của chúng ta, vậy thì ngoan ngoãn đem thạch điện chìa khóa giao ra a, xem ở Trần Nhẹ Sơn trên mặt mũi, có lẽ ta còn có thể cho ngươi lưu cái tính mạng." Nam Cung hỏi bình tĩnh nói. Đông phương Nghiệm cùng công gia Xương nhìn Nam Cung hỏi một mắt, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nam Cung hỏi nhớ tình cũ mà nương tay, bọn hắn cũng sẽ không, chỉ cần người này có uy hiếp thần đế đại nhân có thể, cho dù niên kỵ của hắn nhỏ đi nữa, tu vi lại thấp, bọn hắn đều sẽ đem hắn bóp chết từ trong trứng. Chìa khóa Các người nói thế, nhưng là hai thứ đồ này. Thiên Lang Tâm Nghiệm vừa động, hai cuốn kinh thư bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là địa tàng kinh. Đông Phương Nghiệm bọn người nhìn thấy cái này hai cuốn kinh thư, con mắt nhất thời sáng lên lên, bọn hắn từng dùng bí pháp tái hiện Thiên Lang mở ra thạch điện chẳng cảnh, thấy chính là cái này hai cuốn kinh thư. Lấy ra. Đông Phương Nghiệm đưa tay trộm một cái, liền nghĩ đem kinh thư bắt đi, nhưng Thiên Lang Tâm Nghiệm vừa động, cái kia hai cuốn kinh thư liền biến mất. Cho dù là dưới mí mắt, Đông Phương Nghiệm mấy người cũng nhìn không thấu Thiên Lang là thế nào đem kinh thư thu. Không ngại nói cho các ngươi biết, bây giờ coi như các ngươi đem ta giết, cũng không chiếm được cái kia hai cuốn kinh thư. Thiên Lang cắn răng, âm ngầm nói. Cùng lúc đó, thân ở đại trận trung tâm tổ Long mấy người cũng nhìn thấy liêu Thiên Lang tình cảnh. Tổ Long đại nhân, làm sao bây giờ? Lấy tu vi của tiểu tử đó, tuyệt đối ngăn không được năm người kia. Cổ Tam Tư sốt ruột nói, có thể mở ra hay không một cái cửa vào nhường hắn đi vào. Tổ Long cao mày vân đạo, không thể nào mở ra cửa vào lời nói, sáu tay ma vương nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó bọn hắn thừa cơ phản công liền nguy hiểm. Nhớ tới lần trước sáu tay ma vương cương ép phá vỡ đại trận thả người ra ngoài sự tình, Cổ Tam Tư liền một trận hoảng sợ, không nghĩ tới đối phương lại còn bảo lưu lấy thực lực như thế. Mặc kệ, để trước người đi vào, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tiểu tử kia chết, thương lan tinh vực hy vọng cuối cùng liền không có. Tổ Long nhìn xem bên ngoài lâm vào tuyệt cảnh thiên lang, đột nhiên cắn răng một cái nói. Cùng lúc đó, thần ma tinh vực người bên kia cũng tại chú ý Tổ Long bọn hắn. Đại nhân, đại trận bên ngoài tựa hồ có dị động. Một cái vóc dáng hơi nhỏ thần ma tinh vực tu giả đi đến sáu tay cự nhân sau lưng nói. Người này là thần ma tinh vực tinh thông trận đạo người, đi qua những năm này nghiên cứu, hắn đối với cổ tam tư thủ đoạn cũng biết ba phần, lần trước đem người đưa ra đại trận tùy mượn sáu tay cự nhân sức mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào hắn. Không tốt phía trước đang dở trò, muốn tiếp ứng biện quân, đậu thủ, cảm nhận được năng lượng trung quanh biến hóa, sáu tay cự nhân bỗng nhiên giống to một tiếng, phá vỡ duy trì 5 tháng vô tận cân bằng, tránh thoát bao bọc tại bên ngoài cơ thể ra đá, công về phía tổ long. phía sau hắn thần ma tinh vực tu giả mặc dù không biết vực chủ vì cái gì bỗng nhiên ra tay, nhưng xem như vực chủ trung thực tùy tùng, bọn hắn không nói hai lời liền gia nhập chiến đoàn. đáng giận, lại vào lúc này quấy rối. tại cổ tam tư chuẩn bị mở khai đại trận tiếp ứng thiên lang thời điểm, đối phương vậy mà phá vỡ duy trì mấy ngàn vạn năm cân bằng, tránh thoát phong ấn ra đá, hơn nữa đối phương trọng điểm chiếu cố mục tiêu chính là hắn. Hắn căn bản không rảnh mở đại trận ra. Ha ha, muốn tìm giúp đỡ, không có cửa đâu, vốn đang có thể nhường các ngươi sống thêm trăm năm, xem ra không cần phải vậy. Sáu tay cự nhân thân hình bỗng nhiên tăng vọt, giống như cái kia khai thiên lật địa như thần ma, một quyền đánh về phía Tổ Long. Sáu tay quái, làm ta trả lẽ lại sợ ngươi. Tổ Long lúc này xông vào không trung, hóa ra mười vạn trượng thân rồng, cùng sáu tay cự nhân chiến lại với nhau. Nếu không phải đại trận này, nội bộ không gian giống như một cái thế giới, vàng không căn bản chịu không được bọn hắn hành hạ như thế. Đại trận bên ngoài, Tiên Lang tâm niệm vừa động, bộc tại ngón tay hắn trên chiếc nhẫn dũng nhiên kéo dài tới tới đã biến thành một bộ chiến giáp bao trùm đến trên người hắn. Hôn độn tiên đỉnh lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, vung xuống từng sợi ánh sáng nhạt bảo vệ hắn. Hôn độn hỏa thai tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, từ hôn độn bên trong tiên đỉnh vọt ra, quấn quanh ở thiên lang trên thân. Ma lang linh thì cùng thiên lang song song đứng chung một chỗ, hướng về phía đông phương niệm bọn người trợn mắt nhìn. Năm người không có bất kỳ cái gì phân thắng, chỉ có thể tìm kiếm khe hở trước tiên trốn vào tuyệt địa lại nói. Thiên lang cắn răng, chuẩn bị đầu thủ. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn tế ra những thủ đoạn này thời điểm, phía trước năm người kia sớm đã kinh hãi nói không ra lời, bọn họ là thần đạo chín tầng còn tu xuất ra ít nhất ngũ phủ thực lực, ánh mắt tự nhiên phi phàm. 823 thứ 823 chương cường đại viện quân kẻ này thiên phú dị bẩm, cốt linh không hơn trăm thì có tu vi như thế, trên thân ác hẳn có đại bí mật, nếu để cho hắn sống sót, rất có thể sẽ đối với ảnh hưởng đến thần đế kế hoạch của đại nhân. Lần này nhất định phải đem hắn bóp chết tại giai đoạn phát sinh. Đông Phương Niệm nói. Chanh. Đông Phương Niệm vừa mới nói xong, có đàn vượng cái kia trắng loáng như ngọc bản tay đã rơi xuống trong ngực hắn cổ cầm phía trên, liên tiếp mê hoặc tâm thần con người âm phủ lập tức nhảy vọt mà ra. Mặc dù Thiên Lang đã đầy đủ cẩn thận, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra có đàn phượng vậy mà lại lấy tiếng đàn công kích, hắn ngũ giấc trong nháy mắt liền lâm vào ngưng trệ trạng thái. Mặc dù Thiên Lang chỉ là thất thần trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng đối với Đông Phương Niệm cao thủ như vậy tới nói, trong nháy mắt đã đầy đủ. Chỉ thấy Đông Phương Niệm tay trưởng giống như một đem khai thiên chi nhận, một đạo trường dài trăm trượng đao mang từ bàn tay của hắn phía trên kéo dài mà ra, đột nhiên bổ giống Thiên Lang. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thiên Lang mệnh bản âm dương trong giao chín âm cựu dương bỗng nhiên hướng nhìn ra, chỉ thấy nó nhẹ nhàng lắc một cái, Thiên Lang trong nháy mắt liền tỉnh lại. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đem chính mình bao phủ, không kịp làm bất kỳ suy xét, đạo niệm ý tiến trước tiên đánh liền ra ngoài. T. Tới gần Thiên Lang Đông Phương niệm chỉ cảm thấy nguyên thần của mình liền giống bị người dùng đao cùn chém chúng đồng dạng, một hồi khoan tim thấu xương đau đớn đột nhiên đánh tới, cơ hồ khiến hắn lâm vào trạng thái thất thần, cái kia chém về phía Thiên Lang đao mang trong nháy mắt tiêu thất. Siu. Liền tại đây cái thời khắc mấu chốt, một cái to lớn hổ lô phá không mà đến, điên cuồng đánh tới Đông Phương Nghiệm. Mặc dù đạo niệm ý tiến rất lợi hại, nhưng Đông Phương Nghiệm tu vi so với Thiên Lang cao hơn nhiều lắm hơn nữa hắn cựu thần phụ đã tu luyện ra đệ cửu phụ nguyên thần vô cùng cường đại cho nên rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng tình huống lại hắn cảm thấy trước mắt uy hiếp lúc này liền một trưởng bộ ra ngoài ầm ầm lấy thiên lang cùng đông phương niệm làm trung tâm năng lượng đáng sợ phong bạo bao phủ ra hai người phương viên mấy trăm trượng bên trong vật sở hưu chuyện trong trước mắt liền biến thành bụi phấn thiên lang cũng bị cái kia năng lượng phong bạo hất bay ra ngoài ngay tại đông phương niệm lui trở về đồng bạn bên người thời điểm cái kia đánh lén hắn hổ lô phía trên đi xuống vài bóng người lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa tính lại còn lấy nhiều khi ít Thần đạo liên minh thập đại thần tướng thực sự là càng hôn càng trở về. Theo một cái giọng trầm trọng, một cái người mặc áo vải lão đầu gầy nhom đi ra, trong tay còn cầm một cái cơ hồ có hắn nửa người lớn như vậy hồ lô rượu. Vừa đi còn một bên lộc cục cô lô uống rượu. Trần Kinh Chu, nam cung hỏi nhìn người tới, trong mắt lập tức hiện ra vẻ phức tạp. Lão già này xuất hiện, chứng minh cùng hắn song thân nhất thể lão già kia cũng tới. Lao Hôn Đản nói không sai, đơn giản quá không cần thể diện. Vừa dứt lời, một cái cùng Trần Kinh Chu dáng rất hoàn toàn ngược lại lão đầu đi ra. Giả hỏa này béo đục béo địch, trên đầu lông tóc cũng đã cùng râu ria dài đến cùng nhau, nhìn giống như một tổ chim đồng dạng lui thôi lưỡi thiết nhìn thấy cái này hai đóa kỳ hoa thời điểm đông Phương niệm cùng nam cung hỏi cũng tao mày lên bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hai lão già này sau lưng đạo kia thân ảnh cao lớn thời điểm trong mắt cuối cùng xuất hiện thần sắc kiên kỵ không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng đi ra xem ra các ngươi đối với mình thực lực không tự tin à đông Phương niệm nhìn chăm chăm phó đại thông lạnh lùng nói phương đông Nam, nhiều năm không gặp ngươi chẳng những tu vi tăng trưởng liền cái này miệng túi công phu cũng càng thêm thâm hậu phó đại thông cảm nhận được đông vương niệm cùng nam cung hỏi khí tức có chút ngoài ý muốn bởi vì này hai người khí thế bây giờ đã hoàn toàn có thể cùng ba người bọn hắn sánh vai 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi khi tất cả người đều cùng các ngươi đồng dạng dậm chân tại chỗ sao? Bây giờ đã không phải là các ngươi thời đại. Đông Vương niệm nhìn xem Trần nhẹ núi ba người, gương mặt tiêu căng. Trước kia hắn chỉ là Trung Ly Nam Thiên tùy tùng, chỉ có thể ngước nhìn ba người này, nhưng bây giờ hắn đã có thể cùng ba người này ngồi ngang hàng với. Không phải liền là lấy được tổ long cốt đi? Nếu để cho ta xem một mắt, ta cũng có thể đột phá nửa tổ cảnh. Trần Kinh Chu Kinh thường nói, nhìn thấy trước mắt những đại lão này tại lẫn nhau trầm trọng khiêu khích, đừng ở đàng xa Thiên Lang một hồi lúng túng, không biết nên không nên đi lên đáp lời. Tiểu tử túi, nhìn cái gì vậy? Làm việc của ngươi đi, mấy lao giả này giao cho chúng ta, cam đoan bọn hắn quấy nhiều không được ngươi." Mập lùn lao đầu quay đầu nhìn Liễu Thiên Lang một mắt, một bộ không nhịn được bộ dáng. Đa tạ tiền bối, Thiên Lang bây giờ cần nhất chính là thời gian, đương nhiên sẽ không theo trần nhẹ núi nói nhảm, lúc này liền xông về phương xa. Mười tuyệt địa trung tâm cùng bên ngoài khác biệt, ở đây địa vực rộng quát, hơn nữa không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bằng không thì cũng sẽ không dựng dục ra nhiều như vậy cường đại hung thú. Mặc dù Thiên Lang đã tiến nhập tuyệt địa trung tâm, nhưng tổ long bọn hắn cho ở đại trận khoảng cách nơi đây còn có mấy vạn dặm. Ngay mới vừa rồi, Đại trận bên trong cậu nghĩ lại cho Thiên Lang truyền đến thần niệm, thần ma tinh vực nhân tựa hồ phát giác động tĩnh bên ngoài, sớm phát động thế công, bọn hắn không chống đỡ được bao lâu, Thiên Lang nhất định phải nhanh chóng tiến vào đại trận. Chỉ cần hắn tiến vào đại trận, cậu nghĩ lại thì có biện pháp nhường hắn trưởng khống bộ phận đại trận sức mạnh, bởi vì phong tỏa tại đại trận bên trong là một chỗ tiểu thế giới, cũng chính là tinh vực bản nguyên nơi sinh ra. Trước kia đừng quên vì đối phó hải thần tinh vực xâm lấn, không thể không vận dụng được chủ chi lực, đem cái này tiểu thế giới phong ấn tại đại trận bên trong, về sau hắn hiến tế chính mình sau đó, mang theo tinh vực bản nguyên rời đi đại trận. Cái này cũng là vì cái gì mới vực chủ muốn nắm giữ một cái ngũ hành thế giới nguyên nhân, bởi vì không có một cái nào đạo tắc hoàn chỉnh thế giới, căn bản là không có cách chịu tại tinh vực bản nguyên, chớ đừng nhắc tới đưa nó mang rời khỏi tòa hồn hắc. Hôm nay Tiên Lang mặc dù còn chưa trở thành vực chủ, nhưng hắn đã chiếm được tinh vực bản nguyên tán thành, tiến vào tinh vực bản nguyên nơi sinh ra, hắn xem như chuẩn vực chủ, có thể trưởng khống đại trận bộ phận sức mạnh. Mặc dù phần lực lượng này không cách nào tiêu diệt thần ma tinh vực đám người này, nhưng áp chế bọn hắn còn có thể làm được, đến lúc đó có tổ long bọn hắn tại, muốn chém giết thần ma tinh vực đám người kia hẳn không phải là cỡ nào khó khăn chuyện. Thiên Lang đi tới tuyệt địa trung tâm, một cố mênh mông khí tức đập vào mặt, hắn biết đây là tinh vực bản nguyên thế giới sức mạnh. Cậu nghĩ lại tiền bối bị thần ma tinh vực nhân của lấy, không cách nào giúp ta mở ra trận môn, chậm rãi phá trận mà nói tốn thời gian quá lâu, chỉ có thể thô bạo một điểm. Thiên Lang nói xong, trên thân bỗng nhiên xuất hiện xuất hiện năm loại đạo khác nhau thì khí tức, năm đầu cuốn quanh lấy trật tự thần liên đạo văn xuất hiện, du tẩu đến rồi trên tay của hắn, đang không ngừng xuyên qua. Hỗn độn huyết liên, ngưng. Thiên Lang hét lớn một tiếng, năm đầu đạo văn giống như năm đầu tiểu lang đồng dạng, vây quanh bàn tay của hắn xoay tròn, theo thời gian trôi qua, Một đóa tràn ngập khí tức nguy hiểm hoa sen năm màu chậm rãi tại hắn lòng bàn tay thành hình. Nhưng bởi vì đóa này hoa sen dung hợp năm loại đạo tắc sức mạnh, vô cùng không ổn định, liền Thiên Lang đều suýt chút nữa không nắm được. 824 thứ 824 trường tiểu hoa a Aji ủng hộ người phốc. Thiên Lang quyết định thật nhanh, đột nhiên phun ra một ngụm chân huyết, rơi xuống hoa sen kia phía trên, vốn là sao động bất an hoa sen lập tức ổn định lại, một cánh cánh hoa bắt đầu kéo dài, phía trên hoa văn huyền ảo mà mỹ lệ. Đóa này hoa sen tràn ngập năm loại đại đạo khí tức, những thứ này đạo tắc lẫn nhau xung đột, vốn là không có khả năng ngưng kết ở chung với nhau, nhưng Thiên Lang lại làm được nhường đường thì áp xúc trở thành hữu hình chi thể hơn nữa duy trì một loại vi diệu cân bằng mở cho ta thiên lang nhìn lên đội không sai biệt lắm đột nhiên đem hoa sen đẩy về phía đại trận ầm ầm hỗn độn huyết liên vừa tiếp xúc với đại trận liền đột nhiên nổ tung ở đây lập tức trở thành hỗn loạn đạo tắc hải dương vô tận trật tự thần liên xuất hiện đại trận trung quanh núi đá cây cối lúc này liền biến thành một phấn cuối cùng liền một phấn đều biến mất trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái hắc động tĩnh mịch như quỷ quật nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi ở đây động tĩnh khổng lồ chính là bên ngoài mấy vạn dặm trần nhẹ sơn đẳng người cũng phát giác tiểu tử kia không biết đang dở trò quỷ gì nhưng vô luận làm cái gì đối với thần đế đại nhân tới nói chắc chắn không phải là chuyện tốt chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn phương đông niệm ánh mắt ngưng lại từng bước đi ra liền nghĩ đi ngăn cản thiên lang nhưng có một người lại so hắn càng nhanh một bước chắn trước người hắn trần nhẹ núi đừng khinh người quá đáng hôm nay ngươi chưa chắc là đối thủ của ta phương đông niệm tức giận nói nói khoác không biết lượng trước kia lao đầu ta xương bá tinh không thời điểm ngươi còn mặc ta đâu coi quyền trần nhẹ núi nói xong căn bản muốn không cho phương đông niệm cơ hội phản bác nâng quyền liền đánh về phía mặt của hắn đạo cảnh viên mãn đến gần vô hạn nửa tổ cảnh đại năng đạo thủ huy động chính là trời mà đại đạo chi lực ở đây lập tức đã biến thành đạo Tắc hải dương toàn bộ tuyệt địa trung tâm đều trở nên sôi trào những cái kia ở ngoại vì theo dõi hung thú lập tức dọa đến điên cuồng chạy trốn nhưng không có chạy ra mấy bước liền bị những lao ra hỏa kia chiến đấu dư ba chân trở thành xương máu tại mười tuyệt địa nội bộ đánh khó phân thắng bại thời điểm thái cổ chiến trường bên ngoài cũng xảy ra đại chiến họ tư không cánh cùng khác ba tên thần tướng dẫn theo thần đạo liên minh thần binh toàn diện vây quét người trong thiên đạo theo bảy đại nhà tu giải phóng vô tận tiên đạo hậu nhân tràn vào chiến trường còn có rất nhiều ngủ đông tại tinh vực các nơi tiên đạo tu giả cũng đều lũ lượt mà tới tại thần đạo liên minh vây quét lần này. Những thứ này tiên đạo các tu giả bị buộc hội tụ lại với nhau, tạo thành một cỗ thế lực, rất nhiều muốn trung lập tu giả đều bị cuốn vào trong đó. Tiên thần hai phe cánh toàn diện khai chiến, ai cũng không cách nào chí thân xử ngoại, đặc biệt là xem như chính giữa vòng xoáy thái cổ chiến trường. Bây giờ tại trong một cánh rừng, một cái môi hồng răng trắng thiếu niên cùng một cái người mặc đại hồng y váy thiếu nữ đang cùng thần đạo liên minh đại quân chém giết cùng một chỗ. Phía sau bọn hắn đứng một cái dáng người cường tráng vô cùng tự nhân. Tiểu Lâm Tử, chúng ta so so xem ai giết đến nhiều, tiểu gì? Một thân màu đỏ thiếu nữ dí dòm vấn đạo. Tiểu Hoa sư thúc, không muốn tham chiến. Gia Gia nói, sư nương bọn hắn cũng tiến nhập chiến trường, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được các nàng, nếu là sư nương đã xảy ra chuyện gì, sư phụ sẽ thương tâm." Thiếu niên nói nghiêm túc. Hai người này đương nhiên là thiên lang cái kia bao năm không thấy tam đệ tử Lâm Khê cùng đến từ U Minh đất tiểu hòa. Bởi vì Trần Nhẹ núi cùng Trần thuyền nhẹ duyên cớ, hai cái này kém một cái bối phận nhân cuối cùng gặp nhau. "Khụ khụ, ta nói tiểu Lâm tử, tương lai ngươi tiểu hòa sư thúc nói không chừng cũng sẽ trở thành ngươi sư nương ở." Tiểu Hòa làm như có thật nói. "Dống." Lâm Khê còn chưa kịp trả lời, nơi xa liền truyền đến rên rỉ một tiếng, hiển nhiên là yêu tộc lâm vào tuyệt cảnh đang làm cho cùng rất rầu. Lâm Khê cảm nhận được thanh âm bên trong vẻ này tuyệt vọng cùng bi phẫn, nội tâm lúc này bị xúc động, hắn một quyền đem người trước mắt đánh nổ sau đó, liền điên cuồng hướng âm thanh phát ra chỗ vọt tới. Tiểu Lâm Tử, ngươi chờ ta một chút. Tiểu Hoa nhìn thấy Lâm Khê lửa kia lửa liệu dáng vẻ, lo lắng hắn sẽ ra chuyện, lúc này nhảy đến U Minh Cự Nhân trên bờ vai. Tiểu Lâm Tử là Lang Ca Ca đồ đệ, muôn ngàn lần không thể nhường hắn sẽ ra chuyện, bằng không ta đây tiểu sư thúc mặt của nhưng là mất hết. Lấy được Tiểu Hoa chỉ lệnh, U Minh Cự Nhân không nói hai lời liền liền xông ra ngoài, mà ở nơi xa một cái cầm trong tay hắc đao nam tử trẻ tuổi ngăn tại một đầu người bị thương nặng cự thú trước mặt, như núi lớn không núc đích, trên người hắn tràn đầy vết máu, có mình, cũng có địch nhân. hắn giờ phút này giống như một đầu bị chọc giận sói hoang đồng dạng, hung tận nhìn chằm chằm trước mắt những người kia, bên cạnh hắn chất đầy thi thể, đây đều là thần đạo liên minh thần minh. Thiên hiếu, làm sao bây giờ? Một nữ tử vừa đem đan dược nhét vào cự thú trong miệng, một bên gấp gáp hỏi. Chưa từng có gặp phải loại tình huống này nàng, lúc này không có chủ ý làm gì, ngươi nắm chắc thời gian cho tinh hạch quái chữa thương, ta tuyệt đối sẽ không làm cho những này thần đạo liên minh chó săn thương các ngươi một cọng tóc gãy đang khi nói chuyện, trong tay nam tử hắc đao đột nhiên bộ ra, đem hai tên chuẩn bị vòng qua hắn đánh lén nam di cùng tinh hà lạ thần binh chém thành hai đoạn. bọn hắn chính là ban đầu ở thần lên tinh ngoại, số một tư nguyên tinh bên trên mất tích thiên hữu cùng tiểu nam. kẻ này huyết mạch cường đại, cùng liên minh truy nã người kia có chút giống nhau, át hẳn là của hắn thân thuộc, chỉ cần đem hắn hiến tặng cho thần tướng đại nhân, át hẳn là một cái công lớn. một cái thần binh đội trưởng kích động nói. đội trưởng, gia hỏa này thật là đáng sợ, mới nói cảnh tầng ba thực lực liền có thể chém giết đạo cảnh tầng năm, chúng ta căn bản không phải đối thủ à? hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, đại gia đừng sợ, cùng tiến lên. Đội trưởng kia nói xong, thứ nhất xuống tới. Chúng thần binh nhìn thấy đội trưởng đều sung phong đi đầu, nơi nào còn có thể cân nhắc nhiều như vậy, đều điên cuồng phong tới Liêu Thiên phụ hộ. "Công tử, các ngươi không cần quản ta, đi mau a." Tinh hạch quái điên cuồng quát. Ngày đó Thiên Hữu bọn hắn thông qua tế đàn thoát đi sau đó, bất ngờ tiến nhập biển sao, về sau ngũ độc ma điện người phát hiện hắn cùng với Thiên Lang giống nhau đến mấy phần, liền đem Thiên Lang cùng bọn hắn lao tổ tại chiến trường tin tức nói cho hắn. Nghe nói phụ mẫu đều ở đây thái cổ chiến trường, Thiên Hữu hưng phấn hỏng. Hắn cùng Tiểu Nam không chùn bước vọt vào chiến trường. Thoát đầu tại tinh hạch lạ dưới sự trợ giúp, bọn hắn lấy được không ít cơ duyên, bằng không thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đạo cảnh tầng 3. Nhưng tiệc vui chóng tàn, thần đạo liên minh vây quét rất nhanh liền bắt đầu, bọn hắn cũng nhận tác động đến. Tinh hạch quái, ngày đó nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta và Nam Di đã chết, nếu như ta bây giờ bỏ lại tới, tương lai ta có mặt mũi nào đi gặp cha ta, ta có mặt mũi nào nói mình là của hắn nhi tử? Thiên Hữu quật cường quát. Nói hay lắm, không hổ là ta Lanka ca, ca nhi tử, Tiểu Hoa A Ji ủng hộ ngươi theo một tiếng hét đê, Tiểu Hoa cùng U Minh Cự Nhân cùng một chô xông về thần đạo liên minh trận doanh, mà Lâm Khê thì cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm đánh tới tên kia dẫn đầu đội trưởng. Hai người bọn họ thiên phú dị bẩm, một người theo học Trần Nhẹ Núi, một người chịu nghệ tại Trần Kinh Chu, tu vi hoàn toàn không thua gì Thiên Hữu, lập tức liền chặn giống như hồng thủy vậy thần đạo liên minh đại quân. 825 thứ 825 trường tiến vào tinh giới giang rắc. Thiên Lang Hỗn Độn Huyết liên tập hợp năm loại đại đạo chi lực, quả nhiên không phải tầm thường, lập tức liền đem đại trận kéo ra một cái lỗ lớn nhưng tòa này bị cổ tam tư cải tạo qua đại trận há lại phàm vật chỉ thấy kẽ hở kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nó lại có thể bản thân chữa trị muốn tu phục không có dễ dàng như vậy thiên lang lúc này đem hỗn độn tiên đỉnh tế đi ra trong chớp mắt liền biến thành như núi cao lớn nhỏ giống hỗn độn hỏa thai biết thiên lang tâm ý hét lớn một tiếng đã biến thành một đầu vạn trượng cự long cuốn quanh ở hỗn độn phía trên tiên đỉnh thiên lang bản mệnh khí và tập mệnh hỏa kết hợp với nhau huy động thế giới một dạng sức mạnh điên cuồng hướng lỗ hổng kia đụn tới ầm ầm Một lần này va chạm sinh ra có thể liền phong bạo so thiên lang hỗn độn huyết liên còn muốn đáng sợ, liền xem như tại đại trận bên trong chiến đấu hai vực cường giả đều cảm giác được một cỗ chấn động chi lực. Có người ở bên ngoài công kích đại trận, nhất định là viện quân của bọn hắn tới, muôn ngàn lần không thể để bọn hắn tụ hợp. Sáu tay cự nhân liên hồn hô. Đang khi nói chuyện, hắn na cự lớn thân thể lập tức phát ra quang mang mấy liệt, từng cái tối tăm khó hiểu ký hiệu leo trèo đến trên người hắn, khiến cho hắn giống như thái cổ trước như thần ma, thể phách càng cường đại hơn. Lão bò sát, ngươi chỉ còn lại một nửa sức rồng, lấy cái gì theo ta đấu? Ha ha. Sáu tay cự nhân sáu con thiết quyền phía trên phủ văn lập lòe, giống như sáu viên thiên thạch đồng dạng, không ngừng đập về phía tổ long, tạo thành cơn bão năng lượng giống như là biển lồng. Nếu không phải bọn hắn ở trên không chiến đấu, song phương nửa tổ cảnh tu giả nhất định sẽ bị liên lụy. Hừ, nếu không phải ta chỉ còn lại một nửa xương rồng, ngươi thần ma tinh vực dám tiến đánh ta thương lan tinh vực sao? Tổ long chế dễ lại đạo. Hai cái quái vật khổng lồ trên bầu trời không ngừng va chạm, phát ra để cho người khiếp đảm âm thanh. Mọi người đều biết, hai vị này chiến đấu kết quả trực tiếp ảnh hưởng đến hai cái tinh vực vận mệnh, mà ở đại trận bên ngoài. Thiên Lang áo bảo bị hỗn độn tiên đỉnh ảnh kích đại trận sinh ra phong bạo thổi đến bay phất phới, nhưng hắn vẫn ngưng thần nhìn xem đại trận phương hướng, mắt cũng không dám chớp. Chờ mê vụ tán đi, một cái to lớn lỗ hổng xuất hiện ở trước mắt. Thiên Lang nơi nào còn có thể do dự, thừa dịp lỗ hổng kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trước tiên thu hồi hỗn độn tiên đỉnh vào vào. Động tĩnh của nơi này đương nhiên kinh động đến Trần Nhẹ núi cùng Đông Phương Nghiệm bọn hắn. Đông Phương lão nhi, các ngươi muốn đổ vật không cầm được, đương nhiên, các ngươi cũng có thể xé rách đại trận đi vào, vấn đề là, các ngươi dám không? Ha ha. Trần Khinh Chu nhìn xem Đông Phương Nghiệm bọn hắn, vui sướng phá lên cười. Bây giờ Đông Phương Niệm cùng Nam Cung Vấn Thực Lực đã cùng chân nhẹ núi bọn hắn không phân cao thấp, còn dư lại ba người cũng kiểm chế phó đại thông. Theo lý thuyết, bây giờ bọn hắn lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, chỉ có thể lẫn nhau kiểm chế mà thôi. Chân nhẹ núi, thần đế đại nhân chấp trưởng thương Lan Tinh Vực là chiều hướng phát triển, các ngươi giải rũa thế nào đi nữa cũng là châu chấu đa xe, hà tất hổng tiễn đưa tính mệnh đâu. Nam Cung Vấn Tận Tình quên nụ, ta nhổ vào. Chấp trưởng thương Lan Tinh Vực, bằng hắn cũng xứng Từ hắn vì bản thân tư dục tàn sát toàn bộ giới tu luyện ta liền biết, chỉ cần nhường hắn trưởng khống tinh vực, đó chính là vùng tinh không này phía dưới toàn bộ sinh linh ta thế, bao quát các người. Trần Nhẹ Núi lạnh lùng nói, Trung Ly Nam Thiên làm người so với hắn ai cũng tin tưởng, trong mắt hắn chỉ có vô thượng đại đạo, chỉ cần là ngăn cản hắn đi về phía trước đồ vận, vô luận là cái gì cũng có thể xóa đi, cho dù là hắn thân bằng hảo hữu, thậm chí toàn bộ tinh vực. Hừ, Minh Oan bất linh, kỳ thực Nam Cung vẫn cũng không có đối với Trần Nhẹ Núi ôm ngậm hao hụi gì, chỉ là ôm chút lòng chờ mong vào vận may hỏi một chút, dù sao hai người đã từng là bạn thân. Nhưng lão gia hỏa này giống như bên trong hầm cầu tảng đá đồng dạng, vừa thối vừa cứng, căn bản vốn không lý giải hắn dụng tâm lương khổ. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra đã biết là ở cứu hắn sao? Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Chân nhẹ núi lớn tay háo hất lên, tức giận Trừng Nam cung vấn. Đang lúc song phương muốn tiếp tục đại chiến thời điểm, Đông phương Nghiệm bọn hắn năm người bên hung đưa tin ngọc phù bỗng nhiên đồng thời phát sáng lên. Thành công. Năm người đọc đưa tin trong ngọc phù mặt tin tức sau đó, trên mặt đều phát hiện ra thần sắc kích động. Đông Vương Nghiệm không nói hai lời, lúc này sử dụng khối ngọc kia chất mâm tròn, Nam cung vẫn bọn người không hề nghĩ ngợi liền nhảy lên. Tại Phó Đại Thông muốn ngăn cản thời điểm, Trần Nhẹ Núi lại ngăn cản hắn, không cần đuổi, lấy năm người này thực lực, chúng ta có thể làm cũng chỉ là kiềm chế, căn bản lưu không được bọn hắn. Trần Nhẹ Núi nhìn qua đông phương niệm bọn hắn đi xa bóng lưng, lông mày sửa chữa trở thành một đoạn, không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra Trung Ly Nam Thiên thật sự thành công, ta có một loại dự cảm bất tưởng, gia hỏa này lần này không biết lại sẽ làm ra điên vì cái gì cũng chi nâng. Phó Đại Thông trên mặt tràn đầy lo nghĩ, sợ cái dám, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Trần Kinh Chu sao cũng được nói, liền sợ cá chết tuyệt lưới đều không phá. Hy vọng Thiên Lang Tiểu Tử kia có thể cho chúng ta mang đến chút kinh hỉ à? Chân nhẹ núi bất đắc dĩ nói. 6. Thiên Lang vừa tiến vào đại trận, hư Không Linh trong giới Tinh Vực Bản Nguyên lúc này truyền ra một loại kích động và tâm tình hưng phấn. Một cô mãnh liệt sinh chi khí tức lập tức đem hắn bao phủ. Nếu như nói trước đây Tinh Vực Bản Nguyên là một đầu rời đi, biển cả sắp gặp tử vong cá bơi, bây giờ nó chính là một đầu một lần nữa về hải cự long. Cùng lúc đó Thiên Lang cảm giác mình cảm quan càng thêm rõ ràng, hơn nữa hắn phát hiện mình vậy mà có thể cùng Tinh Vực Bản Nguyên kết nối thân thức, hắn có thể nhìn thấy đại trận này bên trong hết thảy ở trong trận này thế giới chiến đấu cổ tam tư phát giác được thiên lang sau đó liền nghĩ thôi động đại trận để cho thiên lang thông qua tinh vực bản nguyên trưởng khống đại trận bộ phận sức mạnh nhưng hắn giật mình phát hiện căn bản vốn không cần hắn ra tay thiên lang đã cùng tình giới thành lập liên hệ hơn nữa trao đổi đại trận hạo tiểu tử tiên đạo bảy tầng liền có thể làm đến trình độ này xem ra hắn thật là vì thương lan tinh vực mà thành cổ tam tư tự lẩm bẩm tiền bối ta nên làm như thế nào thiên lang thông qua đại trận câu thông cổ tam tư cái khác ngươi cũng không cần phải để ý đến tổ long đại nhân chỉ có một nửa xương rồng không chống đỡ được quá lâu Ngươi thông qua tinh vực bản nguyên thôi động tinh giới sức mạnh áp chế sáu tay ma liền có thể. Cổ tam tư sốt rồi nói, bọn hắn đều biết trận chiến tranh này chỉ có tổ Long thủ thắng mới thật sự là thắng lợi. Hảo, Thiên Lang không nói hai lời mà bắt đầu câu thông tinh vực bản nguyên. Chỗ này ở vào đại trận bên trong thế giới là tinh vực bản nguyên nơi sinh ra cũng được xưng là tinh giới, chỉ có tinh vực bản nguyên hoặc tinh giới căn bản không phát huy ra lực lượng của bọn chúng, chỉ có hai người kết hợp mới có thể nắm giữ vực chủ chi lực. ầm ầm, bên trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống thần lôi vô tận tia lôi dẫn quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành từng cái to lớn xiềng xích. Song về đang cùng tổ Long chiến đấu sáu tay ma, Tinh rối chi lực, chẳng lẽ đừng quên lão giả kia không chết? Không có khả năng, hắn rõ ràng hiến tế chính mình. Sáu tay ma điên cuồng gào thét đứng lên, rồi ra sau cánh tay cánh tay liền đi xé rách những cái kia giống như thiên hạ vậy lôi đỉnh xiển xích. Ẩm. Tại hắn man lực phía dưới, lôi đỉnh xiển xích cư nhiên bị sinh sinh xé đứt, phát ra đáng sợ lôi bạo thanh âm. 826 thứ 826 chương kiến càng lay cây kém như vậy sức mạnh, không thể nào là đừng quên, vừa vặn đưa ngươi thôn phệ, Thương Lan tinh vực chính là ta rồi, ha ha. Biết không phải là đừng quên sau đó, sáu tay ma tâm thần đại định Phanh, tại hắn đắc ý quên hình chính mình, một đạo bóng đen to lớn đập chúng trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà vừa đúng lúc này, mấy chục đầu to lớn lôi đỉnh giềng xích lần nữa rủ xuống, quấn quanh đến trên người hắn. Nguyên lai là tổ long thừa dịp hắn phân tâm công tới, thiên lang thì tiếp tục thôi động tinh giới sức mạnh phụ trợ tổ long công kích. Người qua đắc ý vong hình, tổ long được thế không tha người, to lớn long chảo điên cuồng đập tới. Sáu tay ma mặc dù cuồn vọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối với tổ long công kích hắn vẫn không dám thất lễ, nhanh chóng nâng quyền lên kích. Phanh, phanh, phanh, giống như tinh cầu va chạm đồng dạng hai vị đại năng tạo thành đáng sợ xung kích chấn động đến mức toàn bộ tinh giới đều lắc lư đứng lên, cùng tinh giới tâm thần tương liên thiên lang chịu ảnh hưởng, bị chấn động đến mức hồn thân cốt cách vang lên kẹt kẹt, thậm chí nội tạng đều xuất hiện vết nước. Phốc. Thiên lang rốt cục vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không dám buông lỏng, tiếp tục khống chế lôi đình xướng xích, giống như như giỏi trong xương đồng dạng không ngừng đi quấy nhiều sáu tay ma, làm cho sáu tay ma bực bội vô cùng. sâu kiến, vô luận ngươi là ai, chờ ta chém đầu này nửa chết nửa sống lao bỏ sát sau đó, nhất định sẽ ngươi cạo xương luyện hồn, để cho ngươi sống không bằng chết đang khi nói chuyện, càng nhiều phù văn tử trong cơ thể của hắn xung ra, trên thân thể hắn quang mang cũng biến thành hỏa hồng sắc, giống như là một khối từ trong đống lửa rút ra que hàn đồng dạng. Hoàng bét, cái này sáu tay ma là luyện thể tu sĩ, bây giờ hắn vận dụng huyết mạch chi lực, chỉ có một nửa xương rồng tổ long đại nhân chắc chắn ngăn cản không nổi. Cậu nghĩ lại thất thanh hô. Tại hắn phân tâm lúc, phía trước vị kia hiệu chàng vực thần ma tu sĩ thúc giục hắn không chế dòng đất, một đầu đụng phải cậu nghĩ lại huyền quy phía trên. Cậu nghĩ lại lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. Tiền bối. Lúc này thiên lang đã thông qua đại trận na di đến rồi cậu nghĩ lại bên cạnh nhìn thấy cổ nghĩ lại thụ thương, thiên lang lập tức lên cơn giận dữ. mặc dù hắn cùng cổ nghĩ lại mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn tại chỗ vực trên thành tiểu tất cả đều là bái cổ nghĩ lại ban tạng. nếu là không có cổ nghĩ lại điệu thằng kinh, nói không chừng hắn bây giờ đã chết. nghĩ đến đấy, thiên lang lúc này dẫn ra địa mạch cùng tinh giới chi lực trên mặt đất lập tức dài ra vô tận dây leo. những thứ này dây leo sinh trưởng tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền đem cái kia thần ma tu sĩ dùng đất bao vây lại. cổ nghĩ lại nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, cố nén thương thế, thúc giục hiển uy đánh về phía dây leo trung tâm. đại nhân cứu ta! cái kia thần ma tu sĩ biết mình ngăn không được. Lúc này hướng lên trời khung phía trên điên cuồng hô, phế vật. Sáu tay ma tức giận quát, nhưng vẫn là ngạnh kháng tổ long nhất kích, hướng mặt đất chỉ phía trên một chút xuống một ngón tay, bởi vì người kia đối với hắn còn hữu dụng. Bảnh, tổ cảnh đại năng công kích, cho dù là một ngón tay cũng vô cùng đáng sợ. Cậu nghĩ lại Huyền Quy lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, mà bó kia chói thần mà tu sĩ dây leo cũng sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn khô héo. Đây chính là tổ cảnh đại năng sao? Thiên Lang nhìn lên bầu trời trên cực ảnh, nội tâm cực kỳ chấn động. Nguyên lai like ngươi chính là cái kia sâu kiến, chịu chết đi. Sáu tay ma nhìn thấy Thiên Lang cái này kẻ ngoại lai like sau đó Trước tiên liền đoán được thân phận của hắn, không hề nghĩ ngợi liền một ngón tay điểm ra ngoài, nhưng lại bị một đầu to lớn đuôi rồng quấn tới, cắt đứt hắn nhất kích, còn phiến đến rồi trên mặt của hắn. "Lão Bọ Sát, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền bỏ qua ngàn vạn năm tu vi, xử lý trước ngươi." Sáu tay ma bị tổ long ngăn cản, lập tức lên cơn giận dữ, không biết hắn thúc dục bí thuật gì, trên thân vậy mà bốc cháy lên đỏ thắm hỏa diễm, khí thế cũng so với ban đầu còn phải mạnh hơn ba phần. Hoàng bét, không nghĩ tới cái này sáu tay ma còn có hậu chiêu, nhưng tổ long đại nhân đã điên cuồng không chịu nổi cổ nghĩ lại cùng những thứ khác thương lan tinh vực đại năng tâm lập tức treo lên nếu là tổ long thất bại thương lan tinh vực liền thật sự xong cổ tiên bối thần ma tinh vực những người này nhưng có nhược điểm thiên lang nhìn xem cổ nghĩ lại vấn đạo thần ma tinh vực là thái cổ trước đây thần ma gia tộc của người chết huyết mạch chi lực cường đại hơn nữa bọn họ luyện thể công pháp rất là đặc thù khiến cho thân thể của bọn hắn thần binh lợi khí đều chặt không thương tổn bất quá bọn hắn cũng có nhược điểm chính là nguyên thần không có chúng ta thương lan tinh vực tu giả cường đại nhưng bọn hắn công pháp đều bù nhược điểm của bọn hắn ngươi thấy trên người bọn họ những phù văn kia không có những phù văn này tạo thành một tòa kiên cố lồng giam đem bọn hắn nguyên thần bảo vệ, nếu không thể đột phá tầng kia phù văn, căn bản là không có cách giết bọn họ. Nói lên cái này, cậu nghĩ lại lập tức nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bọn gia hỏa này ra dày thịt béo, bọn hắn cũng không bị vây ở cái này vô tận năm tháng. Tiên bối, ta có biện pháp, nhưng cần phải mượn lực lượng của ngươi. Thiên Lang nói xong, lúc này liền tiến vào trong đại trận. Cậu nghĩ lại liếc mắt nhìn nơi xa cái kia bị thương thần ma tu sĩ, do dự một chút, vẫn là đi theo Thiên Lang chui vào đại trận bên trong. Bây giờ bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh cược một lần, tin tưởng Tiểu Tử này. Đối với cái này chỗ đại trận trường khống cậu nghĩ lại đã không bằng thiên lang, bởi vì tinh giới đều ở đây không chế của hắn phía dưới, nhưng bởi vì thiên lang chưa hoàn toàn trở thành vực chủ, có thể phát huy sức mạnh vô cùng có hạn. Thiên lang, ngươi nghĩ làm như thế nào? Cậu nghĩ lại nghi ngờ hỏi. Nói thật, thiên lang thực lực hôm nay, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nhưng hắn có thể câu thông tinh vực bản nguyên, có thể trưởng không tinh giới, đây là bọn hắn bất luận kẻ nào đều không làm được. Hơn nữa thiên lang là tương lai vực chủ, cho nên cậu nghĩ lại đối với cái này vãn bối vẫn là vô cùng coi trọng. Ta muốn đem các loại thần ma đám nhóc con toàn bộ luyện thành cho tấn cảm thụ được không ngừng run động tinh giới. Thiên lang oan lệ nói. Cậu nghĩ lại nhìn lên trời lang vẻ mặt nghiêm túc kia, không biết nói cái gì cho phải, thần ma tinh vực những tên kia tu vi thấp nhất đều có nửa tổ cảnh, cho dù như hôm nay lang đã coi như là nửa cái vực chủ, vốn lấy thực lực của hắn muốn luyện hóa những người này, không khác người xì si nói ngộng. Nhưng vừa nhìn thấy Thiên Lang vậy còn không đến trăm tuổi cốt linh, cậu nghĩ lại trong lòng cái kia cảm thấy Thiên Lang cuồng vọng tâm tư lại vỡ nát. Thiên Lang trăm tuổi không đến liền nắm giữ đạo cảnh bảy tầng tu vi, liền có thể diễn hóa ra hồng ngông thế giới, có thể có được to lớn một cái tinh vực tán thành, cái này gì một kiện đối với người thường mà nói cũng là không thể nào làm được chuyện, nhưng Thiên Lang làm được. Cũng bởi vì cái này Hắn cảm thấy Thiên Lang có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Nói đi, ngươi nghĩ làm như thế nào? Cổ nghĩ lại chăm chú nhìn Thiên Lang, lấy tinh giới vì lô, đại đạo là hỏa, lại thêm bọn chúng. Thiên Lang nói xong, tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Tiên Đỉnh liền bay ra. "Rống!" Theo một tiếng kinh thiên động địa gào hét, một đầu màu đen hỏa long từ trong đỉnh xung ra, trong chớp mắt liền biến thành một đầu vạn trượng tự long, nó cái kia lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm dưới thân nhỏ bé Cổ nghĩ lại, tựa hồ đứng tại trước mặt nó không phải một vị nửa tổ cảnh đại năng, mà là một cái nho nhỏ sâu kiến. 827 thứ 827 chương Hắc Hỏa luyện thần ma hỗn độn hỏa thai. Ngươi lại có hỗn độn hỏa thai. Mặc dù cậu nghĩ lại không biết thiên lang thế gia tới cái này viên đỉnh có cái gì đặc biệt, nhưng xem như cận cổ đến nay vĩ đại nhất đạo trận sư, trang vực tiên sư, hỗn độn hỏa thai hắn vẫn biết đến. Này hỏa chính là hậu thiên chi hỏa bên trong trí tôn, sẽ theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành. Bây giờ cái này hỗn độn hỏa thai ở vào bát giai đỉnh phong, có được có thể ngang hàng đạo cảnh chín tầng mỹ lực, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến tiểu giai. Đến lúc đó, vậy nửa tổ cảnh tại trước mặt của nó cũng là gà đất chó sành. Cổ nghĩ lại ý nghĩ không sai. Hỗn độn hỏa thai huy lực chính xác có thể so với đạo cảnh chí tầng, nhưng nó diễn sinh với Thiên Lang huyết mạch cùng công pháp, chịu Thiên Lang tu vi ảnh hưởng, căn bản là không có cách phát huy ra huy lực chân chính, không phải vậy tại đại trận ra thời điểm, hắn cũng không bị có đàn phượng cùng phương đông niệm đánh lén. Tiên bối, hỗn độn hỏa thai tất nhiên trọng yếu, nhưng lần này ta chỗ dựa lớn nhất vẫn là hỗn độn thiên đỉnh, vật này cùng ta huyết mạch tương liên, đại đạo tương thông, càng là gánh chịu lấy ta tiểu thế giới, từ nó cùng tinh giới dung hợp, ta tin tưởng nhất định có thể đem cái kia sáu tay ma lượn chết." Thiên Lang tự tin nói. "Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi." mặc dù cổ nghĩ lại cảm thấy thiên lang ý nghĩ này không phải rất đáng tin cậy nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều bởi vì tổ long lúc nào cũng có thể bị thua đi vào ở trên thiên lang dưới sự chỉ huy hỗn độn hỏa thai hét lớn một tiếng vọt vào hỗn độn tiên đỉnh ở trong thiên lang hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên phun ra một ngụm chân huyết rơi xuống hỗn độn phía trên tiên đỉnh ông ở trên thiên lang chân huyết kích thích phía dưới hỗn độn tiên đỉnh thể tích đột nhiên tăng lớn trong chớp mắt liền dung nhập vào tinh giới ở trong theo thiên lang không ngừng thôi động hỗn độn tiên đỉnh cũng tại không ngừng tất cao cuối cùng cùng với tinh giới hỏa thành ngũ thể luyện cho ta Thiên Lang Nhất Thanh Thanh Hát, vô tận hắc viêm xuất hiện ở đây, phương thế giới ở trong, những thần kia ma tinh vực các tu giả lập tức cảm giác khô nóng không chịu nổi, chính là mạnh như sáu tay ma cũng có một loại cảm giác khó chịu. Trái lại Thương Lan Tinh Vực bên này, đại gia chẳng có chuyện gì, bọn hắn không giống cậu nghĩ lại như vậy, có thể xuyên thấu qua đại trận phát giác hết thảy, cho nên không biết Thiên Lang thủ đoạn, nhưng mọi người thấy thần ma tinh vực những người kia phản ứng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cho ta giết. Thương Lan Tinh Vực bên này các đại năng lập tức lòng tin tăng gấp bội, vô tận thuật pháp điên cuồng hướng thần ma tinh vực đám người tập tới. Vô hình, vô Tinh rồi bên trong lập tức long trời lở đất. Hừ, bất quá là chỉ là hỏa diễm, thật sự cho rằng có thể làm gì được chúng ta sao? Sáu tay ma cảm thụ một chút nhiệt độ xung quanh, khinh thường nói. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trên thân thể vậy mà bốc cháy lên một cái tầng đỏ rực liệt diễm, nhìn ngọn lửa cháy mạnh cường độ, vậy mà hoàn toàn không thua gì Thiên Lang Hỗn Độn Hỏa Thai. Ta tu vi quá thấp, không thể phát huy Hỗn Độn Hỏa Thai uy lực, tiền bối giúp ta. Thiên Lang một bên điên cuồng hướng về Hỗn Độn Tiên Đỉnh chuyển vận nguyên khí, một bên hướng Cổ Nghị lại hô. "Hảo." Cổ Nghị lại nhìn thấy Thiên Lang hỏa diễm thật có hiệu quả, đã sớm mừng rỡ lúc này liền ngồi vào liêu thiên lang bên cạnh, bàn tay dựng đến rồi trên người hắn. với giống như biển cả trọc thùng đập lớn đồng dạng vô tận nguyên khí xông vào liêu thiên lang cái kia đã khô cạn linh hải, thiên lang lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, điên cuồng tôi động nguyên khí chuyển vận đến hỗn độn tiên đỉnh ở trong. theo cố này đáng sợ năng lượng tham gia hỗn độn hỏa thai giống như đột phá một loại nào đó gò bó đồng dạng, uy lực lúc này tăng lên mấy lần, mặc dù còn không cách nào đối với thần ma tinh vực đám người tạo thành trực tiếp tổn thương, nhưng đã có thể ảnh hưởng đến tốc độ của bọn hắn. liệt diễm đạo tắc đốt, theo thiên lang hô to một tiếng. Một đầu đầy vẻ nạo hoa văn đạo văn từ trong cơ thể của hắn vọt ra, dung nhập vào tinh giới ở trong. "Bèn, hỗn độn hỏa thai lập tức lại hưng hực mấy phần. Còn chưa đủ, Lôi đỉnh đạo tắc, tới." Thiên Lang lần nữa hô to một tiếng, hắn Lôi đỉnh đạo văn cũng đi theo sắp nhập vào đại trận. Ầm ầm. Tinh giới bên trong lúc này mây đen dày đặc, vô tận tia lôi dẫn từ thiên khung phía trên đánh xuống, mặc dù không cách nào sẽ mở thần ma tinh vực những người kia trên người phù văn, nhưng là đối bọn hắn tạo thành quá nhiều, khiến cho bọn họ chiến đấu đã rơi vào hạ phong. Không gian đạo tắc. Cùng ngày Lang tướng không gian đạo tắc dung nhập vào tinh giới thời điểm, thế giới này cuối cùng thay đổi. Vô số vết nứt không gian xuất hiện, thế giới này giống như muốn sụp đổ đồng dạng, hai cái tinh vực các tu giả còn chưa hiểu là thế nào một chuyện, liền bị cái kia vỡ nát không gian cho cô lập ra. Đương nhiên, Tổ Long cùng sáu tay ma ngoại trừ, hai người này cũng là tổ cảnh cường giả, cho dù Thiên Lang nắm trong tay tinh giới cùng đại trận, cũng rất khó trực tiếp tiếp nhập giữa hai người chiến đấu. Giống như lúc trước hắn không chế lôi đỉnh xiển xích đồng dạng, chỉ có thể quấy nhiễu sáu tay ma, lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ trực tiếp tổn thương, ngược lại chọc giận hắn. Mở, Thiên Lang hai tay đột nhiên biến hóa, một cái không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện, mấy chục đạo thân ảnh bị lôi kéo đi ra. Những người này trên thân đều mang thương, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải Thiên Lang kịp thời ra tay, đoán chừng rất nhiều người đã vất lạc tại thần ma tinh vực những người kia trong tay. Tổ Thảo, đây là chuyện gì? Một cái vết thương chẳng trị thu kịch đại hán rơi xuống mặt đất, thở hôn thì nói, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện ngồi xếp bằng trên mặt đất Thiên Lang cùng cậu nghĩ lại. Lão cổ, đây là các ngươi làm. Đại hán kia cùng phía sau hắn những người kia đều khiếp sợ nhìn trước mắt hai người này, giống như gặp quỷ đồng dạng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây cũng là tên tiểu quỷ kia tay mút, bằng và không vài năm nay như vậy, lão cổ đã sớm làm. Lúc này cậu nghĩ lại cùng Thiên Lang không cách nào mở miệng hai người bọn họ đầu đầy mồ hôi, đang cật lực duy trì lấy đại trận cùng tinh giới, đem những thần kia ma tinh vực người mệt mỏi đang vặn vẹo không gian ở trong, bọn hắn đang duy trì đại trận cùng tinh giới, không cách nào mở miệng. Một người dáng dấp nho nhã trung niên nhân từ trong đám người đi ra, ở trên thiên lang một bên khác ngồi xếp bằng xuống. Vô lại là một cố cường đại sức mạnh tham gia, cái tiếc như muốn hỏng mất vặn vẹo không gian lần nữa, cường ngạnh đứng lên. Thế nhưng chút thần ma tinh vực các tu giả cũng không phải dễ đối phó, bọn hắn phát giác được liêu thiên lang ý đồ, đang không ngừng công kích thiên lang làm ra vặn vẹo không gian, đã có một số người tụ hợp ở cùng một chỗ các vị tiền bối nhanh chóng chữa thương, tiếp đó giúp ta luyện hóa đám này mà tệ tử lấy được cơ hội thở dốc, thiên lang run rong nói. hắn tâm niệm vừa động, trong nhẫn chứa đồ lúc này bay ra ngoài mấy cái túi cản khôn. chúng nửa tổ cảnh đại năng hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là đem thiên lang ném ra túi chữa vật mở ra. năm phẩm đan văn cấp đạo đan, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? nhìn trước mắt những đan dược này, đám người chấn kinh đến nói không ra lời, chớ nói bây giờ, liền xem như ở tại bọn hắn thời đại kia, ngũ phẩm đan văn đạo đan cũng là giá trị liên hành, nhưng trước mắt người trẻ tuổi kia lập tức liền cho bọn hắn ném ra mấy túi, nhìn hắn cái kia tùy ý bộ dáng giống như ném ra là mấy đợt gạo đồng dạng. 828 thứ 828 chương áp đáy hòm chuyển thừa các người đám này tỏa hoa nói lời vô dụng làm gì a nhanh chóng cho ta chữa thương hắn không chống đỡ được bao lâu. Cổ nghĩ lại nhìn thấy đám người này ngốc không xứng sở trèo lên dáng vẻ giận không chỗ phát tiết tức giật quát. bị cổ nghĩ lại như thế vừa hô đám người lúc này tỉnh ngộ lại lúc này thì có 4-5 người đưa tay dựng đến rồi cổ nghĩ lại cùng trung niên nhân kia trên bờ vai cho bọn hắn chuyển vận nguyên khí những người còn lại thì điên cuồng thôn vệ kim đan khôi phục thương thế thiên lang có thể hay không đem tổ long đại nhân cứu ra. Hắn khi tiến vào Thái cổ chiến trường phía trước căn bản không có khôi phục. Những năm này một mực tại đau khổ trèo trống, đã nhanh gánh không được. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi. Cầu nghĩ lại lo lắng nói: Ta cũng nghĩ đem hắn cứu ra, nhưng tu vi của ta không đủ, cho dù ta nắm trong tay tinh giới, đạo tắc của ta ở tại bọn hắn trước mặt cũng như giấy ráng đồng dạng, trên lệnh cảnh giới quá lớn. Thiên Lang khổ sở nói: Anh. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo bóng người to lớn bị anh bay ra ngoài. Đám người tập trung nhìn vào, sắc mặt không khỏi đại biến, bởi vì cái kia bị đánh bay thân ảnh lại là tổ long. Tổ Long đại nhân, những cái kia còn tại chữa thương người nhìn thấy Tổ Long bị thua, lúc này đứng lên, liền muốn xông ra giúp vội vàng. Đều đứng lại cho lão tử, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, coi như đi ra, cũng chỉ sẽ trở thành vong diễu, cho ta thật tốt chữa thương. Cổ nghĩ lại tức giận quá lớn, nhưng mà Tổ Long đại nhân hắn sáu. đám người nắm chặt sòng quyền, móng tay đều bóp đến rồi trong thịt, bọn hắn biết cổ nghĩ lại nói không sai, nhưng để bọn hắn làm như vậy trở lấy, bọn hắn làm không được. Thiên Lang, ngươi được đến rồi của ta tàng kinh bên trong truyền thừa, cũng coi như là ta nửa đồ đệ, bây giờ ta liền đem áp đáy hòm đồ vật chuyển cho ngươi. Cổ nghĩ lại bỗng nhiên nhìn trời lang nói tiên bối truyền thừa chuyện sau này hãy nói hôm nay việc cấp bách là đem tổ long đại nhân cứu ra tiếp đó diệt đi đám này mà thệ tử Cổ nghĩ lại áp đáy hòm truyền thừa sao lại đơn giản thiên lang đương nhiên muốn nhưng bây giờ loại tình huống này rõ ràng không thích hợp hắn không rõ cổ nghĩ lại vì sao muốn ở nơi này cái gì dạy hắn đồ vật ta đây bản lĩnh cuối cùng vừa vặn có thể trợ ngươi phá cục nhưng nhất thiết phải ngươi tới chủ đạo Cổ nghĩ lại nói nghiêm túc quả thật đã như vậy nhưng bằng tiền bối phân phó thiên lang trong nháy mắt liền tỉnh ngộ tới cậu nghĩ lại xem như tổ long đại nhân tùy tùng Như thế nào lại ở thời khắc mấu chốt này làm cấp độ kia vô dụng cử chỉ. Cậu nghĩ lại đầu tiên là quay đầu nhìn bên cạnh hắn những đồng bạn kia một mắt, nói nghiêm túc, thời điểm đến đến rồi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Thời khắc chuẩn bị. Mọi người thấy cậu nghĩ lại, trên mặt đều lộ ra quyết nhiên thần sắc. Thiên Lang tâm thần đều ở đây đại trận cùng tinh giới phía trên, không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, không phải vậy hắn nhất định sẽ nhìn ra cái gì tới. Người tốt nhất lính ngộ, chúng ta sẽ thông qua thân thể của ngươi, tạm thời duy trì tinh giới ổn định. Cậu nghĩ lại nói xong, chỉ điểm một chút đến Liêu Thiên Lang mi tâm phía trên. Một cú khổng lồ tin tức lúc này xông vào liều Thiên Lang trong thức hải, hắn đem thần thức hóa thành một bóng người, xuất hiện ở thức hải của mình ở trong. Hắn nhìn thấy Cẩu Nghĩ lại xếp bằng ở giữa thiên địa, trên mặt đất 99 đầu long mạch chui ra mặt đất, hóa thành dòng hình thái, tiếp đó mở ra miệng lớn hướng Cẩu Nghĩ lại phun ra từng đạo long mạch chi lực. Bên trên bầu trời, vô tận tinh mang rơi xuống, tạo thành một đầu sáng chói tinh hà, một mực hạ xuống Cẩu Nghĩ lại trên đỉnh đầu. Theo không ngừng hấp thu long mạch chi lực cùng tinh thần chi lực, Cẩu Nghĩ lại tu vi đang không ngừng cắt cao. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, theo từng đợt kinh lôi ầm thành Vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem Cổ Nghĩ lại bao phủ sáu. Hình ảnh không ngừng lấp loé, Thiên Lang say mê trong đó, theo hắn không ngừng lĩnh hội Cổ Nghĩ lại tràn vực truyền thừa, trên người của hắn đạo vận cũng đi theo phát sinh biến hóa, hắn đối đạo thì trường khống cũng tại từ từ càng sâu. A a. Theo Thiên Lang đối đạo thì hiểu càng sâu, tinh giới bên trong hỗn độn hỏa thai uy lực cũng đi theo đề thăng, những cái kia bị Thiên Lang buộc thần ma tinh vực nửa tổ cảnh tu giả lập tức truyền đến từng tiếng kêu thảm, bọn hắn bắt đầu ngăn cản không nổi hỗn độn hỏa thai thiêu đốt. Đáng giận, dám đả thương ta thần ma tinh vực binh sĩ, chờ ta diệt đầu này lão bò sát, lập tức tới ngay giải quyết các ngươi. Nhìn thấy thuộc hạ của mình chống đỡ không nổi, sáu tay ma cuối cùng bắt đầu luống cuống, hắn điên cuồng công kích Tổ Long, muốn mau chóng đem hắn giết chết. Sáu tay ma, mặc dù thương Lan tinh vực cùng Hải Thần tinh vực lưỡng bại câu thương, nhưng là không phải ngươi nhỏ nhoi thần ma tinh vực có thể mơ ước, hôm nay coi như ta thịt nát xương tan, cũng muốn từ trên người của ngươi kéo xuống mấy khối thịt. Mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng Tổ Long cũng không có lùi bước, hắn biết rõ tình trạng của mình, đánh bại sáu tay ma là không thể nào, nhưng vì hộ bối tranh thủ một chút thời gian, còn có thể làm được. Đúng lúc này, Thiên Lang bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tia chớp lạnh lẽo bắn ra mà ra rõ ràng hắn cũng nghe đến rồi sáu tay ma nói lời sư phụ ta muốn lấy thân tự lô vạn đạo là hỏa rèn luyện bản thân đốt luyện thần ma thiên lang quay đầu nhìn về phía cổ nghĩ lại trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết hảo hảo hảo Cổ nghĩ lại liên tiếp nói ba chữ tốt tiếp đó vui mừng nói không nghĩ tới ta cổ nghĩ lại kết thúc còn có thể thu đến ưu tú như thế đồ đệ coi như bây giờ mất đi cũng không tiếc ngươi đi đi Cổ nghĩ lại nhìn lên trời lang cái kia giống như tinh không giống như thâm thúy hai mắt biết thiên lang đã lĩnh nộ cái kia truyền thừa chân thủy lập tức thở dài một hơi lần này đi sinh tử chưa biết đỗ nhi bái biệt sư phụ Thiên Lang lúc này quỳ xuống đất, rất cung kính cho cậu nghĩ lại dập đầu ba cái. Mặc dù hắn cùng với cậu nghĩ lại quen biết mới một ngày, nhưng ở hắn quá trình lớn lên bên trong, địa tàng kinh đối với hắn trợ lực có thể nói là lớn vô cùng, bây giờ lại lấy được cậu nghĩ lại áp đáy hòng truyền thừa, hắn đã đem cậu nghĩ lại xem như mình một cái khác sư phụ. Cho cậu nghĩ lại dập đầu xong, Thiên Lang tung người nhảy lên, liền từ đại trận trong không gian xông vào tinh giới ở trong. Thần ma tinh vực đám người nghe, nếu là các ngươi lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, ta lấy thương lan tinh vực tương lai vực chủ chi danh, có thể phóng các ngươi tỉnh hồn lại ma tinh vực, bằng không ta Thiên Lang hôm nay tựu lấy tân là đan, vạn đạo là hỏa. Các ngươi vì tại, rèn luyện chân ngã, thành tựu vực chủ chân thân. Thiên lang người mặc xanh nhạt bào, đứng tại tinh giới trung tâm, chung quanh hắn không gian lưu chuyển, khiến cho giống như trích tiên người đồng dạng, siêu nhiên vật ngoại. Chỉ là kiến cảng, lại mưu toan tranh với trời hùng, ai cho ngươi tự tin? Sáu tay ma nhìn thấy thiên lang khinh thường như vậy, dám trực tiếp hiện thân, lúc này liền từ bỏ tổ lòng, đưa tay hướng lên trời lang đánh ra. Lão cổ, tiểu tử này làm cái quỷ gì, đây không phải dê vào miệng cỏ sao? Khác nửa tổ cảnh không hiểu chẳng ngực, cũng không có trưởng khống đại trận sức mạnh, vô cùng không hiểu tiên lang loại này chịu chết cái làm. Các ngươi không rõ đứa nhỏ này là đem mình làm trở thành muội nhử, dẫn ra sáu tay ma, hạo đem tổ long đại nhân giải cứu ra. Cầu nghĩ lại thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù hắn cũng nghĩ đem tổ long đại nhân cứu ra, nhưng thiên lang làm như vậy quá mạo hiểm. 829 thứ 829 chương tinh hà phổ quả nhiên thừa dịp sáu tay ma công kích chính mình lúc, thiên lang dẫn động âm dương trong ao chín âm chín âm tạo ra thái cực thiên đổ, tiếp đó lợi dụng đại trận cùng tinh giới chi lực cưỡng ép đem đã trọng thương tổ long na di ra ngoài. Sáu tay ma dù nói thế nào cũng là tổ cảnh đại năng, cho dù thiên lang nắm trong tay tinh giới bóp méo không gian cũng không cách nào ngăn cản thế công của hắn, bởi vì tại đạo cảm ngộ phía trên, giữa hai người trên lệch thật sự là quá lớn. với tại sáu tay ma đáng sợ kia công kích, thiên lang trước mặt vạn bèo không gian lúc này phá toái, vô luận cỡ nào xuất sắc năng lực, trước thực lực tuyệt đối đều không đủ nhìn. gào gừ, mắt thấy thiên lang liền muốn mất mạng tại sáu tay ma dưới trưởng, liền tại đây nhìn cần treo sợi tóc thời khắc, thiên lang trong đan điển lang linh bỗng nhiên vỡ ra, nó gào thét một tiếng, phấn đấu quên mình xông về sáu tay ma. nhưng đường cánh tay há có thể làm xe, chỉ nghe thấy bành một tiếng, lang linh trong nháy mắt liền bị giấu tay kia đánh bể. Ngay cả thân thể khối vụn đều bị đáng sợ kia đạo tặc chi lực luyện thành hư vô, chỉ để lại một kia tàn toái thần hồn trở lại Liêu Thiên Lang trong đan điển. Phốc! Thiên Lang lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, Lang Linh cùng hắn tâm thần tương liên, huyết mạch tương thông, nó vẫn lạc nhường Thiên Lang bị phản vệ. Bất quá vận vẹo không gian cùng Lang Linh hy sinh cũng suy yếu sáu tay ma một phần lực lượng. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, sáu tay ma đáng sợ kia trưởng ấn đánh tới Liêu Thiên Lang trên thân. Đang lúc Cổ Tam Tư bọn người cảm thấy Thiên Lang hẳn phải chết thời điểm, Thiên Lang trên thân thể bỗng nhiên phát ra một hồi hào quang chói sáng, tại nơi tia sáng ở trong, một kiện xưa cũ áo giáp bao trùm ở trên người hắn thời khắc mấu chốt từ hoang thuyền biến thân mà thành hoang giáp cứu được hắn một mạng. hô nhìn thấy thiên lang không có việc gì, trốn ở đại trận bên trong thương lan tinh vực chúng đại năng lập tức thở dài một hơi. mà lúc này đây hóa thân thành một cái lao giả tóc trắng tổ long cũng xuất hiện ở đại trận không gian chi bên trong. tổ long đại nhân ngài không có sao chứ? nhìn thấy tổ long bình yên vô sự, tất cả mọi người xung tới gương mặt hung phấn. các ngươi làm gì ăn? nhường một đứa bé đi đối mặt sáu tay ma. hắn nhưng là tương lai vực chủ xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? tổ long không kiềm chưa thương tức giận nhìn về phía đám người chúng ta cũng đã gần tới dầu hết đen tắt, căn bản là không có cách chống lại thần ma tinh vực đám người kia. Thiên Lang đem bản mệnh khí và tập mệnh hỏa dung nhập vào tinh giới ở trong, hắn muốn đem mình làm thành đan thuốc, đem vạn đạo xem như hỏa diễm, thần ma tinh vực đám người kia xem như dược liệu, tới dung luyện bản thân, chỉ có dạng này hắn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, luyện hóa tinh vực bản nguyên trở thành vực chủ. trừ cái đó ra, chúng ta đã không có biện pháp đối phó những xâm lấn giả kia. Cổ Tam Tư biết không cách nào giấu diễm tổ Long, thành thành thật thật đem Thiên Lang ý nghĩ nói ra, nghe tại sao cùng ngươi lấy thân vi trùng, thiên địa dưỡng sinh chi pháp giống như a? Tổ Long nghi ngờ hỏi. Hắc Hắc, Thiên Lang đã đối với ta đi sư đồ chi lễ, bây giờ hắn đã là đồ đệ của ta, ta tự nhiên muốn đem chính mình lợi hại nhất bản sự dạy cho hắn. Nhưng tiểu tử này chính là một cái quỷ tài, ta chỉ là chỉ điểm một cái câu, là hắn có thể nghĩ đến lấy thân là đan, dung luyện bản đạo chi pháp. Cổ Tam Tư tự hào nói. Lấy kinh nghiệm của ngươi, hắn tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Tổ Long là tổ cảnh đại năng, nhìn vấn đề so với Cổ Tam Tư bọn người sâu xa, Thiên Lang tất nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng tu vi vẫn quá thấp, cho dù hắn luyện hóa tinh vực bản nguyên, đều chưa hẳn là cái tia sáu tay ma đối thủ, hứa chi hắn bây giờ còn chưa phải là chân chính vực chủ chỉ dựa vào chính hắn mà nói, xác suất thành công cơ hồ là linh. nếu là chúng ta đám này lão cốt đầu cho hắn thêm một mũi lượm mà nói, chắc là có thể lấy thành công. dù sao thần ma tinh vực đám kia ma tể tử cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ là như vậy, đại gia liền sáu. cổ tam tư muốn nói lại thôi. nếu là tinh vực bản nguyên rơi xuống đám này ma tể tử trong tay, chúng ta sống sót lại có ý nghĩa gì? bất quá là tử kỳ rời lại một chút thôi. nói đến đây, tổ long đống nhiên mắt lộ ra tinh quang, lớn tiếng nói, mấy ngàn vạn năm chờ đợi, chính là vì thời khắc này, tất cả mọi người đều cho nghe, toàn lực ứng phó, hiệp trợ thiên lang luyện chết đám này thần ma xuất sinh là tổ long đại nhân chúng đại chờ chính là tổ long câu nói này lúc này thần sắc trang nghiêm ngồi xếp bằng xuống toàn lực thôi động chính mình đạo thủy hóa thân thành đạo hỏa trợ giúp thiên lang luyện hóa thần ma tinh vực các cao thủ bọn hắn đều từng là thương lan tinh vực một phương tự phách nhưng vì tinh vực căn nguy, bọn hắn dứt khoát từ bỏ mình hết thảy tới nơi này tối tăm không ánh mặt trời tinh giới ở trong cùng thần ma tinh vực đại năng đối kháng mấy ngàn vạn năm bọn hắn hôm nay đã đến mức đèn cả dầu bây giờ bọn hắn phải dùng chính mình lực lượng cuối cùng trợ giúp thiên lang bước ra một bước kia vì thương lan tinh vực bắc ra một cái tương lai sáu Ở trên Thiên Lang và Thương Lan tinh vực chúng đại năng đối kháng thần mà tinh vực chúng tu người thời điểm, thần vực bên kia thần đế tinh lại tràn ngập vui mừng khí tức, bởi vì bọn họ thần đế cuối cùng phá vỡ nửa tổ cảnh gông cùng xiển xích, chân chính bước lên cái lĩnh vực đó. Hôm nay Thương Lan tinh vực, trừ Bỏ Thái cổ chiến trường bên trong chúng đại năng, trung Ly Nam Thiên đã là đáng mặt người thứ nhất. Chúc mừng thần đế đại nhân, về sau cái này Thương Lan tinh vực chính là ta thần đạo liên minh thiên hạ. Bốn vị người mặc trường bào màu vàng nóng lão giả trên mặt mang thần sắc hưng phấn, một mặt sùng bái nhìn trước mắt vị này phong thần như ngọc người trẻ tuổi, bốn người này chính là thần đạo liên minh tứ đại thần vương, Quỷ Hổ, Bạch Hạc, Kim Sư cùng với chín gốc, cùng tứ đại thần vương kích động so sánh, Trung Ly Nam Thiên ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, đột phá nửa tổ cảnh sau đó, hắn trở nên càng thêm tuổi trẻ, khí chất cũng càng xuất trần, giống như trích tiên người đồng dạng, cho người ta một loại mênh mông hụt như phùng hương ngự phong, mà không chi kỳ chỗ chỉ bồng bềnh hụt như gì thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Cảm giác, nửa tổ cảnh chỉ là bước đầu tiên, không có gì đáng giá kiêu ngạo, kế tiếp chúng ta còn có cùng nhiều chuyện muốn đi làm, cũng là thời điểm cho bình tĩnh trăm vạn năm thương lan tinh vượt thêm một mùi lửa. Trung Ly Nam Thiên nói xong, một bức tranh từ mi tâm của hắn bay ra, bức tranh trải rộng ra bên trong rõ ràng là một mảnh mênh ngông tinh không, từng đó từng đó tinh vân ở bên trong nội lớn lửng, bất quá vùng tinh không này lại cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác, không có bất kỳ cái gì linh tính. Tinh hà phổ. Nhìn thấy bức tranh này, tứ đại thần vương đều kích động tê lên. Trong mắt bọn họ, đây là thương lan tinh vực, thậm chí là toàn bộ vũ trụ vật quý nhất, cũng là thần đế đại nhân tương lai đang đỉnh vũ trụ bá chủ trọng đại dựa dẫm. Phương Đông bọn hắn quá chậm. Chu Linh Nam Thiên bỗng nhiên nhíu nhíu mày lông mày, đột nhiên đưa tay đâm vào giữa hư không. Mới tử trong tinh không chuyển chạm đi ra ngoài Phương Đông Nghiệp bọn người còn chưa hiểu là thế nào một chuyện, liền bị một thứ tử trên trời đi xuống đại thủ kéo tiến vào hư không. 830 thứ 830 chương lấy tần là đàn ông. Làm Phương Đông Nghiệp bọn người thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới thần vực cựu Thần Tháp bên trong. Thuộc hạ tới chậm, mong thần đế đại nhân thứ tội. Nhìn thấy trước mắt giống như trích tiên người vậy Trung Ly Nam Thiên, Phương Đông Nghiệp bọn người lúc này liền quỳ xuống, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, tựa hồ vô cùng sợ. "Đứng lên đi, mặc dù thực lực các ngươi kém một chút, nhưng là đủ để tôi động tình hạ đỉnh." Trung Ly Nam Thiên nói xong, đưa tay vạch một cái, tinh hà kia phổ bỗng nhiên phát sáng lên, một cái năng lượng to lớn vòng xoáy xuất hiện, chín đạo tia sáng từ cái kia trong tinh không mịt mở ra, rơi xuống tứ đại thần vương cùng ngũ đại thần tướng trước mặt, đã biến thành chín vị xưa cũ tứ phương đỉnh, tinh hà cửu đỉnh, mỗi người một tôn. Trung Ly Nam Thiên lạnh lùng nói: Thần đế đại nhân, thật muốn đi này chuyện lịch thiên sao? Thuộc hạ luôn cảm giác làm như thế quá mức tàn nhẫn. Nam Cung hỏi mặc dù e ngại Trung Ly Nam Thiên, nhưng hắn những lời này giấu ở trong lòng, không nhả ra không thoải mái, nhịn không được nói ra. Lão nhị, ngươi nổi điên làm gì? Việc này không phải đã sớm nắp hòm định luận sao? Phương Đông niệm giữ chặt Nam Cung Hỏi, tức giận vấn đạo. Hắn không có nghĩ đến, đã sớm quyết định rồi sự tình. Sự đáo lâm đầu Nam Cung Hỏi cũng dám chất vấn thần đế đại nhân, đây không phải muốn chết sao? Nam Cung Hỏi, ta hỏi ngươi, vạn vật có linh, nhưng nhân tộc lại tùy ý trả đạp vạn linh, lấy yêu tộc cũng có cây tinh quái làm thức ăn, ngươi cảm thấy nhân tộc tàn phế không tàn nhẫn. Ngươi tu luyện đối với phàm phu tục tử dư lấy dư đoạn, động một tí đoạt tính mạng người, ngươi cảm thấy tàn phế không tàn nhẫn. Trung Ly Nam Thiên nhìn chằm chằm Nam Cung Hỏi, con mắt vấn đạo. Đối mặt Trung Ly Nam Thiên hùng hổ do người, Nam Cung Hỏi trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Thu hồi ngươi cái kia vô dụng thiện tâm, đó là một lực lục cường thực thế giới. Tại đại đạo trước mặt, chúng sinh đều có thể giết. Trung Ly Nam Thiên Tay háo hất lên, lạnh lùng nói, ngươi nếu không nhận tâm, ta liền tìm người khác. Huyết Tế Tinh vực sự tình, ngươi không cần tham dự. Thần Đế Đại Nhân thứ tội, thuộc hạ biết sai rồi. Nam Cung hỏi cuối cùng vẫn thỏa hiệp, thu hồi trước mắt hắn tình hạ đỉnh. Chuẩn bị trăm vạn năm, chính là vì giờ khắc này. Đi thôi. Trung Ly Nam Thiên vung tay lên, thần đạo liên minh tứ đại thần vương cùng ngũ đại thần tướng tất cả đều vọt ra khỏi cựu thần tháp. Thi Lang vốn là cảm thấy ngươi là một nhân tài, nhưng đã ngươi muốn cùng bản đế đối địch thì nên trách không thể bàn đế. Trung Ly Nam Thiên chấp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tinh Hải Phương hướng mỉm cười. hắn bước ra một bước, liền đã khắp nơi ngoài ước vạn giảm. 6. biển sao, thái cổ chiến trường, tinh giới ở trong. Thiên Lang bị sáu tay ma đánh bay sau đó, không kịp chú ý thương thế của mình, lập tức dẫn động hư không linh giới đem chính mình thu vào. Cắm rễ ở Thiên Lang mệnh bàn âm dương trong ao chín âm chín âm cảm thấy Thiên Lang người đang ở hiện cảnh. Lúc này run giày một cái, thúc giục âm dương trong ao sinh mệnh thần tuyển làm dịu Thiên Lang cơ thể, tại sinh mệnh thần tuyển thoải mái phía dưới. Thiên Lang cái kia trải rộng ngũ tạng lục phủ vết rách bắt đầu khép lại, mà hắn trên đan điền tiểu mài thế bản cũng điên cuồng chuyển động, cắn nuốt xâm nhập thiên lang trong cơ thể thần ma đạo tác. Đạo cảnh cùng tổ cảnh trên lệnh quả nhiên giống như là trời, nếu là không có hoa giáp, hôm nay tiểu gia ta liền viết gì chốc ở đây rồi. Thiên Lang lòng vẫn còn sợ hai nói: "Sâu Kiến, ngươi không phải vực chủ sao? Đi ra a, cùng bản vực chủ đại chiến 300 hiệp." Sáu tay ma vốn cho là hắn một kích kia có thể diệt sát thiên lang, lại không có nghĩ tới đây chỉ con kiến hôi mệnh cứng như vậy, vậy mà đối phó công kích của hắn. Chờ hắn muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, đã mất đi liễu thiên lang bóng dáng mặc dù hắn có thể cảm ứng được Thiên Lang đại khái phương vị, nhưng giữa hai người lại tựa hồ như cách một cái thế giới, hắn căn bản khóa chặt không liễu Thiên Lang. Mặc dù có hư không linh giới bảo hộ, nhưng cái này sáu tay ma quá cường đại, đoán chừng hư không linh giới cũng không ngăn cản được bao lâu, nhất thiết phải tại hắn xé rách hư không linh giới phía trước giải quyết hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Lang không do dự nữa, một quyền đánh tới tim phía trên, phun ra một ngụm chân huyết, dung nhập vào hốn độn tiên đỉnh ở trong, tiếp đó kiệt lực thôi động hốn độn tiên đỉnh cùng hốn đột hỏa thai, luyện hóa thần ma tinh vực đám người. Vô tinh giới chính giữa hỏa diễm lập tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi, trở nên càng thêm nóng bỏng. Một tầng xưa cũ nắp đỉnh xuất hiện ở tinh giới ở trong, giống như một ngụm cự đỉnh đem toàn bộ tinh giới đặt vào một cái giống như cảnh tượng như vậy tự nhiên bị sáu tay ma cùng đông đảo thần ma tinh vực tu giả bắt được. Đây là cái gì? Thần ma tinh vực những người kia lập tức khủng hoảng đứng lên, bọn hắn thừa dịp thiên lang bị sáu tay ma công kích thời điểm hội tụ lại với nhau, bây giờ bọn hắn hợp thành một cái đại trận đang tại đối kháng thiên lang luyện hóa đỉnh lô, một con run rế vậy mà ngưu toan luyện hóa cự long, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Sáu tay ma hét lớn một tiếng, thân hình không ngừng cất cao, không bao lâu liền biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, cao không biết mấy phần. Đơn giản nghe giận cả người, phá cho ta. Sáu tay ma sáu con bàn tay khổng lồ nắm giữ khai thiên chi lực, đột nhiên hướng bốn phía không ngừng mánh kích, xem ra hắn muốn dùng man lực đánh xuyên qua thế giới này. Wen, Wen, Wen. To lớn đạo tắc chi lực đem toàn bộ thế giới đều rung chuyển, đang tại Thôi động hỗn độn tiên đỉnh thiên lang lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải là có Hoàng Giáp, còn có thiên thư cùng tiểu mài thế mâm bảo vệ, nói không chừng hắn đã bị chấn thành xương máu. Sáu tay ma, một người không đủ, cái kia tăng thêm chúng ta đây. Tổ Long trong lúc này khí mười phần âm thanh tại toàn bộ tinh giới bên trong quấn quẩn, sau đó mấy chục cổ lực lượng cường đại dung nhập vào hỗn độn tiên đỉnh cùng tinh giới ở trong, xem như đại trận trung tâm cùng tinh giới chủ nhân, thiên lang trước tiên liền cảm nhận được cái này mấy chục cổ lực lượng khổng lồ, lúc này dẫn động những lực lượng này ra chỉ đến hỗn độn hỏa thai phía trên, tinh giới lập tức đã biến thành hỏa thế giới. ở trên thiên lang chủ đạo phía dưới, hắc hỏa lúc này liền đem những thần kia ma tinh vực nửa tổ cảnh tu giả cháy mất, chỉ là hỏa diễm liền nghĩ đốt luyện thần ma, quá buồn cười. đối mặt thiên lang thiêu đốt, sáu tay ma vậy mà không sợ hãi, thiên lang đột hỏa thai liền trên người của hắn phủ văn đều không thể luyện hóa, càng thêm không cần nói thương hắn. a a. Sáu tay ma vừa dứt lời, tinh giới ở trong liền truyền đến một mảnh tia gào thê lương âm thanh. Sáu tay ma tu vì cao thầm, thiên lang tạm thời không làm gì được hắn, nhưng hắn những cái kia thủ hạ liền không có may mắn như vậy. Trải qua hơn ngàn vạn năm đối kháng, bọn hắn cũng đã ở vào nọ hết đà, như thế nào ngăn cản được một vị tổ cảnh và mấy chục vị nữa tổ cảnh luyện hóa? Trên người bọn họ phù văn tại hỗn độn hỏa thai thiêu đốt phía dưới, từ từ ảm đạm, tiếp đó tản ra. Mà ở vào tinh giới trung tâm thiên lang, thì giống như trong lò luyện đan đan dược thô phôi đồng dạng, không ngừng hấp thu thần ma tinh vực những tu giả kia năng lượng, lợi dụng đạo tật của bọn họ đốt luyện bản thân lại thêm đại trận bên trong bao quát tổ long ở bên trong mười mấy tên thương lan tinh vực đại năng đạo tác hôm nay thiên lang mặc dù không nói được là vạn đạo đốt người nhưng là đầy đủ để cho người ta rung động nếu như là bình thường tu giả tại nhiều như vậy đại đạo gia thân chi hạng sớm đã bị đốt luyện thành cho tẫn. nhưng thiên lang chính là hỗn độn đạo thai vốn là có thể hại nạp bách xuyên tăng thêm hắn thân ở hư không linh giới ở trong lại là tinh giới giới chủ mà hỗn độn tiên định cùng hỗn độn hỏa thai cũng đều là của hắn bản mệnh chi vật mặt khác còn có chín âm chín âm tiểu mai thế bản cùng thiên thư bảo hộ hắn bây giờ giống như là thiên đạo sủng nhi đồng dạng Tại hấp thu rất nhiều đạo tắc sức mạnh, từ từ thối biến. 831 thứ 831 trường chứng kiến kỳ tích đáng giận, sâu kiến, ta muốn giết ngươi. Sáu tay ma cảm nhận được bọn thủ hạ khí tức đang không ngừng biến yếu, biết là Thiên Lang con kiến cỏ này đang làm cho quỷ, tức giận đến tim phổi đều phải nổ tung, hắn tại tinh giới ở trong khắp nơi phá hư, đánh tinh giới cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng thủy trung tìm không thấy Thiên Lang thân ảnh. Không lướt qua tại đại trận trung tâm Thiên Lang lại từ bỏ tất cả tạm niệm, hoàn toàn lâm vào nội đạo cảnh ở trong, căn bản vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có thương lan tinh vực chúng đại năng trợ giúp, sáu tay ma công kích đã không ảnh hưởng tới Thiên Lang. Theo Thiên Lang đối đạo lý giải cùng lĩnh ngộ không ngừng càng sâu, quay trung quanh ở bên cạnh hắn đạo văn cũng tại không ngừng phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là đầu kia tràn ngập hồng mông hơi thở thế giới đạo văn, mang theo thế giới chi lực quấn quanh ở Thiên Lang trên thân, khiến cho hắn đạo vực giống như một cái thế giới đồng dạng, không thể phá vỡ. Nếu như bây giờ Thiên Lang lần nữa đối mặt sáu tay ma, cho dù hắn không có hoang giáp bảo vệ, đạo này vực cũng đủ để bảo đảm hắn một mạng. Oen. Ở trên Thiên Lang lâm vào ngộ đạo cảnh thời điểm, hư không linh giới bầu trời tinh thần bỗng nhiên chớp động đứng lên, một cỗ khí tức huyền ảo tại toàn bộ hư không linh giới ở trong tràn ngập, tinh vực bản nguyên không biết sao cư nhân bị thiên lang dẫn động. tại loại này hơi thở dưới ảnh hưởng, ở vào hư không linh giới chính giữa, dạ xì bỗng nhiên phát ra từng trận nhổ rò thanh âm. nó na cự lớn thân cây đang không ngừng cất cao, nó nhánh cây cũng tại không ngừng lớn lên, sợi rễ càng là điên cuồng ra bên ngoài kéo dài. nghỉ lại ở thế giới trên cây mục linh tộc nhóm giật mình nhìn xem dạ xì biến hóa, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết, đây nhất định là chuyện tốt. ông, ông, ông, Đông nhiên vô tận sinh chi khí tức xuất hiện, bọc lại mục linh tộc nhóm thân thể nho nhỏ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình vậy mà tại không ngừng tăng cường. Những cái kia vốn là ở vào đột phá danh giới tộc nhân nhau nhau nên đón đã lâu thiên kiếp, cả viên dị giả sĩ đều dung chuyển lên. Theo ít dị giả sĩ biến hóa, hư không linh giới vậy mà bắt đầu cùng tinh giới dung hợp, đây hết thảy cũng là tinh vực bản nguyên thúc đẩy. Theo hư không linh giới cùng tinh giới dung hợp, Thiên Lang cơ thể bỗng nhiên phát ra một tiếng to lớn đứt đoạn thanh âm. Kế tại tinh vực bảo khố cùng 10 tuyệt địa ở trong đứt đoạn tứ chi cùng với tim gung xiển sau đó, Thiên Lang lần nữa sẽ rách ở vào đại nào trên đạo thứ 8 gung xiển, đột phá đến tiên đạo 8 tầng cảnh. Giờ khắc này, phản phất một đạo thiên quang chiếu vào Liễu Thiên Lang trán, suy nghĩ của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, dị vọng hắn tại võ đạo đan đạo, trận đạo các loại lĩnh vực phía trên mơ hồ không rõ chỗ, hiện tại cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn tin tưởng, nếu như bây giờ hắn chuyên tâm đi nghiên cứu bất kỳ một cái nào lĩnh vực kỹ nghệ, lĩnh ngộ tốc độ cũng sẽ là trước kia gấp 10, thậm chí càng nhanh. ở trên thiên lang đột phá đến tiên đạo tầng 8 thời điểm, ở vào mạng hắn bàn âm dương trong áo hấp bạch hoa cuối cùng rút ra đệ bát đối với cánh hoa, mà đệ cửu đối với cũng theo thổ lộ ra một đoạn. giang dắc, lại là một tiếng vang thật lớn, thiên lang trực tiếp sẽ rách trên đan điển cuối cùng một đạo công xiềng. giờ khắc này, hắn giống như là tránh thoát một loại nào đó gò bó đồng dạng, cảm giác toàn thân thoải mái không diễn tả được giống như một cái bị gông xiềng nuốt năm tháng vô tận tù phạm đung nhiên thu được tự do đồng dạng cái loại cảm giác này không nói ra được thoải mái thiên lang xé rách trên đan điền gông xiềng linh hải đung nhiên sao động đứng lên diện tích đang không ngừng mở rộng nếu như nói lúc trước hắn linh hải là một vùng biển rộng mà nói vậy bây giờ chính là một mảnh tinh không minh ngông ở vào đại trận trung tâm tổ long cùng cậu nghĩ lại bọn người cảm nhận được thiên lang đều biến hóa lập tức mặt lộ vẻ vui mừng bọn hắn biết thiên lang thành công người trẻ tuổi này sáng tạo ra kỳ tích tại không có đột phá nửa tổ cảnh phía trước lại có thể luyện hóa tinh vực bản nguyên mặc dù đây vẫn chỉ là bắt đầu nhưng rõ ràng tinh vực bản nguyên cũng không có bài xích thiên lang luyện hóa kỳ thực bọn hắn không biết là thiên lang luyện hóa tinh vực bản nguyên là ở vô ý thức hình thái phía dưới tiến hành liền cùng hắn trước đây luyện hóa thần lên tinh tinh thần bản nguyên đồng dạng nếu là đám lao gia này biết chân tướng không biết có thể hay không một ngụm lao huyết phun ra ngoài ầm ầm tinh giới ở trong đống nhiên kiếp vân dày đặc cho dù thiên lang thân ở tinh giới ở trong cũng đưa tới vô tận tia lôi đám chìm tại nội đạo cảnh thiên lang lúc này bị giật mình tỉnh giấc hắn ngước nhìn cái tia vô tận tia lôi rỡn trong mắt hiện ra thần sắc uẩn uẩn trời cũng giúp ta kiếp nạn này vừa vẫn giúp ta phá địch thiên lang nói xong. Lúc này vọt ra khỏi hư không linh giới, xông vào những cái kia nửa tổ cảnh thần ma tinh vực tu giả ở trong, đúng lúc này, cái kia vô tận tiên lôi vừa vặn rơi xuống. Những ngày này lôi tại Khảo vấn Thiên Lang đồng thời, cũng tại hủy diệt lấy những cái kia hấp hối thần ma tinh vực tu giả. Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, ta với ngươi liều mạng. Thần ma tinh vực chúng nửa tổ cảnh tu giả bi phẫn nhìn lên trời lang, có mấy cái hơi cường đại người cưỡng ép thôi động lực lượng cuối cùng nhào về phía Thiên Lang, muốn cùng hắn đồng quy tại tịch, nhưng không đợi hắn đi đến tiên lang trước mặt, liền đã bị đáng sợ kia kia lôi dẫn chết mất. Hôm nay Thiên Lang, giống như lôi thần đồng dạng, mang theo vô song tia lôi dẫn Quét ngang toàn bộ tinh giới. Những cái kia chưa tắt thở thần ma tinh vực tu giả tại những này, kia lôi dẫn phía dưới nhau nhau vẫn lạc, ngoại trừ đục thân sụp đổ bên ngoài, nguyên thần của bọn hắn cũng tại kia lôi dẫn bên trong bị vấy nát, đạo tắc của bọn họ biến thành liễu thiên lang rèn luyện bản thân đạo hỏa. Thiên lang xếp bằng ở thần ma tinh vực trong mọi người, bắt đầu mượn nhờ đạo tắc của bọn họ đốt luyện bản thân, mà cái kia vô tận thiên lôi cũng đã trở thành trợ giúp thiên lang phá quan lôi hỏa, không ngừng rèn luyện đục thể của hắn cùng nguyên thần. Sáu tay ma cách vô tận vận mẹo không gian, nhìn thấy thiên lang tàn sát thủ hạ của mình, lập tức muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hướng hắn chạy vội tới, nhưng vô luận hắn chạy băng băng thế nào, đều tới không đến Thiên Lang bên người. Như hôm nay Lang đã đột phá Tiên Đạo chín tầng, cách này nửa tổ chi cảnh cũng không phải vô cùng xa xôi, lại mượn thương Lan Tinh Vực chúng đại năng sức mạnh, đã có thể hoàn toàn đem sáu tay ma ngăn cách bởi bên ngoài, cho nên hắn căn bản vốn không lo lắng đại khối đầu kia tập kích. Thiên Lang, bình tâm tĩnh khí, mượn nhờ bọn ta đại đạo, một bộ sông phá nửa tổ cảnh gông cùm xiên xích, tiếp đó triệt để luyện hóa Tinh Vực bản nguyên. Đống nhiên, một cái to âm thanh truyền đến Lưu Thiên Lang trong thay, Tổ Long đại nhân, ta gần nhất đột phá phải có điểm nhanh. Vội vàng như thế xung kích nửa tổ cảnh, có thể hay không bởi vì căn cơ không chặt chẽ mà tạo thành đột phá thất bại à? Thiên Lang có chút lo lắng vấn đạo. Giờ khắc này, hắn nhớ tới tổ Long Tinh Long tộc Lão tổ Mực Lan, trước kia nàng chính là xung kích nửa tổ cảnh thất bại, cuối cùng rơi xuống cái nhục thân sụp đổ, liền Long Hồn đều đã rơi vào Tiên Đế trong tay. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, dùng tới trăm vị nửa tổ cảnh đại năng đại đạo đốt luyện nhục thân cùng nguyên thần, cũng chỉ có ngươi tiểu yêu này nhiệt thể chất đỡ được, đến nỗi căn cơ ngươi liền càng thêm không cần lo lắng. Chúng ta đám này lão cốt đầu sẽ dùng mình đại đạo đối với ngươi tiến hành, rèn, ngươi căn cơ lại so với bất luận người nào đều phải vững chắc. Tổ long cái kia thanh âm giả dặn có lực ở trên thiên lang bên tai quen quẩn chẳng biết tại sao, thiên lang khi nghe đến những lời này thời điểm, trong lòng có loại bi thương cảm giác. Tiên bối, các ngươi như thế thiêu đốt chính mình đạo thì giúp ta, vậy các ngươi xấu. Thiên lang mơ hồ đoán được cái gì? Ngươi rất thông minh, chúng ta cũng không gặp ngươi, lần này nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, trong vòng trăm năm chúng ta cũng tất nhiên sẽ chết ở thần ma tinh vực đám người này trong tay, lần này coi như chúng ta không xuất thủ, cũng không sống nổi mấy năm, lấy dạng này, còn không bằng dùng lực lượng cuối cùng thành toàn ngươi." Tổ Long một bên thôi động đạo tắc vừa nói, "Tiền bối, bây giờ ta đã tiên đạo chí tầng, cách nửa tổ cảnh cũng không xa, át chủ bài ra hết mà nói, mới có thể giải quyết sáu tay ma, các ngươi rút về sức mạnh à. Thiên Lang không đành lòng nói, hắn mặc dù khát vọng sức mạnh, nhưng lại không muốn đạp lên đám tiền bối thi cốt tiến lên, bọn hắn vì thương làn tinh vực trà đã đủ nhiều, anh hùng không nên như thế kết thúc. "Thiên Lang, trong lòng ngươi nghĩ gì?" Vi sư đều hiểu, nhưng từ xưa đến nay Trung Hiếu vốn không có thể xong toàn. Hơn nữa chính chúng ta biết mình chuyện. Coi như bây giờ rút về sức mạnh, cũng đã hết cách xoay chuyển. Ngươi cũng không thể để cho chúng ta khổ tâm của phí. Cổ nghĩ lại nhìn thấy Thiên Lang do dự, nhịn không được khuyên nhủ. Thiên Lang, bây giờ không phải là bà mẹ thời điểm. Ta cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đang theo thái cổ chiến trường vào tới. Ít nhất nửa tổ cảnh, hơn nữa trên người người này sát khí nồng đậm vô cùng. Ngươi nhất định phải nhanh chóng đột phá. Nếu không thì tính toán chúng ta đem đám này mà tể từ đuổi đi ra, ngươi cũng không bảo vệ được người bên cạnh. Lúc này, tổ Long cái kia thanh âm nghiêm túc đống nhiên đang lúc mọi người bên thay vào dội. Rõ ràng người tới thực lực chính là Tổ Long đều có chút kiêng kỵ, nhất định là cái kia Trung Ly Nam Thiên, ta hiểu được. Thiên Lang không do dự nữa, hắn vô cùng rõ ràng, ở nơi này đạo tổ vật chất cùng hồng mông chi khí khan hiếm liên đại, có thể đột phá nửa tổ cảnh, trừ hắn ra, chỉ có một người, đó chính là Trung Ly Nam Thiên. Trung Ly Nam Thiên đột phá nửa tổ cảnh sau đó liền thẳng đến thái cổ chiến trường, tuyệt đối là hướng về phía tinh vực bản nguyên tới, Thiên Lang đương nhiên không thể để cho hắn được như ý âm ầm. Thiên lôi còn đang không ngừng hạ xuống, nhưng lại không cách nào nhìn trời lang tạo thành tố thương, chỉ có thể biến thành rèn luyện hãn lôi hỏa. Như thế vẫn chưa đủ, luyện cho ta Thiên Lang hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể của hắn dần dần lên cao, rơi xuống cái kia hơn mười vị thần ma tinh vực tu giả đạo tắc như đồng đạo như lửa, tất cả đều hội tụ đến trên người hắn, không ngừng thiêu đốt đốt luyện hắn. Mà Thương Lan tinh vực chúng các đại năng thì thúc giục chính mình đạo thì, một bên rèn dung luyện Thiên Lang, một bên dẫn đạo chèn ép thần ma tinh vực những người kia cuồng bạo đạo tắc. Tại hai cỗ không đồng lực lượng đốt luyện phía dưới, Thiên Lang nhục thân cùng nguyên thần đều phải mang theo mười phần rèn luyện. Hắn linh hải kinh mạch đang không ngừng mở rộng, hắn cơ bắp xương cốt đang không ngừng cường hóa, nguyên thần của hắn cũng tại không ngừng mở rộng nguyên thực. Ta nhất thời khắc, một cỗ cường đại sức mạnh đống nhiên phản hồi đến thiên lang trên thân, hắn cảm giác mình thế giới đạo tác hoàn toàn hoàn thiện, hơn nữa thần trí của hắn chi lực cũng đột nhiên tăng vọt, toàn bộ tinh giới đều ở đây thần trí của hắn phía dưới. Giờ khắc này, thiên lang không cần đi cảm ứng đều biết, hắn hư không linh giới đã cùng tinh giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn luyện hóa tinh vực bản nguyên. Hắn bây giờ đã là đáng mặt vực chủ. Sếp bằng ở đại trận không gian chi bên trong chúng đại năng, trận mắt ốc mồm nhìn lên trời lang, kích động đến nói không ra lời. Bọn hắn chứng kiến kỳ tích, chứng kiến thương lan tinh vực một đời mới vực chủ sinh ra, mà lại là từ xưa tới nay. Vị thứ nhất lấy đạo cảnh tu vi luyện hóa tinh vực bản nguyên mục chủ. 832 thứ 832 trường trùng thiên huyết quang giở khắc này, Thiên Lang thần thức tiến vào một cái thế giới kỳ diệu, hắn xuyên qua trọng trọng vân hải, đi tới một cánh cửa khổng lồ phía trước, một luồng mênh mông mà khí thế đánh tới mà đến. Hắn biết, đây chính là nửa tổ cảnh đại môn, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa kia, hắn liền sẽ tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh. Tổ Long đại nhân, những ngày này Thiên Lang tu vi đột nhiên tăng mạnh, mặc dù căn cơ vững chắc, nhưng không có đi qua thừa ải gian lắng động cùng rèn luyện, hắn căn bản muốn không biết như thế nào xông mở nửa tổ cảnh cánh cửa kia a cậu nghĩ lại hơi có vẻ lo lắng nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, chúng ta chỉ có thể giúp hắn đến cái này. Bây giờ chúng ta còn thừa lại một hơi, vẫn là nghĩ biện pháp đem riêng mình chuyển thừa lưu lại đi. Mấy ngàn vạn năm lắng động, thương lan tinh vực cũng nên một lần nữa nở rộ thuộc về nó quan thải. Tổ Long nước nhìn trời khung phía trên đạo kia lẻ loi thân ảnh, trong lòng không nói ra được cẳng khái, hắn tự lẩm bẩm, chúng ta vô năng, không thể vì hậu bối che gió che mưa, mặt này đại kỳ chỉ có thể từ ngươi tới khiêng. Liều mạng cuối cùng này một hơi, ta cho ngươi thêm lưu lại hai cái trợ lực. Tổ Long nói xong, đột nhiên nô ra một tay nắm. Bàn tay kia giống như từ thời gian trường hà mà đến, vậy mà lộ ra tinh giới bên ngoài, đã rơi vào mười tuyệt địa ở trong. Đang tại mười tuyệt địa ở trong lịch luyện ngao linh cùng A ngốc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Tổ Long đại thủ bắt lại, kéo gần tinh giới đại trận trong không gian. Các ngươi cũng đi a. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tổ Long hướng chúng đại năng phất phất tay. Bái biệt Tổ Long đại nhân. Chúng đại năng cũng không giã muồm, cho Tổ Long thi lễ một cái, tiếp đó thông qua cậu nghĩ lại mở ra trận môn, đi ra tinh giới. Cậu nghĩ lại xếp bằng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn Thiên Lang, ở nơi này Thương Lan tinh vực, có tư cách kế thừa hắn truyền thừa người, chỉ có Thiên Lang hắn đã không cần tìm kiếm những thứ khác truyền nhân. Tiền bối, ngài là? Đầu óc choáng váng Ngao Linh nhìn trước mắt hai vị này, khí tức mênh ngông như biện tiền bối, trong mắt mang theo kinh nghi bất định thân sắc. Đặc biệt là vị kia râu tóc bạc phơ tráng kiện lão giả, Ngao Linh từ trên người hắn cảm ứng được mãnh liệt tổ long huyết mạch, cùng vị lão nhân này huyết mạch khí tức so sánh, nàng nhất định chính là một đầu con lươn nhỏ. Ang Lộc phản ứng cùng Ngao Linh không sai biệt lắm, mặc dù hắn còn bảo lưu lấy tiểu hài tử hình thái, nhưng hắn bây giờ đã đã thức tỉnh kiếp trước và kiếp này, những cái kia mất đi ký ức đã toàn bộ đều khôi phục. Ta là Thường Lan tinh vực một đầu cuối cùng tổ long, các ngươi cũng là thiên lang bằng hữu vậy ta liền nói ngắn gọn thiên lang bây giờ đã trở thành ta thương lan tinh vực vựu chủ nhưng hắn còn rất nhỏ yếu chỉ dựa vào một mình hắn rất khó chống đỡ lấy thương lan tinh vực hai người các ngươi là thương lan tinh vực huyết mạch chi lực mạnh nhất long tộc cho nên ta chuẩn bị đem chính mình sức mạnh chuyển cho các ngươi để các ngươi hiệp trợ thiên lang tổ long nói xong nhìn phía tinh giới bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia thiên lang theo tổ long ánh mắt ngao linh thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia lập tức kích động đến lệ nóng doanh trọng trong khoảng thời gian này nàng và tử đồng các nàng tại quá cổ chiến giữa sân gian luyện mặc dù thực lực đang không ngừng để thăng nhưng vẫn là ngăn cản không nổi thần đạo liên minh với quét Nếu không phải mỹ chặn đối phương lại có a ngốc bảo hộ, các nàng căn bản trốn không thoát tới. Lại đi ném không đường phía dưới, Ngao Linh nhớ tới Liêu Thiên Lang cho nàng phát thần niệm tin tức, thế là nàng dẫn theo đại gia tiến nhập 10 tuyệt địa. Mặc dù các nàng tu vi thấp, nhưng Thiên Lang sớm đã đem 10 tuyệt địa khu vực nguy hiểm, còn có cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nói cho nàng, cuối cùng tại một chút bí bảo dưới sự trợ giúp, các nàng an nhiên tiến nhập 10 tuyệt địa. Những thứ này bí bảo cũng là các nàng tại quá cổ chiến trường lấy được chiến lợi phẩm, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt phát huy đại tác dụng. Tốt, các ngươi về sau còn nhiều thời gian gặp nhau bây giờ trước tiên bình tâm tĩnh khí tiếp nhận lực lượng của ta thời gian của ta cũng không nhiều tổ long nói xong nhìn về phía a ngốc nói ngươi là ta hậu nhân tu vi đã là đạo cảnh viên mãn nhục thân cũng đủ cường đại có thể dung hợp ta xưng rộng đột phá nửa tổ cảnh không là vấn đề nhưng tương lai có thể hay không nâng cao một bước thì nhìn vận số của chính ngươi đa tạ lao tổ tông con cháu đời sau mực ổn định không phụ long tộc chi danh a ngốc kích động vị gối tổ long trước mặt nghiêm túc cẩn thận dập đầu ba cái đối với cái này vị lao tổ tông sự tích a ngốc sớm đã nhớ kỹ trong lòng Hắn từng ngỡ thể, muốn trở thành lão tổ tông một dạng long tộc, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được bạn tôn. Chỉ cần kế thừa lão tổ tông thực lực, là hắn có thể đột phá nửa tổ cảnh, đến lúc đó là hắn có thể đánh bại Trung Ly Nam Thiên, cứu ra tỷ tỷ, nghĩ đến cái này, A Ngốc liền kích động đến không kềm chế được. "Tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần phải chờ ta, về sau liền để đệ đệ đi bảo vệ ngươi." A Ngốc nắm thật chặt nắm tay nhỏ, ở trong lòng kêu gạo. Tổ Long như có điều suy nghĩ nhìn A Ngốc một mắt, hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng Ngao Linh. "Ngươi niên kỷ còn nhỏ, hỏa hầu kiếm khuyết một chút, bất quá thần thức so với bình thường long tộc cường đại, có thể hấp thu ta hộ lực." chỉ cần ngươi tiềm hành tu hành, đột phá nửa tổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. đa tạ tổ long tiền bối thành toàn, vạn bối định không phụ tiền bối mong đợi, không phụ long tộc chi danh. ngao linh cũng quỳ xuống, nghiêm túc cho tổ long dập đầu, đang cùng thiên lang đi tới tổ long tinh thời điểm, nàng liền nghe nói qua tổ long truyền thuyết, đối với vị này dở dạ gượng thai láo tổ tông, nàng là tôn kính phát ra từ nội tâm. 6. tại ngao linh cùng a ngốc tiếp nhận tổ long truyền thừa thời điểm, thật ở quá cổ chiến trạng cùng tinh vượt các nơi một số nhân kiệt cũng đã nhận được khác biệt trình độ cơ duyên. không nghĩ tới ta linh tộc thần lên một mạch chỉ còn lại ngươi một cây độc miêu, hải tử, khổ cái ngươi. Vị kia tại Tinh Giới đại trận bên trong chợ giúp Tiên Lang nho nhã trung niên nhân tìm được chỗ sâu hỏa vực chính giữa Tử Đồng, phát ra tràn ngập tình cảm phức tạp cảm khái. Ngài là sáu, ta thần lên Tinh Linh tộc tiền bối. Tử Đồng nhìn trước mắt nhân thân bên trên tầng kia ảm đạm linh quang, còn có trong cơ thể hắn lộ ra quen thuộc huyết mạch ba động, không khỏi rất nghi hoặc. Tên ta tím bảy đêm thất dạ, chính là thần lên Tinh Linh tộc nhất mạch thủy tổ. Lấy tím bảy đêm thất dạ tu vi và thủ đoạn mỹ tiên, rất dễ dàng liền từ Tử Đồng trên thân hiệu được linh tộc tình hình gần đây. Tử Đồng bài kiến tiên tổ. Tử Đồng đã từng từ lăng mãi mãi trong tay thấy qua thủy tổ bức họa, nàng vốn đang cho là mình hoa mắt. Không nghĩ tới người trước mắt vậy mà thật là thủy tổ. Không cần đa lễ, không nghĩ tới ngươi có như thế tạo hóa, bị vực chủ cải biến thể chất, xem ra trời không tuyệt ta linh tộc. Ha ha. Tím bảy đêm thất dạ nói đi, một chỉ điểm tại Tử Đồng Mi Tâm, tại một hồi vui sướng trong tiếng cười lớn hóa thành từng trận linh quang, phiêu tán tại Hỏa vực ngọn lửa hừng hực ở trong. Một bên khác, một vị phong linh thể đại năng đáp xuống cuồng phong tuyệt địa, nàng một chỉ điểm ra, hóa thân cuồng phong tiểu Hàn phát hiện ra nguyên hình. Ngươi là ai? Tiểu Hàn tâm niệm vừa động, đã trở thành nàng bản mệnh khí cổ cầm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng cảnh giác nhìn trước mắt vị này xa lạ trung niên nữ tử, cho dù song phương tu vi cách xa, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. tiểu cô nương tính khí rất sông lên a, ta gọi huyết diệu gió, giống như ngươi là phong linh thể, tất cả mọi người có hậu nhân hoặc đệ tử, ta lại một thân một mình, ngươi đã là vực chủ đạo lữ, vậy ta chuyển thừa liền giao cho ngươi đi, cũng coi như là vì ta thương lan tinh vực tận cuối cùng một phần lực. huyết diệu gió vừa mới nói xong, cơ thể ngay tại trong cuồng phong bay tản ra tới, chỉ để lại một đạo linh quang vọt vào tiểu hàn mi tâm, nàng căn bản là không có cách phản kháng. tình huống như vậy không ngừng tại quá cổ chiến trường, hoặc biển sao, hoặc chỗ xa hơn phát sinh. Chín dân tộc Lesi trở về, cùng Thái Sơ Tinh Lăng Hạo Nhiên các loại, cũng là trong đó may mắn. 6. Tại Thương Lan Tinh vực cuối cùng một nhóm nửa tổ cảnh đại năng khắp nơi tìm kiếm hậu nhân lưu lại truyền thừa thời điểm, Thương Lan Tinh vực lại xảy ra một kiện chuyện kỳ quái. Tại nơi mênh mang tinh không ở trong, đột nhiên xuất hiện chín đạo không giải thích được chùm tia sáng màu đỏ, cô sáng ở trong lộ ra một cỗ nồng nặng huyết sát chi khí. Thoát đầu, các đại sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, tu giả đều tưởng rằng có dị bảo hi thế, thế là nhao nhao thôi động chiến hạm cùng phi hành khí đi tìm bảo, kết quả những người kia tất cả đều một đi không trở lại thơn nữa lưu tại gia tộc trong thế lực hồn đăng hồn bại toàn bộ vỡ vụn lúc này mọi người đều biết chuyện xấu cái này căn bản không là cái gì gì bảo mà là đoạt mệnh huyết quang a chuyện này tự nhiên kinh động liễu thiên mệnh quán phiền tôn hắn trước tiên liền phái người ra ngoài điều tra nhưng đều không ngoại lệ người phái đi ra ngoài tất cả đều vẫn lạc chuyện này quá mức quỷ dị hắn muốn liên lạc thiên lang nhưng thiên lang lại chậm chạp không có hồi âm cuối cùng hắn chỉ có thể nhường biển sao bên trong nhân thủ đem tin tức truyền cho trần nhẹ núi cái gì chín đạo trùng tiên huyết quang trần nhẹ núi xem xong phiền tôn tin tức truyền đến lập tức nhíu mày có thể hay không cùng phương Đông niệm mấy tên kia có liên quan từ lần trước bị chúng ta ngăn cản sau đó bọn hắn rời đi quá cổ chiến trường tăng thêm quỷ hổ mấy cái lao bất tử kia không phải là chín người đi Trần Kinh chú nói chuyện này tuyệt đối không đơn giản ngược lại họ tư không cánh mấy cái kia thẳng danh con đã bị chúng ta thu thập nếu không thì chúng ta đi ra xem một chút bọn hắn đang dở trò quỷ gì Phó Đại Thông đề nghị nhưng Thiên Lang 6. Trần nhẹ núi có điểm chân chờ bọn họ cũng đều biết Thiên Lang là tương lai vực chủ, bọn hắn xuất hiện ở quá cổ chiến trường dự tính ban đầu chính là muốn vì Thiên Lang hộ pháp nếu như bọn hắn tùy tiện rời đi vạn nhất trung ly nam thiên xuất hiện nên làm cái gì? các ngươi cứ việc rời đi, vực chủ bên này có ta nhìn xem. trong thời gian ngắn không ra được chuyện, lại nói, lấy vực chủ hôm nay tu vi, các ngươi ở lại đây, cũng chỉ sẽ kéo cái chân của hắn. cổ nghĩ lại thanh âm bỗng nhiên tại ba người vang lên bên hay, không biết tiền bối cao tính đại danh, chân nhẹ núi ôm quyền vấn đạo, từ vẻ này mênh mông như biển ý vị bọn hắn có thể cảm giác được, vị này cho bọn hắn truyền âm tiền bối át hẳn là thượng cổ còn sống sót đại năng. thế ta cổ nghĩ lại, khi này năm chữ truyền vào chân nhẹ núi trong thai của bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều cho là mình nghe lầm bởi vì cậu nghĩ lại ba chữ này, đại biểu đồ vật thật sự là nhiều lắm, trận đạo đệ nhất nhân, cấm chế đệ nhất nhân, còn có chàng vực đệ nhất nhân. Cậu nghĩ lại sáu. Cổ cổ thiên sư, ta ta không nằm mơ a. Trần Khinh Chu đánh chính mình một cái tát, nói lắp bắp, thứ mất mặt xấu hổ, về sau đừng nói ngươi là lão tử thứ thân. Trần nhẹ núi một cước đem Trần Khinh Chu gạt ngã trên mặt đất, tiếp đó mang theo hai người rất cung kính té quỵ dưới đất, đi đệ tử chi lễ. Tất nhiên thiên lang có tiền bối thủ hộ, chúng ta sẽ không làm quyền, nếu là tiên lang tỉnh lại, xin tiền bồi cáo chi, nhường hắn chuyên tâm tu luyện, bên ngoài sự tình, chúng ta tự sẽ xử lý. Trần Nhẹ Núi nói xong, lúc này mới móc ra một cái xưa cũ ngọc phù bắp nát. Ông, một đoàn hừng hực bạch quang từ cái kia ngọc phù bên trong xuất hiện, trong nháy mắt liền xé rách hư không, bạch quang kia cuốn theo ở Trần Nhẹ Núi ba người bọn họ, trong nháy mắt liền biến mất ở kẽ hở kia ở trong. 833 thứ 833 chương vô tâm chồng liêu tại Trần Nhẹ Sơn đặng người sau khi biến mất, một đạo trẻ tuổi thân ảnh chớp mắt đã tới, xuất hiện ở bọn hắn trước kia đứng yên chỗ. Khả ai của ta các sư đệ à, các ngươi cứ như vậy không chào đón đại sư huynh sao? Nhiều năm như vậy không thấy, vậy mà nhìn thấy ta bỏ chạy. Trung Ly Nam Thiên hướng Trần Nhẹ Sơn đặng người rời đi phương hướng lúc đầu, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng. Đột nhiên, hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía mười tuyệt địa phương hướng, tiếp đó bước ra một bước, đi tới tuyệt địa trung tâm đại trận bên ngoài. Hắn tại nơi đi tới đi lui một hồi lâu, chợt nhìn như là tại đo đạc lấy cái gì. Chẳng lẽ ta tới chế, không có khả năng à, tiểu tử kia không phải chỉ có đạo cảnh tầng 5 tu vi sao? Làm sao có thể luyện hóa tinh vực bản nguyên? Chu Ly Nam Thiên cau mày nói, Hắn do dự một phen sau đó liền sử dụng tinh hà phổ, tiếp đó gạt ra một dọt chân huyết nhỏ xuống đến bức tranh phía trên, trong tay bóp lên liên tiếp phức tạp thủ ấn, thon nhìn như là tại thôi diễn lấy cái gì. Không đến thời gian một chén trà công phu, Trung Ly Nam tiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, một bộ phấn chấn tâm thần dáng vẻ, tiếp đó biến mất ở tuyệt địa trung tâm. Tổ Long đại nhân, người kia rõ ràng vừa đột phá nửa tổ cảnh không lâu, vì cái gì khí tức lại đáng sợ như thế? Cho dù là toàn thắng thời kỳ ta, cũng không dám nói có thể lưu lại người này. Hơn nữa trong tay hắn bức họa kia cuốn có chút quỷ dị, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Cầu nghĩ lại kinh hai nói. Từ trung Ly Nam tiên xuất hiện một khách này, cậu nghĩ lại vẫn tại quan sát hắn, nhưng nhường cậu nghĩ lại giật mình là hắn xem như Thương Lan Tinh Vực đạo thứ nhất trận sư đệ nhất cấm chế đại sư cùng duy nhất tràng vực tiên sư, vậy mà nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Chớ nói ngươi, chính là ta đều nhìn không thấu bức tranh đó, sợ là thái cổ phía trước để lại vật người này thiên phú so vực chủ còn muốn đáng sợ. Từ trong ánh mắt của hắn ta thấy chỉ có giá tâm cùng lạnh nhạt, xem ra cái này Thương Lan Tinh Vực lại muốn nên đón một lần đại kiếp. Chỉ còn lại một cái bóng mở tổ long cảm khái nói, hắn đã đem xương rồng cho Ang đem long hồn chi lực cho Ngao Linh, hắn bây giờ chỉ là một đạo sắp tản đi hồn thể thôi. Có lẽ đây là lão thiên gia nhìn trời lang khảo nghiệm à, trước khi đi, chúng ta vẫn phải là giúp thiên lang đem cái kia sáu tay ma giải quyết đi." Tổ Long Hư ảnh gật đầu một cái, cùng cậu nghĩ lại cùng một chỗ bước vào tinh giới ở trong, hướng đi cái kia sáu tay ma. "Lão Bọ Sát, cậu nghĩ lại, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng chịu ra sao, nhìn bản ngực chủ sẽ nát các ngươi." Tiểu Nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, sáu tay ma nhìn thấy hai cái này cùng hắn tranh đấu mấy ngàn vạn năm đối thủ, không khỏi lên cơn giận dữ, điên cuồng lao đến, nhưng cậu nghĩ lại cùng Tổ Long lại gương mặt lạnh lùng, căn bản không có chênh lệch. "Sáu tay ma, chúng ta tranh đấu mấy ngàn vạn năm" Hôm nay liền cùng đi Hoàng Tuyển a, ha ha. Tại Tổ Long cùng Cẩu Nghĩ lại cười to ở trong, Sáu Tay Ma đáng sợ kia quyền ấn trực tiếp đem hai người đánh một cái nát bấy. Nhìn thấy bực này tình hình, Sáu Tay Ma không khỏi một hồi kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, Tổ Long cùng Cẩu Nghĩ lại cho dù yếu hơn nữa, cũng không khả năng yếu đến trình độ này. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tổ Long cùng Cẩu Nghĩ lại mảnh vỡ nguyên thần bỗng nhiên bay trở về, tất cả đều rơi xuống trên người hắn, tiếp đó tạo thành từng mảnh từng mảnh lóe sáng phù văn, những phù văn này cùng Sáu Tay Ma thân thể thượng phù văn không ngừng va chạm, lẫn nhau tiêu khiển. Sư phụ Một màn này vừa vặn rơi xuống bị đánh thức Thiên Lang trong mắt, trong lúc hắn muốn xông ra đi thời điểm, mấy chục đầu năng lượng cự long đông nhiên từ tinh giới đại trận bên trong vặn ra, cuốn quanh đến rồi sáu tay ma trên thân. Đỗ Nhi không cần khổ sở, có thể cùng sáu tay ma đồng quy vô tận, ta và tổ long đại nhân đã chết mà không tiếc, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, vừa rồi đại trận bên ngoài tới một người, thực lực không dưới ta, nhìn kẻ đến không thiện. Wen, Wen, Wen. Cậu nghĩ lại vừa dứt lời, những cái kia cuốn quanh ở sáu tay trên ma thân năng lượng cự long liền nổ, không còn phù văn bảo vệ. Sáu tay ma căn bản ngăn cản không nổi hai vị đại năng dùng sinh mệnh phát khởi công kích, lúc này liền bị trọng thương. Đáng giận, tốn thời gian mấy ngàn vạn lại, không nghĩ tới nhưng là giỏi chút nước, công dã chẳng, thương lan tinh vực. Ngươi chờ ta, ta sáu tay ma cuối cùng cũng có một ngày, còn có thể trở lại. Sáu tay ma gào thét một tiếng, thể nội bỗng nhiên phát ra một hồi hào quang, cơ thể đột nhiên nổ tung, vậy mà sinh sinh nổ ra một cánh cửa ánh sáng, một đạo hư nhược âm thanh nhảy lên vào cái kia quang môn biến mất không thấy. Đỗ Nhi, dắt cùng đường chờ đợi. Đang lúc thiên lang muốn xông vào quang môn đuổi theo sáu tay ma thời điểm, một cái hư nhược âm thanh ngăn trở hắn. Sư phụ, Thiên Lang nhìn xem cậu nghĩ lại đạo kia dần dần tiêu tán hư ảnh, trên mặt đều là vẻ đau thương. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, vị sư tại trước khi chết có thể thu đến như ngươi vậy đồ đệ, đã chết mà không tiếc, ngươi muốn bước ra một bước kia, nhưng từ chín đại công xưởng môn hộ vào tay sáu. Theo cậu nghĩ lại một câu nói sau cùng này, cái kia hư nhược hồn thể cũng đi theo tiêu tan tại gió nhẹ ở trong. Đại phu đản, nghe tiền núi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đang lúc Thiên Lang hoảng hốt lúc, một cái thanh âm quen thuộc từ đại trận trong không gian truyền ra. Thiên Lang theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi trở nên thất thần, hắn vậy mà thấy được hắn nhớ thương ngao linh còn có xếp bằng ở Ngao Linh bên cạnh Áng Đốc cảm nhận được trên người các nàng vẻ này nồng nặc huyết mạch chi lực Thiên Lang lập tức biết chuyện gì xảy ra Linh Nhi bình tâm tĩnh khí không thể cô phụ tổ Long đại nhân một phen khổ tâm Thiên Lang nghiêm mặt nói vậy ngươi phải theo ta cầm đoàn ngươi sẽ không xúc động tại đột phá phía trước sẽ không rời đi ở đây Ngao Linh nhìn lên trời Lang con mắt nói rất là nghiêm túc đạo kỳ thực đây là cậu nghĩ lại ra tay phía trước cùng với nàng thương lượng xong nếu là Thiên Lang ở tại bọn hắn sau khi ngã xuống làm ra cái gì xúc động sự tình liền từ nàng tới ngăn cản ngươi yên tâm ta sẽ không ra ngoài chịu chết Thiên Lang mặc dù khổ sở, lại không có mất lý trí, hắn đuổi theo ra lời nói, có lẽ thật sự có thể xử lý 6 tay ma, nhưng hắn cũng có khả năng sẽ chết tại trung ly nam tiên trong tay. Thiên Lang hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. 6. 6 tay ma vận dụng gần như tự hủy phương thức trốn ra tinh giới, rơi xuống thương lan tinh vực biên hoang, hắn bây giờ liên động dùng tinh vực bản nguyên chi lực trốn về thần ma tinh vực đều không làm được, chỉ có thể tế ra hoàn quyển. Chuyến này thua thiệt lớn, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản không có khả năng hồi phục, tiểu tử ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ mang thần ma đại quân một lần nữa đánh trả lại đến lúc đó thương Lan tinh vực đem gài chó không yên. Sáu tay ma một bên tại nơi cắn răng nghiến lợi chửi mắng, một bên tế ra hoang thuyền, nhưng không chờ hắn tiến vào hoang thuyền, một đạo phong thần như ngọc thân ảnh đã ngăn ở trước mặt của hắn. Ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn đón ta? Sáu tay ma nhìn thấy Chung Ly Nam Tiên, trong nháy mắt liền lui ra phía sau mấy chục bước, đem hoang thuyền biến thành hoang rác quác đến rồi trên thân. Cảnh Rác nhìn xem hắn, nội tâm một hồi hoảng sợ. Nếu như hắn tại toàn thịnh thời kỳ, trước mắt con này nửa tổ cảnh sâu kiến hắn một cái tay liền có thể móc chết, nhưng bây giờ hắn suy yếu tới cực điểm, đừng nói nửa tổ cảnh chính là mấy cái đạo cảnh chín tầng cũng có thể muốn tính mạng của hắn ngươi chính là thần ma tinh vực vực chủ a trung ly nam thiên một mặt cùng hí nhìn về phía sáu tay ma nhưng sáu tay ma nhưng từ đáy mắt của hắn phía dưới thấy được một tia hàn quang đó là đói bụng manh thú nhìn thấy thức ăn ngon ánh mắt nếu biết ta là vực chủ còn dám càn dỡ như thế ai cho ngươi gan chó sáu tay ma thôi động tinh vực bản nguyên bộc phát ra vực chủ cường đại kia khí thế lưu toan hù ngã trung ly nam thiên nhưng hắn vẫn không biết người trước mắt dảo hoạt càng hơn hắn gấp trăm lần đã sớm xem trâu hắn ngoài mạnh trong yếu thiên lang tiểu tử kia luyện hóa thương lan tinh vực bản nguyên trở thành vực chủ ta muốn tại hắn trên địa bàn động đến hắn, vô cùng phiền phức. nhưng ngươi đi, rời xa thần ma tinh vực, lại suy yếu thành dạng này, quả thực là phóng lên trời chuẩn bị cho ta lễ vật tốt nhất. Trung Ly Nam Thiên nhìn về phía sáu tay ma, trên mặt hiện ra tà mị mỉm cười. hắn tâm niệm vừa động, một bức tranh bỗng nhiên từ mi tâm của hắn vọt ra. sáu tay ma mặc dù không biết bức tranh này là cái gì, nhưng hắn vẫn từ trong bức họa cảm nhận được sâu đậm uy hiếp, lúc này hắn nơi nào còn dám dừng lại, vận dụng lực lượng cuối cùng thôi động hoang giáp, điên cuồng hướng biên hoang bên ngoài chạy trốn. Nhưng ở như thế đợi đã lâu Trung Ly Nam Thiên há lại sẽ nhường hắn chạy trốn, chỉ thấy tinh hà phổ phát ra một hồi quang mang mấy liệt, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, mấy hơi thời gian liền đem sáu tay ma hấp xả tiến vào. "Thiên Lang à, lần này bạn đế thật đúng là phải cảm tạ ngươi, vì biểu đạt ta lòng biết ơn, đợi ta thành công kích hoạt tinh đồ sau đó, ngươi hồng mông thế giới, ngươi tinh vực bản nguyên, còn có toàn bộ thương lan tinh vực, ta đều thu nhận." Ha ha. Trung Ly Nam Thiên cười ha, ha thân hình hóa thành một vệt thần quang, vọt vào tinh hà phổ ở trong, tiếp đó khống chế bức họa kia cuốn biến mất ở phía chân trời. 6. Không lo tinh ngoại một chiếc chiến hạm đang điên cuồng chạy trốn, mà hắn sau lưng không lo tinh lại khói lửa nổi lên bốn phía, một cô đáng sợ huyết sát chi khí đằng không mà lên, cơ hội che đậy cả viên tinh cầu. Khoảng cách không lo tinh hai cái trong tinh không chuyển chậm chỗ, một tôn cực lớn như sơn nhạc tứ phương đỉnh lơ lửng tại tinh không ở trong, vô tận huyết sát chi khí từ bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả đều giọt nước không dư thừa đã rơi vào cự đỉnh ở trong. Mẫu ba, chúng ta đây là muốn bỏ chạy cái nào a? Một cái người mặc cung trang nữ tử xinh đẹp cau mày vấn đạo. Tinh nhi, ta nghe bay vũ thương hội nhân nói, Thiên Lang đại ca đến từ thần Liên Tinh, chỉ cần chúng ta đuổi tới thần Liên Tinh thì có cứu được. Ta nhất định phải đem nơi này tin tức nói cho Thiên Lang đại ca, chỉ có hắn có thể đủ ngăn cản thần đạo liên minh những thứ này cầm thú. Ngộ Ba đưa tay sờ một chút máu trên mặt dấu vết, phẫn hận nói: Trước kia Thiên Lang tại tinh không bị người người giả bị đụng, tiếp đó bị Lâu Thị huynh đệ tù binh, về sau tiến nhập Vô Vọng chi Hải. Tại Vô Vọng chi Hải, Thiên Lang đột phá đến tiên đạo tầng 2, cũng là tại nơi, hắn đã thu phục được mỉ cái này lão ma đầu, lấy được phệ đạo vương trùng chứng. Về sau hắn đánh bại Lâu Thị ba huynh đệ, giải phóng Không Lo Tình, còn chiếm được bảo đảm hắn một mạng hoàn toàn. Lúc kia, Ngộ Ba cùng Thanh Nhi quyết định lưu lại Không Lo Tình. Thiên Lang chừa cho hắn một chút hậu chiêu sau đó rời đi, không nghĩ tới hắn bây giờ vậy mà rơi vào chật vật như thế, bị thúc ép rời đi không lo tinh. Bất quá ngộng ba không biết là, ngoại trừ không lo tinh phụ cận tôn này cự đỉnh bên ngoài, tại Thương Lan tinh vực địa phương khác cũng có giống nhau như lúc tám tôn cự đỉnh, bao quát thần lên tinh vị trí đó. 834 thứ 834 chương kèn lệnh triệu hoán thần khởi tinh. Từ lần trước bị thần đạo liên minh tập kích sau đó, thiên phủ cùng thần khởi tinh đông đạo tông môn thế lực đều tăng cường đề phòng, đặc biệt là ngoại vi cái kia mười khóa tứ cách nguyên tinh, mỗi một ngày đều có hạm đội tuần tra, ngoại lai thương thuyền đều phải đi qua chặt chẽ kiểm tra mới có thể tiến nhập. Không chỉ như thế, Yến Thanh còn phái ra liếu Thiên Phủ Linh trận sư, ở cách Thần Khởi Tinh gần nhất mấy cái trong tinh không chuyển trạng bố trí giám thị trận, lấy thu hoạch lui tới Thần Khởi Tinh xung quanh khu vực thế lực tin tức, thậm chí còn có vực ngoại đội tuần tra. Tại nghiêm mật như vậy bố trí phía dưới, theo lý mà nói sẽ lại không xảy ra vấn đề mới đúng, nhưng gần nhất lại xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Thiên phủ tại Thần Khởi Tinh ngoại vi cứ điểm toàn bộ giống như đá chìm đáy biển, ra ngoài dò xét người cũng chậm chệ không có tin tức truyền về, Yến Thanh cùng Tiên phủ Đông Đạo cao tầng đều có loại dự cảm bất tường, tựa hồ sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Tiễn trưởng lão bố trí trong tinh không chuyển trạm vụ cận giám thị trận toàn bộ bị hủy diệt, không có bất kỳ cái gì hình ảnh truyền về. Đường chủ hoài nghi có người đang tại nhầm vào thần khởi tinh. Sâm la điện ba bách lục thập đường ám đường thành viên đem một phần mật báo giao cho đến rồi yến thanh trong tay lấy thiên phủ danh nghĩa cho thần khởi tinh tất cả tông môn cùng gia tộc đưa tin liền nói có đại địch xâm phạm, để bọn hắn lập tức rút về tư cách nguyên tinh lên tất cả nhân thủ. Còn có nhơn tiểu trưởng lão mở ra khóa thiên đại trận tất cả phụ trách chủ trì đại trận đạo cảnh tu giả muốn toàn bộ trở thành yến thanh quyết định nhanh chóng hạ lệnh là làm yến thanh tin tức truyền đạt đến các đại tông môn cùng gia tộc trong tay thời điểm bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lúc này cứ dựa theo hiến Thanh yêu cầu thi hành, rất nhiều tạm thời không trở đi tài nguyên còn trực tiếp bung tha, dù sao lần trước Thần Đạo Liên Minh tập kích cho bọn hắn lưu lại rất sâu bóng tối. Cùng lúc đó, thủ hộ tại Thần Khởi Tinh gia Thiên Huyễn hỏa Vũ Phong đi tới khoảng cách Thần Khởi Tinh mấy cái trong tinh không chuyển trọng chỗ, nhìn nơi xa tôn này to lớn tứ phương đỉnh, đậm đà như vậy huyết sát chi khí, chỉ sợ chung quanh mấy khỏa sinh mệnh nguyên tinh cũng đã gặp nạn, Trung Ly Nam Thiên Lão gia hỏa kia đến cùng muốn làm gì, liên thành phục tại Thần Đạo Liên Minh tinh cầu cũng không dung tha, Vũ Phong nắm chặt song quyền, phẫn nộ phải hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái kia tứ phương cự đỉnh bầu trời, đậm đà huyết sát chi khí đã ngưng kết thành tầng mây dày đặc, đang không ngừng rơi vào na cự đỉnh ở trong. Đậm đà như vậy huyết sát chi khí, muốn tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành? Thiên Huyền Hỏa Vũ phong chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Thần Khởi Tinh có khóa thiên đại trận, tạm thời sẽ không có việc, chúng ta đi phụ cận sinh mệnh nguyên tinh điều tra một chút, xem thần này đạo liên minh rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Thiên Huyền nhìn xem na cự đỉnh, còn có đạo tiết như núi lớn xếp bằng ở cự đỉnh bên cạnh thân ảnh, cau mày, nhưng hắn cũng không có xúc động, bởi vì người kia cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hảo Biết rõ ràng Trung Ly Nam Thiên Âm Như mới tốt nghi đối sách. Vũ Phong cố nén lửa giận trong lòng nói: "Cùng ngày Huyễn Hỏa Vũ Phong đi tới cách bọn họ gần nhất Sinh Mệnh Nguyên Tinh phía trên lúc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho choáng váng, này chỗ nào vẫn là phồn bình cường thịnh Sinh Mệnh Nguyên Tinh a, nhất định chính là nhân gian luyện ngục." Viên tinh cầu này trên tất cả thành thị đều biến thành tử thành, khắp nơi đều là thi thể, vô luận lão nhân vẫn là tiểu hài, vô luận tu giả vẫn là phàm nhân, tất cả đều tứ tuyền. Từng trận huyết sát chi khí từ những thi thể này phía trên bay lên, không ngừng hướng về cự đỉnh phương hướng lật tới. Bọn hắn tìm khắp hơn phân nửa hành tinh cũng không tìm tới một người sống, thậm chí trong rừng núi rã thú cùng tinh quái đều chết hết. Trung Ly Nam Thiên vì thu thập huyết sắt chi khí, vậy mà tàn sát cả viên sinh mệnh nguyên tinh, như thế diệt tuyệt nhân tính hành vi, đơn giản trái với ý trời. Vũ Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn biết Trung Ly Nam Thiên vì bản thân tư dục có thể cô phụ tất cả mọi người, nhưng hắn không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên khiến người giận sôi đến loại trình độ này. Ta đã đưa tin cho lão đầu tử, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta phải lập tức hủy đi tôn này cự đỉnh, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thiên Huyễn nhìn về phía cự đỉnh phương hướng, gương mặt nghiêm trọng thủ hộ tôn này cự đỉnh chính là thần đạo liên minh tứ đại thần vương một trong chi ép, lấy hắn bây giờ chuẩn nửa tổ cảnh cấp độ, hai người các ngươi đi qua chỉ có thể chịu chết, vẫn là để ta tới a. Đang lúc Thiên Huyễn Hỏa Vũ Phong chuẩn bị xuất phát thời điểm, một cái ông lão mặc áo trắng vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Nghe được âm thanh, hai người lập tức lông tơ tật lập, có người xuất hiện ở phía sau bọn hắn, bọn hắn vậy mà không phát hiện được, nếu là người này đối bọn hắn trong lòng còn có ác ý, nói không chừng bọn hắn đã là hai cỗ thi thể. Thiên Liên Bái Kiến nha lão. Vũ Phong bái kiến nha lão. Nhận ra thân phận của người, Thiên Huyễn Hỏa Vũ Phong lập tức liền nghiêm túc, nghiêm túc cho hắn đi vạn bối chi lễ, liền hóa ra nguyên hình dấu tại Vũ Phong trong đan điền thất bảo thần lự đều chạy ra, công kích dập đầu. Bởi vì người này chính là tại thần khởi tinh ngủ say tiên đế quan môn đệ tử, Nhan Bạch Di ta mới từ thiên mệnh quán chỗ hiểu chuyện phát sinh gần đây, bây giờ thương lan tinh vực xuất hiện chín vị hấp thu huyết sát chi khí tứ phương cự đỉnh, thần đạo liên minh cùng nó giới quyền tất cả thế lực toàn diện làm loạn, khắp nơi độ diệt sinh mệnh nguyên tinh. Mặc dù ta không biết Trung Linh Nam Thiên như thế địa tuyệt nhân tính ra sao nguyên do, nhưng tuyệt đối mưu đồ quá lớn quá nhiều, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn. Bất qua dưới mắt chuyện quan trọng nhất là tiên nghĩ biện pháp liên hệ với Thiên Lang, nhường hắn thổi lên thiên mệnh kèn lệnh, tỉnh lại những cái kia cùng thiên mệnh kèn lệnh ký kết khế ước Anh Linh, bằng không lấy tiên đạo còn sót lại sức mạnh, căn bản không đủ lấy chống cự Thần Đạo Liên Minh góc sát. Nhan Bạch đi tốn công tốn sức, lấy bí pháp ngủ say xúc tích lực lượng, chính là dự phòng tương lai Trung Ly Nam Thiên lại đi diệt tuyệt sự tình, chưa từng nghĩ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ tinh không cũng đã thay đổi, hơn nữa Chung Ly Nam Thiên còn đột phá đến nửa tổ cảnh. Cho dù cái kia công pháp lại người tiên, cũng không cách nào chia đôi tổ cảnh tạo thành tổn thương, tất cả bây giờ hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng để đối phó tứ đại thần vương, bởi vì hôm nay tứ đại thần vương đã đạt đến trung linh nam thiên năm đó cảnh giới. Nha lão, bây giờ có thể liên hệ với Thiên Lang chỉ có Lao gia tự hỏa nhị gia, bởi vì bọn hắn bây giờ đang ở thái cổ chiến trường, nhưng ta cho bọn hắn đưa tin sau đó, vẫn không có thu đến hồi âm." Vũ Phong bất đắc dĩ nói. Ẩm. Đương nhiên, một đạo to lớn hư không khe hở xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa, một đoàn hừng hực bạch quang từ trong gọi ra, chờ bạch quang kia tàn hết, Trần Nhạn núi, Trần Khinh Chu cùng Phó đại tổng ba người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. "Lão tứ, ta vừa cảm ứng được khí tức của ngươi, còn tưởng rằng là ảo giác." Không nghĩ tới ngươi thật sự xuất quan. Trần Nhẹ Núi chạy tới vô vô nhan bạch đi liề bà vai, nhìn vô cùng vui vẻ, nếu không phải cảm ứng được nhan bạch đi liề, hắn chuẩn bị vọt tới thần khởi tinh lại sẽ rách hư không. Các ngươi cũng thu đến phong thanh. Nhan bạch đi liề nhìn về phía Trần Nhẹ Núi ba người. Chỉ biết là Thương Lan tinh vực xuất hiện chín đạo trùng thiên huyết quang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Nhẹ Núi vấn đạo. Làm nhan bạch đi liề đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra thời điểm, Trần Nhẹ Núi ba người đều trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến mức độ này. Thiên Lang tại thái cổ chiến trường đại trận bên trong bế quan, còn có thượng cổ còn sống sót đại năng thủ hộ chúng ta căn bản liên lạc không được hắn. Trần Kinh Chu giang tay ra, bất đắc dĩ nói: các ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta mảnh tinh vực này cùng trước kia so ra, giống như có chút không đồng dạng. Trần Kinh Chu nóng nhìn tinh không, gãi gãi cái kia tổ chim một dạng râu tóc nói: hắn vấn đề này nhường Trần Kinh Chu cùng phó đại thông có chút không nghĩ ra, không biết lão già này muốn biểu đạt cái gì, nhưng nhan bạch lý lại như có điều suy nghĩ lên. Ta một mực tại bên trong tiểu thế giới ngủ say, lần này đi ra chính xác cảm giác tinh không này giống như không đồng dạng, trạng thái theo ta có chút tương tự, giống như là một cái ngủ say năm tháng vô tận người bỗng nhiên tỉnh lại đồng dạng, nhiều hơn một tia sinh khí. Nhan Bạch Di rìa vuốt vuốt dâu dìa nói, vậy thì đúng rồi, lão tứ một mực ngăn cách, cho nên cảm thụ của ngươi không có sai. Theo lý thuyết, Thiên Lang Tiểu Tử kia đã luyện hóa tinh vực bản nguyên, trở thành Ta Thương Lan Tinh Vực Vực Chủ. Xem như Vực Chủ, Thương Lan Tinh Vực gặp đại nạn này, hắn khẳng định có thể cảm ứng được. Đến lúc đó không cần chúng ta nói, hắn cũng chắc chắn cũng sẽ thổi lên tiên mệnh cảnh lệnh. Trần Nhẹ núi vỗ đầu một cái, kích động nói, ô, ô, giống như để ấn chứng Trần Nhẹ Sơn lời nói đồng dạng, trong tinh không đong nhiên truyền đến một mảnh kẹn hiệu thê lương thanh âm, giống như đến từ Thái Cổ Chiến Trưởng. Cái này kèn lệnh âm thanh tại toàn bộ trong tinh vực không ngừng quanh quẩn, xâm nhập tâm thần của mỗi người, cho người ta một loại thê lương bi thương cảm giác. Cái này kèn lệnh âm thanh giống như nắm giữ thần bí ma lực đồng dạng, nhưng rất nhiều tại trong huyệt mộ ngủ say tàn thi mở hai mắt ra, bọn hắn vén lên quan tài, vọt ra khỏi mặt đất, ngửa mặt lên trời thét giải. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tới sau cùng triệu hoán. Ta kiếm ở đâu, cùng ta cùng một chỗ thực hiện thiên mệnh ước hẹn. Một cái vết thương chẳng chịt lao tướng hét lớn một tiếng, một thanh trọng kiếm lập tức phá đất mà lên, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn vô tận tiên địa tinh khí hướng về trên người hắn tụ lại, thương thế của hắn thân thể tại những này sinh mệnh tinh khí tới nước phía dưới không ngừng khôi phục, diện mạo cũng dần dần trở nên trẻ đứng lên, hắn phải lấy mạnh nhất tư thái tiến hành cuối cùng này một trận chiến. trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tại nông thôn bận rộn lao nông, tại trong sơn ao đốn củi tiểu phu, tại bờ sông thả câu lão giả, bọn hắn đều giống như là một giấc mộng đồng dạng, cái kia vận đục mê mang con mắt đung nhiên sáng ngời lên, bọn hắn trở lại chỗ ở, nhảy ra khỏi cái kia ẩn nút năm tháng vô tận chiến giáp cùng binh khí, một lần nữa bước lên hành trình. tại ngọng tiên ghi chép bên trong ngủ say năm tháng vô tận anh linh động a, tất cả đều tỉnh dậy đi kèn lệnh chiến tranh đã thổi lên, phủ thêm các ngươi chiến lên giáp, cầm lên vũ khí của các ngươi, đem những cái kia tàn sát ta thương làn tinh vực con dân phản đổ toàn bộ diệt trừ. Cùng ngày lang lâm thanh quen thuộc kia tại toàn bộ trong tinh không vang vọng thời điểm, trần nhẹ sơn đẳng người cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi một hồi kinh ngạc. tiểu tử này lúc nào biến thành thần côn, liền nói chuyện như thế có phạm? trần kinh chu sở lấy dắt lưa thưa giàu dịa nói, ngọc tiên ghi chép chân chính đầu nguồn kỳ thực chính là thiên mệnh cái lệnh, vô tận năm tháng đến nay, thông qua kèn lệnh ký kết khế ước người vô số kể, có cố lực lượng này, hẳn là đủ để ngăn chặn thần đạo liên minh. nhan bạch ly cảm khái nói. Sư tôn trước kia đem thiên mệnh kèn lệnh truyền cho ngươi, phải chăng đã tiên đoán được trước mắt loại tình huống này nữa nha?" Phó đại thông dống nhiên nói. "Sư phụ tâm tư, ai có thể thấu hiểu được." Nhan Bạch Đế nghiêng lắc đầu, không nói thêm gì, nhưng hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có lẽ thiên mệnh kèn lệnh là sư tôn lưu cho mảnh tinh vực này sau cùng tiện tâm đi. 835 thứ 835 chương Tiên Lang An Bài siêu. Đột nhiên, một đạo thần niệm hóa thành hư ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chân nhẹ sơn đặng người trước mặt, bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Tiên Lang. "Ta đi, trở thành vực chủ chính là tốt, ước vạn dặm xa, trước mắt đã tới, chực chờ trưởng." Trần Kinh Chu vây quanh Thiên Lang Dạo qua một vòng, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử ngươi không phải tại Thái Cổ Chiến Trường bế quan sao? Làm sao còn có tâm tư phân tâm? Trần nhẹ núi cao mày vấn đạo. Chư Vị tiền Bối, Vạn Bối đã luyện hóa tinh vực bản nguyên, trở thành Thương Lan Tinh vực Vực Chủ. Thông qua tinh vực bản nguyên, Vạn Bối hiểu rõ một ít chuyện, cho nên chạy đến cùng người khác tiền Bối thương lượng cách đối phó. Bây giờ Thần Đạo Liên Minh dốc hết toàn lực, tàn sát Thương Sinh lấy thu thập huyết sát chi khí. Mặc dù không biết bọn họ mục đích cuối cùng là gì nhưng ván bối rơi chuyện này tuyệt đối so với năm đó tiên thần đại chiến còn có đáng sợ chúng ta nhất thiết phải đem cái kia thôi động cự đỉnh chín người diệt trừ lại phá hư cửu đỉnh bằng không thương lan tinh vực liền muốn biến thành tử vực thiên lang nói xong không cần đám người đáp lời cái kia đạo thần niệm ấn ký trực tiếp vỡ ra hóa thành mấy sợi tia sáng vọt vào mọi người mi tâm đọc đến liêu thiên lang lưu lại thần niệm tin tức sau đó tất cả mọi người nhíu mày tiểu tử túi này căn bản muốn không cho chúng ta cơ hội phản bác còn thương lượng cái gì mà đơn giản quá gây thầm chân nhẹ núi không ngừng gãi đầu gõ của hắn túi một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng lao ra tử Thiên Lang không phải là không có phân tất người, hắn an bài như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, hơn nữa bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, chính xác không phải tứ đại thần vương đối thủ, ta đi liên hệ tiểu hồng cùng hòn đá nhỏ." Thiên Liên nói xong, trực tiếp xông về phía vùng ngoại, vũ gió thở dài, chỉ có thể đợi kịp. Nguyên lai Thiên Lang đem chín vị cự đỉnh tinh không tọa độ cùng thủ hộ người tin tức đều truyền đạt cho bọn hắn, nhưng hắn vẫn tự chủ trương quyết định, tứ đại thần vương từ hắn, Ngao Linh, bị cùng mực ô lai đối phó, trấn nhẹ núi bọn hắn đối thủ là ngũ đại thần tướng. Thiên Huyễn cùng vũ do phụ trách yếu nhất đệ ngũ thần tướng lệnh hồ vũ, nhưng thiên lang vẫn là đề nghị bọn họ cùng hồng tổ, đánh tiên thạch tụ hợp sau đó mới hành động, dù sao hai người bọn họ tu vi còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Đi, tiểu tử này liền hắn lao tổ tông đều cho an bài, ngươi náo cái gì kinh A, ngươi đánh thắng được quỷ hồ mấy cái kia lao ra sao? Trần Khinh Chu phá đạo. Nếu là xương rồng rơi xuống trong tay ta, nói không chừng ta đã đột phá được tổ. Trần Nhẹ Núi không phục nói, bất quá cuối cùng hắn vẫn nhận mệnh, Nam Cung hỏi cái kia bên cạnh ta tới phụ trách, có lẽ ta có thể thuyết phục lão gia hoặc kia, nhường hắn dừng cương trước và vực, đến nội phương đông niệm, liền giao cho lão tử à. Trần Nhẹ Núi nói nghiêm túc. Trần Kinh Chu cùng Phó Đại Thông liếc nhau, đều gật đầu một cái, bây giờ đại địch trước mặt, không phải khoe khoang thời điểm. Bốn người bọn họ ở trong, luận cá nhân tu vi, thuộc về Nhan Bạch Đế tối cường, thứ yếu mới là Trần Nhẹ Núi, mà Phó Đại Thông hẳn chót. Đương nhiên, nếu là Trần Nhẹ Núi cùng Trần Khinh Chu liên thủ, chính là Nhan Bạch Đế cùng Phó Đại Thông liên thủ đều không phải là bọn hắn đối thủ. Dù sao hai người này là chủ thứ người quan hệ liên hợp lại chiến lược cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. 6. Thái cổ chiến trường tinh vực bản nguyên sinh ra chi địa tinh giới đã hoàn toàn cùng hư không linh giới dung hợp lại với nhau, mà thiên lang cùng tinh vực bản nguyên cũng cuối cùng đạt đến phù hợp nhất trạng thái, nếu không phải hắn còn không cách nào khám phá nửa tổ cảnh huyền bí, đã sớm đánh vỡ gông củng xỉn xích xông vào nửa tổ cảnh. Thiên lang chuyên tâm tìm tòi nghiên cứu chín đại gông xiềng huyền bí, lại chỉ có thể bồi hồi tại bên ngoài cửa chính, không thể họ môn mà vào. Cũng là vào lúc đó tinh vực bản nguyên sao động đứng lên, đem thiên lang từ trạng thái nhập định giật mình tỉnh giấc. Thông qua tinh vực Bản Nguyên, Thiên Lang cảm nhận được Thương Lan tinh vực phát sinh sự tình, thế là hắn quả quyết thổi lên Liếu Thiên Mệnh cái lệnh, cũng là vào lúc đó, hắn thấy rõ Liếu Thiên Mệnh kèn lệnh bí mật, thế là lợi dụng vực chủ có thể lĩnh, đối với toàn bộ tinh vực phát ra chiến tranh lệnh triệu tập. Thiên Lang, chuyện gì xảy ra? Thiên Lang cái kia chấn động thiên địa lời nói, cũng sắp ngao linh cùng a ngốc đánh thức. Thương Lan tinh vực phát sinh biến đổi lớn, thần đạo liên minh dốc hết toàn lực, tùy ý tàn sát tinh cầu, thu thập hết sát chi khí, không biết đang nu ổ cái gì. Thiên Lang rơi xuống ngao linh trước mặt của bọn hắn, đem hư không linh giới thu vào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn bế con sao? Ngao Linh có chút xoắn suýt vấn đạo, mặc dù đang tổ Long Hồn quán chú phía dưới, khiến cho nàng thần lực tăng vọt, từ đó xúc động tổ Long huyết mạch tụ nạp thiên địa tinh khí, đột phá tu vi đến rồi tiên đạo chín tầng, đến nàng lại chậm chạp chậm không tới nửa tổ cảnh hàng rào, tình huống cùng Thiên Lang không sai biệt lắm. Thiên Lang, ta cũng khôi phục được chuẩn nửa tổ cảnh tu vi, so với thời kỳ cường thịnh còn mạnh hơn hơn mấy phần, thế nhưng một chân bước vào cửa lại luôn không bước ra đi. A Ngốc cũng nói dèo, bây giờ hắn đã khôi phục ký ức, tiếp tục gọi Thiên Lang ca ca rõ ràng không thích hợp, cho nên hắn quyết định cùng trời Lang ngang hàng luận giao, trực tiếp sưng hô tên đối phương. Ta từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, tất cả cảnh giới cũng là đi qua chiến đấu tẩy lệ mới có thể đột phá, lần này tiến vào thái cổ chiến trường, liên tiếp đột phá mấy tầng, lại không có trải qua chiến đấu rèn luyện, ta nghĩ chúng ta vấn đề hẳn là nằm ở chỗ cái này." Thiên Lang nói. "Vậy ý của ngươi là?" Mặc ô vấn đạo. "Bây giờ thần đạo liên minh tại Thương Lan tinh vực bày ra chín vị tự đỉnh, mỗi tôn cự đỉnh bên cạnh đều có một vị đạo cảnh chín tầng thậm chí chuẩn nửa tổ cảnh cao thủ thủ hộ, về công về tư, chúng ta đều hẳn là ra tay, đây chính là chúng ta tôi luyện cơ hội." Thiên Lang vừa dứt lời, một đạo màu tím lưu quang bỗng nhiên xuất hiện, trong chớp mắt liền rơi xuống bọn hắn trước mắt. Tốt như vậy chuyện, có thể nào có thể thiếu bản Ma Tôn? Người tới chính là tại 10 Tuyệt địa bên trong bế quan đã lâu mị. Thủ hộ cự đỉnh chính là Trung Linh Nam Thiên giới chướng tứ đại thần vương cùng mạnh nhất ngũ đại thần tướng, ngũ đại thần tướng ta đã để cho ta tiên đạo tiền bối đi đối phó, còn giữ lại tứ đại thần vương liền từ chúng ta tới giải quyết ta. Mặc ô dung hợp tổ long cốt, mặc dù chưa đột phá nửa tổ cảnh, nhưng lại so toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn, cho nên ta không lo lắng, nhưng ngươi bên này ta liền có chút không có nguyện luận. Thiên Lang nhìn về phía Mị, trong mắt mang theo một chút lo nghĩ. Mặc dù bây giờ Mị đã khôi phục được thời kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng tứ đại thần vương nội tình tâm bất khả chắc, vô luận là tu vi và thiên phú cũng không so Mị thấp. Chỉ là tiểu bối, không cần phải nói, lại nói ta thế nhưng là ngũ độc ma tôn, coi như ta thật sự không địch lại, hắn cũng chắc chắn không đánh chết ta, yên tâm đi. Mị vô vũ thiên lang bả vai, rất là khoát đã nói, nói cũng đúng, cái kia riêng phần mình hành động à, đánh không lại liền cho ta đưa tin, ta lập tức tới trợ rút. Thiên lang nói xong, liền đem bạch hạc thần vương cùng kim sư thần vương vị trí điểm vào tinh không vương vị cầu phía trên, giao cho mực ô cùng Mị. Hai người tiếp nhận tinh không phương vị cầu liếc mắt nhìn, không nói hai lời liền liền xông ra ngoài. Đại phôi đàn, vậy ta thì sao? Ngao Linh nhìn về phía Thiên Lang, hai mắt sáng như tuyết, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Linh nhi, tu vi của ngươi mặc dù đề thăng rất nhanh, nhưng muốn tự mình đối mặt cái kia hóa thạch sống vậy thần vương, vẫn có chút miễn cưỡng, dù sao kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vẫn là quá ít, chúng ta trước cùng đại gia tụ hợp lại nói. Nói thật, như Ngao Linh tự mình một vị thần vương, Thiên Lang tâm là một điểm thực chất cũng không có, cho nên hắn muốn trước xác nhận một chút những đồng bạn khác thực lực, nhìn có thể hay không cho Ngao Linh an bài mấy cái giúp đỡ như hôm nay lang tu vi thông thiên, lại là vực chủ, tìm người vô cùng thuận tiện, rất nhanh liền đem đại gia tụ tập lại với nhau. Phu quân. Nhìn thấy Thiên Lang, Tiểu Hàn cùng Tử Đồng đều kích động vô cùng, nào tới trong ngực của hắn, kể từ thần lên tinh sau khi từ biệt, bọn hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua Thiên Lang. Những năm này, khổ cực các ngươi. Thiên Lang đem hai nữ nắm ở trong ngực, nội tâm một hồi ấy náy, cưới sau bọn hắn vốn nên an an ổn ổn sinh hoạt, nhưng thần lên tinh giải phòng, dung nhập tinh không đại thế cũng không cho phép bọn hắn làm như vậy. Ngươi cùng đại tỷ bên ngoài chiến chiến, chúng ta lại há có thể trốn ở thần lên tinh độc hưởng thành phúc đâu? Tử Đồng dí rổng nói bất quá so sánh trước đó trong ánh mắt của nàng tựa hồ nhiều một chút không khác thường đồ vật ta đồng đồng lần này là đúng là lớn rồi thiên lang vui mừng nói lang ái mãi vì cứu chúng ta đã không còn tiểu hàn vụng trộm cho thiên lang truyền âm thiên lang gật đầu một cái từ từ đồng biến hóa ở trong hắn đã sớm đoán được hết thảy chỉ cần có tranh đấu liền tất nhiên sẽ có hy sinh Kaka, ta đã tiên đạo tầng 9 ở còn có tiểu bất điểm gia hỏa này quá tham ăn cái này còn không thành nên đâu liền đã tiên đạo tầng 5. len một tay lấy chiêm cư tại trên tảng đá vệ đạo vương trùng bộ tới ôm vào trong ngực chính là một hồi lót bốt làm cho vệ đạo vương trùng một hồi chu chéo cũng không dám phản kháng, bất quá theo nó ánh mắt bên trong có thể thấy được kỳ thực nó còn có chút hưởng thụ. Thiên Lang không nghĩ tới tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này hai tiểu gia hỏa này vậy mà trở thành hảo bằng hữu. Linh Nhi, cái kia chim cốc liền từ ngươi mang theo len ken cùng tiểu bất điểm đi đối phó, nếu là đánh không lại bỏ chạy, hắn phải bảo vệ Na Cự Đình, chắc chắn sẽ không đuổi theo các ngươi không thả, chờ ta giải quyết đi quỷ hổ, phải các ngươi. Nhìn thấy len ken cùng vệ đạo vương trùng sau đó, Thiên Lang thì có chủ ý len ken bây giờ đã là đáng mặt thiết cốt con kiến, lực lớn vô cùng. Hơn nữa tiên đạo chín tầng thiết cốt con kiến, nhục thân so với thiên lang đến đây chắc chắn mạnh hơn, có nàng trợ giúp Ngao Linh, phần thắng sẽ thêm bên trên rất nhiều. Lại thêm vậy đến vô ảnh đi vô tung, một thân giáp sắt cứng rắn như tiên kim thần thiết vệ đạo vương trùng, coi như Ngao Linh không cách nào diệt sát cái kia chim cốc, cũng đầy đủ lộng hắn cái hôi đầu thổ kiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hàn cùng tử đồng miệng đồng thanh vấn đạo. Đứng ở một bên chen miệng vào không lọt kỳ hoa tổ ba người cùng mẫu lựa tức tỷ mọi cũng trợn mắt nhìn Tiên Lang, nhìn ra được, bọn hắn cũng nghĩ ra một phần lực. Tiên Hữu cùng Tiểu Nam cũng tới đến rồi thái cổ chiến trường bây giờ cùng tiểu hoa còn có ta tam đệ tử lâm khê cùng một chỗ nghe nói thần đạo liên minh tại tùy ý tàn sát thương lan tinh vực con dân phía sau bọn hắn dẫn dắt thái cổ chiến trường tiên đạo tu giả cứu người đi các ngươi liền đi trợ giúp bọn hắn a thiên lang lấy ra một cái tinh không phương vị cầu ở phía trên đánh dấu liêu thiên phù hộ vị trí của bọn hắn giao cho tiểu hàn cùng từ đồng mặc dù hắn một mực ở tại tinh giới cùng thần ma tinh vực tu giả chiến đấu nhưng hắn cùng thiên hữu có huyết mạch cảm ứng đã sớm biết hắn tiến vào thái cổ chiến trường tăng thêm hắn vượt chủ thân phận xác định thiên hữu phương hướng cũng không phải cỡ nào khó khăn chuyện vậy chúng ta đi ngươi cũng cẩn thận Tại biết thương lan tinh vực hiện trạng sau đó, Ngao Linh tam nữ đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không tiếp tục trì hoãn nửa phần, tất cả đều chạy về phía riêng mình trên trường. 836 thứ 836 chương thần đế giá tâm đem Ngao Linh các nàng đưa đi sau đó, Thiên Lang cũng không có lập tức hành động, mà là đi tới phía trước vực chủ Đường quên Trô ở thái cổ di tích. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn nhận được Đường quên truyền ra một đầu thần niệm tin tức, hắn nhất định muốn đến tòa hồn tháp một chuyến. Người đã đến. Nhìn thấy Thiên Lang đến, Đường quên tựa hổ thở dài một hơi, hắn xếp bằng ở tòa hồn tháp trên đài cao, nhìn vô cùng suy yếu. Hôm nay Đường quên nơi nào còn có trước đây tiên phong đạo cốt phong phạm, nhìn hắn bộ dáng yếu đắt kia nếu không phải có tỏa hồn tháp bảo hộ nói không chừng đã tan thành mây khói Tiên bối, chuyện gì xảy ra thiên lang lúc này xông lên đài cao không nói hai lời hay dùng hỗn độn nguyên khí đem hắn cái kia tàn phái hồn thể bao vây lại tiếp đó đem mấy khỏa khôi phục hồn lực đan dược luyện hóa đến rồi hồn của hắn trong cơ thể làm xong đây hết thảy đừng quên hồn thể mới hơi ngưng thực một chút nhưng thiên lang biết đây bất quá là chỉ ngọn không chỉ gốc thủ đoạn thôi đừng quên đã hết cách xoay chuyển kỳ thực thiên lang nhìn không sai nếu không phải trong lòng có trách nhiệm đừng quên căn bản sống không tới bây giờ tại ngươi đi sau đó từng có một cái nửa tổ cảnh cường giả xuất hiện ở thạch điện bên ngoài, hắn liếc mắt liền nhìn ra tinh vực bản nguyên bị ngươi cầm đi, ta cảm thấy hắn kẻ đến không thiện, cho nên sau khi hắn rời đi, liền tôi động tỏa hồn tháp giấu ở hư không, rất xa theo đôi hắn sáu. đừng quên đem hắn những ngày này thấy tình huống em hai nói. Nguyên lai like trung ly nam thiên tại tinh giới đại trận bên ngoài bồi hồi một lúc sau, cũng không hề rời đi thái cổ chiến trường, mà là đi đến rồi chiến trường ra biên hoang. nhưng đừng quên khiếp sợ là, trung ly nam thiên lấy chỉ là nửa tổ chi cảnh, cũng dám tại biên hoang trận lại trọng thương sáu tay ma, còn cần một bộ thần bí bức tranh đem sáu tay ma lấy đi. sau đó thì sao? Thiên Lang vội vàng hỏi, hắn nhất thiết phải biết rõ ràng bức họa kia cuốn tới thực chất là cái gì, vậy mà có thể đem một vị vực chủ lấy đi. Phải biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa léo, coi như sáu tay ma lại như thế nào suy yếu, hắn cũng là một vị vực chủ, còn là một vị tổ cảnh vực chủ, cho dù Trung Ly Nam Thiên lại như thế nào người tiên, cũng không cách nào đem hắn đem bắt, cho nên vấn đề tuyệt đối xuất hiện ở bức tranh đó phía trên. Thiên Lang tại trở thành vực chủ sau đó, đã biết rất nhiều không muốn người biết chuyện, coi như Trung Ly Nam Thiên có biện pháp bóc ra sáu tay trên ma thân tinh vực bản nguyên, hắn cũng không cách nào luyện hóa, bởi vì hắn không có khả năng thu được thần ma tinh vực bản nguyên tán thành. Hắn lấy đi sáu tay mà chi phía sau liền vọt vào bức họa kia cuốn, tiếp đó khống chế bức tranh rời đi biển sao. Ta thông qua bí thuật truy lùng hắn, một mực đổi tới thần vực cửu thần tháp. Ta chạy đến thời điểm, hắn dường như đang luyện hóa bức họa kia cuốn, bức tranh phía trên nổi lơ lửng chín vị tứ phương đỉnh hư ảnh. Nếu như ta không có đoán sai, xuất hiện ở thương lan tinh vực cái kia chín vị tứ đỉnh hẳn là cùng bức họa kia cuốn có liên quan. Là trung linh nam thiên ra tay thương ngải. Thiên lang nghi ngờ hỏi. Dựa theo thiên lang lý giải, lấy trung linh nam thiên tu vi lại có bức kim lịch thiên bức tranh, hắn ra tay toàn lực mà nói, coi như đừng quên nắm giữ tổ khí tỏa hương tháp cũng không cách nào bình yên rời đi mới đúng. hắn hẳn là phát hiện ta, nhưng không biết hắn là khinh thường ra tay, vẫn là luyện hóa bức họa kia cuốn tới thời khắc mấu chốt. hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một mắt. đang lúc ta muốn ra tay đánh lén hắn thời điểm, một đầu ác long bỗng nhiên vọt ra. Ta không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể rút lui. đừng quên thở dài. hắn vốn là muốn đi sờ một chút trung ly nam thiên thực chất, để cho thiên lang kịp chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có một đầu dưới tổ cảnh ác long thủ hộ. hắn căn bản không làm gì được đối phương, còn kém chút chết ở cái kia. ác long, chẳng lẽ là mực lan? thiên lang lúc này liền nghĩ đến ang ngốc tỷ tỷ. Vị kia dị bẩm Thiên Phú Long tộc tiên tổ mực Lan, lấy tiền bối kinh nghiệm đến xem, bức tranh đó rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thiên Lang suy nghĩ một chút vấn đạo. Nếu là xem như phía trước vực chủ đừng quên cũng không biết bức họa kia cuốn lai lịch, cái kia thương lan tinh vực ngoại trừ Trung ly Nam Thiên bên ngoài, đoán chừng đã không người biết được. Bức tranh đó lộ ra một cố vượt qua tổ cảnh khí tức, cho dù là ta đều chưa thấy qua pháp khí như vậy, nếu như ta không có đoán sai, món đồ kia hẳn là đến từ thái cổ phía trước, nó có thể thôn phệ tinh vực bản nguyên, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải dùng vô tận huyết sát chi khí tới phụ trợ luyện hóa, bằng không người kia sẽ không đi này chuyện người tiên, khúc khúc 6 đừng quên bỗng nhiên bắt lấy Thiên Lang nói tay nói Thiên Lang người này xấu người này cực kỳ nguy hiểm người nhất định muốn xấu phải cẩn thận đừng quên giao phó xong câu nói này cái kia vốn là phiêu diêu không chừng hồn thể lúc này liền tản ra đi qua vô tận năm tháng trước đây lần kia hiến tế đừng quên đã sớm vô cùng suy yếu nếu là hắn không để ý tới thế sự lặng lặng chờ tại tòa hồn trong tháp tu luyện nói không chừng có một ngày còn có thể tái hiện thế gian nhưng hắn vì thương lan tinh vực tương lai vì trợ giúp Thiên Lang đem chính mình sống tiếp hy vọng duy nhất đều từ bỏ đừng quên tiền bối ngài và sư phụ ta còn có tổ Long đại nhân bọn hắn cũng là thương lan tinh vực anh hùng Ngài yên tâm, Vạn Bối tuyệt đối sẽ không để các ngươi chết vô ích. Thiên Lang mang tràn đầy bi phẫn đem đừng quên tỏa hồn tháp thu vào, tiếp đó cũng không quay đầu lại bước vào tinh không. Hắn thể, vô luận Trung Ly Nam Thiên xuất phát từ loại nào mục đích, đối với tàn sát thương Lan tinh vực chuyện này, hắn đều tuyệt đối sẽ không tha thứ, hắn phải dùng Trung Ly Nam Thiên huyết để tế điện những cái kia vì bảo hộ thương Lan tinh vực mà đánh đổi mạng sống đám tiền bối. 6. Giết. Giết. Tinh không ở trong, mênh mông quần cuộn thần đạo đại quân giống như cỗ máy giết người đồng dạng, không ngừng xông vào mỗi cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh Vô tận bình dân bách tính mất mạng ở tại bọn hắn dưới móng sắt, nhưng bọn hắn cái kia lạnh lùng ánh mắt lại liền nháy đều không nháy, thật giống như chết ở bọn hắn gót sắt ở dưới không phải đồng loại của bọn hắn, mà là một đám bị người chồn nuôi xúc sinh đồng dạng. Cầm thú, trên đời này tại sao có thể có các ngươi loại này lãnh huyết vô tình xúc sinh, các ngươi chết không yên lành. Một lao giả nhìn thấy con cái của mình bị giết, cực kỳ bi thương chính hắn kéo lấy trong nhà duy nhất một cái đại đao, không chùn bước xông về những thần kia binh thần tướng, thế nhưng chút thần cao cao tại thượng đem liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, một thương liền đem hắn đánh bay. Chó gà không tha. Tiên Tiệp dẫn đầu thần tướng lạnh lùng nói: Mặc dù bọn hắn không có thập đại xương hảo thần tướng lợi hại như vậy, nhưng đối diện với mấy cái này sinh hoạt tại cấp thấp bên trên tinh cầu sâu kiến, bọn hắn chính là thần cao cao tại thượng mình, một lời liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, căn bản không ai có thể ngăn trở bọn họ nhất kích. Dạng này bi kịch tại hôm nay Thương Lan tinh vực, chẳng qua là một cái nho nhỏ đường ngắn, hôm nay tinh vực đã hoàn toàn lâm vào nội chiến ở trong. Nếu như lúc này không có ai đứng ra phản kháng, đoán chừng dùng không được 10 năm, ngoại trừ thần vực bên ngoài, Thương Lan tinh vực sẽ không còn sinh linh. Ở nơi này nhạy cảm thời khắc, bị áp bách một cái trăm vạn năm tiên đạo hậu nhân cuối cùng bạo phát. Đối mặt như lang như hổ thần đạo đại quân, đã từng được xưng là tiên đạo nhà tù bảy viên sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, phía trên, vô số tiên đạo hậu nhân mặc vào áo giáp, cầm vũ khí lên, không sợ chết vọt lên ra viên của mình, cùng thần đạo liên minh đại quân chém giết lại với nhau. Mà bảy viên sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, lại lấy thần khởi tinh là nhất. Nhận được phong thanh thượng đế, Ngọc đế cùng Viêm đế cũng đã trở về, bao quát thiên phụ rất nhiều cao tầng, tỷ như Tả Hữu hộ pháp Diêm Sâm cùng Yên La, Sâm La điện thập đại Diêm La cùng ba bách lục thập đường các vị đường chủ chờ. Bọn hắn hôm nay cũng đã là đạo cảnh cao thủ, đặc biệt là thượng đế, đã xung kích đến rồi tiên đạo bảy tầng. Có cái này một nhóm sinh lực quân gia nhập vào, công kích thần khởi tinh thần đạo đại quân rất nhanh liền bị đánh tan. Thượng đế đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Thiên phủ tam quân thủ lĩnh cùng Đông đảo tông môn thế lực tông chủ đều nhìn về thần khởi tinh bốn vị đế giả, trừ liêu Thiên Lang bên ngoài, là thuộc thanh danh của bọn hắn cao nhất. Thần đạo liên minh chưa trừ diệt, Thương Lan tinh vực không yên, bây giờ còn có rất nhiều sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, tại gặp nạn, chúng ta xem như Thiên Lang vực chủ sinh ra đất con nhân, há có thể làm mất mặt hắn? Viêm tộc lưu lại thủ hộ thần khởi tinh, những người khác theo ta giết vào tinh không, cứu vớt tinh vực con nhân. Viêm tộc tân mệnh Viêm Đế không muốn bước vào tinh không, chính là muốn cùng tộc nhân An tính thủ hộ Thần Khởi Tinh, Thiên Đế an bài chính hợp tâm ý của hắn. Giết! Ở trên Thiên Đế tiếng hò hét bên trong, Thiên Phủ thật võ quân, Âm Ma quân cùng Thiên yêu quân, còn có Sâm La điện, luyện hồn sơn núi các loại Thiên Phủ dưới trướng thế lực, tất cả đều vọt ra khỏi Thần Khởi Tinh, lao tới tinh không chiến trường. Đi theo ở phía sau bọn họ đông đảo Tông môn thế lực tự nhiên không chịu rất lại phía sau, đi theo mọi người xông lên tiến vào tinh không, đi giải cứu những cái kia lâm vào chiến hỏa sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, cái này quan kiện thời điểm. Thiên phủ dưới trướng thiên tượng các cùng tinh thần các chế tạo đại lượng tinh không chiến hạm cuối cùng phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, tại Thương Lan tinh vực các nơi, những cái kia bị Thiên Mệnh kèn lệnh đánh thức anh linh nhóm cũng gia nhập chiến đấu. So với thần đạo liên minh thần binh thần tướng, những thứ này anh linh càng thêm lạnh lùng vô tình. Bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân, cùng Thiên Mệnh kèn lệnh ký kết khế ước, linh hồn bị kèn lệnh gò bó, nếu là không làm hiệu sừng róc sức một trận chiến, bọn hắn đem không cách nào giải thoát, không trở về. Cho nên, ngoại trừ vô tận tinh vực con dân bị tàn sát bên ngoài, đến không hết thần binh thần tướng cũng chết ở những thứ này anh linh nhóm trong tay. Đối với cái này loại tình huống Xếp bằng ở thần vực cựu thần trong tháp Trung Ly Nam Thiên cũng lộ ra tà mị mỉm cười. "Thiên mệnh khen lệnh à, thật vẫn giúp bạn Đế Lai Ân, nếu không phải các ngươi, huyết sát chi khí có lẽ còn chưa đủ đâu, giết đi, tận tình giết đi." Ha ha. Cựu thần trong tháp truyền ra Trung Ly Nam Thiên cái kia vui sướng cười to, hắn vậy mà tại hưởng thụ trận này thật lớn sát lục thị yến. Theo tinh hà đỉnh bên trong huyết sát chi khí càng ngày càng nhiều, Trung Ly Nam Thiên có thể cảm giác được rõ ràng tinh hà phổ biến hóa. Hắn tin tưởng, tinh hà phổ không bao lâu nữa liền có thể che đậy toàn bộ thương lan tinh vực, cuối cùng đem mảnh tinh vực này đặt vào trong đó, đến lúc đó, hắn cũng sắp bước ra cái kia trọng yếu một bước trở thành tinh vực đệ nhất nhân. Hắn không giống những cái kia chết đầu móc thượng cổ đại năng, chỉ hiểu được cố thủ một vực, vì bảo vệ những cái kia đê tiện sâu kiến ngay cả mình tính mệnh đều không cần. Kể từ nhận được tinh hà phổ sau đó, Trung Ly Nam Thiên liền đã xác định mình con đường phía trước. Hắn truy tìm đại đạo không ở Thương Lan tinh vực, thậm chí không ở nơi này cái cấp thấp vị diện, cho nên hắn muốn bước ra Thương Lan tinh vực, xưng bá toàn bộ vũ trụ, cuối cùng lại đánh phá vị diện hàng rào, đi tới chỗ càng cao hơn. 837 thứ 837 chương Quỷ Hổ Thần Vương Thương Lan tinh vực cứ bắc, khoảng cách biển sao mấy chục cái trong tinh không chuyển trạm ra một chỗ. Một vị người mặc trường bào màu vàng nóng lao giả bế mạc xếp bằng ở tinh không ở trong. Lão này giả dáng dấp lưng hùng mai gấu, đạo kia gọt vậy trên gương mặt có mấy đạo màu trắng đen vằn, cũng không biết là chính mình vẽ lên, vẫn là trời sinh kỳ cùng nhau, nhường hắn bình thêm mấy phần hung lệ. Lão giả sau lưng lơ lửng một tôn lớn như núi cao tứ phương đỉnh, tại đỉnh phía trên, vô tận huyết sát chi khí từ bốn phương tám hướng lũ lượt mà tới, giống như huyết sát thiên hà từ trên chín tầng trời rơi xuống đồng dạng, tất cả đều rơi xuống tôn này cự đỉnh bên trong. Đột nhiên ở giữa, lão giả mở hai mắt ra, con ngươi của hắn lại là màu vàng. Cái kia ánh mắt đầy sát khí, chỉ là nhìn một chút liền có thể để cho người ta sợ hãi. Ta tưởng là ai, nguyên lai like là một tiểu tử chưa rứt sữa, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, dám đến khiêu chiến bản vương. Lão giả nhìn về phía đông đầu đi tới Thiên Lang, trong mắt tràn đầy khinh thường. Truyền thuyết thần đế dưới trướng tứ đại thần vương người người công tham tạo hóa, đem chín thần phụ bí thuật tu luyện đến cực hạn, tuy là đạo cảnh, lại nắm giữ có thể so với nửa tổ cảnh thực lực, tiểu gia ta khăng khăng không tin, chuyến tới đệ lĩnh giáo mư hai. Thiên Lang sau lưng huyết khí trùng thiên, từng bước một bước về phía Quỷ Hồ, màu vàng kia huyết khí ở phía sau hắn ngưng kết thành một đạo cao cảnh vạn trượng kim lang hư ảnh hắn môi hướng về phía trước bước ra một bước, sau lưng hư ảnh liền ngưng thực một phần. chờ thiên lang đi tới quỷ hổ ngàn trượng ra thời điểm, cái kia kim lang hư ảnh đã cùng thực chất không có gì khác biệt, nó mở ra cặp kia lạnh như băng cự đồng tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ hổ, tựa hồ muốn hắn ăn tươi nuốt sống đồng dạng. ta coi là cái gì không phải huyết mạch, nguyên lai là sói đầu đàn thằng ngãi con, nực cười. quỷ hổ hai mắt bắn ra khát máu phong mang, cười lớn nói, hổ lang hổ lang, mọi người thường xuyên đem hổ cùng lang đặt chung một chỗ, nhưng thật tình không biết hổ ở phía trước, lang ở phía sau, ngươi một cái lạc đàn lũ sói con cũng dám khiêu khích mấy hổ. Hôm nay bản vương liền để ngươi minh bạch bội Trần cùng liệt nhật trên lệnh. Giống. Theo một tiếng kinh thiên giống to, vô tận huyết khí từ quỷ hổ trên thân bay lên, một đầu cùng kim lang cự ảnh cùng cao lộng lấy cự hổ xuất hiện ở phía sau hắn. Chỉ thấy tay phải hắn bàn tay hướng lên trời, đột nhiên hướng lên trời lang một trảo, năm đạo kinh thiên khí nhọn hình lưỡi dao tại tinh không ở trong hoạch xuất ra năm đạo đen nhánh khe hở, giống như năm thanh thiên đao đồng dạng đâm về Liêu Thiên Lang. Đạo cảnh viên mãn cao thủ gia tiêu cùng bình thường tu giả giao thủ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đưa tay ở giữa huy sai cũng là lớn đạo, quỷ hổ một trảo này, đừng nói vạn trượng sơn nhạ chính là một khối trôi nổi đại lục đoán chừng đều sẽ bị hắn móc khối tiếp theo. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ Đối mặt quỷ hổ cái này trong lòng đã có dự tính nhất kích, Thiên Lang căn bản không để vào mắt, chỉ thấy tay trái hắn bàn tay kết thành long trảo hình dáng, vô tận đạo tắc cùng năng lượng cuộn cuộn. Giống Thiên Lang đưa tay nhất kích, trảo ấn hóa thành ba đầu cự long, gầm thét xông về quỷ hổ thiên đao. Một đầu đen như mực, hắc hỏa cuộn cuộn. Một đầu tử mang dậy sóng, lôi đình gào thét. Một đầu lúc sáng lúc tối, tựa như ảo mộng. Vành. Cự long cùng thiên đao trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Nhưng quỷ hồ thiên đao ở trên thiên lang cự long trước mặt lại giống như giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Tại quỷ hồ cái kia trong ánh mắt khiếp sợ, ba đầu cự long cũng không tiêu tan, ngược lại gầm thét hướng hắn vọt tới. Không có khả năng, ngươi mới nói cảnh tầng 5 tu vi, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn như thế? Quỷ hồ kinh hãi muốn chết hô. Quỷ hồ nhìn trời lang hiểu rõ còn giữ lại tại hắn mới vừa bước ra thái cổ di tích lúc kia, nhưng hắn làm sao biết thiên lang đi qua 10 tuyệt địa khảo nghiệm cùng tinh giới ma luyện sau đó, sớm đã là đạo cảnh viên mãn cao thủ. Hắn vốn cho rằng chỉ cần ba thành sức mạnh liền có thể đem đầu này sói con xé nát, chưa từng nghĩ lại đụng phải một đầu đáng sợ lang vương. Quỷ hổ cảnh giới bây giờ cùng trời lang sàn sàn với nhau, căn bản là không có cách xem thấu Thiên Lang Hỗn Độn bản nguyên, tự nhiên nhìn không thấu tu vi của hắn. Xuy, xuy, xuy. Mặc dù quỷ hổ lấy chính mình đạo tắc chi lực nát bấy Liêu Thiên Lang lôi hỏa công kích, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp không gian đạo tắc sức mạnh, trong nháy mắt bị cắt chém ra mấy đạo vết máu, có một đạo ngay tại trên mặt. Đối với thành danh đã lâu lão bối tu giả tới nói, Thiên Lang cử động lần này không khác trần chửi lấy mặt, quỷ hổ vốn là cao ngạo lại táo bạo hạ người hắn có thể hạ cơn tức này, trong nháy mắt liền nổ tung. A, tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, hôm nay có người không có ta. Ủy hổ hoàn toàn bị Thiên Lang chọc giận, chỉ thấy hắn điên cuồng gào thét lớn, một cô đáng sợ tà sát khí từ trong cơ thể của hắn tràn lan đi ra, tứ chi của hắn bắt đầu trở nên trắng bệch, bàn tay cũng thành tạo thành hộ trảo, liền hắn ngũ quan cũng bắt đầu nhăm nhó, có mấy phần còn quật bộ dáng. Chết cho ta. Ủy hổ hóa ra nửa người nửa thú hình thái sau đó, không nói hai lời, hóa thành một đạo tàn ảnh liền phóng tới Liễu Thiên Lang, cái kia sắc bén trưởng trảo xẹt qua hư không, gợi ra từng đạo màu đen vết tích, thẳng đến Thiên Lang trái tim cùng cổ họng. Nguyên lai là lão hổ thành tinh, chẳng thể trách tính khí nóng nảy như vậy. Thiên Lang ngoài miệng nói khinh công, nhưng trong lòng lại không dám khinh thị trước mắt lao ra hỏa này. Vừa rồi quỷ hổ khinh địch, chỉ sử xuất ba phần lực, hắn mới có thể nhẹ nhõm ứng đối, bây giờ đối phương bị hắn chọc giận, ở vào điên cuồng trạng thái, hắn như còn cùng phía trước như vậy ứng đối, thua thiệt nhất định là hắn. Phanh! Phanh! Phanh! Thiên Lang khống chế huyết mạch hư ảnh nên đón tiếp lấy, hai người cũng giống như nổi điên cự thú đồng dạng, không ngừng trong tinh không va chạm. Bọn hắn nhấc lên cơn bão năng lượng trong tinh không không ngừng khuấy động. Những cái kia lao vùn vụt mà qua thiên thạch còn không có tiếp cận bọn hắn, liền đã bị cơn bão năng lượng chấn thành bụi phấn. Tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi lại cũng đã đến cảnh giới cỡ này, nhưng ngoại lực thủy chung là ngoại lực, mượn nhờ tinh vực bản nguyên tăng lên cảnh giới, ngươi cảm thấy lại là bản vương đối thủ sao? Tại ngươi không có trưởng không phần lực lượng này phía trước, liền từ bản vương tới bóp chết thiên tài à? Ha ha. Quỷ hổ âm mao nói, theo lý thuyết thiên lang thực lực cùng hắn tương đương, hắn hẳn là sinh khí mới đúng, nhưng quỷ gì là, quỷ hổ lại còn cười được, hơn nữa cũng từ từ bình tĩnh lại, bất nói nhiều lời có thủ đoạn gì xử hết ra, à, không phải vậy ngươi không có cơ hội. Đối mặt vị này lòng tự trọng cực mạnh, lại thích thì giả bán lao hổ tình khiêu khích, thiên lang căn bản vốn không vì mà thay đổi, hắn sở dĩ đến bây giờ cũng không vận dụng hắn đông đảo át chủ bài, chính là nghi kiểm chứng một chút thực lực của mình, cùng thích hứng một chút cảnh giới mới. Đạo cảnh viên mãn phía trước, tiên đạo chính xác thắng qua ta thần đạo, nhưng thần đế đại nhân chính là thường lan tinh vực vạn cổ đến nay thiên phú tài hoa cao nhất người, há lại sẽ không có cách giải quyết, hôm nay bản vương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chín thần phủ lợi hại, có thể chết ở bản vương dưới trướng, ngươi đủ để tiêu ngạo. Quỷ Hổ vừa mới nói xong, một đạo linh khí rồi rào môn hộ đống nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, vô tận năng lượng từ cánh cửa kia ở trong chút xuống, quan chú đến rồi trên người hắn. Theo những lực lượng này quan chú, quỷ Hổ khí thế cũng bắt đầu nhanh chóng cất cao. Cuốn phong đạo tác, Thiên Lang thầm nghĩ, Vận Tông Long Phong Thằng Hổ, lời này quả nhiên không sai. quỷ Hổ kể từ mở ra cánh cửa kia sau đó, vô luận là tốc độ của hắn, vẫn là lực sát thương đều có tăng lên trên diện rộng. Chanh, chanh, chanh, Quỷ Hổ sắc bén kia Hổ chảo trước mắt đã tới, xét qua Thiên Lang thân thể, phát ra kim loại va chạm chanh minh thanh nhưng lại không thể vạch phá thiên lang cơ thể. Tại tinh giới thời điểm, Thiên Lang mượn nhờ hai vực đại năng đạo hỏa đốt luyện bản thân, nhục thân đã đột phá đến tinh không thể tám tầng, sức mạnh bình thường căn bản là không có cách phá vỡ nhục thể của hắn, cho dù quỷ hổ mở ra một phụ chí lực cũng không làm gì được hắn. Oanh, oanh, oanh. Kiến thức đến quỷ hổ chín thần phụ lợi hại sau đó, Thiên Lang cũng không dám chậm trễ, chỉ thấy hắn quyền ấn như sấm, giống như báo tô đồng dạng không ngừng đánh về phía quỷ hổ. Lúc này nếu là có người bên ngoài đi qua, tất nhiên sẽ cho rằng là thần tiên đang đánh nhau, bởi vì lúc này hai người giống như hai đạo lôi quang đồng độ không ngừng tại va chạm, nơi bọn họ đi qua, tất cả trở ngại đồ đạc của bọn hắn đều sẽ bị phá hư, chính là bọn họ đi qua trôi nổi đại lục đều trở nên thiên sang bách khổng đứng lên. Tại hai người chém giết quá trình bên trong, quỷ hổ lại mở ra ba đạo môn hộ, bởi vì hắn phát hiện Thiên Lang giống như một đánh không chết tiểu cường, vô luận hắn làm sao tăng cao thực lực, đều không thể ở trên người hắn lưu lại dù là một đạo vết tích, tối đa chỉ là tiêu hao nguyên khí của hắn mà thôi. Nếu là chín thần phủ, vậy thì cửu phủ đều mở à, tiểu ra, tiểu gia ta đã nhanh mất đi kiên nhẫn. Thiên Lang áo đã phá toái, lộ ra rắn chắc cường tráng lực, nhàn nhạt, nhạt kim mang từ trong cơ thể của hắn tiêu tán mà ra khiến cho hắn nhìn giống như cái kia nắm giữ bất diệt kim thân tiên nhân đồng dạng. nói quá không biết ngượng. Quỷ hồ đơn giản muốn bị Thiên Lang giận điên lên, nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác ra dày thịt béo, bằng hắn bây giờ vận dụng sức mạnh, căn bản là không có cách phá vỡ thân thể của hắn. Oanh, oanh, oanh, chỉ nghe thấy một mảnh tiếng oanh minh, bị tức đến điên cuồng quỷ hồ vậy mà thật sự bật hết hỏa lực, chín đạo huyền ảo môn hộ xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn, khí thế của hắn cũng đi theo liên tục tăng lên, nhìn tư thế, đã vượt ra khỏi đạo cảnh phạm vi. Những môn hộ này cùng đệ cựu thần tướng trăm rặng mây gọi tới không giống nhau chăm rằng mây môn hổ chỉ là một cái mơ hồ hình dáng nhưng quỷ hổ gọi tới nhưng là chín đạo rõ ràng đại môn phía trên điêu khắc huyền ảo mà màu xám cho phù văn nhìn rất là thần bí giống như bên trong giam giữ thái cổ hùng thú đồng dạng vậy thì đúng rồi thiên lang nhìn thấy quỷ hổ sử dụng hoàn chỉnh chín thần phụ bí thuật hai mắt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn hắn sở dĩ không còn lại kỳ lực kích thích quỷ hổ chính là muốn kiến thức một chút thần bí chín thần phụ bí thuật bởi vì cậu nghĩ lại trước khi lâm trung từng đã nói với hắn muốn đột phá nửa tổ cảnh có thể từ chín đại công xiên vào tay nhưng cậu nghĩ lại lời còn chưa nói hết liền vẫn lạc Thiên Lang tại hư không linh giới bên trong trầm tư suy nghĩ, thử vô số loại phương pháp, nhưng vẫn là không cách nào vận dụng chín đại công xỉa phía dưới những cái kia môn hộ sức mạnh. Về sau hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới trung ly nam thiên chín thần phụ bí thuật, mặc dù thần đạo cùng tiên đạo tại đột phá đạo cảnh thời điểm có bản chất khác nhau, nhưng chín đại môn hội nhưng là chung, cho nên hắn muốn kiến thức một chút chín thần phụ bí thuật, nhìn có thể hay không nhận được một chút giận rát. Tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, đi chết. Chiến đấu đến nơi này, chờ trình độ, quỷ hồ đã không còn đem Thiên Lang xem như vạn bối nhìn, tiểu tử này yêu rất, tại toàn bộ tinh vực, ngoại trừ thần đế bên ngoài. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Vì thân đế đại nhân, hắn nhất thiết phải đem tiểu tử này chu sát. 838 thứ 838 chương tiên đạo bí thuật lao giả, cứ việc phóng ngựa tới. Đối mặt quỷ hồ cặp kia có thể xé rách thiên địa hồ trào, Thiên Lang không dám thất lễ. Chỉ thấy thân thể của hắn phát ra một hồi kim hồng chổng chất hỏa quang, tinh không thể cái này ở một khắc bị thôi động đến rồi cực hạ, song quyền của hắn giống như ánh chớp đồng dạng, cùng quỷ hồ trưởng trảo đối cứng cùng một chỗ. Xuy, xuy, xuy. Đối mặt vận dụng chín thần phụ bí thuật quỷ hổ Thiên Lang cuối cùng không có phía trước thông rong như vậy, ba hơi thời gian không đến, hắn liền bị quỷ hổ hổ chảo lấy ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cái kia mang theo kim mang huyết dịch vậy xuống tinh không. A, ngươi không phải Lang tộc huyết mạch, đây là ý nhủ mạn thiên nhân huyết. Người được Thiên Lang trên thân thiên nhân mùi máu, quỷ hổ trong nháy mắt liền kích động, hai mắt phát ra từng đợt lục quang, rõ ràng hắn nhìn trời Lang huyết dịch tràn đầy khát vọng. Hừ, dám đánh ta huyết dịch chủ ý, không biết sống chết. Thiên Lang mặc dù thụ thường, nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi, hắn vung năm đấm ẩn, giống như Thiên Lang hàn thế, điên cuồng tấn công về phía quỷ hổ. Hắn muốn bức bách quỷ hổ sử xuất toàn lực, thật triệt để thấy rõ chín thần phụ huyền bí. "Đã ngươi muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi, máu của ngươi bản vương muốn." Ha ha. Quỷ hổ Liều Lĩnh Phá lên cười, cùng lúc đó, trung quanh thân thể hắn cái kia cự cựu đạo môn hộ liên tiếp mở ra, bất quá tại khai đáo đạo thứ 8 thời điểm, quỷ hổ tựu đình chỉ xuống dưới, cái kia nhìn về phía thứ cựu đạo môn hộ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. "Giống, giống." Theo từng tiếng giống to, tám đạo thân ảnh từ những cái kia môn hộ ở trong cất bước mà ra. Khi này chút thân ảnh bước ra tinh không thời điểm, thân hình bắt đầu tăng vọt đã biến thành tám đầu chiều cao có thể có mấy trăm trượng mánh hổ, bọn chúng hai mắt lạnh như băng nhìn trời lang. Tại người được thiên lang mùi máu tanh trên người sau đó, vốn đang có thể bảo trì chấn định tám đầu mánh hổ đột nhiên sao động đứng lên, hai mắt phát ra ánh sáng tham lam. Cho ta sẽ nát hắn. Quỷ hổ chỉ vào thiên lang điên cùn hô. Khi lấy được quỷ hổ mệnh lệnh sau đó, cái kia tám đầu vốn là xúc thế đai phát mánh hổ trong nháy mắt xuất động, khống chế cuồn phong sông về cái kia nhân loại nhỏ bé. Theo bọn nó ánh mắt ở trong, thiên lang phát giác được những thứ này hổ tộc lại có độc lập nhân cách cùng tư tưởng, hiện nhiên là chân chính sinh linh. Bất quá trên người của bọn nó cũng mang theo quỷ hồ khí tức, chẳng lẽ là cùng Lang Linh một dạng tồn tại? Thiên Lang không dám thất lễ, lúc này liền câu thông chín âm cửu dương, muốn mở ra thái cực thiên đồ. Ta bây giờ thuế biến đến rồi thời khắc mấu chốt, không thể giúp ngươi, chính ngươi cẩn thận. Động nhiên, một cái thanh thúy thanh âm ngọt ngào tòng mệnh trên bàn xuyên ra ngoài, ở trên Thiên Lang trong đầu không ngừng quấn quẩn. Tổ Thảo, đây là có chuyện gì? Ngươi là chín âm chín âm, ngươi có linh thức của mình, ngươi chính là một cái nữ. Nghe được cái này âm thanh, Thiên Lang lập tức lâm loạn, nghĩ thầm ngươi không phải một đóa thiên địa kỳ vật mà thôi sao? Làm sao còn có thể có linh thức của mình? Feng. Ở trên Thiên Lang ngây người lúc, một đầu mãnh hổ móng vuốt giống như một mặt cự tường đồng dạng, đập tới Liêu Thiên Lang trên thân. Feng. Thiên Lang cơ thể giống như như đạn pháo, trong tinh không vạch ra một đường thật dài vết tích bay vụt ra ngoài, đụng nát một mảng lớn lao vụn vụt mà qua mây thiên thạch mới ngừng lại được. Ha ha, cùng bản vương chiến đấu lại còn dám phân tâm, đơn giản không biết sống chết. Quỷ hổ đứng ở trong đó một đầu mãnh hổ trên đỉnh đầu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Thiên Lang, một bộ nắm chắc phần thắng độ dáng. Phi. Lao giả, thật sự cho rằng làm ra vài đầu đại mèo hoa liền có thể đánh bại ra ra người sao? Bây giờ tiểu gia liền để ngươi nhìn một chút tiên đạo sức mạnh. Thiên Lang phun ra một búng máu, tức giận nói: Chín âm cửu dương thời khắc mấu chốt như xe bị tuốc xích, hắn tạm thời là không cách nào vận dụng thái cực thiên đồ, bất quá hắn còn có đông đạo hậu triều, căn bản không sợ những xúc sinh này." Giết! Thiên Lang không nói hai lời, xông về những cái kia quái vật khổng lồ. Rống. Tại ba phát đạo niệm ý dưới tên, trong đó ba đầu mãnh hổ nguyên thần trong nháy mắt liền nhận lấy trọng thương, đạo vực cũng đi theo hằn mất, không phòng bị chút nào bọn chúng bị Thiên Lang không gian đạo tắc cắt đứt đầu, chết toàn chết thủng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, quỷ hổ muốn cứu viện binh cũng công kích Vốn là nhìn thấy những thứ này, mãnh hổ cũng là đạo cảnh chí tầng, Thiên Lang còn chấn kinh một phen, bây giờ xem ra, bọn chúng chân thực chiến lực còn kém rất rất xa quỷ hổ. Thiên Lang phán đoán, những thứ này mãnh hổ hẳn là quỷ hổ tại tinh vực ở trong vơ vét đến thái cổ hổ tộc di chủng, tiếp đó bị hắn thu đến chín thần phụ ở trong, dùng mình chân huyết cùng đạo đắt tới nuôi dưỡng cùng đồng hóa, cái này tám đầu mãnh hổ đoán chừng hao tốn hắn không ít tâm tư. Bản vương trăm vạn năm tâm huyết ta, tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, ta muốn rút khâu ngươi chân huyết, dùng để chăn nuôi ta đây hổ tộc hinh đệ. Nhìn thấy ba đầu mãnh hổ vẫn lạc, quỷ hổ nổ tung lần nữa, khu động lấy còn giữ lại năm đầu mãnh hổ tấn công về phía Thiên Lang nhưng thiên lang thủ đoạn làm sao chỉ đạo niệm ý tiễn giống theo một tiếng giống to đã sớm khát khao khó nhịn lang linh cuối cùng bật ra nó giống như cái kia uy phong lẫm lẫm lang vương đồng dạng vọt vào bể hổ cùng hai đầu mánh hổ chém giết lại với nhau theo thiên lang thực lực để thắng lang linh cũng đạt tới tiên đạo 9 tầng viên mãn sau đó thiên lang tâm niệm vừa động đen kịt một màu biển lửa xuất hiện ở dưới chân của hắn một đầu màu đen hỏa long từ trong biển lửa kia nâng lên đầu lâu to lớn đánh tới mặt khác hai đầu mánh hổ xem ra lại còn lại ta ngươi quỷ hổ thần vương ta nhìn ngươi hay là đem cuối cùng cánh cửa kia mở ra à Thiên Lang thẳng hướng mãnh hổ trên đỉnh đầu quỷ hổ, lạnh lùng nói. Lúc này, Thiên Lang đối với chín thần phủ bí thuật đã có hiểu rõ nhất định. Chín thần phủ môn hộ có thể chứa đựng thiên địa linh khí, thời khắc mấu chốt có thể bổ khuyết tự thân hao tổn, tu giả còn có thể đem chính mình đạo tắc đặt ở trong đó bẩn dưỡng, dùng đạo tắc thai nén chân linh, cũng có thể như quỷ hổ như vậy, trực tiếp đem sinh linh thu vào đi tiến hành cải tạo. Chỗ tốt như vậy là sinh linh tốc độ phát triển nhanh, hơn nữa bản thân liền nắm giữ linh thức. Lúc này Thiên Lang tựa hồ bắt được một tia linh quang, nhưng còn không phải rất rõ ràng. Thiên địa và linh chỉ cần tu ra linh thức lục thân, thiên đạo liền sẽ tại trên người của nó gieo xuống vô số gông xiềng, trong đó chín đại gông xiềng kín vạn linh trên thân là tối trọng yếu cựu đạo môn hộ. Tu giả chỉ cần xé rách một đạo gông xiềng, liền có thể giải khai đối ứng tiềm năng, thiên lang xé rách trong mắt gông xiềng thời điểm, hồn của hắn mắt trở nên càng thêm lợi hại, tê liệt trên đan điền gông xiềng, hắn linh hải từ biển cả đã biến thành tinh không. Thân đạo tu giả tại đột phá đạo cảnh phía trước, muốn trước tu hành người khác chi đạo, tiếp đó tiêu hao môn hộ chi lực, nội ứng ngoại hợp sẽ rách gông xiềng, cho nên cho dù bọn hắn xé rách gông xiềng, cũng không cách nào thu hoạch đặc thủ sức mạnh, còn tạo thành tự thân hao tổn. Cái này cũng là thần đạo tu giả yếu hơn tiên đạo tu giả căn bản nguyên nhân. Tiên đạo tu giả khinh thường người khác chi đạo, hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, dùng chính mình đạo lĩnh ngộ thì sẽ rách góc xiển, giải khai tự thân tiềm năng, khiến cho chính mình phương diện nào đó sức mạnh nhận được tăng cường, thậm chí còn có thể bởi vậy lĩnh ngộ được một chút lợi hại thiên phú thần thông. Thiên Lang cảm thấy, thần đạo tu giả vì đột phá đạo cảnh, không tiếc tiêu hao tiềm năng của mình, bọn hắn cái kia chống rỗng môn hộ đều có thể diễn hóa thành chín thần phù, vì cái gì tiên đạo liền không thể đem cựu đạo môn hộ diễn hóa trở thành thứ càng mạnh mẽ? Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, vốn là muốn cho ta hổ tộc huynh đệ đưa ngươi phân thời, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại thủ đoạn này, vậy liền để bản vương tự mình đưa ngươi xé nát, tiếp đó luyện hóa ngươi chân huyết. Chẳng biết tại sao, quỷ hổ đối với hắn thứ cựu đạo môn hộ tựa hổ có chút kiêng kỵ, cho dù bị Thiên Lang kích động, cũng không nguyện ý mở ra. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, sử dụng một cây vết rỉ loang lổ đại kích, tấn công về phía Liêu Thiên Lang. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, Thiên Lang trong nháy mắt liền lầm vào bị động. Kể từ hắn đem Trảm Thiên đao truyền cho Thiên Hưu sau đó, liền không có hứng tay binh khí. Đối mặt hùng hổ dọa người quỷ hổ, Thiên Lang dâng nhiên linh cơ động một cái sử dụng Hỗn Độn Tiên Đỉnh, sau đó tiện tay chảo một cái, Hỗn Độn Hỏa Thai liền từ bỏ này hai đầu mình đầy thương tích mãnh hổ, rơi xuống Liêu Thiên Lang trong lòng bàn tay, nâng kết thành một đầu hỏa diễm trường tiên, tiếp đó đeo vào Hỗn Độn phía trên tiên đỉnh. keng, keng, keng. Thiên Lang thế mà đem Hỗn Độn Tiên Đỉnh cùng Hỗn Độn Hỏa Thai tổ hợp thành Liêu Tinh truy đến sử dụng, không ngừng cùng quỷ hổ đại kích đụng vào nhau. Quỷ hổ không hổ là trung ly nam thiên giới chướng tứ đại thần vương đứng đầu, nhục thân cường đại vô song, lại lực lớn vô cùng, cho dù là gánh chịu lấy hư không linh giới Hỗn Độn Tiên Đỉnh đều không cách nào đem hắn áp chế. Xem ra trong tay hắn cán đại kích kia cũng không phải phàm phẩm. Bất quá một lòng cùng trời lang chém giết quỷ hổ, nhưng lại không biết, lúc này Thiên Lang đã thần du vận ngoại. Mặc dù ngoại nhân thấy là, Thiên Lang mắt vẫn đang ngó chừng quỷ hổ cũ đã môn hộ, nhưng kỳ thật tinh thần của hắn đã đắm chìm tại mình chín đại môn hộ bên trong. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lang dần dần lõm vào vào một loại kỳ quái trạng thái ở trong, trên người của hắn chín đại môn hộ đồng thời phát sáng lên, một cỗ huyền ảo sức mạnh từ những cái kia môn hộ ở trong tràn ra, dần dần tràn đầy toàn thân của hắn. Lúc này Thiên Lang cảm giác cơ thể khốc nhiệt không chịu nổi, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Cái kia huy động hỗn độn tiên đỉnh động tác không ngừng tăng tốc, tựa hồ muốn lực lượng trong cơ thể phát tiết ra ngoài đồng dạng. Tại loại này lực lượng dưới sự kích thích, thiên lang lĩnh nội năm loại đạo tắc bắt đầu sôi trào, dẫu ở hắn ngay trong thức hải thiên thư phát ra từng trận tiên quang, mà trong đan điển hắn mọi thế bản cũng sao động đứng lên, đang không ngừng chuyển động. Lúc này thiên lang hai mắt trống rỗng, giống, giống như đã mất đi linh hồn đồng dạng, nhưng hắn thẳng hướng quỷ hồ động tác không chút nào không chậm, giống như một đài máy móc chiến đấu đồng dạng. Đối với quỷ hổ công kích so với hắn lúc thanh tỉnh còn muốn đáng sợ, quỷ hổ bất kỳ sơ hở nào đều bị hắn hoàn mỹ bắt giữ. Tiểu xuất sinh này đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào giống như là biến thành người khác. Quỷ Hổ Dung Động nhìn xem như điên rồ vậy Thiên Lang, hắn đã có chút nhanh chóng đỡ không được, nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Lang cặp kia chống giống con mắt thời điểm, không khỏi một hồi kinh ngạc, sau đó tức giận muốn rách cả mí mắt. Cảm Tinh tiểu tử này từ xuất hiện khi đó bắt đầu, vẫn đem hắn xem như đá mài dao đến sử dụng, bây giờ còn nhờ vào hắn ở giữa chiến đấu tiến nhập ngộ đạo cảnh, đây quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, ngươi khinh người quá đáng. Quỷ Hổ đem sức lực toàn thân tập trung ở cổ họng, phát ra kinh thiên động địa một dạng hổ gầm thanh âm đám chìm tại chín đại môn hộ chính giữa thiên lang giống như bị xét đánh đồng dạng, một đạo linh quang đột nhiên nện vào hắn nội tâm, hắn trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. với anh. Đồng nhiên, thiên lang đan điền ở trong phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, một cái giống như miệng núi lửa vậy hình tròn cửa hang xuất hiện ở phía sau hắn, một cỗ huyền ảo đạo vận từ cửa động kia bên trong lan tràn ra. siêu. còn không có chờ thiên lang phản ứng lại, một đạo quang ảnh đã từ mệnh của hắn bàn ở trong bay ra, nhanh như chớp liền trốn vào núi lửa đỏ ở trong. thiên lang dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, như thế chân trượt đồ vật, ngoại trừ chín âm cựu dương cái tia hàng bên ngoài, đã không có người khác. người sáu. Không có khả năng, ngươi làm sao lại chín thần phụ bí thuật? Quỷ Hầu khiếp sợ nhìn lên trời thân sói sau núi lửa đó miệng, giống như gặp quỷ đồng dạng, gương mặt không thể tin được. Ngươi thần đạo có thể khai sáng ra chín thần phụ bí thuật như vậy, sẽ không cho phép ta tiên đạo thôi diễn ra bản thân bí thuật. Ha ha. Giờ khắc này, Thiên Lang cảm giác vô cùng thoải mái, hắn cuối cùng nhìn trộm đến rồi chín đại môn hộ bí mật, mở ra cánh cửa thứ nhất. 839 thứ 839 chương huyết sát hổ vương theo miệng núi lửa xuất hiện, Thiên Lang cảm thấy một tia lực lượng thần bí từ trong tiêu tán mà ra, thẩm thấu đến rồi kinh mạch của hắn cùng linh hải ở trong giờ khắc này thiên lang đống nhiên cảm giác mình vô cùng cường đại giống như hắn giơ tay liền có thể chấn áp thế gian hết thảy địch đồng dạng. bất quá thiên lang trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại không có mê thất tại loại này sức mạnh tăng vọt tạo thành ảo giác ở trong bởi vì hắn mỗi lần đột phá đại cảnh giới thời điểm đều có tương tự kinh lịch chỉ bất quá lần này tương đối mạnh hơn thôi. hư cưỡng ép bắt trước được tới đồ vật cũng dám nói rằng tiên đạo bí thuật nhưng bản vương mới vạch trần ngươi thủ đoạn nham hiểm quỷ hổ râu tóc đều dựng tức giận phóng tới liêu thiên lang vừa rồi hắn nghẹn kháng thiên lang nhất kích phát ra một tiếng kia giống to chính là vì đánh gãy thiên lang loại kia đặc thù trạng thái để cho hắn tâm thần bị hao tổn, nhưng hắn không nghĩ tới biến khéo thành vụng, chẳng những không có thể làm cho Thiên Lang thụ thương, ngược lại trợ Thiên Lang bước ra một bước cuối cùng, nội tâm hắn biệt khuất có thể tưởng tượng được, phải không? Thiên Lang cười lạnh một tiếng, vô tận đạo tắc chi lực tràn ngập, một chiêu ba long độc ma thủ tiện tay đánh liền ra ngoài, chiêu số giống vậy, còn dám lấy ra khoe khoang, không biết sống chết. Quỷ Hổ dơ lên đại kích liền bổ về phía liêu Thiên Lang đánh ra cái tiêu ba đầu cự long, bành, bành, bành. Tại Quỷ Hổ ba kích phía dưới, Thiên Lang đánh ra ba long độc ma thủ lập tức bị hóa giải, nhưng Quỷ Hổ tại ngăn trở Thiên Lang điều thứ ba long thời điểm cũng bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra ta đây bắt trước được tới tiên thuật vẫn có công hiệu đi. Thiên Lang nắm quả đấm một cái, rõ ràng đối cứng với cái này tiện tay nhất kích vừa lòng phi thường. Nếu như là lúc trước, đối mặt toàn lực ứng phó quỷ hổ, hắn ba long độc ma thủ tuyệt đối không có bực này ý lực, nhưng bây giờ hắn tiện tay đánh ra chiêu số lại có thể làm bị thương quỷ hổ, hiển nhiên là trong miệng núi lửa tiêu tán đi ra ngoài loại lực lượng kia phát huy tác dụng. Không nghĩ tới loại lực lượng này đáng sợ như vậy, tất nhiên Trung Ly Nam Thiên sừng chính hắn bí thuật vì cựu thần phụ, vậy ta đây bí thuật liền kêu chín động thiên tốt. Thiên Lang lẩm bẩm lầu bầu nói. Tiểu tử Ngươi nắm giữ tốt như vậy một bộ túi ra, đến bây giờ mới mở ra cánh cửa thứ nhất, lại còn có ý tốt ở nơi này đặt trí. Còn chín động tiên, nếu là tại chúng ta yêu linh giới, ngươi sớm đã bị người một cái tát đập chết. Đương nhiên, một cái giọng địa mai âm thanh từ thiên lang thứ nhất động thiên bên trong truyền ra, không cần phải nói, chắc chắn lại là chín âm cửu dương cái kia lai lịch thần bí ra hỏa. Yêu linh giới, đó là một cái cái gì chỗ, ngươi lại là cái gì tồn tại a? Vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Thiên lang truy vấn, nhưng hắn vẫn không biết, tại hắn cùng chín âm cửu dương câu thông thời điểm, nửa quỷ tại tinh không chính giữa quỷ hồ đã kinh hãi nói không ra lời. Mới mở ra cánh cửa thứ nhất, liền có thể câu thông yêu linh giới, còn có yêu linh giới tồn tại chủ động cùng hắn đối thoại, đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt, thần đế lúc còn trẻ cũng không có nghịch thiên như vậy a. Kẻ này tuyệt đối giữ lại không được, bằng không nhường hắn trưởng thành, nói không chừng thần đế đại nhân đều không phải là đối thủ. Quỷ hổ tại nội tâm thầm nghĩ. Sau đó, hắn đột nhiên hướng trong tay tàn phá đại kích phun ra một ngụm chân huyết, tiếp đó đưa tay tại đại kích phía trên một vòng, kích thân phía trên nhất thời sáng lên lên một mảng lớn phù văn, tiếp đó tiêu tan giữa thiên địa. Rõ ràng, quỷ hổ giải khai cái này cổ lão binh khí phong ấn nào đó. Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh bản vương không thể không thừa nhận ngươi chính xác tiên tư hơn người, thậm chí có thể so với thần đế đại nhân. nhưng hôm nay ngươi phải chết, bản vương tuyệt đối không cho phép ngươi ảnh hưởng đến thần đế kế hoạch của đại nhân. quỷ hồ nói xong, lúc này sử dụng trong tay hắn đại kích, cái kia đại kích đón gió căng vùng lên, trong chớp mắt liền biến thành một cây ngàn trượng cử kích, điên cuồng hướng lên trời lang bày vụ tới. tại thế ra đại kích sau đó, quỷ hồ lập tức móc ra một cái đan dược nuốt xuống, tiếp đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trong miệng nói lầm bầm, trong tay không ngừng biến ảo đủ loại kỳ quái ấn quyết, dường như đang tiến hành nghi thức nào đó, hoặc là tại câu thông lấy cái gì, tiểu tử ngươi bây giờ tình cảnh rất không ổn à? vẫn là chờ ngươi đem lão gia hỏa này trừ bỏ sau đó ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi à? vốn là chín âm kiệu dương đã chuẩn bị trả lời Thiên Lang, nhưng nhìn thấy bên ngoài bực này tình huống, lập tức lại ngậm miệng lại. đáng giận! Thiên Lang nhìn về phía cái kia hướng chính mình công tới cực lớn binh khí, lập tức nổi giận đứng lên, lúc này liền nghĩ một đỉnh đập tới, nhưng cảm nhận được cái kia đại kích tản mát ra khí tức, hắn tâm lập tức lột bộ một chút, lập tức đạp đến hỗn độn phía trên tiên đỉnh không ngừng lui lại. bởi vì hắn tại nơi đại kích phía trên cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, loại khí tức tiêu cùng hắn đệ nhất động thiên tiêu tán đi ra ngoài loại lực lượng kia một dạng hơn nữa cái này đại kích trên sức mạnh so với hắn trên người còn cường đại hơn nhưng mà vô luận thiên lang như thế nào lui lại cái đại kích kia giống như như giỏi trong xương đồng dạng gắt gao đuổi theo hắn không thả một bộ không chết không thối tư thế vật này giao cho chúng ta tới đối phó đống nhiên một đạo thần niệm ở trên thiên lang ngay trong thức hải vang lên là hôn độn tiên đỉnh khí linh phát ra tiếng lòng hảo thiên lang trong nháy mắt liền hiểu tới hôn độn tiên đỉnh ra hỏa này nhất định là để mắt tới cái này tàn binh khí linh hắn xoay người đột nhiên một đá cuốn quanh lấy hắc hỏa hôn đột tiên đột giống như mũi tên thúng cái tiêu đại kích điên cuồng tới keng Hai cái đồ vật trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tiếng va chạm to lớn trong tinh không không ngừng quanh quẩn, chấn động đến mức tại phụ cận bên trên tinh cầu chém giết tiên thần hai đạo tu giả đều sướng sốt một chút. Hôn độn tiên đỉnh thế mà không địch lại đại kích, xuất hiện một vết nứt. Từ thiên lang chế tạo ra hôn độn tiên đỉnh một khắc này bắt đầu, hắn cái này bản mệnh khí ngoại trừ tại lôi kiếp ở trong gây dựng lại tiến giai bên ngoài, cơ hồ không có qua quá lớn tổn thương, không nghĩ tới lần này thế mà bị một cây sắp tan vỡ cổ binh cho đánh ra khe hở. Dùng. Nhìn thấy hôn đốn tiên đỉnh ăn thiệt rồi, hôn đốn hỏa thai tựa hồ vô cùng tức giận, nó hóa thành một đầu to lớn hỏa long. Quấn quanh đến rồi đại kích phía trên, mà hồn độn tiên đỉnh ở trong tựa hồ cũng có đồ vật gì chạy ra, quấn quanh đến đó đại kích phía trên. Giang giác, Giang giác, tại nơi hắc hỏa ở trong, lập tức truyền đến một hồi nhấm nuốt đồ vật tâm thành, hồn độn hỏa thai cái kia quấn quanh lấy đại kích thân thể cũng bắt đầu không ngừng biến hình, tựa hồ có đồ vật gì muốn lao ra, lại bị hồn độn hỏa bảo thai chết áp chế lại. Hôm nay hỏa độn hỏa thai thế nhưng là bắt giai viên mãn hậu thiên hỏa diễm chí tôn, nếu như ngay cả một cái tàn binh khí linh đều áp chế không nổi, vậy nó về sau cũng không cần lao lộn. Thiên Lang nhìn về phía một bên khác, Lang Linh đã giải quyết xong một cái con máy hồ. Còn dư lại bên kia giống như nó, đã mình đầy thương tích. Mà khác hai đầu, sớm đã bị Tiên Lang Lâm vào ngộ đạo cảnh thời điểm, loạn đỉnh đập chết, thi thể đang trôi lơ lửng ở Quỷ hồ bên cạnh. "Đệ Cựu Thần Phủ, mở cho ta." Quỷ hồ bỗng nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, hắn Cựu Thần Phủ một cánh cửa cuối cùng cũng theo tiếng mở ra. "Sâu Kiến, đem Bản Vương từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, ngươi cũng đã biết kết quả. Lần này nhất thiết phải cho Bản Vương chuẩn bị trăm tên đạo cảnh tế phẩm, bằng không ngươi cũng sắp trở thành Bản Vương huyết thực." Theo cái này thanh âm lạnh lùng, một thân ảnh cao lớn từ Quỷ Hổ đệ Cựu môn hộ đi ra. Xuất hiện quái vật này chiều cao có thể có 3 trượng. Tứ chi vô cùng trắng kiện, gần trên người thịt giống như nước thép đổ bê tông mà thành, cho người ta một loại có thể xé rách thiên địa cảm giác. Nó mặc dù có hình người vẻ ngoài, nhưng cũng bảo lưu lấy một chút yêu thú đặc thù, trên thân rất nhiều nơi còn mọc ra đen đỏ hai màu lông tóc, đặc biệt là trên trán cái kia vương chữ vằn, đặc biệt rõ ràng. Quái vật nhìn về phía cùng lang linh chém giết ở chung với nhau mán hổ, đồng nhiên xuề bàn tay ra, đem đầu kia mán hổ sét lên, một ngụm liền cắn cổ của nó phía trên. Tê. Theo quái vật một ngụm hít sâu, ba hơi thời gian không đến, đầu kia mán hổ liền biến thành một bộ da bọc xương bộ dáng, rõ ràng huyết đục đã bị nàng hút sạch sẽ nó chưa thỏa mãn nhìn về phía Lang Linh nhưng không đợi nó ra tay, Lang Linh liền đã bị Thiên Lang triệu hồi đến rồi trong căn điện. Thình huyết sát hổ vương yên tâm, chỉ cần giải quyết đi tiểu tử này, đừng nói trăm tên đạo cảnh, chính là ngàn tên đều không phải là vấn đề. Hơn nữa người này huyết mạch có chút đặc thù, so ngàn tên đạo cảnh giá trị còn lớn. Quỷ hổ quỷ một chân xuống đất nói, nhìn hắn cái kia dáng vẻ cung kính, tựa hồ vô cùng sợ đầu này quái vật hình người. A, huyết sát hổ vương nghe xong quỷ hổ mà nói, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía xa xa thì làng nhưng mà sau một khắc hắn cự lớn cơ thể liền biến mất. Thật nhanh. Thiên Lang không nghĩ tới tên to con này thế mà như thế không giảng cứu, ngay cả chào hỏi cũng không đánh tiêu ra tay. Cùng dị vãng hắn gặp phải những cao thủ kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng lúc này hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Tâm niệm vừa động, hoang giáp trong nháy mắt tiêu ra hiện tại hắn trên thân. Mặc dù hắn động tác đã quá nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Xu huyết sát hổ vương sắc bén kia hổ chảo sẹn qua Thiên Lang trước ngực. Mặc dù không có thể đem Thiên Lang mở ngực một bụng, nhưng lại lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Xoẹt xoẹt huyết sát hổ vương liếm lấy mình một chút máu vớt, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, vui vẻ nói: Quỷ hổ. Ngươi cho bản vương chuẩn bị tế phẩm rất không tệ, bản vương rất ưa thích. Ha ha. Đang khi nói chuyện, máu kia sát hổ vương giống như ma một cái giống như điên cuồng tấn công về phía thiên lang. Một đôi hổ chảo mua đến cùng như côn phong, cảnh giới của người nọ đã vô hạn tiếp cận nửa tổ cảnh, thậm chí so thiên lang còn cao hơn nhất tuyến. Quái vật này nhìn không giống như là quỷ hổ chăn uôi, hơn nữa ở trước mặt của hắn, quỷ hổ giống như một người hầu đồng dạng, chẳng lẽ ra hỏa này cùng chín âm cựu dương một dạng đều đến từ yêu linh giới? Thiên lang vận chuyển ngũ hành mệnh bản, đem thể chất chuyển đổi thành gió linh thể, hóa thân côn phong, cùng máu kia sát hổ vương chém giết cùng một chỗ. Nhưng gia hỏa này ra dày thịt béo, kháng đánh năng lực thế mà So Thiên Lang còn muốn đáng sợ, hơn nữa hắn hổ trào sắc bén dị thường, So Thiên Lang dĩ vãng gặp qua nửa tổ khí đều phải lợi hại. "Tiểu tử, gia hỏa này là quỷ hổ giới linh, cũng là đến từ yêu linh giới, để cho ta tới đối phó à, ta vừa vặn cần lực lượng của hắn tới khôi phục một chút." Đồng nhiên, một thanh âm ở trên Thiên Lang trong đầu nhớ tới, không cần phải nói, lại là chín âm cửu dương. "Bằng vào ta lực lượng bây giờ, còn không có cách nào đối phó hắn, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại hắn, để nó lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ trạng thái, bằng không ta không cách nào giã tay." Chín âm cửu dương nói cái này không thành vấn đề, ngươi xem đúng thời cơ ra tay, đem hết toàn lực lời nói, thiên lang vẫn có tự tin đem tên to con này chém giết, bất quá đến lúc đó, chính hắn chắc chắn cũng muốn bị thương, chín âm cựu dương có thể giải quyết, vậy không thể tốt hơn nữa. 840 thứ 840 chương yêu linh giới ơn oán ngươi cứ việc ra tay chính là, chín âm cựu dương nói, thiên lang cũng không nói nhảm, lúc này vận dụng không gian đạo tắc, một chiêu giấu chân to liền hướng huyết sát hổ vương môn đạp tới, hắc hắc tiểu tử, xem ra ngươi cái chân này thì không muốn muốn, huyết sát hổ vương nhìn thấy thiên lang như thế lỗ mãng, lập tức mừng rỡ, một đôi hổ chảo giống như hai đầu dao xà. Hướng thiên Lang đuổi phải cắn giết tới, thành nhưng mà còn không có chờ huyết sát hổ vương nụ cười trên mặt tan hết, Thiên Lang chân to đã cách không đạp đến hắn trên núi. Thiên Lang rất ít trong chiến đấu sử dụng chiêu này giấu chân to, bởi vì nếu như đối phương có phòng bị, chiêu này là rất khó có hiệu quả. Dù sao không gian chi đạo cũng là đạo một loại, đối phương tại đạo lý giải phía trên nếu như siêu việt liêu Thiên Lang, vậy hắn liền có thể dùng chính mình đạo thì phá giải Thiên Lang công kích. Tại huyết sát hổ vương bị Thiên Lang đánh trúng một sát na, Thiên Lang ngưng kết đã lâu đạo niệm ý tiến trong nháy mắt đánh liền ra ngoài, giống. Tại đạo niệm ý tiễn xé rách huyết sát hổ vương nguyên thần thời điểm, nó đau đến phát ra thê lương tiếng giống. Song chào ôm đầu tại tinh không không ngừng cuộn cuộn lấy. Thiên lang nguyên thần mặc dù so sánh lại người bình thường cường đại, nhưng đạo niệm ý tiễn là phi thường tiêu hao thần lực thủ đoạn, trong thời gian ngắn, thiên lang tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần. Phía trước tại đối phó những cái kia mãnh hổ thời điểm, hắn đã đánh ra 3 đạo đạo niệm ý tiễn, bây giờ miễn cưỡng thi triển lần thứ 4, hắn cảm giác mình nguyên thần nguy cơ hồ muốn nứt mở. Thiên lang cố nén ngất đi xúc động, nuốt vào mấy quả khôi phục thần lực đan dược xếp bằng ở trên không vận công khôi phục. Ngay lúc này. Hai cây màu xanh lá cây dây leo từ hắn đệ nhất động thiên ở trong ló ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía máu kia sát hổ vương. Xủy, thủy. Cái kia hai cây dây leo nhìn non mềm mà yếu ớt, nhưng lại vô cùng sắc bén, dễ dàng liền phá vỡ huyết sát hổ vương thân thể, giống như hai cây châm nhỏ đồng dạng, đem hắn trong trong ngoài ngoài xuyên qua nhiều lần. Chờ huyết sát hổ vương từ cái kia nguyên thần bị chém rách trong thống khổ tình hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã bị dây leo xuyên thành con nhím, hơn nữa trên người nó sức mạnh cũng tại không ngừng trồi qua. Nhìn thấy trên thân những cái kia dây leo thời điểm, huyết sát hổ vương giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị dị động dạng. Điên cuồng hô, đây là cái gì? Linh tôn 6. ngươi là linh tôn, ngươi vậy mà thật sự còn sống? Huyết sát hổ vương song chào ôm lấy những cái kia dây leo, muốn đưa chúng nó chặn được, nhưng nó nguyên thần tổn thương, tăng thêm sức mạnh trên người đã trôi đi hơn phân nửa, cứ kéo dài tình huống như thế, nó căn bản không phải dây leo đối thủ, rất nhanh liền bị hút trở thành thầy khô. Một cái tiểu lâu la mà thôi, cũng dám đối với bản tôn gào thét, không biết tự lượng sức mình. Động thiên ở trong truyền đến chín âm cựu dương thanh âm lạnh lùng. Nơi xa, nhìn thấy huyết sát hổ vương thế mà bị thiên lang động thiên chính giữa tồn tại đánh bại dễ dàng. Quỷ Hổ trong nháy mắt biến sắc, hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng nơi xa cấp bách đột. Rõ ràng, hắn nghĩ thừa dịp Thiên Lang suy yếu lúc thoát đi nơi thị phi này, liền cái kia thu thập huyết sát chi khí cự đỉnh cũng không quản. Hừ, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Thiên Lang tâm niệm vừa động, hốn độn hỏa thai giống như một phiến di động mây đen đồng dạng, điên cuồng hướng Quỷ Hổ vọt tới, mà thôn phệ đại kích khí linh hồn độn tiên đỉnh thì về tới trong đan điển. Quỷ Hổ đang cùng Thiên Lang trong chiến đấu thụ thương cũng nhẹ, tăng thêm hắn siêu gánh vác triệu hoàn huyết sắt hổ vương nhận lấy phản vệ, chỗ nào là hốn đột hỏa thai đối thủ, lúc này liền bị màu đen kia đại hỏa bao phủ lại rễ ta lại như thế nào, ngươi không ngăn cản được thần đế đại nhân, ha ha sáu. Trong biển lựa truyền đến quỷ hồ cái kia điên cuồng tiếng gào thét. Không bao lâu, thanh âm kia liền ngừng nghỉ, hỗn độn hỏa thai hóa thành tiểu hắc long ngậm lấy một quả quang cầu trở lại Liêu Thiên Lang bên cạnh. Làm rất tốt. Thiên Lang tiếp nhận quỷ hồ đoàn kia bản nguyên chi lực, sờ lên tiểu hắc long đầu nói, tại đan dược dưới sự giúp đỡ, thân lực của hắn đã khôi phục một chút, nguyên thần phía trên loại đau đớn này cũng giảm bớt, nhưng nếu như gặp lại một cái như quỷ hồ như vậy đối thủ, hắn cũng chỉ có thể chạy. Cũng may bây giờ lấy được quỷ hồ một thân tu vi và bản nguyên ngưng kết thành quang cầu, có cái đồ chơi này hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại, đem đoàn kia bản nguyên quang đoàn luyện hóa chi phía sau, thiên lang hiểu rõ trung Ly nam thiên một chút cơ mật, bất quá rõ ràng trung Ly nam thiên cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm tứ đại thần vương, bọn hắn biết đến sự tình cũng có hạn. cựu nhi, ngươi biết tinh hà phổ là cái gì sao? thiên lang đống nhiên nói, mặc dù bây giờ hắn chiếc kia động thiên đã thu vào, nhưng động thiên nhưng là chân thực tồn tại, bởi vì hắn thứ nhất động thiên chính là trên đan điển cánh cửa kia diễn hóa mà đến. người yêu ta cái gì? ta thế nhưng là yêu linh giới lệnh tôn, tiểu tử ngươi vậy mà cho ta lấy buồn nôn như vậy tên, có tin ta hay không giết chết ngươi? chín âm cựu dương hung hăng nói. Khục khục, tên bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, đến nỗi nghiêm túc như vậy đi, vậy sau này ta gọi ngươi lệnh tôn tốt, mau nói cho ta biết yêu linh giới là một cái cái gì chỗ, tinh hà phổ lại là một cái đồ vật gì. Thiên Lang có chút lúng túng nói, hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Hắc Bạch Hoa phản ứng đã vậy còn quá đại, xem ra cũng là tính khí sôi động chủ. Nói đến yêu linh giới cùng tinh hà phổ, Lệnh Tôn trong nháy mắt liền nghiêm túc, bởi vì chuyện này ngoại trừ liên lụy đến Thiên Lang bên ngoài, còn cùng nàng có liên quan. Yêu linh giới cùng các ngươi ở đây một dạng, cũng là một cái thế giới độc lập, bất quá nơi đó không có nhân loại, chỉ có yêu tộc 6 kế tiếp, lịnh tôn đem yêu linh giới hết thảy đều nói cho liễu thiên lang. nguyên lai yêu linh giới cũng là một cái thế giới độc lập, nơi đó sinh linh chia làm hai đại trận doanh, một phe cánh là yêu thú tộc, thành viên bao quát đủ loại phi cầm tẩu thú cùng hải yêu. còn có một cái trận doanh là yêu linh tộc, thành viên bao quát đủ loại cỏ cây tinh quái, còn có thạch linh các loại. yêu thú tộc thể phách cường kiện, tốc độ tu luyện cực nhanh, cho nên bọn hắn xem thường yêu linh tộc, cảm thấy bọn hắn quá mức nhỏ yếu, tu luyện chỉ có thể lãng phí yêu linh giới tài nguyên, thế là yêu thú tộc bắt đầu săn giết yêu linh, thậm chí lấy bọn hắn làm thức ăn đối mặt yêu thú tộc trắng trợn bắt giết yêu linh tộc thành viên không ngừng giảm bớt chỉ lát nữa là phải diệt tuyệt sẽ ở đó cần yếu con đầu yêu linh tộc đống nhiên xuất hiện một vị cường đại yêu linh nàng lấy sức một mình đánh bại yêu tộc đại quân tiếp đó dẫn dắt chúng yêu linh phản kháng yêu thú đem đám yêu thú đuổi ra khỏi yêu linh địa bàn không chỉ như này cuối cùng nàng còn nước chiến yêu thú tộc cao cao tại thượng thủ lĩnh yêu hoàng hơn nữa đánh bại hắn từ cái này một ngày lên yêu linh tộc trên dưới một lòng ủng hộ vị kia giải cứu ước vạn yêu linh anh hùng làm thủ lĩnh người sưng lĩnh tôn tại lĩnh tôn dẫn dắt phía dưới yêu linh tộc chiếm được yêu linh giới một nửa địa bàn. Nhưng yêu hoàng rất không cam tâm, hắn hiểu rõ vô cùng yêu linh tộc, lấy bọn họ tiên tiên điều kiện, là tuyệt đối không ra được lĩnh tôn loại cao thủ này. Thế là hắn âm thầm điều tra lĩnh tôn, cuối cùng, cuối cùng bị hắn phát hiện dấu vết để lại. Nguyên lai lĩnh tôn thông qua thượng cổ lưu truyền xuống bí pháp, câu thông dị giới, cùng dị giới bên kia sinh linh ký kết khế ước, trở thành giới của đối phương linh. Tiếp đó lợi dụng bên kia tài nguyên tăng cao tu vi, hơn nữa trở thành người khác giới linh sau đó, vô luận là chủ nhân vẫn là giới linh, tại tăng lên tu vi thời điểm, song phương ký kết khế ước đều sẽ nhận được một vài chỗ tốt, vận khí tốt giới linh thậm chí có thể đi theo chủ nhân cùng một chỗ đột phá. Linh tôn chính là thông qua phương pháp như vậy mới cường đại lên. đã biết nguyên do sau đó, yêu hoàng cũng tìm được câu thông dị giới phương pháp, cùng nhân loại bên kia ký kết khế ước. từ đó, hai tộc thủ lanh nhân đoán liền lan tràn đến dị giới. thì ra là thế, vậy là ngươi như thế nào lưu lạc tại chúng ta thế giới này, cái này cùng tinh hà phổ lại có quan hệ thế nào? thiên lang tò mò hỏi. yêu thú tộc nội tình dù sao so yêu linh tộc thâm hậu, yêu hoàng cùng hắn thập đại chiến tướng đều cùng các ngươi nhân loại của thế giới này ký kết khế ước, cuối cùng ta lâm vào bọc của bọn hắn đây, bị bọn hắn đả thương, bọn hắn còn thừa cơ giết ta chủ nhân, lại dùng một cái pháp khí lợi hại hủy diệt thân thể của ta. Nếu không phải ta tại thời khắc mấu chốt đem một thân bản nguyên ngưng kết thành một quả hạt giống thoát ly nhục thân, đoán chừng thật sự sẽ chết ở tại bọn hắn trên tay, hiện tại xem ra, bọn hắn đối với chuyện năm đó đã có hoài nghi. Linh Tôn cảm khái nói, kiện pháp khí kia không phải là Tinh Hà Phổ a?" Thiên Lang kinh ngạc nói, "Như ngươi lời nói, vật kia chính là Tinh Hà Phổ, ngày đó ta cùng với yêu hoàng đại chiến thời điểm, thập đại chiến tướng thôi động gian cũng kia pháp khí giết chết chủ nhân của ta, sau đó lại dùng Tinh Hà Phổ đem ta vây khốn, bằng không ta làm sao lại bị yêu hoàng đánh bại?" Nói lên chuyện cũ, Linh Tôn thanh âm bao hàm sự hận. "Nói đi, ngươi định làm gì?" Như hôm nay Lang đã biết, Lĩnh Tôn nguyên lai cùng hắn là một cây trên sợi dây châu chấu, gia hỏa này nhìn hung, cuối cùng vẫn phải giúp hắn. Trước kia cùng ta ký kết khế ước người kia cường đại như thế đều chết ở tinh hà phổ phía dưới, bây giờ đối phương lấy toàn bộ tinh vực sinh linh làm tế, ta phỏng đoán bọn hắn hẳn là nghĩ luyện hóa mảnh tinh vực này, đến lúc đó tinh hà phổ sẽ bị triệt để kích hoạt, nói không chừng sẽ trực tiếp mở ra dị giới chi môn, nhường yêu hoàng công xuống thế gian. Lĩnh Tôn run rẩy nói, chẳng lẽ bọn hắn đã biết rồi tung tích của ngươi? Thiên Lang vấn đạo, nghe phía trước đầu kia xuất sinh chi môn, yêu hoàng hẳn là có chỗ hoài nghi. Cho nên bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân, tuyệt đối không thể để cho yêu hoàng buông xuống, bằng không gặp họa không chỉ là ta, còn có các ngươi cái thế giới này toàn bộ sinh linh. Nghe xong lệnh tôn chi ngôn, thiên lang thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên, không nghĩ tới trung ly nam thiên lại có dạng này nghịch thiên độ vật. Vậy chúng ta trước tiên hủy đi tôn này cự định a. Thiên lang nhìn về phía trước mắt tôn này còn đang không ngừng thu thập huyết sát chi khí cự định nói. Hủy không được, chỉ cần ngươi động thủ. Đối phương liền sẽ có sở cảm ứng, đến lúc đó trực tiếp lấy đi cự đỉnh ngươi cũng không biện pháp, duy nhất ngăn cản phương pháp của bọn hắn chính là nhường tinh vực con dân đình chiến, tiếp đó ngươi nghĩ biện pháp tăng cao tu vi giết đi qua, đánh bại tinh hạ phổ hôm nay chủ nhân." Lĩnh Tôn nói. Hấp thu máu kia sát hổ vương sức mạnh sau đó, hôm nay Lĩnh Tôn đã đại biến dị dạng, cái kia 18 phiến màu trắng đen cánh hoa long lánh mịt mù linh quang, tại nơi nhụy hoa trung tâm có một đoàn hào quang sáng chói tại vụ sáng trận diệt, hai đầu xanh nhạt dây leo phân lập hai bên, dường như đang thủ hộ lấy đóa hoa kia. "Ta mặc dù đã thấy được nửa tổ cảnh đại môn, nhưng chính là mở không ra Thiên Lang bất đắc dĩ nói. 841 thứ 841 chương giới linh khế ước tuy tu hành sự tình ý tứ là tiến hành theo chất lượng, nhưng có người sinh ra chính là vì tu luyện, mà ngươi chính là loại người này, hiện tại trước tiến vào ý niệm không gian, xem nửa tổ chi môn rồi nói sau. Nghe xong Lĩnh Tôn mà nói, Thiên Lang nửa tin nửa ngờ, tâm thần lần nữa đắm chìm vào ý niệm không gian ở trong. Lộ ra ở trên Thiên Lang trước mặt cái kia phiến cửa lớn vẫn là đóng, nhưng trước cửa lại xuất hiện một đạo loé sáng bậc thang, bất quá bậc thang khoảng cách đại môn còn cách một đoạn, nhìn còn cần tám đạo bậc thang mới có thể liên tiếp đến trên cửa. Thấy rõ, Lĩnh Tôn thanh âm ở trên Thiên Lang ý niệm trong không gian quen quận minh bạch, một đạo bậc thang đại biểu cho ta mở ra một cánh cửa, chỉ cần ta mở ra chín đạo tiên, hẳn là có thể đi đến trước cửa. Cũng không biết Thương Lan Tinh Vực có thể hay không cho ta nhiều thời gian như vậy. Thiên Lang cao mày nói, bây giờ với hắn mà nói, thời gian chính là vật quý nhất. Vạn sự khởi đầu nan, ngươi thành công mở ra cánh cửa thứ nhất, đằng sau có ta hỗ trợ, thì đơn giản nhiều. Bất quá trước lúc này, ngươi muốn trước cùng ta ký kết khế ước, để cho ta trở thành ngươi giới linh, tiếp đó chúng ta lại hợp lực mở ra yêu linh giới giới môn, để cho ta trở lại yêu linh giới, dạng này ta mới có thể giúp đến ngươi. Linh Tôn nói nghiêm túc, hảo chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, ta nên làm thế nào? Thiên Lang chăm chú hỏi. Ngươi là đạo trận sư, hơn nữa tinh thông cấm chế, cái này đối ngươi tới nói rất đơn giản. Linh Tôn nói xong, lúc này đem ký kết giới linh khế ước bí pháp truyền cho Liễu Thiên Lang. Lấy Thiên Lang tại trận đạo cùng cấm chế chi đạo đạt thành tự cao, rất nhanh liền phân biệt ra bí pháp này là thật hay giả. hắn y dạng hỏa hồ lô, sử dụng mình một giọt chân huyết, sau đó dùng thần niệm tại nơi tích chân huyết chúng quanh khắc họa ra một cái lục mang tinh trận pháp. Theo trận pháp tạo thành, Thiên Lang huyết dịch bắt đầu tản ra, đã biến thành từng đạo tơ mỏng. Tiếp đó tổ hợp thành một cái từ mấy cái lục mang tinh trận tạo thành Trạm Trô huyết cầu. Nhìn thấy Thiên Lang nhanh như vậy liền nắm giữ bí pháp, lĩnh Tôn trong nháy mắt liền trầm mặc, bất quá nàng dù sao cũng là thấy qua việc đời yêu linh, không hề nghĩ ngợi liền sử dụng máu của mình. Thiên Lang cũng không khách khí, thúc giục hắn chân huyết viên cầu bao gồm đi qua. Làm lĩnh Tôn huyết dịch rơi vào viên kia cầu bên trong lúc, Thiên Lang chân huyết viên cầu đột nhiên vừa thu lại, liền đem lĩnh Tôn huyết dịch bao vây lại, tạo thành một giọt chiếu lấp lánh chất lỏng. Thu. Thiên Lang tâm niệm vừa động, giọt kia chất lỏng liền trở về trong cơ thể của hắn. Tốt, về sau chúng ta chính là bình đẳng tính hạt quân. Không có chuyện tuyệt đối không nên phiền ta. Linh Tôn nói xong cũng ngủ say, căn bản muốn không cho Thiên Lang cơ hội nói chuyện. Gia hoàn này, thực sự là chết vì sĩ diện, rõ ràng muốn cầu cảnh ta lại không chịu thừa nhận, nữ nhân thật khó phục dịch. Thiên Lang ý niệm này vừa lên, sắc mặt của hắn thì thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy mị bên kia đã xệ ra chuyện. Hắn không dám thất lễ, lúc này thu thập tâm thần, sắp nhập vào giữa hư không, biến mất không thấy. 6. Mị, dù nói thế nào ngươi đã từng cũng là đường đường thương lan tinh vực người thứ hai, bây giờ lại biến thành chó nhà có tang bị bản vương đùa đánh, loại cảm giác này có phải hay không rất biệt của ta? Ha <cười> ha. Tinh không ở trong, một cái tóc vàng râu vàng lão giả cao lớn đang đuổi giết một cái râu tóc bạc phơ gầy gò lão giả, nhìn ông lão tóc vàng bộ kia Tôn Vinh cùng liều Lĩnh bộ dáng, hẳn là thần đạo liên minh kim sư thần vương. Nếu không phải bản Tôn bị tiên đế cái kia tiểu nhân hèn hạ ám toán, bây giờ còn không có khôi phục lại, há lại tha cho ngươi tiểu đối này ở đây cả rỡ. Mị một bên đảo vòng, một bên vẫn hắn nói: "Mị thất sách, hắn cho là cho dù chính mình đánh không lại kim sư, cũng có thể dùng độc đạo tắc ngăn chặn đối phương, không nghĩ tới người này liệt diễm đạo tắc đã vậy còn quá lợi hại, hoàn toàn khắc chế hắn độc đạo thì. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, huấn chi 1000 năm." mị, thời đại của ngươi đã qua, ha ha. bây giờ kim sư vô cùng thoải mái. trước kia trước mắt lão gia hỏa này thế nhưng là liền thần đế đại nhân đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ lại trở thành bại tướng dưới tay hắn, hắn lại hả có thể không vui? tiểu tổ tông a, ngươi nhanh lên xuất hiện đi, không xuất hiện nữa thật muốn cho bản tôn nhặt xác. mị ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. bây giờ mị vô cùng thê thảm, dâu dìa bị đốt đi hơn phân nửa không nói, trên thân còn mang theo hai cái lớn trường miệng chén lỗ máu, liệt diễm đạo tắc tại hắn trên vết thương không ngừng thiêu đốt lấy. hắn căn bản không có thời gian dừng lại xua tan vẻ này liệt diễm chi lực, lại như thế lâu dài, hắn chắc chắn phải chết đang lúc kim sư đắc ý quên hình lúc bên cạnh đông nhiên đã nứt ra một khe hở không gian một đầu màu đen hỏa lòng từ trong chui ra trong chớp mắt liền đèm kim sư trói buộc lên người phương nào đến dám phá hỏng bản vương chuyện tốt kim sư mặc dù đang cùng mì trong chiến đấu tiêu hao bộ phận nguyên khí cùng thể lực nhưng hắn thế nhưng là chuẩn nửa tổ cảnh tồn tại căn bản không phải người bình thường có thể đối phó đối phương vừa ra tay liền trói buộc hắn lại rõ ràng kẻ đến không thiện mở cho ta kim sư hét lớn một tiếng thúc giục mình liệt diễm đạo tắc cùng hắc long đối kháng muốn tránh thoát hắc long gò bó nhưng đúng vào lúc này bầu trời đống nhiên tối sầm xuống Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh hãi muốn chết, nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng rơi xuống là cái gì, hắn đã bị món đồ kia đập ngay chính giữa. Keng, một tôn lớn như núi cao cự đỉnh đập trúng kim sư trên đầu, lập tức đánh cho hắn đầu vóc choáng váng. Nếu thật một toà núi lớn mà nói, kim sư có lẽ còn có thể ngăn trở, nhưng thiên lang hỗn độn tiên đỉnh đánh chịu lấy một cái tiểu thế giới, cho dù không thể phát huy ra hiện thế giới trọng lượng, cũng đầy đủ kim sư uống một bầu. Thiên lang tử trong hư không cất bước mà ra, tương biến thành cự sơn hỗn độn tiên đỉnh thu hồi lại, thướt thắt vật mì hô. La Mi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lộng hắn a? Được, hắn tiểu có thể nín chết lao tử, khẩu khí này không ra, lao tử đời này cũng không khoái hoạt. mị không lo được thương thế trên người, điên cuồng phóng tới kim sư, quyền cước giống như bão tố đồng dạng, dây đặc rơi đập đến kim sư trên thân. kim sư bị huấn độn hỏa thai cuốn lấy, lại chúng huấn độn tiên đỉnh một cái xuống núi kích, đã sớm vứt bỏ nửa cái mạng. tại sao có thể là mị đối thủ? thật coi bản vương sợ các ngươi, huyết sát sư vương đi ra cho ta. theo kim sư gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn đống nhiên xuất hiện chín đạo môn, cùng bị hổ gọi tới giống nhau như lúc. Bất quá kim sư mở ra đạo thứ 9 môn trả ra đại giới có thể so sánh quỷ hồ thê thảm nhiều. Hắn lúc này thất khiếu chảy máu, đã không có người dáng vẻ. Chờ chính là giờ khắc này. Căn bản không cần thiên lang câu thông lĩnh tôn tại nơi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ huyết sát sư vương bước vào đệ cửu thần phủ một khắc này, lĩnh tôn dây leo liền đâm vào thân thể của hắn. Thuôn vệ huyết sát hổ vương sức mạnh, hôm nay lĩnh tôn so với trước kia mạnh hơn nhiều, căn bản vốn không cần thiên lang băng vội vàng, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Luân Hoa Nõa, no hẳn là có thể để cho ngươi hướng về nửa tổ phương hướng lại bước ra một bước. Thiên Lang đem hỗn độn hỏa thai từ Kim Sư trong thân thể để luyện ra đoàn kia bản nguyên quang cầu ném cho Mị, nhường hắn luyện hóa. Lao ra hỏa này không có mực ố cùng Ngao Linh Cơ duyên, chiến đấu lần này kỳ thực thật sự cảm phiền hắn. Tổ Thảo, cái này cũng được. Lúc nào tinh không thể liền chuẩn nửa tổ đều có thể luyện hóa. Mị tiếp nhận Thiên Lang trong tay quang cầu, gương mặt ngạc nhiên. Cùng ta thể chất cùng hỏa diễm co liên quan, chẳng qua hiện nay ta tu luyện tinh không thể đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đã biến thành chỉ thích hợp ta đổ vật. Thiên Lang bất đắc dĩ nói. Mặc dù Ngao Linh cùng Thiên Hổ bọn hắn cũng tu luyện tinh không thể, nhưng bọn hắn tối đa chỉ có thể tu luyện tới tinh không thể tầng thứ ba muốn đạt tới hắn loại trình độ này, hiện nhiên là không thể nào. người so với người, tức trước người, đúng, những người khác thế nào? mỹ vấn đạo, mặc dù đều bị không nhẹ thương, nhưng bọn hắn đều đánh bại đối thủ, chỉ có ngươi thất thủ. vừa rồi thiên lang đã vận dụng vực chủ sức mạnh cho ngao linh cùng mực ốp bọn hắn đưa tin, nhường đại gia không nên đối với cái kia chín tòa cự đỉnh ra tay, giải quyết đối thủ sau đó, thì giúp một tay thanh lý thần đạo liên minh phái ra những thần kia binh thần tướng, tiếp đó toàn bộ đến thần lên tinh tập hợp cùng bàn đối sách. không nghĩ tới ngoại trừ tiên đế bên ngoài, còn có nhiều như vậy lợi hại hơn ta nhân, xem ra không chịu nhận mình ra thật sự không được a bị cảm khái nói, hắn nhìn về phía thiên Lang sau lưng chiếc kia thần bí động tiên, trong mắt lập lòe ánh sáng cát thường, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Thiên Lang bây giờ là Thương Lan tinh vực vực chủ, có một ít năng lực đặc thù cũng là có thể lý giải. Đây là ta vừa tìm hiểu ra tới chín động thiên bí pháp, bất quá vẫn chưa hoàn thiện, chờ ta hiểu được mới truyền cho các ngươi, có lẽ đối với các ngươi đột phá nửa tổ cảnh có chỗ trợ giúp. Đối với chín động thiên bí thuật, Thiên Lang không có ý định của mình mình quý, bởi vì hắn chưa bao giờ lo lắng người khác sẽ siêu việt chính mình, hắn thậm chí hy vọng có người có thể siêu việt chính mình. Như vậy, Thương Lan tinh vực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, hắn trọng trách cũng sẽ nhẹ một chút. Người ngược lại là hào phóng. Luyện hóa kim sư bản nguyên quang cầu sau đó, mỹ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn hấp thu kim sư kinh nghiệm tu luyện, cảm ngộ còn có hắn đối đạo lý giải. Đối với mỹ loại tu luyện này kinh nghiệm cực kỳ phong phú lao ra hỏa tới nói, những cái này mới là vật quý nhất. Hai cái hóa thạch sống kinh nghiệm ba chạm, sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa, thiên lang căn bản không tưởng tượng nổi, nhưng mà hắn biết những thứ này quý giá, bởi vì hắn cũng đã nhận được quỷ hộ kinh nghiệm tu luyện. Lên đường đi, đem những cái kia đã đánh mất nhân tính đồ vật toàn bộ thanh lý mất. Đang khi nói chuyện, thiên Lang triệu hồi ra Lang Linh, xông vào tinh không ở trong, mà Mị thì lựa chọn một phương hướng khác. 6. Tại một quả tên là Gió thuyền sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, phía trên, một đội người mặc băng lén áo giáp gây thu giữ đại quân từ trên trời giáng xuống, bọn hắn ngay cả lời cũng không nói liền phân tán ra, chạy về phía viên tinh cầu này mỗi cái chỗ. Trong tay bọn họ trường thương là thần đạo liên minh chế tạo vũ khí, nhưng lại vô cùng cường đại, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, trường thương vừa ra, thành trì vỡ nát, vạn linh đều diệt. Wen, Wen, Wen. Theo những thứ này thần binh đặc biệt Do thuyền tinh lập tức khói lửa nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Những cái kia không cam lòng bị tàn sát các tu giả đi ra phản kháng, tất cả đều bị một thương đâm chết, liền một cái hiệp cũng đỡ không nổi. Viên tinh cầu này phía trên duy nhất đạo cảnh tu giả đang liều mạng chém giết, nhưng hắn song quyền nan địch tứ thủ, tại sao có thể là thần đạo liên minh đối thủ, rất nhanh liền bị trọng thương. Thần đạo liên minh chó săn, lão phu cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Bạch. Đạo kia cảnh tu giả cương liệt vô cùng, biết mình hẳn phải chết, vậy mà vọt tới đống người ở trong, ôm mấy cái thần binh thần tướng dẫn nộ bản nguyên, lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận. 842 thứ 842 trường trong tinh vực tâm tại nơi đạo cảnh tu giả tự bạo sau một khắc, một cái người mặc xanh nhạt bảo nam tử trẻ tuổi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Những thần kia binh cấp thần tướng còn chưa kịp phản ứng, liền bị nam tử trẻ tuổi kia đạo vực gò bó ngay tại chỗ. Tên này nam tử trẻ tuổi cho bọn hắn cảm giác, giống như biển cả đồng dạng mêng mông, căn bản không cho phép bọn hắn phản kháng. Nam tử không để ý đến những cái kia bị trói buộc thần binh thần tướng, mà là trước tiên đưa tay chộp tới đạo kia cảnh tu giả tự bạo chỗ. Theo hồn lực ngưng kết, một đạo nhàn nhạt thân ảnh từ từ ngưng tụ đứng lên. "Ta vẫn tới chậm một bước, nói đi, ngươi có cái gì mượn vọng?" Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi đạt tới." Thiên Lang đối với cái kia sắp tiêu tán hồn thể nói, "Ta muốn thần đạo liên minh những thứ này ưng khuyên toàn bộ thịt nát sương tan, vì ta gió chu tinh bọn tử tôn chôn cùng." Vị kia cương liệt đạo cảnh tu giả mặc dù không biết Thiên Lang là người phương nào, lại vì cái gì muốn giúp hắn, nhưng bây giờ hắn tràn đầy lửa giận, chỉ muốn thần đạo liên minh cho cùng. "Như ngươi mong muốn." Thiên Lang tâm niệm vừa động, cái kia đang sợ đạo vực lúc này liền đẻ hướng về phía những thần kia đạo liên minh thần binh thần tướng. "Vành! Vành! Vành!" Liên tiếp tiếng phá hủy vang lên tại thần binh các thần tướng ánh mắt kinh hại ở trong bọn hắn đồng bạn từng cái một vỡ ra đã biến thành mảnh vụn cùng xương máu chính là nguyên thần đều bị xé nát tiếp đó đã biến thành hư vô đa tạ tiền bối thành toàn không biết tiền bối cao tính đại danh vì sao muốn giúp ta gió chú tinh nhìn thấy thần đạo người trong liên minh lên tội đạo kia cảnh tu giả cũng dần dần bình tĩnh lại ta là thương lan tinh vực đương đại vực chủ thiên lang thiên lang thản nhiên nói nguyên lai là vượt chủ đại nhân văn bối còn có một cái thỉnh cầu đạo kia cảnh tu giả biết liêu thiên lang thân phận sau đó con mắt nhất thời sáng lên lên bọn hắn đã từng đã nghe qua thiên lang truyền khắp tinh vực triệu hoán ngươi nói Thần Đạo Liên Minh bỗng nhiên đột kích, ta gió Chu Tinh thanh trắng niên cũng đã chết trận, bất quá ta đem một nhóm hài tử bí mật bảo vệ, hy vọng vực chủ đại nhân có thể giúp đỡ chúng non một hai, đừng để ta gió Chu Tinh đoạn mất huyết mạch. Đạo kia cảnh tu giả nói xong, lúc này quỳ rạp xuống đất, rất cung kính cho Thiên Lang dập đầu ba cái. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi tên là gì?" Thiên Lang vấn đạo. Như thế có huyết tính người không nên bị hậu nhân quên, Thiên Lang muốn để gió Chu Tinh người đời sau nhớ kỹ người này công đức, nếu không phải hắn lấy cái giá bằng cả mạng sống ngăn chặn những thứ này thần binh thần tướng, gió Chu Tinh nhất định sẽ bị hủy diệt. Vạn Bối Thạch thì gió Thạch Tịch Phong Cương nói xong, cái kia hư nhược hồn thể cuối cùng chống đỡ không nổi, giống như khói xanh đồng dạng phiêu tán tại gió nhẹ ở trong. Thạch Tịch Gió, gió chu tinh hậu nhân sẽ không quên ngươi công đức, rửa nằm cũng sắp vĩnh viễn khắc vào trong lòng của bọn hắn. Thiên Lang nói xong, người đã xuất hiện ở một vùng biển rộng phía trên, hắn tự tay một chảo, đem giấu ở biển cả chỗ sâu một cái hộp tông lấy. Không gian pháp khí, chẳng thể trách. Thiên Lang tiện tay chảo một cái, đem trên hộp cấm chế xé rách, đem nút ở bên trong mấy trăm tên hải đông phóng ra. Gió chu tinh bị thần đạo liên minh tiêu diệt, các ngươi là sau cùng người sống sót, về sau khôi phục gió chu tinh nhiệm vụ quan trọng liền giao cho trên tay các ngươi. Thiên Lang nhìn xem những thứ này non nớt hải tử, nói nghiêm túc. Ôn Nhị San, Thạch Gia Gia đâu? Một cái nhìn 13-14 tuổi nam hải trắng chứa gan vấn đạo. Các ngươi Thạch Gia Gia vì bảo hộ các ngươi đã chết trận, các ngươi phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn, nhường gió Chu Tinh tái hiện bình quang ngày xưa. Thiên Lang nói xong, bàn tay vừa nhấc, một ngọn núi lớn lập tức tại gió Chu Tinh phía trên chậm rãi dâng lên, đã biến thành thạch tịch phong bộ dáng. Thiên Lang còn cần bí pháp đem gió Chu Tinh chàng thai nạn này khắc ở cự sơn phía trên, nhường hậu nhân ghi khắc. Là Thạch Gia Gia, Thạch Gia Gia thật đã chết rồi. Ô, sáu. Tại mấy ngày nán ngủ bên trong. Thảm kịch như vậy cùng sinh ly từ biệt, Thiên Lang đã nhìn vô số lần, nhưng mỗi một lần đều có thể xúc động tiếng lòng của hắn, bởi vì này chút hài tử tinh linh cùng hắn hồi nhỏ có chút tương tự. Tại thần đạo liên minh nhắc lên trong cuộc chiến tranh này, cơ hồ tất cả tinh cầu cách làm đều như thế, các đại nhân xông vào phía trước, coi như chết trận, cũng phải vì tinh cầu của mình lưu lại hạt giống cùng hy vọng. Bởi vì những cái kia không muốn cùng tinh cầu cùng tồn vong người tại đại loạn phát sinh phía trước, đã rời đi tinh cầu. Thiên Lang vốn có thể đem các loại may mắn còn sống sót hài tử đều thu vào hư không linh giới, để bọn hắn vượt qua cuộc sống tốt hơn nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lưu lại một chút tu luyện bí tịch cùng bảo vệ bọn hắn thủ đoạn rời đi. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, thương lan tinh vực cần không phải một đám trong nhà kính bá hoa, mà là một đám lang, một đám không sợ sinh tử, có thể vượt khó tiến lên, ngao ngao cùng khiếu sói hoang. Thiên lang là thương lan tinh vực vực chủ, mặc dù không có thể giống tinh chủ như vậy, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở địa bàn mình bất kỳ địa phương nào, nhưng hắn vẫn có thể giám sát toàn bộ tinh vực. Tại hắn chỉ dẫn phía dưới, ngao linh cùng trần nhẹ sơn đẳng người giải quyết đối thủ sau đó, rất nhanh liền đi đến rồi cần tiếp viện sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh. Thần đạo liên minh vô cùng cường đại, ở nơi này trăm vạn năm thời gian bên trong, bọn hắn bồi dưỡng được vô số thần binh thần tướng, càng đem Thương Lan tinh vực phần lớn cao thủ đều thu hẹp đến rồi dưới trướng. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thương Lan tinh vực có vô số sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý khuất phục tại thần đạo liên minh dưới giâm uy. Thiên Lang trở thành vực chủ sau đó, thông qua thần niệm đem các loại người triệu tập lại với nhau, tăng thêm thiên mệnh kèn lệnh triệu hồi ra cái đám kia anh linh, Thương Lan tinh vực loạn lạc rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới. Bất quá lần này trong chiến tranh, Thương Lan tinh vực cũng trả giá nặng nề, tinh vực con dân tử thương hơn phân nữa. Chiến lược giảm bất vô cùng nghiêm trọng, có tinh cầu tu giả trực tiếp tuyệt tự, một ít sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, thậm chí bị đánh trở thành phế tinh. Nhưng thiên lang biết, đi qua lần này hủy diệt đà kích, thương lan tinh vực tất nhiên sẽ niết bàn chủ sinh, tỏa sáng mới sinh cơ, bởi vì hôm nay thương lan tinh vực đã không phải là vật vô chủ. 6. thần vực, thần đế tinh cựu thần tháp, Trung Ly Nam Thiên xếp bằng ở một tòa chống trải trong cung điện, một bức dài ước trưởng một trượng bức tranh phiêu phù ở trước mặt hắn, chín vị màu đỏ tứ phương đỉnh hư ảnh lơ lửng đang vẽ quân phía trên, làm thành một vòng, thoạt nhìn như là cái gì trận thế, chín người chỉ chết tăng cái xem ra nam cung hỏi thật sự làm phải rồi trung linh nam thiên tự lẩm bẩm nhưng hắn trong mắt lại không gợn sóng chút nào tựa hồ những người này kết quả hắn đã sớm liệu đến bọn hắn thế mà không đi đụng tinh hà đỉnh chẳng lẽ đã biết cái gì trung linh nam thiên hướng mày tiếp tục nói tiểu tử kia quá mức quỷ dị vẫn phải là tăng tốc tiến độ trung linh nam thiên nói xong đại thủ hất lên bức tranh trên chín vị tứ phương đỉnh bỗng nhiên xoay tròn mà bức họa kia cuốn cũng phát ra từng trận tiên quang vang vang vang theo từng đợt tiếng vang minh trung linh nam thiên sau lưng xuất hiện chín đạo cánh cửa khổng lồ vô tận năng lượng từ những cái kia trong cửa tràn ra, bị bức tranh đó hấp thu. 6. Thần Khởi Tinh. Cho dù Thiên Lang đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Thần Khởi Tinh biến hóa vẫn là giật nảy cả mình. Hôm nay Thần Khởi Tinh nơi nào vẫn là trước kia cái kia linh khí thiếu thốn, Thiên Địa Đại Đạo không hoàn chỉnh tiên đạo lồng giam a, nhất định chính là một chỗ thế gian hiếm thấy tu luyện thánh địa a. Nơi này linh khí so trước đó nồng nặc ít nhất mấy chục lần, hơn nữa Thiên Lang rõ ràng cảm thấy Thần Khởi Tinh vẻ này thịnh vượng sinh mệnh lực, bởi vì hắn ngoại trừ là thương lan tinh vực vực chủ bên ngoài, vẫn là Thần Khởi Tinh tinh chủ. Xem ra trở thành vực chủ sau đó Ta luyện hóa tinh cầu sẽ trở thành trong tinh vực tâm việc này thật sự." Thiên Lang vui mừng nói. "Đại phôi đạn, thật xa, một đạo thân thể mệt mỏi đã nhào vào Liêu Thiên Lang trong ngực. Chim cốc khoảng cách thần khởi tinh gần nhất, Ngao Linh đem khoảng cách thần khởi tinh gần nhất mấy quả sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh co sinh mệnh, trên thần đạo liên minh nhanh nuốt dẹp viên sau đó, liền trở về thần khởi tinh. "Linh nhi, không có sao chứ? Chim cốc có hay không làm bị thương ngươi?" Thiên Lang đem Ngao Linh từ trong ngực kéo ra ngoài, nghiêm túc kiểm tra. "Nói đùa cái gì có lèn ken cùng tiểu bất điểm hỗ trợ, cái kia thối quá đèn tại sao có thể là đối thủ của ta?" Ngao Linh hai tay trống lạnh, gương mặt tốt sắc kể từ lấy được tổ long long hồn chi lực phía sau, ngao linh tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, tốc độ có thể so với thiên lang hoàng thuyền. chính là, có ta cùng tiểu bất điểm hỗ trợ, cái tia thối quạ đen căn bản không có sức hoàn thủ, bị ba người chúng ta đánh chạy trối chết. hắn muốn mở ra sau lưng môn, kết quả bị ta một trận bạo truy, liền môn đều cho hắn đập đụng. len ken nhảy đến thiên lang trên bờ vai ngồi xuống, gương mặt kiêu căng, một bộ thiên lão đại ta lão nhị tư thái, tăng thêm nàng ấy phấn điêu ngọc trát bộ dáng, để cho người ta buồn cười. Tiểu Bất Điểm vệ đạo vương trùng bây giờ cùng Lenken mặc cùng một cái quần, cũng nhảy tốt lên Liếu Thiên Lang một cái khác trên bờ vai gật đầu không ngừng, một bộ lấy Lenken như thiên lôi sai đầu đánh đó tư thế. Chim cốc thế nhưng là chuẩn nửa tổ cảnh lao yêu quái, huyết mạch của hắn các ngươi sẽ không cứ như vậy lãng phí à. Thiên Lang nói. "Một cái bẩn thỉu thối quá đen, chúng ta mới không cần huyết mạch của hắn." Lenken khinh thường nói. "Vô luận là nàng, Ngao Linh vẫn là tiểu Bất Điểm, các nàng tộc đảng tại Thái Cổ phía trước cũng là xương bá nhất phương cường đại trung tộc, chứng mắt chim cốc cũng là bình thường." Chim cốc ở dưới cựu tiền nếu như biết mình huyết mạch của mình thế mà bị người nhìn như vậy không hơn, đoán chừng cũng sẽ phun ra một ngụm lao huyết ta. Ngươi yên tâm đi, ta đem chim cốc huyết mạch để luyện ra sau đó, sẽ đưa cho ngươi một cái lao bằng hữu, mặc dù máu của hắn đối với chúng ta không cần, nhưng đối với một ít người tới nói, nhưng là chí bảo. Ngao Linh cười hì hì nói. Lao bằng hữu? Thiên Lang không khỏi tò mò, hắn lúc nào có giống chim bạn cũ? Thuộc hạ Kim Bằng, gặp qua phụ chủ. Thiên Lang vừa dứt lời, một đạo chè khuất bầu trời cái bóng bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời, hạ xuống trước mặt hắn thời điểm đã đã biến thành một cái vĩ đại nam tử. Ngươi là trước kia mang ta tiến ám ảnh thành chim bằng." Thiên Lang kinh ngạc nói. "Trước kia hắn mới tới ám vực thời điểm, đã từng hàng phục một đầu nắm giữ đại bảng huyết mạch chim bằng làm vật để cưới, từ hắn thiết lập Tam quân sau đó, cái kia chim bằng liền gia nhập vào Liễu Thiên yêu quân. Luyện Hóa Ngao Linh đưa cho hắn chim cốc chân huyết sau đó, con này chim bằng huyết mạch vậy mà xảy ra dị biến, liên tục phá quan, bây giờ đã là từng người từng người phó kỳ thực đạo cảnh cao thủ." "Chính là tốt hạ." Chim bằng kích động nói. "Hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, phủ chủ lại còn nhớ kỹ hắn một cái như vậy tiểu nhân vật. Ta nhìn ngươi huyết mạch này, kiếm sĩ đại bảng đoán chừng là làm không được." Bất quá kim Âu ngược lại là có khả năng." Thiên Lang Vô Vô Đụng Điệu Bạ vai nói, Người này thể nội rõ ràng nắm giữ một tia chim đại bàng huyết mạch, nhưng hấp thu chim cốc huyết mạch sau đó, vậy mà xảy ra biến đến dị, mà lại là hướng về tổ kim ô phương hướng tiến hóa, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể cường đại lên, chỉ cần có thể đuổi theo phụ chủ chinh chiến, thuộc hạ biến thành cái gì cũng không đáng kể." Chim Bằng vui vẻ nói. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra tự có hướng một ngày có thể đạt đến hôm nay cảnh giới cỡ này, đây hết thệ cũng là phụ chủ cùng đại phu nhân ban cho, cho nên hắn quyết định là trời phụ cống hiến mình hết thảy, bao quát xin mị